Chương 246, thủ đoạn 2, chương 246, thủ đoạn 2. Trước tổ truyền xuống vô thượng yêu pháp ta đã nhập môn, cho dù không có người phụ trợ ta tu hành, ta cũng có thể đạo độ đại thành, mặc dù chậm là chậm điểm, nhưng ta không muốn việc này biến thành ngươi áp chế ta đi vào khuôn khổ uy hiếp. Đàng Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, phun ra hai chữ: "Mất hứng." Dứt lời, hắn đem nhan như ngọc phóng, uống lên rượu buồn. Đối với cái này năm đó đưa hắn bắt đi, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch nữ nhân, trong lòng của hắn nhưng thật ra là phức tạm. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, nữ nhân này có phải hay không là cái cái kia lạnh lùng Thiên cung mặt trời dần dần ngã về tây. Lam Ngũ Phương thế lực toàn bộ làm xong, đêm đã khuya. Bóng đêm nhuộm dần ở dưới Xuân Thu điện lơ lửng bậc kềm ngọc búp hơi nhìn mờ mịt linh khí, đại ngọc ngũ sắc lưu chuyển lên tử ngọ tinh thần bừng sáng. Chủ vị đạo lư ở giữa mâu thuẫn nhỏ người khác không được biết, chỉ là thanh đế hậu nhân mặt đỏ thời khắc, chỗ nở rộ ngàn vạn phong tình, lệnh vô số tu sĩ tinh thần chấn loạn. Cong, làm giờ tốt trung vương xuyên 36 mà đến áo Cằm nàng trong tóc rủ xuống ngân linh theo chuyển cổ tay động tác run rẩy, đẩy ra sóng âm phảng phất đang giữa không trung ngưng tụ thành thực chất phù văn. Đông đầu nhẹ nhàng thập nhị phẩm kim liên phía trên, lưu ly các thần nữ giác hữu tình người khoác áo choàng bị chiếu thành lộng lây sát viên. Một vị chấp thủy ngọc địch vũ giả xoay người lúc, mũi chân điểm ra gợn sóng nhường toàn bộ ngọc đài nổi lên gợn nước ảo giác, ngàn năm gỗ trầm hương trên bàn trà, được lấy linh truyền nhướng chén dạ quang cùng nhau động, tinh tinh thần, nghiêng, là phản ra trong mắt của tượng Nguy Lai, like, hắn nhìn như đang thưởng thức rượu dục các đệ tử rắn múa, kỳ thực khẽ mắt dư quang một mực liếc trộm Tây Bộ Tát Tuyệt Thế Phư Dung. Nghĩ đến cũng là, Diệu Dụ Cam Thanh Quan Nhân lại làm sao hiểu nam nhân tâm, nhưng nếu là đem cùng diễn quan tất cả Tây Mạc Dác Hữu Tình đặt chung một chỗ, hắn cho dù là tầm thường từng câu từng chữ, nhất cử nhất động ở giữa cách ra phương hoa, vậy đủ để miểu sát cái trước. Bất kỳ nam nhân nào một chút qua đi chỉ sợ cũng sẽ không lại tại thanh quan trên thân thể người hao tổn nhiều tâm trí thần. Có lẽ là phát giác được có người đang một mực nghiêng mắt nhìn chính mình, Dác Hữu Tình liu li con mắt tử nhẹ lên, hướng bên này nhàn nhạt liếc qua. Sau đó lại nhàn nhạt chuyển trở về tầm mắt. Hôm nay trên diễn hội, dường như cái này ánh mắt rõ xét nhiều đến nhiều vô số kể, nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Thế gian này mỹ nhân như Chí Mạng Vân Hoa, tiêu phong dẫn điệp đều là tầm thường. Không riêng gì nàng, lượng trước kia viện nguyệt các thần nữ Diêu Hi, Thanh đế hậu nhân, giao trì thành nữ, Hỏa Lân Nhi đều là chúng tu tự động tập trung chỗ. Phanh phanh, phanh phanh. Vị trí bên trên, yêu nguyệt không nhìn thấy vị kia tuyệt sắc nữ bổ tắc mắt tới, tim đập cũng không khỏi chậm Nhưng khi đối phương thu hồi mắt về sau, trong lòng hắn lại tùy theo dâng lên một vòng lo được lo mất cảm giác. Đinh đinh thùng thùng. Du Dương Nhạc dùng cho bộ dây truyền vàng trên đài ngọc dưới, diệu dục các hơn 10 vị đệ tử do thần tịch dẫn đầu. Vị này múa dẫn đầu người dương tay háo nháy mắt, giao tiêu rộng dãi tay háo bên trong chấn động rất xuống rất giống đom đóm cổ trùng nhóm đột nhiên ngưng kết thành nhẹ nhàng bờ thềm. Sau một khắc, 12 tên ôm không hầu tuổi trẻ nhạc sĩ dẫm lên quang giai từng bước mà lên, băng cầm tơ dây cùng dung động âm bội hóa thành thực thể tuyết trắng hoa quỳnh, thứ tự nợ dụ tại tân khách trong Đang ngồi thế lực tu sĩ thấy vậy như si như say. La tiêm thế lực một trong Bắc Nguyên Bắc Minh thượng, giờ này khắc này đốt ngón hơi trắng bệnh điệu nắm lấy tay thiết. Hắn ngồi dưỡng Tam Tốc Kim Tiểm tại túi linh thú bên trong phát ra bất an của mình, khi mà những kia bay xuống hoa quỳnh cánh hoa chạm đến mặt đất, ngũ sắc gạch ngọc bị nhuộm thành thông sáng hồ phép đồng thời, Tam Tốc Kim Tiểm sao động lại không hiểu bình phục lại. Này, tâm hắn hạ thất kinh. Một chi vũ khúc đã cùng thuật pháp, thần thông không khác. Nếu là vừa rồi Huyền Âm nhất truyện, sát cơ bạo khởi, liền có thể hóa thành muốn mạng người đòi mã khúc. Giờ tí ba khắc, ca muốn em ở tiếp tục, tiến hội rất có không say không nghĩ tư thế. Đài ngọc ngũ trung ương dâng lên cao chín trượng với cảnh. Diệu Dục các cấp vũ giả giờ phút này đã rút đi bên ngoài váy, lộ ra bên trong điểm đầy nguyệt phách thạch nê thường sa mỏng áo trong, chấm đón ra thiệt đúng là gắng gượng đem những ánh mắt kia rơi vào giao trì thánh nữ bọn người trên thân tầm mắt, vậy hấp dẫn đến. Lưu Tô, Bạch Lăng, Tỳ Thao xoay tròn lúc mang theo quang ngân tại dưới bầu trời đêm phát họa ra một bức huyền bí hoang cổ đồ lục. Đáng nhắc tới là, bỏ đi áo ngoài, đây mới là Diệu Dục cam đệ tử tầm thường trang phục, nhưng đến xuân thu diện Diệu Dục nay tự nhiên không thể như vậy lộ, mất thống. Hôm nay cũng là đạo chủ ngầm đồng ý, lúc này mới vì vũ trợ hứng. Soạt Minh Vạn Đạo thì hoa văn tại hóa thân thành vũ cơ diệu dục các đệ tử giáng múa hạ lưu truyền sáng tắt, phản chiếu đại ngọc ngũ sắc bốn phía 72 tôn đỉnh đồng xanh vân quỷ trong mộng chúc long ngàn năm cháy hừng hực. Vũ tất thật lâu, một vị tu sĩ bung ra chẳng biết lúc nào bóp vào lòng bàn tay ngón tay, phát hiện mình màu đen đạo bảo và tao trước đã bị linh khíu thẩm thấu, chính bốc hơi lên mang theo long diên hương vị sương ngủ. Đinh. Đến lúc cuối cùng một tiếng ngọc khánh dư vị rót vào bị đã bị xuân điện ở trong lực cắt. Sơn Đô điện chiếm cứ đại đầu, được chia nguyên một nắp quan tài, cùng với một phần 6 con thân, còn lại bộ phận do cơ gia, xương gia và ngũ đại siêu thế lực chia đều. Lúc đến tận đây khác, đại hạ thần triều, Tiểu Lê thần triều và siêu thế lực vẫn không có thổ lộ ý đồ đến, nhưng ở chỗ ngồi tu sĩ không thiếu tâm tư linh hoạt hàng người, đã đoán được cái 89 phần 10. Nếu bàn về làm hạ điểm nóng, trừ tần lĩnh ra không còn có thể là ai khác. Binh tự bí, thần thủy, ao hóa long. Đơn đọc sách ra đây một kiện, đều là lệnh bắt đầu ngũ vực tu sĩ chạy theo như vị sự vật. Chư vị chậm chậm uống, tại hạ xin lỗi không tiếp được một lúc. Qua 3 lần rượu, thái quan ngũ vị Mắt thấy chân trời một sợi tử khí đông lai, đàm huyền chậm dai theo trên châu ngồi đứng dậy rời đi. Tùy theo cùng nhau tạm rời tiệc vị còn có giao trì thánh nữ, cơ gia lục tổ, thần Tam đạo nhân, Khương gia thái thượng bốn người này. Thế thế, chúng tu một cách tự nhiên liền liên tưởng đến lúc trước sao chép đạo ngân một chuyện. Người kia, đến tụt cùng đang chơi hoa dạng gì? Hỏa Lân Nhi giữa lông mày nét mặt tức tụt, mắt màu lam bà quang ảm đạm. Tiểu này bị mơ mơ màng màng cảm giác, nhưng nàng vô cùng không thoải mái. Vô thủy đại đế tu hành điệu huyền vật động. bên trong cái hang cổ, không dường như ầm, năm tháng như thủy, huyền bí khí tức lưu chuyển trong đó giống như đang từ bên trong chạy xuôi mà ra. Cổ động bên cạnh trên vách đá dựng đứng, còn lưu lại vô thủy đại đế năm đó lưu lại một chút chữ viết. Đạo mên ngông mà vô tri ư? Một nhóm năm người tại ngoài động đứng ngững, Giao Chỉ Thánh Nữ ánh mắt rơi vào vậy được vách đá chữ viết bên trên, bỗng nhiên sử sốt. Nét chữ này lại là không hiểu làm nàng có chút quen mắt, thật giống như từng tại ở đâu nhìn thấy qua. Lẽ nào? Chương 247, Giao Chỉ đời thứ nhất thánh nữ thân phận bại lộ, cầu đặt mua, 1. Chương 247, Giao Chỉ đời thánh nữ thân phận bại lộ, cầu đặt mua, 1. động trước Lụa mỏng che mặt giao chỉ thánh nữ dừng chân không tiến, nàng chằm chằm vào kia trên vách đá dựng đứng chữ viết, dường như ý thức được cái gì. Vắt hết óc ở giữa, từng bức họa tại nàng trong óc lướt qua. Cuối cùng, mấy năm trước theo đạo thống bên trong một vị thái thượng, trở về giao chỉ cố địa phủ đủ ký ức chậm rãi bị nàng hồi tưởng lại. Nơi đây chữ viết cùng giao chỉ cố địa bên trong vài tòa đoạn nhai bên trên lưu chữ, quả thực không có sai biệt. Giống nhau như lúc, Khác nhau chỉ ở tại giao chỉ cố địa chữ, có thể là vô thủy đại đế thành đạo trước đó lưu lại, cho nên thần dị không như thế. Thành đạo trước đó lưu lại. Nghê thượng tiên tử, nghê thượng tiên tử. Ngươi làm sao vậy? Đàm Viễn ngôn ngữ thanh nham bên tai bờ vang lên, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, chán nhẹ lay động. Không sao là được. Đàm Viễn tĩnh mịch tầm mắt vậy rơi vào vậy được huyền bí chữ viết bên trên, ánh mắt của hắn có hơi lóe lên, ngược lại đối với mấy người cười nói. Y cứ theo giấy thần kim tựa thuật, liền trước do thần sợi dâu đạo huynh theo tại hạ đi vào, vài vị tại ngoài động đợi một lát. Cơ gia lục tổ đám người gật đầu đưa mắt nhìn. Nguyệt Ngê Thường Ngọc lập tại nguyên chỗ, làm Đàm Huyền thân ảnh biến trong, giống như vang lên ngày xưa ở chỗ nào chỉ cố địa, thượng trưởng lão chỉ vào kia mấy đoạn chữ lúc nói tới chi luôn. Đây là đời đầu giao trì thánh nữ chỗ thư, đời thứ nhất thánh nữ, Đường Đường Vô Thủy đại đế, đúng là nàng giao trì thánh địa đời thứ nhất thánh nữ. Khả năng này sao? Đạo thống rời xa trốn cũ lâu vậy, lâu đến liên niệm linh san thái thượng cũng không tại trốn cũ tu hành qua, kia chữ viết hẳn là nàng nhớ lầm đi. Nguyệt Ngê thường mỉm môi một cái, bỏ đi trong đầu suy nghĩ. Nàng xưa nay chỉ nghe đã từng nói nữ giả nam trang, còn chưa từng nghe qua có người nam giả nữ trang, lại người này sẽ là Vô Thủy đại đế. Cơ tiền vào đi. Không bao lâu, Đàm đem còn chìm trong tiền tự bí nghĩa bên trong thần tảm đạo nhân đưa ra đây. Đồng thời đem cơ gia lục tổ cho nhận vào trong. Lúc trước ở chỗ nào giấy thần kim trong, hắn hứa hẹn trình tự xếp tại thứ hai dãy núi thần tản quá mức sao chép một lần tiền tự bí cơ hội. Mà xếp tại càng phía sau cứa ra, cơ gia, giao chỉ thánh địa thì chia ra có một lần sao chép Thái Dương đế kinh cơ hội. Đương nhiên, bất kể là tiền tự bí hay là Thái Dương đế kinh chỗ sao chép kinh văn nội dung cũng đã là một ít hứa hạn chế, lại trừ ra lẫn nhau đạo thống, thế ra người, không được mà chuyện. Giao chỉ thánh địa bởi vì trình tự sếp tại cuối cùng, cho nên chỗ sao chép lấy được Thái Dương đế kinh tối toàn bộ. Siu, siu. Tiếng xe gió lên. Rất nhanh, thần Tầm Đạo Nhân cùng Khương gia Thái thượng hài lòng quay trở về Đài Ngọc Ngũ Sắc. Vạn Trượng trên Đài Ngọc chúng tu mắt dấu quỷ sắc, từng đạo tầm mắt nhìn tới, muốn theo trên thân hai người nhìn ra manh mối gì, đáng tiếc tất cả đều tốn công vô ích. Hoa Lân Nhi lông mày cau lại, hướng hai người trở về phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, Huyền Nguyệt động thiên môn hộ gợn sóng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Đàm Huyền cùng Cơ gia Lục tổ, Dao Chỉ Thánh Nữ cũng không đi ra tới. Tiên bối, ta cùng với Tử chuyện, vì sao còn muốn kéo như vậy lâu? Tần linh tranh chấp mề, vài chỗ nào chuyện, cũng không biết là bao giờ. Bên trong cái cổ, Nguyệt Ngê thưởng Đàm Huyền cùng cơ ra lục tổ ngồi đối diện nhau. Ở giữa đặt một bộ cờ hỏi theo la bàn. Từ Tây Mạc Tu Di Sơn cùng đấu chiến thắng Phật đánh cờ sau đó, Đàm Huyền liền bắt đầu vui chung tại đạo này. Rốt cuộc, dựa vào trường đánh cờ, thắng một tôn vài năm sau xuất quan liền đem lộ sắc thành đại thánh tay chân quay về, trong lòng hắn nói không chừng ý, đó là không có khả năng. Bất quá, đối với đấu chiến thắng Phật làm lúc tâm lý hoạt động suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Cho đến nay, hắn vẫn chưa triệt để nghĩ rõ ràng ván cờ chính mình rõ ràng bại, vì sao? Vậy theo tiểu Hưu ý kiến, nay đính một chuyện phóng từ lúc nào thích hợp nhất? Cơ gia Lục Tổ nhìn trên bàn cờ tu di tăng cuộc, lúc đầu khinh thường, giờ phút này lại vào cổ động đã dần dần nghiêm trọng, do dự không chừng. Hắn nhìn thấy thế cục bên trong cấp dấu dáng vẻ giàn mua. Đây là cùng là đại nạn đến người mới có thể cảm giác bén nhạy nhỏ bé khí cơ. Hoặc nói này ván cờ bạch biến khó lượng, nhìn xem không đơn thuần là thắng bại tình thế. Nhìn xem là đạo tâm, là đạo độ, là tham sống sợ chết, là sợ hãi rụt rẻ, là nóng lòng tiến thủ, là là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh. Trong dạng cờ quan tâm loại người, đây là một ván quan nhân chi cờ. Cũng là hắn người giả thành tinh. Sưa nay lại tinh thông kỳ đạo mới có thể tỉ mị suy nghĩ ra này rất nhiều thứ, bằng không thì cũng tất như làm huyền thức ăn này kê. Một dạng, hai mắt một chảo mờ mẫm. Nhưng này cờ, ngoài ra, dường như còn có một tầng hắn nhìn không ra sự ý. Hôm nay ta xuân thu điện tứ phương tân khách tụ tập, như đính hôn một chuyện do tại hạ đến định đoạt, ta nhìn xem chọn ngày không bằng được này. Đàm Viên rót một chén trà nóng đẩy tới đối phương trước mặt. Cái gì? Cơ gia Lục tổ vô thức trả lời một câu. Hắn giờ phút này tuyệt đại bộ phận chú ý còn đặt ở trên bàn cờ, tâm thần thật sâu bị ván cờ này bên trong chứa hàm nghĩa lôi kéo. Ta nói, chọn ngày không bằng được ngày, Tử người ở đâu? không bằng tại hạ hiện tại liền đi đưa nàng tiếp đến." Đàm Nguyên Trịnh trọng nói. "Phốc." Cơ Vũ Triệt để kinh ngạc, trực tiếp bị một miệng nước trà cho sập đến. "Không, không phụ, không phải, hôm nay, tiền bối không phải để cho ta nói thời gian." Tại hạ sát thực cảm thấy hôm nay cũng không tệ. Đàm Nguyên đập đi xuống một mép, hắn đã nhìn ra đối phương sẽ không đáp ứng. Cơ Vũ Tâm Thần Yên lặng theo trên bàn cờ thoát ly, hắn lao mắt xem Đàm huyền, áo bào ở dưới một đôi lão thủ chậm rãi vướt về cùng nhau, chợt cười nói, "Ngươi trẻ tuổi hiện nay vẫn là phải vì tự thân đạo đồ làm trọng, này chuyện nam nữ, tuyệt đối không được náo động." Trước khi tới, Trong tộc cộng đồng nghiên cứu thảo luận có ý tứ là, cần phải đem lần này thông ra lợi ích tối đại hóa, tốt nhất làm cho đối phương là Tần Linh tranh chấp đầy tớ, vận dụng hắn không tầm thường nguyên thuật thành tựu, trợ bọn hắn cơ ra sớm ngày tìm ra kia hóa tiên chỉ. Chỉ là bây giờ mới từ trong tay đối phương thu được nửa bộ Thái Dương Đế kinh lại là nhường hắn không tốt lắm ở cái miệng này. Nếu là mở miệng, này tướng ăn không khỏi quá khó nhìn chút ít. Do đó, không bằng trước vì ngôn ngữ nói bóng nói gió, lệnh chi chủ động muốn nhờ. vì tự thân đạo độ làm trọng. Trong mắt, Đàm Viên cười nhạt một tiếng. Sau đó chỉ nghe tách một tiếng, Cơ Vũ trong lòng mình. Chỉ thấy đối phương đưa tay nhặt lên ngón tay ngọc tiểu trong hũ một quân cờ, rơi ầm ầm trên bàn cờ. Tiên Bối cảm thấy ta này xuân tu điện rỗi chứng, mấy đại thần nữ thiên tư, dung nhan làm sao? Đàm Nguyên chậm rãi nói. Cơ Vũ nghe vậy sững sờ, theo đối phương chỉ nguồn nói: "Huyền Nguyệt các thần nữ Diêu Hy, Phiêu Vũ các thần nữ Vũ Điệp công chúa, Lưu Ly các thần nữ Giác Hữu Tình." Những người này tùy ý chọn ra đây một cái, đều là thế gian khó được tuyệt sắc, lão phu nếu là còn trẻ, chỉ sợ đều muốn trong lòng nhớ thương một hai, nghĩ đạo tiểu tử tưởng. Nói đến phần sau, hắn mở một không tốt lắm cười chờ đùa. Đam Viên lấy tay khẽ vướt tại bàn cờ kia giăng khắp nơi mấy chục tuyến đường phía trên, tiếp theo lại hỏi ngược lại. Tiên đối kia có biết tại hạ từ bước vào tu hành bắt đầu, cho tới nay hao phí bao lâu sau. Nghe nói như thế, Cơ Vũ đã bắt đầu phản ứng, nhưng hắn vẫn là hơi gật đủ trưởng 247, giao chỉ đời thứ nhất thánh nữ thân phận bại lộ, cầu đặt mua, 2, chương 247, giao chỉ đời thứ nhất thánh nữ thân phận bại lộ, cầu đặt mua, 2. Bây giờ bắt đầu ngũ vực mọi người đều biết, trước đây các người một đám khách đến từ ngoại, theo đây toàn bộ là chút ít chưa từng tiếp xúc qua tu hành trắng, bị nam vực giao linh tiên giãn độ vào đạo đồ, tính toán thời gian, nên nhiều nhất cũng liền 78 cái năm tháng a. Như vậy, tại hạ bây giờ tu vi làm sao? Đang huyền nhặt qua bên kia tiểu trong hũ mật tử, lần nữa rơi xuống một đứa con, Phản Phật đang tự ngu tự nhạc. Tiểu hưu tu vi tự nhiên đã có 102 thế hệ tuổi trẻ, liên tiếp bại Bắc Đế, Tây Bồ Tát hai người, danh tiếng nhất thời có 102. Cơ Vũ liên tục gật đầu. Đối phương ngắn ngủi vài năm nhất phi trùng tiên trải nghiệm, đứng ở góc độ khách quan, lượt đến Cổ Kim cũng là tương đối kinh tồn tại. Lao phu đã biết Tiểu Hữu tâm ý, ngươi là muốn nói cho lão phu, nói cho cơ gia chuyện nam nữ cũng không ảnh hưởng ngươi nói đường đăng đỉnh, thậm chí trình độ nhất định đối với ngươi chi đại đạo sẽ có ích. Cơ Vũ thở dài một tiếng. Nhưng từ xưa đến nay, bất kể lớn nhỏ thế lực, thân làm thông ra người, từ trước đến giờ thân bất do kỷ, tiểu hữu cùng Tử Nguyệt Lượng tình Tương Duyệt đã là khó được. Lão phu biết tiểu hữu tâm ý, vậy hy vọng tiểu hữu năng lực thông cảm một phen lão phu khó xử. Cơ gia sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã, kéo dài đến nay, trong tộc quận dễ giao Thòa, đỉnh núi sát sát, lão phu này đến đại biểu là cơ gia, tự nhiên muốn là cơ gia chỉnh thể lợi ích suy nghĩ. Cơ Vũ còn muốn nữ, nhưng lời còn chưa dứt liền nghe Đàm Huyền lên tiếng ngắt lời. Tần Linh gió nỗi mây phùn, binh tự bí, thần tụy, hóa tiên chỉ tạo hóa ai cũng muốn, cơ gia muốn tại Tần Linh thu hoạch cũng là nhân chi thường tình, nhưng bây giờ người ta hai bên thùng ra, có mấy lời ta nói trước, hy vọng tiền bối phía sau cơ gia không nên cảm thấy tại hạ là tại nói chuyện giật gân. Lão phu rửa thai lắng nghe. Cơ Vũ thưa thất khẽ cho mày. Tần Linh có lớn hung, sẽ chết người đấy, cơ gia những người khác ta không muốn quản, vậy không xem bảo, nhưng mà Tử nguyện, để nàng không nên tại Tần Linh đợi, chí ít hóa tiên chỉ chưa xuất thế trước đó, đừng đi. Đang viên gần từng chữ một. Thấy đối phương luôn ngứ điểm đến là dừng, Cơ Vũ Long mày tử toạ. Hắn nhìn ra đối phương cũng không phải ăn nói bịa chuyện, Tiểu hưu có thể nói được kỹ càng một ít, thiên cơ không thể tiết lộ. Đàm Huyền lắc đầu, nhưng nhớ ra cái đó bóng hình váy tím, hắn chủ trì một lát, ngay lập tức phất tay đánh ra hàng luân văn lạc lửa trời dày đặc ngoài huyền nguyệt động, cuối cùng vẫn là chậm rãi phun ra mấy chữ. Thành đế, thái gia, nguyên tiên sư, chẳng lành. Ầm ầm ầm. Làm chẳng lành hai chữ thốt ra nháy mắt, ngoại giới đột nhiên đột ngột nổ vang một đạo sấm giữa trời quang. Có chuyện gì vậy? Tứ Thiên Lý Tiên Châu, vạn Trượng ngọc đài Trên, tu nhìn nhau sở, không biết làm sao. Hoa Lân nhíu mắt màu lam lại, Như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt động bên ngoài ngập lụt, tâm thần còn lưu luyến tại vậy được Vô Thủy chữ viết giao trì thánh nữ, cao cao giơ lên nàng kia tuyết trắng thon dài cái cổ, lụa mỏng che lấp lại ngọc dùng, thần sắc cũng là lộ vẻ xúc động. Trong động, đàn huyền âm thanh im bặt mà dừng. Tí tách. Một tia máu tươi đã theo khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn bị trong cõi u minh một kia không biết phản vệ. Nếu chỉ là thôi diễn thiên cơ, tự biết hiển nhiên còn không ảnh hưởng toàn cục, có thể tùy tiện hướng trong cục nhân đạo phá thiên cơ, tính chất liền hoàn toàn khác nhau, chắc chắn liên lụy nhân quả. Nói về nhân quả, như có như không vô cùng. Có ít người tin. Có ít người không tin. Bàn cờ trước, cờ Vũ ngồi trơn đường ngày. Mấy tức sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Đàm Huyền chắp tay thi lễ, đính hôn một chuyện để sau bàn lại, lão phu này liền đi đem Tần Linh bên trong tộc nhân triệu hồi. Vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Trên đài ngọc năm màu cơ ra tu sĩ vậy xôi nổi rời tiệc cáo lui. Hồi lâu, Đàm Viễn đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, hắn tĩnh mịch trong đôi mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Rùa, hắn đã tại bên hiện văn trời, theo lý thuyết đã che đậy tiên thế nhưng vẫn như cũng bị vô hình phản phệ. Này giải thích duy nhất chính là hắn tự thân cùng nói tới lời nói, sớm đã sản sinh nào đó nhân quả góc mắc. Nguyên Tiên sư, tuổi già, chẳng lành. Nguyên thuật của hắn tu vi đã đạt đến nguyên địa sư cảnh giới. Lại hướng lên thì là những kia, không có truyền thừa của Nguyên Tiên sư nguyên thuật thế gia chiêu nhỏ Nguyên Vương chi cảnh. Trên thực tế, Nguyên Vương đã có thể coi là nửa cái Nguyên Tiên sư. Đàm Huyên có nhớ, làm thế liền có một tôn tu vi nguyên thuật thông huyền Nguyên Vương tuổi già sắp tới, hắn cuối cùng kết cục Nguyên sư tuổi già không khác nhau chút nào, nguyên rủa ra thân, hóa thành chẳng lành, bị nguyên thần nguyên quỷ chỗ điều khiển, chết bản thân, biến thành khối lỗi. Và anh, Đam viên thể sắc chấn động, sáng chói tự kim huyết khí bắn ra, xua tán đi thân bị không biết từ chỗ nào quanh quẩn mà đến quỷ dị hắc khí. Hắn thừa kế truyền thừa của Nguyên Tiên sư, theo tu vi nguyên thuật càng thêm tinh thông, không hiểu nguyên dược đã chậm rãi đến. Tất cả chỉ đợi hắn tiến vào Nguyên Tiên sư cảnh giới. Thông Thiên Minh Bảo, địa phủ, Minh Hoàng. Đoạn đức cái này lỗi thời đồ chơi. Suy nghĩ lưu chuyển, Đam Huyền đi ra cổ động, đem giao chỉ thành nữ đón vào. Huyền đến tựa bước, tục, bước một đi tới. Lại trong động lơ lửng bậc thềm ngọc tràn ra tầng tầng sen ảnh, theo lên cổ giao chỉ vạn tiên đồ váy áo đảo qua lạnh buốt mặt đất lúc, trong động yên lặng vạn năm đạo văn huyền bí khí cơ giống như đột nhiên sáng tắt một chút. Hai người ngồi xuống. Mờ mịt màu trắng tiên vụ tại đỉnh cổ động trên vách đá ngưng tụ thành từng viên một tinh châu, nguyệt ngê thường kéo ở trên mặt đất băng tiêu bị nàng thu nạp tại chân sau. Động tác ở giữa, nhấc lên trắng thuần băng tiêu một góc lộ ra váy áo phía dưới thẳng ngọc. dù rất muốn hiểu rõ vừa rồi sấm giữa trời quang đến vì sao mà lên, nhưng thấy không có chủ động nhắc tới liền giao giao. Nhiệt khí bốc lên, một chén mới tinh trà nóng rót đầy. Nguyệt Ngê Thưởng đưa tay đón, nhưng cũng không biết Đàm Viễn là vô tình hay là cô ý, hai người đầu ngón tay tại thời khắc này chạm vào nhau. Từng tia từng sợi điện giật cảm giác phun lên Nguyệt Ngê Thưởng trong lòng, nàng mí mắt trái hung hang dần mình, thân thể mềm mại run run rời, trong im lặng nhanh chóng đem chén ngọn tiếp nhận. Lúc trước tại trên hiến hội tiên tử nói có chuyện quan trọng tương lượng, hiện tại không ngại nói thẳng. Đàm Viễn như không có chuyện gì xảy ra uống một hớp nước trà, đi thẳng vào vấn đề. Nguyệt Ngê Trong lúc nói chuyện, thủy thông ngón tay ngọc dựng vào mạng che mặt tơ bạc biên dưới lúc Cát tòa cổ động hơi sáng vàng sáng giống như cũng theo động tác này xảy ra vi diệu nghiêng, ngoài động chút xuống mà đến nhàn nhạt nắng sớm kim mang tỉnh gờ lướt qua nàng, kia đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở một bên mặt. Tương chúo ánh dạng đông chết xạ mà tiến, nàng gạ tở tiên nhan xuyên vào lưu động quang ai trong. Lưu mỏng rơi đến bản cờ nháy mắt, trong không khí phủ động tiên nhị hoa mai tựa như bỗng nhiên ngừng trệ. Mầu xám lông mi nhấc lên lúc, hình như có tinh thần mạnh vụn rơi vào hai hoàng hàn đảm, đôi mắt tự nhiên thượng thiêu độ cong bị đỏ nhã son bó tay giống như nhiễm ra một tia tính bên ngoài Mũi ngọc tinh xảo dọc theo ngọc vân ra lan xuống. Cuối cùng treo ở khỏe môi viên kia mỹ nhân nốt rồi nhỏ bên trên, sắp mở chưa mở cánh môi như là ngậm cả tòa giao chỉ xương mai. Chương 248, Hiểu Lầm, 1, 1, chương 248, Hiểu Lầm, 1, 1. Ban cơ bờ, Đàm Huyền đánh ở trên bàn động tác có chút dừng lại. Trước kia Nguyệt Ngê thường lộ mỏng ở dưới dung nhan phần lớn là dung nhan một mạc không trang điểm, hôm nay tới trước cùng hạ lại hiếm thấy hóa mấy phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đậm trang. Dù là Đàm Huyền đã gặp đối phương chân dung, giờ phút này vẫn như bị hắn bộ dáng, kinh diễm một cái chớp mắt thời gian. Đối phương tuyết sắc dung mạo không giống với nhan như ngọc kia giống như không chân thực hoàn mỹ, mà là loại đó khó diễn tả không gì tả đổi. Nguyệt Ngê thưởng tố thủ nhẹ nâng chén trà men trắng, gương mặt xinh đẹp tại bước lên nhiệt khí hạ càng thêm mông lung, mê người. Thạch Vương một chuyện nói xong, có lẽ là có chút mệt cô, nàng nâng chung trà lên đưa tới bên miệng, nhàn nhạt, nhạt điệu nhấp một miếng. Tuyết sắc rộng rãi tay áo theo nhấc cánh tay động tác chừa xuống đến khuỷu tay ở giữa, lộ ra nàng cổ tay ở giữa 12 chiếc vòng băng tình, nhìn lưu chuyển tinh hà, lẫm ta lẫm tấm, chói vô cùng. chế cánh hoa đường từ bên hông đến đầu vai. Vại Dương quay sang chỗ tràn ra cuối cùng một mảnh cánh hoa, cùng rủ xuống trước ngực vài thanh thi hoa lẫn. Nhất cử nhất động, cũng lộ ra cô gái tầm thường dù là dốc hết tất cả vốn liếng vậy bắt trước không được cao nhã, thanh khiết, đoan trang. Thạch Vương một chuyện liên quan đến ta giao chỉ rất nhiều bí ẩn, không tiện mời được những kia nguyên thuật thế gia cao thủ, cho nên mong rằng đạo huynh nhàn rỗi sau khi có thể xuất thủ tương trợ. Nói ra lời này, Nguyệt Ngê thường nhặt lên trên bàn mạng che mặt bằng sợi vàng bạc. Tiếng nói lượn lờ rơi xuống, nàng đầu ngón tay treo ở sau hai mạng che mặt giao tiêu kết chụp chỗ hơi chút dừng lại, trong thầm mắt đảm chẳng biết tại sao đứng lên. Dao Dao Nước trà còn có hơn phân nửa chén, căn bản không cần thêm trà. Nhưng vì làm dịu lúng túng lời nói, ngược lại cũng không gì đáng trách. 8. Tiên tử, ngươi nghe ta giải thích, này thật chỉ là cái hiểu lầm. Đàm Viên Chân Đạp hành tự bí dễ như trở bàn tay liền đổi kịp giao trì thành nữ. Cách đó không xa, môn hình vạn trượng huyền nguyên các đứng sững sững, bay hơi ra ngàn vạn hạ quang, huyền nguyên cốc yêu chúng thấy có người đến, vừa muốn ngăn cản, chẳng qua Đàm Huyền đến thì làm bọn hắn lần nữa thư dân. Tiên tử. Sau lưng trong sáng thanh âm quẹo đến giao nữ buồn bực mất tập trung. Ngê thường hình xinh đẹp xuống. Giác địa thon dài tơ vàng tiêu váy xa vẫy đuôi bưng rủ xuống tại cứu khúc ngọc cột ở giữa, bị phong nhắc lên gọn sóng. Có thể tưởng tượng, trước đây nàng cùng đàm huyền cũng không có xảy ra cái gì, nhưng nếu là cứ như vậy bay ra ngoài, các ngươi không thể nghi ngờ đem náo ra càng lớn hiểu lầm đến, vì bắt đầu ngũ vực người đối với đàm huyền cứng nhắc ấn tượng đến lúc đó nàng thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Soạn. Bọc lấy tuyết ti tất chân, mặc bích tiêu hoa hải đường hàm hương giấy chân ngọc bước qua ph tiếp theo tức. Nơi đây xung quanh ba trưởng đều lâm vào hỗn độn đạo đồ cấu trúc tạm thời cái giới. Ngoại giới Huyền Nguyên Quốc yêu tộc tầm mắt mênh mông ở giữa. Đinh linh linh. Giao chỉ thánh nữ xanh ngọc mạng che mặt đã nhẹ nhàng rơi xuống, trùng bạc băng tẩm tại yên lặng một hơi sau đó tập lập rung động. Cái giới trong nguyệt mê thường như một đóa hải đường sau cơn mưa, tách ra loá mắt phượng hoa. Nàng bước đi nhẹ nhàng, Linh Lung Tiên Khu liên tiếp lui về phía sau, có đó không chạm đến ba trưởng vương giáo cản hỗn độn đó, cuối là lui không thể lui. Nghe tử ta trong Huyền không phải thật tốt sao? Vì sao không nói với mà đi? Đàm Viễn thân hình tại đối phương ba thước bên ngoài đứng vững. Đạo huynh làm gì biết do còn cố hỏi. Dao trì thánh nữ thi pháp nhiếp hồi mạng che mặt, nàng đôi mắt đẹp nhìn Đàm Viễn, miệng thơm khẽ mở. Đạo huynh có thời gian không bằng thật tốt tỉnh lại một chút tự thân, bây giờ bắt đầu ngũ vực nữ tu đều biết xin chào sắc danh lâm thành, các trong thế lực thánh nữ, hoàng nữ nói đến ngươi thưởng thưởng biến sắc, có diêu hy, từ hà đám người vết xe đổ, nghe thưởng có thể thực không nghĩ linh giáo Đạo huynh cao đứng lặng bất động, lặng, lặng và hắn xong. Một lát sau, hắn cười nhạt một tiếng, tựa như không để ý nói. Nguyên lai tiên tử vậy như vậy nhìn ta, Nghe thưởng lời nói chẳng qua Trần Thuật sự thực, thị phi đúng sai đều không là chỉ dựa vào vì một người chi suy nghĩ chủ quan thiện thêm phán đoán. Giao chỉ thánh nữ Ngọc Dung hoa xương, âm thanh cũng lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm. Đối phương cấu trúc này ba trượng tiểu không gian, làm nàng toàn thân lông tóc dựng đứng, vô cùng không có cảm giác an toàn. Tin tưởng không có cô gái nào vui lòng cảnh ngộ đối xử như vậy. Tiên tử với ta quen biết vài năm, biết được tại hạ. Đàm Viên đang muốn nói cái gì, lại tại lên tiếng sau đó cười cười, lời nói xoay chuyển, không còn giải thích. Thôi được, nói nhiều vô ích, tại hạ đuổi theo là nghĩ nói cho tiên tử Giao Chỉ Thạch Vương một chuyện, ta đáp lại, chỉ là tại hạ gần đây tại Trung Châu còn có bố trí, chỉ sợ không thể trong khoảng thời gian ngắn phó ước. Nói xong, hắn phất tay tản đi tam trưởng thiên địa. Nghe vậy thấy thế, Nguyệt Ngê thưởng mỹ môi một cái, trên ngọc dung băng xương hơi cợt, muốn nói lại thôi. Không thể không nói, lúc trước một màn là thật suýt nữa đưa nàng dọa sợ. Như thế giam cầm không gian, còn tự thành một phương tiểu thế giới đổi cô gái nào không nghĩ ngợi thêm. Ngoài ra, tần linh tranh chấp, Hóa Tiên chỉ chưa hiện thế trước đó, giao chỉ tốt nhất như thường ngày một không đêm xia đến, tần linh có lớn hung. Đang khi nói chuyện, Đàm Huyền thể sắc trấn. Giống như bị cái gì phản phệ bình thường, khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Ầm ầm 3. Chương 248, Hiểu Lầm, 1 2. Chương 248, Hiểu Lầm, 1 2. Nguyên nguyệt đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang độ vàng, tất cả động thiên rung động, trong động thiên tất cả mọi người lỗ thai cùng ông ông tắc hưởng. Người bị thương. Tình hình như vậy, rất dễ dàng liền có thể cùng lúc trước đạo kia phích lịch thanh âm liên tưởng đến nhau. Dường như ý thức được cái gì, Nguyệt hơi mơ, miệng Giờ này khắc này, nàng không phải nói cái gì. Nói đến thế thôi, tiên tử muốn đi. Tại hạ liền không làm giữ lại, ngươi, tự đi đi." Đón lấy nguyệt nê thường phức tạp ánh mắt, Đàm Huyền thản nhiên nói. Hắn lúc này biểu hiện, quả thực cùng lúc trước như hai người khác nhau. "Ngươi cấu trúc kia tam trưởng thiên địa, là vì tốt hơn che giấu thiên cơ, dùng cái này khuyên bảo với ta." Nguyệt nê thường ánh mắt lưu chuyển, rộng rãi tay áo ở dưới một đôi tố thủ yên lặng nắm chặt. Đàm Huyền không nói gì, từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay chính mình xóa đi vết máu ở khóe miệng. "Này thiên cơ phản phệ báo động lúc trước đã bộc phát qua một lần, thương thế của ngươi có nặng lắm không?" "Ta" Một vòng hiệu lầm tồi ra sau chậm rãi sinh sôi hổ thẹn cảm giác ở trong lòng phơi phới, Nguyệt Ngê thường hít sâu một hơi, về phía trước phóng ra một bước. "Chỉ là không giống nhau." Nàng nói xong, Đàm Huyền liền khoát tay ngắt lời nàng, cười nói: "Bên ngoài yến hội chưa tan, ta cái này chủ nhà rời khỏi lâu như vậy vậy cần phải trở về, tiên tử là đi hay ở, còn xin tự tiện đi." Nói xong, Đàm Huyền thân hình phóng lên tận trời, Lục Lưu Dao chỉ thánh nữ một người ngơ ngác ngọc lập tại nguyên chỗ. Đối phương thái độ ngược, cùng bên trong cái hang cổ châm lúc tha thiết thỉnh hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, làm nàng thật lâu không thể thứ Vậy được khỏe miệng tràn ra vết máu giống như như vậy là cấn tại khỏe mắt nàng mảng bên trên, nửa ngày cũng vùng đi không được. Nàng không biết mình đây là thế nào, nhưng nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được, làm Đàm Huyền lạnh nhạt rời đi nháy mắt, nàng tìm tựa như không hiểu bị nhói một cái, cảm thụ không được tốt cho lắm. Là ta trước trước nói chuyện quá nặng đi sao? Nguyệt Ngê thường lưu giữ tự nói, môi hơi trắng bệnh. Siêu! Đài ngọc ngũ sát phía trên, chúng tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, như có một sợi khói xanh vắt qua. Lại xem xét, chỉ thấy biến mất 2 canh giờ lâu Đàm Huyền đã ngồi về chủ vị. Hắn lúc này, đâu còn có mảy may lọt vào phản vệ khí cơ hỗn loạn dấu hiệu. Thật thật dạ dạ, dạ dạ thật thật, duyên tới duyên đi. Chúng ta đạo chủ đại nhân còn biết quay về. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định cứ như vậy đem những này tân khách phơi đây. Giống như cùng với nó là trời đất tạo nên một đôi oan ra, thấy hắn trở về, Diêu Hi mắt hạnh lóe lên, lại là không quên truyền âm âm dương thượng một câu. Ngay vậy, Đàm Viên liếc nàng một chút, chậm rãi phun ra hai chữ: "Ồ nào." Tiếp theo một cái chớp mắt, trước một khắc còn vìn giữ cao cao tại thượng tư thái huyền nữ, biến, con hạ vốn là khép lại cong lên hai cái tuyết nghị chân dài cơ thể, đối nhìn xa y ở dưới mềm mại cũng tùy theo cứng giống như, như Lâm đại địch. Kia do Đàm Huyền lại lần nữa phong trấn tại đất thần cấm cấm chú tự động, phát động một sát na nàng khó mà ngăn cản thiên hai. Cũng may Thiên Thai chỉ bạo phát một cái chớp mắt, bằng không nàng sợ là muốn tại chỗ thất thố. Ừm. Xuân thu đạo chủ đều trở về, giao chỉ thánh nữ sao còn chưa xuất hiện? Đột nhiên, tòa bên trong có người khẽ ổ lên một tiếng. Lời này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cân sóng, tức khắc bốn tòa chuyển âm điên chào ra. Đúng vậy a, giao chỉ thánh nữ đi đâu? Ma đầu kia cuối cùng đem giao chỉ thánh nữ đơn độc lưu lại, như vậy lâu thời gian, sẽ không phải. Điều này có thể sao? Ha, ha. Này có cái gì không thể nào? Này xuân thu ma đầu bất thánh nữ, tiên tử đi vào khuôn khổ thủ đoạn chi cùng bố, bây giờ bắt đầu ngũ vực ai không biết. Có người cười lạnh nói, "Không sai, vài năm trước đó, người ta có từng nghĩ đến, Đường Đường ngũ tuyệt một trong Tây Bồ Tát, giờ này ngày này cũng sẽ gia nhập xuân thu điện, chấp trưởng một cách. Cái gì cao quý thần nữ rơi xuống ma đầu kia trong tay, đều chỉ năng lực ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ." Nói thật, ta đối với ma đầu kia thủ đoạn một thằng rất yêu kỳ, ngày xưa giao quang thánh địa Diêu Hi tiên tử, rơi vào ma thủ chẳng qua mới tháng, liền mang thai nghi chủng, thoát ly thánh địa là ma đầu sinh hạ một nữ. Có người thuộc như lòng bàn tay nói, không chỉ có là nàng, Trung Châu an bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa, tử phủ thánh địa vị kia tiên tiên đạo thai. Tất cả đều tự cam đoạn lạc, chẳng qua lần trước rượu rủ cam vị kia chuyển nhân ném hướng tây mạc, như thế ta không có nghĩ tới. Chậc chậc chậc, Nguyệt Ngê thưởng là cao quý giao trì thánh địa này vô thượng đạo thống thánh nữ, như hôm nay vậy đỉnh trệ tại Ma Đầu chi thủ, chỉ sợ bắt đầu ngũ vực tiên tử nhóm, muốn nên đón một đoạn bóng tối kỳ nguyên. Một cái đại giáo hóa thạch sống nói chuyện say xưa. Ta ngược lại không nhìn như vậy, cho dù Xuân Thu điện cùng giao trì thánh địa rất thân cận, nhưng đại giao chỉ thánh nữ từ trước đến giờ tự cho mình thanh cao. Sao lại thật cùng này, giai lệ thành đàn ma đầu cầu hợp lại cùng nhau. Điều này cũng đúng, giao chỉ cường đại cỡ nào? Chỉ sợ ma đầu kia cũng không quá tốt vận dụng nào hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hiện hạ, một sáng sự việc đã bại lộ, vì giao chỉ lực hiệu triệu, có này xuân thu điện cấp lúc. Xuân thu điện vốn là gây thù hắn rất nhiều, đến lúc đó tưởng đổ mọi người đẩy, này xuân thu điện có hay không còn có thể tồn tại, cũng rất khó nói. Từng đạo truyền âm trên đài ngọc ngũ sắc vô hình sẽ lẫn, mà bởi vì là truyền âm, tương đối một bộ phận nhân triệt để sẽ đi mặt ngoài lá mặt lá trái nguy trang, trực tiếp xưng hô đàm là ma đầu. Vị trí bên trên Trung niên mỹ phụ bộ dáng, tên gọi Trần Hi Vi giao chỉ thái thượng chờ đợi một lát cũng không có đợi đến Nguyệt Ngê thường trở về, cũng là không khỏi nhíu mày, ẩn chứa năm tháng tang thương mắt vượn chậm rãi hướng Đàm Huyền nhìn lại. Môi nàng mấp máy, liền muốn hỏi tuân lên tiếng. Chương 249, Hiểu Lầm 2, 1, Chương 249, Hiểu Lầm 2, 1. Thứ Thiên Lý Tiên Châu. Sương sớm bọc lấy tàn mùi rượu tức tràn qua Xuân Tu Điện bốn phía kiến trúc lưu ly nặng mái yên nhà, vạn trượng ngọc đài phía dưới, bên trong sĩ tại khắc vào lan Đài Ngọc Ngũ Sắc trung ương lưu hương bản lòng tất cả đêm, giờ phút này lại đột nhiên lóe ra ba tấc thánh diễm, cả kinh giương lẻ mơ màng muốn ngủ nâng rượu đồng tử suýt nữa ngã toé trong ngực chén mãn ảo. Dắt. Chín tầng mây ngoại truyện đến lao kim tảng sáng rực vang, hà quang xé mở màn trời lúc, đèn đồng xanh trụ bên trên huyền điểu điêu văn lại chảy ra vàng dòng dịch, theo chân đèn uốn lượn thành huyết. Dắt. Dắt. Mấy phần sen lẫn non nớt thanh thủy hấp vang, Quên mình Đông Đạo Xuân Thu điện tu sĩ kinh hoàng lui lại, đã thấy bỗng nhiên xuất hiện dị tượng trong cái khe tuân gia mang theo màu đỏ sương ngủ. Đại Ngọc Ngũ sát 9999 cấp cuối bậc thăng, một đám tân khách tạm hoãn truyền âm nghị luận. Môn hình văn trạm, điêu lũ nhìn vô số đại yêu pháp tướng huyền mỹ các các trên vách đá, một tòa cửa cung đồng xanh bên trên Tam Túc Kim Ô đầu chim đột nhiên chuyển động con mắt, ngắn mò mở rộng, trong cổ giống như lăn da nặng nề gầm nhẹ. Đêm qua trôi nổi đèn hoa sen đều chìm tới đáy, huyết mạch cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, cả kinh xa xa hơn 10 cái tiên hạ theo cao thiên rơi xuống, vỗ cánh đụng nát mấy tòa nhà cung điện mạ vàng song cửa sổ. Dị tượng đột sinh, yêu nguyện không mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chủ vị, Đàm Huyền nhíu mày lại, lấy mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Kia mấy cái từ tiên tán địa trong mang ra trứng kim ô. ấp. Thanh đế hậu nhân nhăn như ngọc đôi mắt trong sáng diễm, Huyền liếc nhau một cái, thân về hậu sơn. đạo chủ, không biết ta giao chỉ thánh nữ vì sao đã lâu chưa về. Cũng tại giờ phút này, Giao Chỉ Thái Thượng Trần Hy Vi hỏi thanh âm lượn lờ truyền đến. Mỹ phụ kia rất có tự tin giọng nói, lệnh không ít tại Lân Lộn trốn hùng Trần hơn ngàn năm tháng lao cổ đồng, trong lòng cũng vì đó tê dại một chút. Giao Chỉ Thánh Địa trong nữ tu, từ trước đến giờ là bắt đầu ngũ vực các đạo thống, thế lực tha thiết ước mơ truy cầu đối tượng, là vô số trẻ tuổi tuấn ngạn tốt nhất lý tưởng đạo lữ. Đáng tiếc, từ trước Giao Chỉ Thánh Địa lên tới Thánh nữ, cho tới phổ thông đệ tử, cũng chưa có cùng ngoại nhân kết làm đạo lữ. Mà này, vậy càng thêm biến thành bắt đầu tinh vực đạo thống thiên kiêu chi tử nhóm chấp niệm, rốt cuộc không chiếm được, mới là tốt nhất. Tọa bên trong từng cái tu sĩ tất cả đều vểnh tai, cũng muốn nghe xem giao chỉ Thánh nữ tung tích. Đàm Huyền nên tiếp Trần Hi Vi xem kia ánh mắt, cửa nhạt một tiếng. Chân Tiên bối yên tâm, ta xuân tu điện xưa nay cùng quý đạo thống giao hảo, nghe thưởng tiền tử đến nay chưa về, có lẽ là bị Huyền Nguyệt động thiên năm đó Vô Thủy Đại Đế lưu lại dấu chân hấp dẫn a. Vô Thủy Đại Đế? Trần Hy Vi mắt phượng có hơi lóe lên, không có lại hỏi tới. Mấy năm gần đây, nàng Giao Chỉ Tây Vương mâu đối với Đàm Huyền không hồi thái độ, từng chịu đến trong Thánh địa Đảo tu sĩ chất vấn. Mà nàng, đã từng là chất vấn nhân chi một. Chẳng qua đối với đây, Tây Vương Mẫu chỉ là nhẹ nhàng một câu Tây Hoàng Tháp chỉ lệnh, liền lệnh vô số người bỏ đi Mâu Thuẫn. Có thể chống đỡ sở mặc dù tiêu, mỗi một cái giao chỉ nữ tu đáy lòng hoài nghi, tại không được đến đáp án sát từ trước, lại làm sao có khả năng thật sự tăng giá. Vĩnh Viễn không nên xem thường lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Vài năm thời gian nhìn như trong nháy mắt một cái chớp mắt, có thể giao chỉ chúng cũng không thiếu người thông minh, theo hoang cổ tản lưu lại địa tịch, giao chỉ cố địa và chỗ, phát hiện một chút manh mối. Lẽ nào, nghe thưởng ở đâu, có phát hiện gì hay sao? Trần Hi tinh, trong bụng nàng thầm nghĩ. Siêu, đột nhiên, cao vạn trượng trước sân khấu Mỹ Luân Mị Hoán Vân Hải nộn nhạo lên mấy phần bọt sóng. Hà quang trong hiện hiện làm ảnh dẫm lên quần cuộn sương mù lãng, trong tóc ngũ phụng sai rủ xuống lưu tô giống như cuốn lấy một vòng chưa khô cạn huyền nguyệt động tần hoa. Giao Chỉ thánh nữ mũi chân điểm nhẹ, Mạn Tiên Hoa Vũ bay tán loạn, từng tia từng sợi hương thơm theo gió sớm quét mà đến. Rất nhiều bên trong thế lực nhỏ tu sĩ vụn trộm nhanh hút vài hơi làn gió thơm hoa vũ, giống như như vậy có thể làm bọn hắn rút ngắn một chút cùng Giao Chỉ tử trời sinh xa xôi khoảng cách. Rắc. Từng Đạo mang theo tìm tòi nghiên cứu vào lụa mỏng người. Đợi nhìn thấy đối phương quanh thân tựa như không có không ổn sau đó, một số người thần sắc khác nhau. Ngoài ra, ở tại vai phải ngừng lập một đầu ngãi manh hỏa nhà, nhưng ở đây chúng tu cảm thấy kinh ngạc. Chẳng những thật sự không bị kia Xuân Thu ma đầu chiếm hết tiện nghi, với lại còn chiếm được một hồi không nhỏ tạo hóa. Rất nhiều nhân đều liên tưởng đến vừa rồi mấy cái chim non tam túc kim mô, ớp mới bắt đầu phát ra tiếng gãy thanh âm. Nghe thường tiền tử Phúc Duyên Thâm Hậu, dẫn tới cái này tiểu tử tự động nhận chủ, Phu Quân, ngươi nhìn xem. Một bộ váy lụa hoa sen màu ngó sen dao động, nhan như Ngọc Tiên Ảnh cũng đi mà quay lại, nàng một đôi trắng non tố thủ lòng bàn tay còn chán phóng Tam Túc Kim Ô lưu lại ngài Huy, hàng luẩn tụy khí chậm chậm tiêu tán. Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương thần chim, là thế gian này điểm lạnh biểu tượng một trong. Đương nhiên, thuần huyết Tam Túc Kim Ô cùng chân long thần hoàng bình thường, ở trong thiên địa này mấy không thể tìm ra. Lao Kim cùng hắn mấy đứa bé tuy là tiên táng địa trong thái cổ di chủng, có thể một thân huyết mạch cũng không có khả năng hoàn toàn đắc thuận, tổn đại một ít tí vết. Nhưng dù vậy, chúng nó mạch độ cường hành, cũng đã đủ để ép ngoại giới tuyệt đại đa số kim ô chi tộc đã tự động nhận chủ, nghe thường tiên tử mang đi không sao cả." Đang viên cười cười, nửa chén rượu túy tiên bị hắn uống vào. Kia mấy cái chứng tử hắn mang ra tiên tán địa, đi tới cái này ngoại giới, tiếp xúc đến bây giờ phiến tiên địa này đạo tắc, liền có không quen, khí hậu khô héo dấu hiệu. Trước đây hắn đã không ôm cái gì hy vọng, không ngờ rằng hôm nay vậy mà tại giới cơ duyên xảo hợp, ấp phá xác. Đạo huynh, nghe thường này đến xuân thu điện đã biết thêm không ít, vô công không nhật động, nếu là lại mang đi cái này tiểu kim ô, nghe thưởng." Giao chỉ thánh nữ dưới khăn mặt môi son đóng mở. Chẳng qua theo huyền động đi ra về sau, Đàm huyền hôm nay tựa như có chủ tâm không cho nàng nói lên một câu nguyên lành lời nói, khoát tay ngắt lời nàng nói. Tiểu gia hỏa này đã nhận tiên tử làm chủ, ngươi cũng không nguyện mang đi, hẳn là còn muốn tại hạ giúp ngươi đưa nó nuôi lớn hay sao? Không phải, ta. Ngay vậy, giao chỉ thánh nữ sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu ngôn ngữ lập tức bị nẹn tại cổ họng. Nàng căn bản không có nghĩ đến đàm huyền hội nói lời như vậy nói móc nàng. Giờ phút này nàng lung túng ngọc lập tại ghế trung ương, dưới khăn che mặt tuyệt s Không biết lúc trước cơ ra các vị đạo hữu cùng nhau rời đi, cần làm chuyện gì à? Đúng lúc này, đại hạ thần triều vị hoàng tử kia hạ hành, lại là đứng ra vì nàng giải vây, hóa giải bầu không khí. Thấy thế, bên người thần triều hóa thạch sống chậm rãi nhắm lại la mắt, trong lòng im lặng thở dài. Chương 249, hiểu lầm 22, chương 249, hiểu lầm 22. Hắn ở đây vừa rồi đàm Viễn Hiện thân lúc liền hướng hạ hành thu ý, nhưng hắn tìm kiếm thời cơ hỏi ra việc này. Kết quả thì này, thực sự là chắc chắn là thiếu niên cửa thứ nhất a, cái này liên quan bất quá, vạn sự đều yên. Đại Hạo Hóa Thạch sống sinh lòng thất vọng, triệt để đem coi là đỡ không nổi tưởngùng náo. Hắn nguyên còn muốn nâng đỡ hắn cùng lão đối đầu Trô ủng hộ hạ nhất Minh hai huynh ngồi đấu một trận, bây giờ nhìn tới, đã không có cái đó cần thiết. Cơ ra vì sao rời đi? Ngươi vừa lòng đầy nghi hoặc, kia vì sao tại bọn họ thời điểm ra đi không ngay mặt muốn hỏi. Đàm Nguyên Tĩnh Mịch ánh mắt liếc nhìn đến, Hạ Hành chỉ cảm thấy tâm thần mình bỗng nhiên trầm xuống. Hắn âm thầm giận mình, đối phương nhất phi trùng bao lâu, không ngờ tụ lên khí thế như vậy. Kỳ thực, Hóa động cũng rất biết, Cơ gia vì sao truyện đội đi. Hóa Lân Nhi chậm rãi đứng dậy. Mên người hồ nước màu xanh làm con người tại lúc này cùng Đàm Huyền trầm mắt đối mặt cùng nhau. Ngay tại vừa rồi, đang ở tần lĩnh huynh trưởng họa Kỳ tự đưa tin cho nàng, nói cơ ra người không biết lên cơn điên gì, rút đi tất cả tìm hóa tiên trì nhân viên. Nàng quyết định hiện tại, hỏi cho ra nhẽ. "Văn ba." Lam Việt Kỳ lân hư ảnh ở sau lưng hắn ầm vang hiện hiện. Giờ khắc này, nàng đối với Đàm Huyền phát động một môn tiên phú thần thông. Biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh ở đây tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng rứt khoát cũng không có lan đến bọn hắn. ngồi chủ vị, con mắt lại. Quanh mình tất cả quang ảnh nhiên tiêu tan, môi trường sớm đã đại biến. Đây là một tòa rêu xanh loan lổ tàn phá cổ điện, hắn vẫn như cũng ngồi, ngồi ở một tốn rách nát trên ghế dài. Màu máu ánh trăng xuyên thấu qua đứt gãy song cửa sổ nghiêng nghiêng dừng tại họa lân nhi mạ vàng trên váo, nàng chân trần bước qua đầy đất mà vỡ. Hoa hồng đường viền váy áo đảo qua thềm đá lúc giấy lên tấp hơn u lam diễm quầng, đem theo đầy kỉ lần ám văn tản bước tương vẫy phản chiếu như là lưu động dung nham. Ở bên ngoài nhiều người như vậy ngươi khó mà nói, bây giờ tại nơi này, có thể nói a. nhi đột nhiên người, bên hông hoàn đầu ngón tay vân ve dị đường vòng cung. Lâm Nhi tiên tử muốn ta nói cái gì? Đặt mình vào hoàn cảnh xa lạ, Đàm Uyển mặt như diễu cổ, không dậy nổi mày may gần sóng, ngồi ở trên ghế dài, vững như bản thạch. Người này giả vừa ngây ngốc ngược lại là một tay hảo thủ. Hoa Lân Nhi thon thon tay ngọc phủ lấy đường viền hoa tơ bạc gân tay, tinh mỹ huyền bí đường vân trọng yếu thượng khảm nạm nhìn thật nhỏ hừng ngọc. Giờ phút này nàng một tay đặt tại ghế dài chỗ tựa lưng bên trên, nửa người trên có hơi xuống dưới nghiêng về phía trước, nhìn xuống Hôm qua tới lúc bạn điện hạ nói, ngươi để ta động tại tần nước công giá chẳng, như vậy chúng ta nợ mới nợ cuối cùng tính một lượt. Nghe tiếng Đàm Viễn đầu hơi dương lên, sau gối tựa ở ghế dài chỗ tựa lưng phía trên. Đợi đối phương dứt lời, hắn đưa tay hướng miệng mũi chỗ bay sượt, thấy không có máu tươi từ lỗ mũi chạy xuôi mà ra, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên không hiểu ra sao cười nói: Lân Nhi tiên tử, tại hạ kỳ thực có một vấn đề muốn hỏi người rất lâu." Nghe nói như thế, Hỏa lân Nhi xuân lông mày nhíu lên, mặc dù không vui, nhưng vẫn là vô thức hỏi: "Cái gì? Ngươi cúi đầu năng lực nhìn thấy chân mình lọ sao?" Đàm hô hấp lấy trên người đối phương truyền đến chí mạng mùi thơm. "Ngươi đang nói lộn xộn cái gì?" "Đang nói," Hỏa Lâm Nhi ngôn ngữ dừng lại. "Xoạt" Ngoài dữ liệu, phản ứng nàng cũng không có thẹn quá hóa giận, trạm ngọc trắng nõn, tinh xảo khuôn mặt hiện lên ba phần rộng miệng mai, nàng bấm tay gảy nhẹ, ngoài ba chưởng đèn đồng xanh thụ lên tiếng giấy lên cũ trọng hòa diễm. Tức khắc, mờ tối tàn phá cung điện sáng dỡ không ít, không còn chỉ có kia màu máu ánh trắng. Người gan chó này vẫn là trước sau như một lớn. Hoa Lân Nhi cười lạnh lẽ là nhìn. Vừa rồi một mảnh đen như mực, ngươi năng lực thấy cái gì? Liền xem như hiện tại, ngươi cái này vừa ý hạt Châu cũng có thể chiếm được ta bao nhiêu tiền nghi? Ta biết ngươi thành nguyên nhãn, ngươi không ngại vận chuyển một hay, xem xét có thể hay không nhìn hết bản điện hạ. Ngại nhốt thanh đồng tụ đèn đuốc quan trọng, màu xanh dương kim thạch cuốn thành kỳ lân lạnh sức rủ xuống mi tâm, nổi bật lên nàng cặp kia màu hổ phách mắt màu lam càng thêm yêu dị. Nếu có thể ngươi có thể tự mở rộng tầm mắt, nhưng nếu là không thể, bản điện hạ không ngại tự tay quét đi ngươi này đôi mắt chó. Hoa Lân Nhi thật sâu nhìn xuống Đàm Huyền, trong tóc vàng dòng lưu tô đạo qua Đàm Huyền bên gáy, cuốn theo khí tức nóng bỏng thì thầm dường như độc xạ thổ tín. Cảm tạ mời, qua tại cảnh, lại rơi xuống Theo chúng ta quen biết lên, Nguyên nải trong miệng từ đầu đến cuối đối bản điện hạ đã từng nói vài câu lời nói thật. Hỏa Lân Nhi đột nhiên ngửa ra sau cười khẽ, rộng rãi tay háo xoay tròn ở giữa 10 ngón đã chế trụ hắn hai bên huyệt thái dương, Bôi Jet lấy tiểu diễm đàn khấu thon dài ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng gạch một cái, tựa như liền có thể khép hạ hắn đôi mắt này. Tần Linh tranh chấp cũng còn chưa thật sự bắt đầu, Lân Nhi tiên tử tại gấp cái gì? Đàm Viên Âm thanh rất bình tĩnh. Hắn sớm không phải sơ nhập đạo đấu Ngô Hạ ông, tại ý thức nguyên thần lý thể, bị kéo vào mảnh này quỷ khắc, liền đến cho dù trong này bỏ mình, ngoại giới bản thể của hắn nhiều nhất cũng liền tổn thương một ít thần thức thôi. Xuân sao Đông Dương, có lẽ là không quen nhìn hắn bộ này khí định thần nhàn bộ dáng, Hỏa Lân Nhi vất tay đánh ra một đạo hạ quang, đem thanh đồng tụ trên đèn một đầu cây đèn cho nhiếp thủ đến. Hắn bao vây tại tơ bạc găng tay ở dưới nhu di nắm chặt cây đèn đồng thời. Đàm Viễn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đối phương tay kia đã theo hắn hai bên huyết thái dương chỗ rời, lại giật lấy hắn và táo một góc, đưa hắn trên người thành sam cho bể tan tành chia năm xẻ bảy. Thanh sam vỡ tan, hắn nửa người trên trong nháy mắt bại không khí. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, muốn đứng dậy theo trên ghế rời khỏi, lại phát mình xác, được may. may. Ta gấp cái gì?" Hoa Lân Nhi khệ miệng hơi câu, đầu ngón tay tại hắn rắn chắc trên lồng ngực huy động, Phàm Phật đang suy xét làm sao cho hắn mở ngực một bụng. Đàm Nguyên Sương cổ hoạt động, yên lặng nuốt xuống một miếng nước bọt, thân hình hắn tuy bị giam cầm không thể lộng đậy, nhưng cất đặt tại ghế dài trên lan can hai tay mu bản tay bạo khởi mắt trần có thể thấy gân xanh, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng nội tâm hắn không bình tĩnh. Tí tách. Dầu thấp biến thành thần diễm tại Hoa Lân Nhi lay động bên trong tràn ra mấy giờ tinh hỏa, Ngươi phải biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn tính toán, cuối cùng đều chỉ là uổng công, muốn chiếm bản điện hạ tiền nghi, cho dù ngươi năng lực phát động vạn cổ thần cấm, cũng cho ta trảm đạo sau đó lại bại lộ ngươi này bao thiên chắc chất gan." Ầm ầm. Cổ điện mái vòm đột nhiên vang tắc một tiếng sấm rền, mưa như chút nước mưa to xuyên thấu tàn ngóin đện ở giữa hai người. Hoa Lân Nhi vung tay vẫn do đèn đồng xanh rớt xuống đất thả ra trói thai ròn vàng, nàng chân ngọc điểm nhẹ lui vào bóng tối, váy bên trong bốc Lần này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Như thần linh tranh chấp lên, người hứa hẹn thần vị tung tích vô tung, đến lúc đó định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trong môn nữ, nàng hướng hở vươn lên ống tay áo nếp nhún, trong tóc rủ xuống thủy tinh tiểu kỳ lần đột nhiên bắn ra hào quang. Chương 250, cùng hỏa Lân Nhi giao phòng, cầu đặt mua, 1, chương 250, cùng hỏa Lân Nhi giao phòng, cầu đặt mua, 1. Tích tác. Mang theo mấy phần lãnh ý tiếng trời tại phá điện màn mưa bên trong lượn lờ rơi xuống. Quanh mình quang ảnh biến ảo, Nhi ý niệm nhất chuyển, liền muốn giải này dung nạp hai người ý thức nguyên thần huấn cảnh. Soạn. Nhưng vào lúc này, bị giam cầm thượng trên ghế dài Gắng lượng chống nổi đối phương trấn áp thủ đoạn Đàm Huyền, quanh thân chợt bộc phát ra đại nhật thần diễm, sáng chói lực lượng thần miện mặt trời tại bên ngoài thân như đại giang đại hỏa một lao nhanh không thôi. Giờ khắc này, hắn từng chút một đứng lên. Thái Dương Đế Kinh, có hứng. Hỏa Lân Nhi nhận ra Đàm Huyền thủ đoạn, khóe miệng niết lên độ cong lại càng thêm dơ lên mấy phần. Đã ngươi nghĩ như vậy chịu một trận đánh, vậy bổn điện hạ liền đành phải thỏa mãn ngươi. Từ từ thế, khí, đã sớm nghĩ lấy lại danh dự. Lúc trước loại đó trở bàn tay liền đem chi tại đây, huyễn cảnh bên trong chấn áp cảm giác thực sự quá mức không thú vị, dưới mắt ngược lại là có thể thật tốt trêu đùa một chút đối phương. Nghĩ cho đến đây, nàng bước ra một bước. Ầm ầm. Chỉ thấy vừa rồi còn mưa như chút nước mưa to im bặt mà dừng, huyễn cảnh nguyên thần bên trong tầng 9 khung từng khúc giạn nước, Lam Thiết Kỳ lân hư ảnh đạp nát cấp 33 Bạch Ngọc Đài. Hoa Lân Nhi mũi chân điểm nhẹ, chưa không tạo nên một hồi gợn sóng, nàng thon dài lông mi hạ lam đồng giống chuyển cổ hoàng Phủ văn. Này, trong, điện một bảo này. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, liền có ba đạo xích hà từ nàng mi tâm bắn ra, hóa thành thái cổ hỏa lân động nhất tộc đặc biệt tiên lân lục tiên quang. Bành ba! Tích tích! Thứ không bị cắt đứt ra từng đạo lưu ly chạm vết rách, mỗi đạo vết rách bên trong cũng nô ra thiêu đốt lên lam diễm kỳ lân trảo. Phong kiến Đàm Huyền bắt phương đừng lui, hướng hắn đánh tới. Thấy thế, Đàm Huyền quanh thân thiêu đốt mặt trời thần viêm càng thêm thịnh vượng, mấy có phá vỡ nguyên cảnh hiện ra. Mên giới kiến và ngũ Bản thể của hắn thể sắc tràn ngập ra từng tia từng sợi dọa người khí tức. Đấu chiến thánh pháp diễn hóa, âm dương nhị khí tại đàm huyền giữa ngón tay ngưng tụ thành một vòng đen trắng xoáy say. Làm. Đỉnh đầu hắn hư không đột nhiên vang lên một đạo thần trung mộ cổ cổ lão văn minh, vô thủy kinh bên trong ghi lại vô thủy thuật một trong hỗn nguyên nhất khí đại lư giờ phút này bị hắn thi triển mà ra. Sương mù hỗn độn bên trong hiện hiện nửa ngụm hỗn độn trung hư ảnh, tiếng chuông đảo qua chỗ kỳ lần trảo từng bùi, lại là có Nhi môi son khẽ môi. Triều lên kỳ lân đạp thiên độ rộng rãi tay áo đột nhiên ngoành tạc, nàng nóng ánh rưới ra thịt hiện lên lít nha lít nhít cổ hoàng đạo tắc, mười ngón kết xuất huyết mạch chuyển thừa bên trong kỳ lân cựu kiến. Tức khắc, cựu luân đỏ xanh giao nhau huyết nguyệt từ sau lưng nàng dâng lên, mỗi vòng trang ảnh bên trong đều đứng thẳng mơ hồ họa lân cổ hoàng hự ảnh, đưa tay ở giữa đánh ra chín thức hoàn toàn khác biệt kỳ lân bảo thuật. Đàm Huyên Đồng tử đột lại, tiên, chân cách, địa, thủy, hỏa, chuyển, chân tàn từ ngộ ra trưởng địa. Hắn lăng hương ngữ không, tại phá toái huyễn cảnh thiên không phía trên nhanh chóng cùng Hỏa Lân Nhi kéo gần khoảng cách. Chí Tức Kỳ Lân Bảo Thuật một đạo tiếp một đạo văn kích trên tam trượng thiên địa, trong trời đất dựng lại thế giới điệu thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố lập tức hướng tới chốn bụi. Đàm Huyên sai bước, tay trái như thiểm điện liền tiếp đưa ra thất quyền, trên bầu trời đánh ra thất đạo hắc động, đem bảy thức kỳ lân bảo thuật dẫn đạo ra huyễn cảnh. Tay phải năm ngón tay đánh thẳng, hư không đại thủ luân Họa Lân Nhi váy áo hạ thon dài đùi ngọc di chuyển, lại là không lùi mà tiến tới, chủ động cùng Đàm Huyền kéo gần lại khoảng cách. Nàng la Họa Lân động cổ hoàng nữ, thể sắc bên trong ngần khí huyết nhuục thân lực lượng, không hề kém người tộc thánh thể. Đông, nàng cũng đưa ra thất quyển, đánh ra thần lực điền vào kia thất đạo hắc động lỗ hổng. Tiếp theo tức, nàng đột nhiên kéo đứt chỗ cổ ngọc anh lạc xích ngọc. Soạt. Anh lạc nàng trời, mỗi viên ngọc châu cũng bộc phát ra kỳ lần khiếu nguyệt Nàng đây phải hiện hiện rừng kỳ Lân Đường Vân, thi triển ra hỏa Lân Hoàng chưa chứng đạo trước đó, lợi dụng này độ diệt qua một đám thái cổ vương tộc huyết Lân toé tinh trượng thần thông, chém thẳng vào đám Huyền Tiên linh cái. Oanh ba. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ huyễn cảnh nguyên thần bắt đầu sụp đổ, lại tại hỏa Lân Nhi ý niệm hạ không ngừng tu bổ. Ngoài giới, tọa lạc tại Ngọc Đài phương vị khác nhau hai người chân thân, thể xác cùng nhau chấn động. Ở đây chúng tu con chi, có người âm thầm chất lưới nói, hai người bọn họ sẽ không đánh nhau a? Ha, ha nếu là như vậy, vậy cái này ma đầu, nhưng phải lần nếm mùi đau khổ. Hỏa Lân Nhi tại thời đại Thái Cổ chưa phong nhập thần nguyên trước liền sớm đã trầm đạo, một thân tu vi sâu không lường được, chiến lực cho dù tại Thái Cổ từ trước cổ hoàng huyết duyệt bên trong, đều là bản tiêm tồn tại. Đã nhìn ra, ma đầu kia khí tức đã loạn. Có người gật đầu chuyển âm phụ Hỏa nói, nhưng hắn vừa dứt lời, sắc mặt liền có hơi ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hỏa Lân Nhi thật sự chỗ, sao khí tức của nàng vậy loạn? Ấm ẩm ầm. Huyền cảnh nguyên thần trong đại chiến kinh thiên, đan toàn thân máu. Không có cách, Hỏa Lân Nhi tu vi cao hơn hắn quá nhiều, cho dù là phát động vạn cổ thần cấm, cùng đối phương lệch cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Cũng may đây cũng không phải là chân thân quyết đấu, đã là so đấu lực lượng thân thức, như vậy tất cả tại mọi chuyện lắng xuống trước đó cũng còn chưa thể biết được. Này Thái Dương Đế kinh quả nhiên có chút môn đạo, ngươi còn có gì chiêu số, cùng lấy ra đến đi. Hỏa Lân Nhi tóc lam phi dương, đại chiến bên trong nàng tuyệt thế phong hoa so với lúc trước, không biết kinh diễm bao nhiêu. Cổ hoàng nữ cường đại lệnh Đàm Huyền gần đây mơ hồ bảnh chứng nội tâm, khôi phục trước kia bình tĩnh. Bị ngạn dựng cẩu, khẩu hải trần, thất khiếu chảy máu. Dao Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từ đại dương màu vàng long chớp mắt đột nhiên tuôn theo lấy sấm sét Trong khoảnh khắc liền bao phủ này quỷ quật huyễn cảnh nguyên thần. Khổ Hải ngoại hiện sao? Ngươi này bảo thể khổ hải, ngược lại là có chút ý tứ. Mâu máu tàn nguyệt treo cao thiên cung, chín cái dung nham trưởng hạ tại Hỏa Lân Nhi thứ tha dáng người sau đó, phát họa ra làm người sợ hãi kỳ lân đồ đằng, cổ hoàng lạc cẩn ở tại mi tâm hiện hiện. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Hỗn độn đạo đồ trầm dãi trải rộng ra, cắt cứ gần một nửa huyễn cảnh nguyên thần không gian, sứ Đàm ở đứng chân. Năng lực hám điện này chút sự, nhưng vẫn là câu nói kia, người bây giờ, tu vi hay là quá thấp? Hỏa Lân Nhi ngôn ngữ không ngừng. Chương 250, Cùng Hỏa Lân Nhi giao phòng, cầu đặt mua, 2, Chương 250, Cùng Hỏa Lân Nhi giao phòng, cầu đặt mua, 2. Đại chiến trong, nàng rõ ràng thành thạo điều luyện, lời biếng âm thanh nếu là thay cái môi trưởng nói không ngừng. Cục, cụ. Lam thần nữ chân trần đạp nát nơi đầy tinh thần hài cốt, hỏa hồng đường viền váy áo tại kỳ Lân hư ảnh bên trong bay phất phới. Nàng ngón tay ngọc khẽ vuốt kia toàn thân có khắc họa chư thiên vạn tộc đạo hộ. Đây Phía trên lôi hỏa khí tức mãnh liệt, lấp nháp lấp nhít hoa văn làm cho khí cơ càng thêm huyền bí. Đỏ xanh nghị sắc hỗn hợp, thần huy rực rỡ vô tận, thấy vậy Đàm Huyền cũng hoa mắt thần mê. Ta này luyện thần hồ từ thời đại thái cổ đô thành, còn chưa bao giờ cầm chi phó trừ vụ thực chiến, ngươi nên may mắn chính mình là đếm từ luyện thần hồ uy năng đệ nhất nhân. Hoa Lân Nhi khẽ khách một tiếng, con ngươi màu xanh nước biển trong chiếu ra thập bát trọng cổ hoàng vân lạ, mi tâm cổ Ngay lập tức, nơi đây không gian giống như sụp đổ sắp đến bình thường. Từng đạo dây xích thần tốc im ắng theo màn đêm đen kịt bên trong xuyên thủng mà ra, hạn chế Đàm Huyền phạm vi hoạt động. Hỏa Lân động cổ Hoàng Kinh bí thuật phong phú, cái này là một cái trong số đó. Nhưng ở Hỏa Lân Nhi trong tay thi triển mà ra, lại như cấm thuật cổ hoàn bình thường, không thể tưởng tượng nổi vĩ lực khéo động phía dưới, Đàm Huyền giống như chỉ có vươn cổ liền, liền giết. Địa thủy hỏa phong tứ đại khai thiên nguyên tố giờ phút này chậm rãi tụ lại, hỗn độn đạo đồ cuốn thành mênh mông một chùm, một nó tự bao ở trong đó. Ông, luồng, đầu Đi vào niệm thử ta này luyện thần hồ mùi vị đi. Đối với cái này, Hỏa Lân Nhi lại cười nhạo một tiếng, trôi nổi tại trống không đạo hồ ấm khẩu khơi mảo bên mang tinh sa, mỗi một hạt đất cát cũng đang diễn dịch hoàn chỉnh hóa hoàng kinh hàm nghĩa. Vô Thủy Kinh Văn cùng Tinh Sa đụng nhau ngay mắt, toàn bộ hiện cảnh giống như sụp đổ thành một đầu màu máu tù đồng. Giờ này khắc này, đan viên bên thai tựa như vang lên thời đại thái cổ lúc tế tự ngâm sướng, hắn thất khiếu cùng chạy ra thiêu lên bám vào lam diễm tử Cả người hắn dưới mắt giống như đã trở thành một bộ nhuốm máu hòa nhân, còn chưa được thu vào kia luyện thần trong, liền muốn bị đốt cháy chết. Ngược lại là quên kể ngươi nghe, ngươi này thân máu của bảo thể càng là bất phàm, vì ngươi chi huyết làm dẫn giấy lên kỳ Lân Hỏa, liền càng là khó mà dập tắt, còn nhớ làm năm ta Hỏa Lân động ngự hạ một cường tộc, từng lên cống một tôn đại thánh cảnh nhân tộc thần thể dị hải, hắn tàn huyết, đến nay cũng tại ta Hỏa Lân động trong cung điện dưới lòng đất một góc thăng đồng tụ trên đèn thiêu đốt lên. Lần nữa lệnh Đàm Huyền không thể động đậy, Hỏa Lân nhi bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng tuấn di đến sau người. Nàng bàn tay Hỏa Lân Nhi tố thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh vào kia hỗn độn đạo đồ diện hóa cổ lão trung lớn phía trên, Đàm Huyền thân hình giống như không có chút nào lo lắng bị hấp xạ vào luyện thần hồ trong. Làm. Nhưng theo nàng một trường này đập xuống, một đạo đinh thai nhất có cũng rung chung vang vậy vang lên theo. Nàng ý thức nguyên thần không hiểu cảm đạm, một cỗ nồng nặng hôn mê cảm giác phun lên trong ngóc. Vừa đúng lúc này, thân hình bị từng chút một hấp xạ vào luyện thần hồ bên trong Đàm Huyền, đột nhiên tránh thoát tứ phương dây buộc, một cái đại thủ ra hư ngoài, kéo túm tay phải cổ tay trắng. Không Tiếng chuông chậm rãi truyền vang, vô hình gọn sóng bên trong hiện ra một đạo đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng hư ảnh, cùng hòa lẫn hoàng hư ảnh im ắng đối lập. Hoa Lân Nhi trong con mắt hiện hiện nhỏ bé cổ hoàn văn lạc điên cuồng xoay tròn. Tiếng chuông cùng kỳ lân chấn nộ thanh âm xen lẫn thành một đạo vòng xoáy hỗn độn. Đàm Viên mắt trái lưu chuyển nguyên thiên thần giác, mắt phải bắn ra thần vận tiên thiên đạc hai, hai tay kết xuất đấu tự bí, tiền tự bí, giai tự bí, hành tự, bí, tự bí bí bí mê man ý thức, Mô đạo thần hoàn cũng do một loại Hỏa Lân Động cổ hoàng kinh bí thuật cốt động, tràn ngập dọa người khí tức. Dao dao. Hàng luân từ xưa trong phía trên rủ xuống nguyên ngông hỗn độn khí đột nhiên đảo ngược, nhất thời dâng trào ra nhiễm tiên thiên thánh thể đạo thái thần vận không hiểu thần dị. Hai người thân hình từng chút một bị kéo vào luyện thần hồ. Đem tay bản thịu của ngươi bung ra. Hỏa Lân nhíu mắt màu lam bên trong hiện ra một tia thanh minh chi sắc. Lạnh giọng bên trong, sau lưng nàng cựu trọng thần hoàn hóa thần thần 360 đạo, đạo tụ kinh. Vậy cũng không được, tại hạ từ trước đến giờ không thích ăn một mình, nay luyện thần hồ đã như vậy phi phàm, vậy liền làm phiền tiên tử cùng ta cùng nhau đi vào. Đàm Huyền Chân đạp hành tự bí, từng đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ hiện hiện. Hỗn độn đạo đồ phun trào, tay phải hắn hai ngón gấp lại, giữa ngón tay ngưng tụ ra một nửa chỉ tốt ở bề ngoài chu tiên kiếm ý. Kiếm quang chạm đến kỳ lân hư ảnh trong đáy mắt, toàn bộ huyễn cảnh đột nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám, Hỏa Lân Nhi theo hắn cùng nhau bị đẩy vào luyện thần, tiếng, này, luyện thần nhiên không phải nữ Vô hình tần lô liệt diễm thiếu đốt, phòng bế trong không gian vang lên hoàng nữ một tiếng hừ nhẹ. Cửu thải thần diễm chiếu sáng nàng xinh đẹp dáng người, nàng lời ấy đã triệt để khôi phục thanh minh, hai tay kết ấn, nếm thử dẫn động lò thần ly hỏa bên ngoài huyễn cảnh nguyên thần cổ hoàng đạo tác, đáng tiếc hiệu quả không cao. Lò thần ly hỏa bên ngoài, đang huyễn hỗn độn đạo đồ càng là hơn cấu trúc một tầng bình chứng, ngăn cách huyễn cảnh đạo tác. Thật ở lô này bên trong, nàng một thân tu vi bị áp đến hại, có một sợi Nàng mạ vàng váy dưới mắt chẳng biết lúc nào bị vạch tìm tỏi ba đạo vết nước, lộ ra dưới váy trắng bóng mê người đuổi thon dài, rất là nhường đảm Huyền một đã lo đầy đủ may mắn được thấy. "Tiên tử, bây giờ công thủ dịch hình, ngươi làm cảm tự gì?" Đàm Huyền tại lò thần lý hỏa trong rút đi bộ dáng chuẩn vận, hai tay của hắn phụ sau dạo bước mà đến, giống như nhàn nhã như bước đầu dạng. Nói xong, hắn bàn tay lớn vu khẽ, trong tay xuất hiện một chiếc giới ánh đến không chừng cây đèn, cây đèn trong dầu nóng ánh sáng, nóng hồi vô cùng. "Làm cảm tự gì?" Hỏa Lân Nhi một chút nhìn ra hắn ý nghĩ. Nhưng mà cho dù giờ phút này rơi xuống đến nông nỗi này, nàng lại vẫn ngẩng lên tuyết trắng cái cổ gợi lạnh. Lúc trước bản điện hạ căn bản chưa sử xuất toàn lực, lúc này mới nhất thời bị ngươi thừa lúc, bây giờ ngươi chỉ sợ là cao hơn qua sớm. Nang dung kia chạy xuống một khỏa huyết châu, nhúng máu đầu ngón tay xẹt qua trong lọ không gian, lưu lại một đạo vĩnh viễn không khép lại kỳ lân đạo ngân, tuyết sắc dung nhan gò má càng thêm trắng non mấy phần nàng, thân hình dần dần hóa thành một mảnh lam diễm lân phiến chậm lại. Huyền chuyển, hiện hiện. nhiên Đem địa phiến vậy kỳ lân hung hăng nắm ở lòng bàn tay. Chương 251, trấn áp hỏa lân nhi, cầu đền mùa, 1. Chương 251, trấn áp hỏa lân nhi, cầu đền mùa, 1. Tất cả quy về thủy. Lọ thần ly hỏa bên trong, Nam Viễn Mi tâm thần thức quang huy phổ chiếu, toàn thân thể sắc bộ phát ra khó tạ khí cơ. Sau lưng tôn này tiên vương Lâm Cựu Thiên pháp tướng như hắn không khác nhau chút nào, cũng đối chưởng tâm viên kia vậy mẫu xanh lam đánh ra một đạo vô thủy thuật. Ông. Tiếp theo tức. Theo tiên vương bàn tay lớn mở ra, như kỳ Đồng thời kỳ bị Tóc làm cổ hoàng nữ thức tha bóng hình xinh đẹp, lại một lần nữa xuất hiện trong lọ thần ly hỏa. Hỏa Lân Nhi ý thức mê man, cùng loại với kim thiền thoát sát bí thuật mất đi hiệu lực, đối nàng bây giờ cố này trong huyền cảnh nguyên thần thần niệm hóa thân mà nói, có không nhẹ phản vệ. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là đổi lại nàng ngoại giới chân thân đến thi triển thuật này, tại to lớn tu vi trên lệnh dưới, căn bản không thể nào nhường đảm huyền thi pháp hết lời. Tất cả nhất chắc nhất ẩm, giống như sớm có kết luận. Ta thừa nhận, vừa rồi quả thật có chút cao hứng quá sớm, nhưng bây giờ đâu? Đàm Viên Tay cầm đèn đồng xanh, mỉm cười từng bước một đến gần. Cho dù thân ở lôi này trong, ngươi cho rằng liền có thể tùy tiện đem ta trấn áp? Lôi thần lý hỏa bên trong hỗn độn cuộn cuộn, 81 tầng lý hỏa đại trận hóa thành vàng dòng xiển xích cuốn lấy Hỏa Lân Nhi chiến y lam kim. Thân lô bên trong có Càn Quân. Đang phi nói chuyện, tóc lam thần nữ Trần Chuỷ chân ngọc bước ra từ đạo vân kỳ lần treo ngược hư không, bóng ánh đầu ngón tay xé mở chín đạo băng lam vết cào, gắng gượng đem phần thiên liệt diễm chém thành đầy trời hỏa tinh. Vật này mặc dù bất phảm, bị long quá lâu, sớm đã không còn trước đây. Ầm ầm. bên trong. Pháp tắc kinh minh, băng tinh tử hỏa luân nhi đang thần thở ra lại ngưng tụ thành bắt hàn địa ngục, trong lò tức khắc băng hỏa sẽ lẫn. Đây là hàng vũ đại đế chứng đạo trước độ vật, cho dù uy năng giản mạnh, dùng để vây khốn ngươi bây giờ, vậy hoàn toàn dư giả. Đàm Viễn Mi tâm đột nhiên tràn ra một đạo tự kim vết máu, huyền hoàng nhị khí ra thân, tiên vương pháp tướng cùng hắn hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, hắn nhắm đưa ra một quyển. Năm đấm nhìn như mềm mại bất lực, ra đạo đạo, đó, xanh, ra Ngay lập tức, lọ thần lý hỏa vách lọ ra ngoài thiếu niên Hoàn Vũ Đại đế chí thủ, khắc họa từng đạo tiên thiên văn lạc đột nhiên tăng vọt. 3000 hỏa long hóa thành lồng giam cắn họa lẫn nhi hương giẫm chân bóng mắt cá chân. Từng chiếc quổng ánh tóc lam phi dương ở giữa, vị này cổ hoàng nữ đạp mạnh kỳ lân bộ, cả tòa thần lô lại bị một đạo lam kim hư ảnh đâm đến nghiêng. Thái cổ kỳ lân tổ thuật đạp thiên tức thí chiến, trực tiếp lệnh huyễn cảnh nguyên thần bên trong lọ thần động trong, chính là bị lư thế, Cảm thấy cũng không khỏi cảm thán, nàng này chiến lược so với cùng cảnh giới Bắc Đế, Nam yêu, đều mạnh hơn ra không biết. Cổ hoàng huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Trừ ra Tu Vi, dường như hoàn chỉnh kế thừa một tôn cổ hoàng tất cả. Vành ba. Trong lò thuật pháp, thần thông như mưa rơi rơi xuống, tung hoành vô song. Tí tách. Bây giờ công thủ dịch hình, tập lập tại giao phong trong gặp khó người nghiêm chỉnh đổi thành Hỏa Lân Nhi. Tóc Lam thần nữ khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng tuyệt diễm khuôn mặt bạo thêm kiếp người. khí cũng nghĩ vây khốn huyết, bị buộc bất Hỏa Lân Nhi nhúng máu đầu ngón tay kết xuất pháp ấn cấm kỵ, mi tâm hiện hiện một nửa kỳ lân trượng hư ảnh. Tức khắc, toàn bộ hỏa vực trong nháy mắt bị đông cứng, bóng ánh băng lang bên trong bắn ra u lam hoàn diễm. Năng lực vì chỉ là một bộ thần nghiệm thân thể, thúc đẩy ra trường cấm kỵ của hoàng, sự cường đại của nàng không cần chất vấn. Đàm Viên hít sâu một hơi, hai tay vậy kết xuất pháp ấn. Lọ thần ly hỏa phun ra nuốt vào nhìn bên ngoài huấn cảnh trong nhật nguyệt Nhi thon ngọc di chuyển. Nguyên bản trần chủi một đôi chân ngọc, thần tác phun trào phía dưới, giờ phút này trùm lên một đôi lam kim chiến hải. Kỳ lân bộ giấm ra đồng thời, đạp nát chạm mặt tới huyền hoàng kiếm khí. Nàng cái cổ trắng ngọc có hơi ngửa ra sau tránh thoát một đạo hư không đại thủ ấn. Ngươi nếu như thế muốn chân áp bản cung, liền để ta xem một chút, ngươi này bao nhiêu cân lượng rốt cục có hay không có tư cách này. Hỏa lân nhi nhuống máu khỏe miệng rơ lên một vòng ngạo nghẽ đường cong, trên người váy áo sớm đã hóa thành một kiện hà quang vạn Vừa dứt lời, nàng đột nhiên xé mở cánh tay phải chiến giáp lộ ra theo xương quai xanh lan tràn đến vai phải màu xanh dương vân kỳ lân thân, xôi chào cổ hoàng huyết mạch tại băng cơ thượng búp hơi lên từng cái thái cổ chữ viết. "Phá cho ta." Nàng quát chói tai lên tiếng, eo nhỏ nhắn vận chuyển ở giữa tố thủ phất động, vung ra cựu luân lang nguyệt, mỗi một vòng cũng chiếu rọi ra cổ hoàng chinh phạt thiên địa hư ảnh, đem bắt hoang ly hỏa đại trận đâm đến sáng tối chập chờn. Đàm Nguyên thấy hắn, càng càng mạnh, khắc, hắn huyền ngọc. Ngọc cho, Tiếp theo một cái chớp mắt, Chỉ thấy thần lô vách lò thượng đạo kia hằng vũ đại đế đạo ngân trỗ, đột nhiên hiện ra chín cái bước lên thần viêm vũ văn. Hỏa Lân Nhi đồng tử đột nhiên co lại nháy mắt, cả tòa lò thần lý hỏa giống như hóa thành một tôn luyện tiên luyện địa vàng dòng hắc động, nàng chiến hài hạ lan tràn đạo văn khí lẫn lại đều bị đốt thành từng hạt sáng chói kết cho. Ngươi cuối cùng không giữ được bình tĩnh rồi sao? Nhưng mà, ngắn ngủi thất thần nhưng cũng không làm nàng loạn trận cước. Chiến y lam kim nổ tung lúc, thanh thủy bắt đầu bước này, thần nghiệm, thần nghiệm phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Lò thần lý hỏa cũng theo đó không ngừng bành ra. Cuối cùng nàng hóa thành vạn trượng kỳ lân hư ảnh, mang theo nghiền nát chư thiên cổ hoàng huyết mạch uy áp vọt tới đỉnh lò. Oanh ba! Màu đỏ thần diễm dưới, lò thần lý hỏa oanh minh rung động, vết lò phù động thái cổ thần văn như rắn độc lộn xộn. Đàm Nguyên mặt lộ ngưng trọng, thủ đoạn hắn đã thi triển đến tận đây, lại vẫn là cầm chi không xuống. Ngoại giới, Đài Ngọc Ngũ sắc chủ vị phía trên, tại Như Ngọc, Diêu nhìn chú, chú ý xuống, Đàm liệt chấn hải, Cung, Tứ Chi, của sống, bí cảnh minh. Ngang ngược đến cực điểm khí cơ từ hắn thể sắc bắn ra. Hắn lại một lần nữa phát động vạn cổ thần cấm, đem vô thượng vĩ lực theo tiên đại nguyên thần, dẫn độ vào Hỏa Lân Nhi cấu trúc huyễn cảnh nguyên thần trong. Ầm ầm. Thần lô bên trong, Nam Viễn phật trần, dưới chân tiên thiên đạo văn diện hóa thành lệnh ngàn vạn tu sĩ lưu luyến hồng trần khí, đầu ngón tay cấu kết dây xích tinh thần đột nhiên hóa thành miệng lớn thao thiết, cưỡng ép đem Hỏa Lân Nhi trượng, lân về. xuất hiện, đối ra không chỉ gấp đôi thế công, lại tại trạm đến kia hàng luồng hồng trần phi lúc, ma qué sụt độ thành hắc động. Đi. Hỏa Lân Nhi chiến hải đạp thật mạnh đang sôi trào viêm lưu phía trên, Vân Quỷ Lân Kim châm vỡ nát sau rủ xuống sợi tóc tại liệt diễm bên trong ngưng tụ thành từng cây màu xanh dương kết tinh, phản chiếu khẽ mắt nàng hoa văn càng thêm quy diễm. Chương 251, trấn áp Hỏa Lân Nhi, cầu đờ mùa, 2. Chương 251, trấn áp Hỏa Lân Nhi, cầu đờ mùa, 2. Nhìn tới hôm nay ngươi là quyết tâm đem ta gõ hư không. Toàn bộ biển lửa thoáng chốc cuốn ngược thành chín đầu kỳ lân, vậy và móng ở giữa bắn ra cổ Hoàng Văn Lạc, càng đem thần lô pháp tắc xé mở cái nứt. Lúc trước tiên tử ban tặng giáo huấn, tại hạ thế nhưng một khắc cũng không dám quên mất ta, không phải nhường Lân Nhi tiên tử ngươi vậy tự mình nếm thượng thượng thức đèn này dầu mùi vị, mới có thể bỏ qua. Đàm Viễn hai tay kết ấn, đoàn tụ lên thần lô phong tỏa lực lượng, ngăn cản đối phương cấu kết hội giới, dẫn dắt đến chân thân lực lượng. Như thế bụng hỏi nói thế nào tranh đấu trên đế mở miệng niệm ai. Nàng Xôi Trảo Hoàng Huyết tại sau lưng lại lần nữa ngưng tụ thành thái cổ kỳ lân cổ hoàng hư ảnh. Tiệt kỳ lân hư ảnh đạp nát biệt lửa, dấu móng đem nhiều đám thần diễm chín màu dẫm thành đầy trời tinh mạnh. Đối với cái này, Đàm Viễn không nói nữa, dốc sức làm. Trong lò nhiệt độ lập tức đột nhiên tăng vọt, Hỏa Lân Nhi rút đi nửa bên trái đen trên giáp, trần trụi tuyết trắng đầu vai hương diễm vô cùng. Nàng đầu vai lam huyết kỳ lân hình xăm giờ phút này giống như sống lại bình thường, bắt đầu hiện lên lít nha, lít băng, phun ra một ngụm đùng, đùng không dữ. Hoan huyết tại thần lô trong hừng hực dâng lên, thiêu đốt trong huyết vụ hiện ra chín chuôi nhỏ máu thần mâu, mỗi một đạo mũi thương cũng quấn quanh lấy lệnh thần lô nội bộ không gian sụp đổ nguyện rủa phù văn. Theo chói thai tiếng rít vang lên, thần mâu xuyên thủng biển lửa gầm cùng xiển xích, lại tại đâm trúng Đàm Huyền mấy mắt, bị hắn luân hải trọng chiếu rọi mà ra mảnh đồng xanh tàn huyết hư ảnh đều tổn vệ. Cái cái gì? Một màn này lệnh hỏa Lân Nhi vì đó động dung. Khuyết, giả, bí, Giờ này, trong nhiệt đã tới chưa từng có tiền hạ. Liệt diễm hóa thành thể lỏng chảy chậm chậm trôi. Hỏa Lân Nhi đạp ở dung nham thượng thần thì biến thành chiến hài đều bị bao phủ, mấy tức quá khứ thần tắc bị hòa tan hầu như không còn, lại lần nữa lộ ra hắn trần trụi một đôi chân ngọc. Từng đạo thần diễm đạo văn diễn biến là xiển xích, bỗng nhiên theo dung nham nấy nô ra, thừa dịp nàng giật mình trong ngáy mắt, thình lình quấn lấy nàng mắt cá chân. Cũng tại lúc này, đáy lò yên lặng tinh thuần hỏa tinh đột nhiên khởi, về thể Không thể đậy, Xuân lại, chỗ trong con ngươi lên hai vòng màu máu huyết. Sau một khắc, quả quyết lấy ngón tay làm dao mở ra bàn tay mình tâm. Khuôn mặt trở nên trắng bệch đồng thời, dâng trào hoàng huyết tại sóng lửa bên trong ngưng tụ thành kỳ lân cổ hoàng mơ hộ pháp tướng. Oanh ba, pháp tướng hiện hiện ngay mắt, cả tòa thần lâu phát ra không chịu nổi gánh nặng gạo thiết, vết lọ thượng thái cổ chim thần hình chạm khắc sáng bóng lại bắt đầu chậm rãi âm đạo. Vẫn là bị ngươi dẫn dắt đến một tia chân thân lực lượng. Đàm Nguyên thở dài một cái, chấp tay hành lễ năm bí hợp nhất diện hóa chu thiên tinh đấu, trong lò đột nhiên hiện hiện, hiện bắt chiếu. Địa, thủy, hỏa, chuyển, qua lò thần Nhưng bên kia, hắn vận dụng huyết mạch lực lượng chiếu rọi mà ra kỳ lân cổ hoàng mơ hồ pháp tướng rung động thần lô, phong tỏa lung lay sắp đổ. Đàm Viên tiếng trầm tăng thêm đem lực. Bành. Ấm ẩm ầm. Hai người trong thần lô không đoạn giao tay, không biết bao nhiêu cái hiệp sau, hai người đều toàn thân đẫm máu. Đàm Viên tạm thời không cách nào thường chú thân cấm, chiến lực chợt thời khắc, vị Hỏa Lân Nhi tìm đúng thời cơ, đánh đến vết thương nhẹ, nhưng hắn thương thế cả nặng. Nhi tại phá toái hư không bên trong thân hình khi thì, lân, khi thì lại vì đơn hình người cùng hắn giao thủ. Trong lúc đó, Hỏa Lân nhi đầu ngón tay tại đạm huyền trên lồng ngực tan ra một đạo đạo đau lòng cậu, nhàn nhạt, nhạt màu tím vàng máu tươi nhiễm lên nàng kia trắng thuần lòng bàn tay. Sau đó vị này cổ hoàng nữ môi đỏ khẽ mở, rũ ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp rơi lòng bàn tay tiên tiên thánh thể đạo thai thân huyết, nàng con ngươi màu xanh nước biển bên trong lưu chuyển nhìn đây niết bàn hỏa càng chiến ý nóng bỏng. Quên quên đến thị thể xác đỏ sức tạm có một kết thúc, hai người nhất thời tách ra, đều không còn gì để nói. Lại vì thuật pháp, thần thông qua lại cũng phạt. Một cận chiến đến 631 cái hiệp, đạm theo hắn này nguyên thần hóa thân bên trong, đứng ngoài quan sát đến đối phương mấy phần chân thân đại đạo chẳng qua đối phương tiên tư hơn người, đại chiến lâu như thế, tất vậy mượn hắn tiên tiên thánh thể đạo thai thần vận, thu được một chút chỗ tốt. Tuy chỉ là một hồi ý thức nguyên thần đọ sức, nhưng hai người đều mơ hồ chạm tới tầng thứ cao hơn đạo tác. Cuối cùng, đám viên dẫn dắt hỗn độn đạo đồ không chăm chú lô trợ chiến. Đạo đồ toàn thân hiện ra tiên tiên đạo văn cùng hỏa lân nhi lòng bàn tay huyết phù va chạm, bán ra quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được hai người thuật pháp đạo tắc tại va chạm nhau, thậm chí tổn Cuối cùng, chiến đến thứ 729 cái hiệp, tiêu hao thần niệm thân thể nhi, cuối cùng thành cường nộ chi mãn. trong tóc rơi xuống huyết tinh tại nhiệt độ cao bên trong khí hóa thành sương mù. Mơ hồ tấm kia càng thêm yêu dị, kinh diễm khuôn mặt. Đến lúc cuối cùng một sợi kỳ lân thần diễm bị Đàm Huyền vì vô thủy thuật ra chỉ ở dưới thần lô tinh huy box tất lúc, nàng nhón máu đầu ngón tay thật sâu móc vào viêm trì, sau lưng kỳ lân hư ảnh không cam lòng tiếng gào thét chấn động đến trong lọ ngàn vạn đạo họa cùng nhau thấp nằm. Chỉ là theo họa Lân Nhi trạng thái giới trượt, hắn đạo này nguyên thần ý niệm đã vô pháp duy trì lò thần lý hỏa thần. đầu điện hạ đã từng nói, ngươi cao qua sớm. Trong, trên sáng Bị thần diễm chín màu thiêu đốt ra cái này đến cái khác lô lớn, lộ ra hắn váy áo xuống sữa bạch bằng cơ, giống như nhảy lên tà dị lam diễm ngọn lửa thiêu đốt lông mi dưới, cặp kia mê người mắt màu lam bên trong vẫn bắn ra nhìn điên cuồng ý cười. Ta này loạn thần niệm triệt để tan dã thời khắc, chính là này huyễn cảnh chôn vùi thời điểm, ngươi muốn tại nơi đây trả thù lại. Không thể nào. Lời con chưa dứt, nàng đột nhiên phấn khởi tản lực, xé mở nơi cổ họng không ngừng lan tràn mã lên thần lô trấn áp phong ấn, dâng Đó là một kiện hỏa từng sử dụng tới kiếm. Chém xuống kiếm quang lệnh cả tòa thần lô trong không gian hòa diễm, dung nham tất cả đều đồng kết lại màu lam tinh thể. Nguyên lai like ngươi còn có dấu chuẩn bị ở sau. Chẳng qua tại hạ đúng lúc cũng vừa từ ngoại giới dẫn đạo đi vào một lá bài tẩy. Kiếm quang hướng hắn chém tới, Đàm Huyền Quân mặt bình tĩnh, hắn bàn tay lớn lật một cái, một cái hấp được tỏa sáng hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Vừa rồi ngươi cho ta giáo huấn tại hạ thế, nhưng một ngày cũng không muốn kéo dài." Lôn ngữ vừa giả khỏi miệng. Bị hắn đặt tên là Hồ Lô dưỡng kiếm Hồ Lô đen, miệng hồ lô đã mở rộng. Một vòng áp xúc đến một hạt bụi vũ trụ ảnh thu nhỏ, đồng nhiên theo trong hồ lô mãnh liệt bắn mà ra. Vành ba Hành tu nhỏ ầm vang nộ tung, hóa thành vô số sáng chói tinh thần, tụ lại là từng mảnh từng mảnh rực rỡ tinh vực, chỉ là một cái trước mắt, những kia tinh vực sôi nổi tụ biến, diễn biến là một cái tiên quang tràn đầy thần kiếm. Nhẹ nhàng đem trôi này đoạn kiếm chém xuống. Chết tiệt, lại là con kia hồ lô. Hỏa Lân Nhi kêu lên nhanh lui lại, trước ngực và táo nổ thành một mịt, hiện ra vô hạn phong quang, nàng một tay che ngực, che chắn đảm huyền cheu tức tầm mắt. Chương 252: Chúng tôi phản ứng, cầu đặt mua, 1. Chương 252: Chúng tôi phản ứng, cầu đặt mua, 1. Ngoài giới Cao tới vạn trượng đại ngọc ngũ sát phía trên, theo thiên khung mặt trời không ngừng kéo lên, Vân Hải ở giữa bắt đầu rủ xuống ngàn vạn lưu tô từ khí, nương tụ thành bậc thềm ngọc mây mù tại mọi người đáy mắt cuộn. cuộn. Chúng tu trước mặt gán ngọc bích nổi lên nhìn đèn lưu ly ngọn sớm bị xuân thu điện thị nữ, người hầu lui xuống. Tất cả ngọc đài giờ phút này nhìn như yên tĩnh, nhưng răng khắp nơi ghế ở giữa, từng đạo truyền âm lại hết đợt này đến đợt khác, điên trảo ra không ngừng. Thật không nghĩ tới a, vị này Hỏa nữ, lại vẫn nghẹn lấy chiêu này. Vì ma đầu cùng nàng ở giữa tu vi chiến lệnh, hiện tại chỉ sợ đã chịu nhiều đau khổ á. Thoại là như thế dạng không giả. Nhưng ma đầu ác chủ bài không ít, ngươi không thấy được hỏa Lân Nhi khí cơ vậy bắt đầu loạn. Điều này cũng đúng. Hả? Mau nhìn, ma đầu kia lô mũi đổ máu. Ha ha ha, xem ra ma đầu quả thật có chút thủ đoạn, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hay là chỉ có chịu đau khổ phần. Khóe chăng quá chăng. Từ này ma đầu nhất phi chúng tiên, ta còn chưa từng nghe nói qua có hắn thua thiệt luka. Tới tới tới, tình cảnh này, nên uống cạn một chén lớn. Chỉ là đáng tiếc a, không cách nào tận mắt nhìn thấy ma đầu kia bị đánh tơi bời hình tượng, bằng không, ta nhất định phải dùng tối cao phẩm chất đá lưu ảnh thác ấn xuống tới. Ý mắng truyền âm bên trong. Đại hạ thần triều, thần châu thần triều nhóm thế lực giữa các tu sĩ, trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng không nhẫn nại được ý cười, một số người bưng lên trước người chẽ ngọn, xa xa đối với kính. Tất cả đều ở trong chén. Giờ này khắc này, dường như lực chú ý của mọi người đều để ở đó tính toán bất động, giống như nhập định bình thường đang huyền, Hỏa Lân Nhi hai người chân thân phía trên. Tí tách, tí tách. Dọt dọt máu tươi càng không ngừng theo đàm huyền chốc mũi nhỏ xuống, hắn dưới tay áo hai tay đốt ngón tay nắm được trắng bệ. Mà trái lại Hỏa Lân Nhi, trừ ra khí cơ hỗn loạn chỉ chốc lát, dường như không có gì biến hóa quá lớn. Ai mạnh ai yếu có vẻ như đã không có mấy may lo lắng. Mã, tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện a. Bị một tôn thái cổ liền chạm đạo cổ hoàng nữ kéo vào huyễn cảnh nguyên thần bên trong, dù là hắn là tiên tiên thánh thể lão thai, hơn phân nửa vậy không địch lại a. Vị trí bên trên, đại hắc cẩu đã ngưng ăn uống thả cửa, mắt chó vụ sáng vụ sáng. Được rồi, quản hắn, ăn chút thiệt thòi đối với hắn cũng có chỗ tốt, cho dù bại, tổn thất cũng bất quá là một sợi nguyên thần ý niệm, hoa chút ít thời gian liền bù đắp lại. Nó nói thầm trong chốc lát, thừa dịp nhan như ngọc tâm thần rơi tại trên người Đàm Huyền tới khắc, thân hình hóa thành một đạo bóng đen. Phong quyền Tàn Vân thuận qua đối phương mâm đựng trái cây bên trong, còn chưa động đậy cực phẩm dược vương quả mọng. Đại hắc cẩu bộ này không tim không phổi dáng vẻ dẫn tới nhăn như ngọc chân mày to nhân lại, nhưng nàng không nói tiếng nào cái gì. Diêu Hi có thể đem quả mọng đưa ra, nàng có gì không thể. Chỉ là từ dẫn đầu Huyền Nguyên Quốc Tàn chúng tại đây tử sơn bạn đặt chân, nàng liền rất là không thích con chó này tắc phong làm việc. Đáng thương Đàm Huyền lão đại a, tội gì chọc hỏa Lân Nhi nữ nhân này. Nữ nhân loại sinh vật này, đều là mang thú. Ừ ngực. Thân đạo nhân không rời tay, huyền, Nhi hai người chân thân khí biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi say khất đầu trong tầm mắt mọi người, Hỏa Lân Nhi tóc mai ở giữa một cái châm lông đỏ hiện lên hơi mang. Tiếp theo tức, Đàm Huyền Chân Thân đột nhiên kịch liệt rung động, chén ngọc dương chi rơi xuống bàn trà, Quỷ Tương tại án ngọc bích mặt khắp thành sắc hồng huyết khách. Đây là huyễn cảnh nguyên thần ba động quá mạnh, đến mức gián tiếp ảnh hưởng đến ngoại giới. Oan. Theo bên trong ảo cảnh tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, vạn trượng ngọc đại trên cương cùng, mây gió biến ảo. Thái Dương Đế kinh hàng luồn Nhi thân, tất cả đều khinh chân nhẹ nhàng mà lên. Đây trời hỏa vũ tại hai người quanh mình quanh quẩn, xoay quanh, mỗi một đám, mỗi một hạt hỏa tình cũng biến hóa ngàn vạn, khi thì hiện ra kỳ lân hướng ảnh, lại khi thì lại rất dị tượng như ẩn như hiện. Zắc, giao chỉ thánh nữ trên vai thơm, con kia mới ấp hiện thế còn nhỏ kim ô giờ phút này phát ra mấy đạo hắt vang. Nguyệt Ngê thượng tố thủ nhẹ nhàng phụ tại tiểu tử trên đầu, một đôi thanh mắt rơi tại trên người làm huyền, chân mày to từ tỏa. Huyền cảnh nguyên thần sao? Không chừng ai thua chứ? Thập nhị phẩm kim liên phía trên, thân tây bổ tắt hữu tình đôi mắt mắt lên, nhìn xem trong chốc lát sau đó, lại là chậm rãi khép lại đôi mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy yến hội cuối cùng là quá mức hoang náo, cùng nàng tự thân tiền ý trái ngược, nàng quả thực không thích. Chẳng qua nàng nhận đạo chủ Đàm Huyền nhân quả, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Mau nhìn, ma đầu kia chỉ sợ muốn duy trì không được. Trong đứa tiệc, đại hạ thần triều hoàng tử hạ hành truyền âm thanh nghiêm bên trong tràn ngập không che giấu chút nào cười trên nôi đau của người khác. Chẳng qua hắn hay là có chừng mực, giọng nói chỉ ở mấy đại thần triều, cổ quốc đồng minh tu sĩ đội ngũ bên thai vang lên. Chúng tu sắc mặt tụ, mườn rỡ. Từng đạo tầm mắt hội tụ trong, chỉ thấy Đàm chân thân hai mắt nhắm nghiền, mi tâm tự kim đạo ẩn sáng tối chợt chợt. Tường đạo Lam Diễm Sương Hoa theo cổ của hắn bỏ lên trên vành hay, cùng đối diện Hỏa Lân Nhi cái trán xanh thẫm diễm văn hô ứng lẫn nhau. Tí tách, hắn miệng núi chỗ máu tươi dừng lại lại tích, nhỏ lại dừng, tuần hoàn qua lại, không thấy ngừng. Hai người chân thân không ngừng nhẹ nhàng lên cao, dưới mắt đã tới hai 3 vạn trượng cao thiên. Cao thiên chi phong quét hai người quần áo bay phất phới, Hỏa Lân Nhi rộng dãi tay áo như một đóa tiểu diễm tiên hoa, tại thiên cung cách già quý tích khác nhau. Kim Tiến Thiên Khỷ lần giống như sống lại bình thường, tại nàng ống tay áo đạp vào đã thấy một giọt mồ hôi xuống vượt ngang và trượng, ở dưới phương án mấy phía trên tiêu đốt ra một cái lớn bằng ngón cái tiêu động. Hô! Đột nhiên, Cao Thiên rủ xuống từng tia từng sợi tử khí đột nhiên ngưng tụ thành vòng xoáy, đạm huyền trong tóc ngọc quan vỡ toang, ngọc vỡ gel ở rời tóc mai ba tức chỗ rung động như phong cánh. Hắn mái tóc màu đen rủ xuống, lại bị cuồn phong quét sạch, tóc đen bay phấp phới, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, như một cái cái thế ma thần, uy áp chú sinh. Ngồi đối diện chỗ, Hỏa Lân Nhi hai tóc mai, thái dương gò má nhỏ xuống tràn ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. theo lấy một đạo thanh thủy Nàng bên hung xích ngọc rắc vỡ ra mạng nền văn, lóe ra hỏa tinh chậm rãi hạ xuống, đem phía dưới ngọc đại không ít bản trà phía trên trái cây thức ăn nốt thành cho bụi. Này, tại sao có thể như vậy? Một fan quan sát do xét, người sáng suốt giờ phút này dường như đều có thể nhìn ra, bị bọn hắn trước kia cho rằng nắm vững thắng lợi hỏa lân động cổ hoàng nữ, dưới mắt vậy tuyệt đối không thoải mái. Thời gian chậm rãi chuyển rồi. Một số người trong dự liệu đàm huyền mi tâm thần quang ám đạo, thân bị vẫn chưa từng xuất hiện. Ngay ở giữa thiên, hai người ý thức bước vào kia nguyên thần giao thủ đã qua mấy Đến nay thắng chưa phân. Đông Dương, Đam viên chân thân tại trên bầu trời đột nhiên nghiêng về phía trước, trong cỗ tuấn giá huyết châu treo ở giữa không trung ngưng tụ thành băng tinh, lại bị huyễn cảnh nguyên thần bên trong trong lúc vô hình lộ ra nhiệt độ cao bức hơi là lượn lợn nhiệt khí. Kia trong hơi nóng, giờ khác này giống như chiếu rọi ra huyễn cảnh trong hắn lấy ra mọi loại thủ đoạn, bị một đạo kỳ lân chảo ấn xé nát tan ảnh. Thoáng hiện ở giữa, hai người rằng co với nhau thần niệm huyền bí đạo thì phơi phới phía dưới, tan ảnh cuối cùng tựa như lại hiện lên hỏa Chương 252, chúng phản ứng, cầu mua, 2. Chương 252, chúng tôi phản ứng, cầu đặt mua, 2. Ngoài giới Hỏa Lân Nhi tóc mai châm lông đỏ từng khúc hóa thành tro, sợi tóc lại kết xuất xương hoa, nhiệt độ của người nàng lúc lạnh lúc nóng. Tuyệt thế trên ngọc dung sắc mặt chợt bạch chợt hồng. Đông. Hai người khí cơ dây dưa thành đỏ chơi ở giữa của sáng, vẻn vẹn theo huyễn cảnh bên trong khoé động ra một tia dư uy, lại nhường đại ngọc ngũ sắp phía dưới một tôn thanh đồng thú thủ lẩm vang nộ tung. Có này biến cố, tại Ngọc Đài hạ hướng bên trong thế lực nhỏ chưa tu một cái dân mình, trong nháy Cách cách. Tinh miệng rơi ngáy mắt chợt có ngược, cho dù nhắm mắt, mọi người cũng có thể lờ mở bắt được. Soạn. Giờ khắc này, hai người mi tâm đều là đột nhiên sáng. Hỗ Lô giương kiếm đáng sợ uy năng trực tiếp đánh xuyên qua huyễn cảnh nguyên thần bộ phận hàng rào, vốn nên đã uy thế tiêu hết trạm tiên kiếm quang, trực tiếp bổ ra huyễn cảnh phá toái khe hở, thẳng tới ngoại giới. Kia loạn kiếm quang cuốn theo bộ phận kỳ lân chân hỏa, lại dẫn tùy theo cùng nhau tuân gia lọ thần lý hỏa phần thiên liệt giẫm quét sạch cao vạn trượng đại. Ầm ầm. Đài ngọc ngũ sát phía trên mấy cây kình tiên ngọc hỏng, đề phòng, nhiều nhân phận thủ đoạn. A3. Nhưng mà Dù là như thế, vẫn như cũ có cá biệt quỷ xôi xẻo, chết tại vừa rồi chiến đấu ảnh hưởng còn lại ngoại phong phía dưới. Ẩm ẩm. Lơ lửng ngọc vỡ đột nhiên khảm vào lương trụ, mắt thấy trên bầu trời lại một làn dư vi đánh tới. Tức khắc, trên đài ngọc chúng tu tất cả đều ngồi không yên, sôi nổi bay khỏi riêng phần mình ghế. Ai có thể nghĩ tới hai người này nguyên thần nghị song giao phong, chiến trường đều không tại ngoại giới, còn có thể lan đến gần bọn hắn. Siêu. Siêu. Siêu. Từng đạo lưu quang rời xa đài cao. Đáng xuất một sợi hỗn độn tinh quang, trừ Khử Ngọc đài trên lửa lớn hừng hực, cũng tại Đàm Huyền, Hỏa Lân Nhi phía dưới, cấu trúc một đạo ngăn cách bình chứng. Hứng ba. Mơ hồ trong lúc đó, trên bầu trời kỳ lân đang gầm thét, dị tượng đang khuế tán, nhiệt độ đang điên cuồng lên cao. Cùng lúc đó, huyển cảnh nguyên thần bên trong hấp dạ biến ban ngày, sinh hạ quần quật. Lo thần ly hỏa bên trong, Hỏa Lân Nhi mi tâm bắn ra vân kỳ lân lộ lúc sáng lúc tối. Nàng giờ phút này đã suy đến, tại đây khủng nhiệt độ cao dưới, duy trên người thần tác cũng Cục. Cục. trước mặt, mang theo đại thắng chi tư. Đem cây ngọn đèn đồng xanh lần nữa cầm tới trong lòng bàn tay, tính mịch trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, từng bước một hướng nàng đi tới. Đối phương đạp đánh vào thần diễm rung nhang bên trên mỗi một bước, giống như cũng nặng nghề mà rơi vào trong lòng của nàng. Nàng hai tay che ngực, chậm dài đứng lên, thon dài, cao quý cái cổ lần nữa cao cao nâng lên. Ánh mắt của nàng cùng ánh mắt của Đàm Huyền đối mặt cùng nhau, lời gì cũng không nói. Sao? Cũng đến tình cảnh như vậy, ngươi hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Nếu có hiện tại không ngại cùng lấy ra đến, ta cũng không muốn một lúc cho ngươi nhỏ xuống dầu thấp thời khắc, bị cái gì bất ngờ lời. Dường như nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Đàm Viễn cười nhạt nói, Ngoại giới." Hỏa Lân Nhi chân thân sắc mặt càng thêm đỏ hơn mấy phần, giờ phút này chính là ngay cả bên thai tựa như đều bị Yên Hà bao đấy, mấy giọt trạm dòng máu màu xanh lam theo nàng miệng thơm khỏe môi trượt xuống, khí cơ một lần sa suốt đến điểm đóng băng. "Siêu." Đúng lúc này, một đạo hỏa lân động chư tu bên trong, một đạo ngang ngược thân hình phóng lên tận trời, kinh phong đụng ngã lăn mạ vẳng đến, đột một tiếng xé gió kinh phá trong bữa tiệc tĩnh mịch. "Hắn? Hắn muốn làm gì?" Tất cả mọi người giật mình. Một hồi huyên cảnh nguyên thần bên trong chênh phong thôi, là còn có cái gì đại hung hiểm hay sao? Đây chính là tại Ma Đầu Hang ổ, hắn cũng dám ra tay can thiệp. Có người trong mắt chừng một cái, ngôn luồng thanh âm trực tiếp truyền vang trong đứa tiệc, lại là quên truyền âm. Lời này vừa ra, người đó rất rõ ràng cảm giác được trên đài cao kể ra lệnh băng tầm mắt quá tới, hắn trong nháy mắt căm như hến. Bên người, sư môn trưởng bối của hắn một trái tim càng là hơn rơi đến đáy cốc. Bọn hắn châu thế lực, căn bản không có nội tình đại đế, tại đây Xuân Thu Điện trên yến hội gọi thẳng đảm viễn là Ma Đầu đợi chuyện chỗ này, sợ không phải sẽ bị Xuân Thu Điện kéo vào sổ đen. Chuyện này giao phong đã kéo dài được đủ lâu rồi, tộc ta ở Trung Châu còn có nếu chưa làm, hôm nay liền dừng ở đây đi. Vung trời, vị Kiêu Hỏa Lân Động chạm đạo một mình đi vào Đàm Huyền hai người chỗ cao thiên. Trong ngôn ngữ, hắn tay áo tung bay, rũ ra thần lực nhấc lên cương phong trong nháy mắt liền đem thiên khung phía trên cân đối cho đánh vỡ. Chỉ thấy hắn áo bào ở dưới làn da chậm rãi hiện ra một tầng lân mịn, đầu ngón tay vạch một cái, lập tức máu tươi vàng khắp nơi. Một viên hiện ra màu xanh dương bảo quang vậy kỳ lân bị hắn ném hơ lửa lần nhì chỗ. Hắn ngược lại là cũng không bộc lên vô thủy chung thức hiểm cưỡng ép ra tay với huyền, động, một cách tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thân ở viên cảnh bên trong Đàm quan tự tại. Hai bọn họ giao thủ sắp kết thúc, Ngươi Hỏa Lân động thật sự gấp tại đây nhất thời sao? Nhưng mà, ngay tại hắn ném ra tự thân Lân Tiên, thi triển thần thông trong quẫy khắp, trước bờ hư không đột nhiên nổi lên một hồi mạc vàng ngợn sóng, thập nhị cánh màu vàng kim sen ảnh từ cao thiên tràn ra. Liên đại chính giữa ngồi ngay ngắn nữ tử dáng thần đóng mở, nâng lên tố thủ, quấn quanh tử đạn Phật châu đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Vô hình thần dị khói động, kia vậy kỳ Lân tại cách Hỏa Lân nhi trệ, Cho tới giờ khắc tiếng mới lượn lời theo nàng mở miệng từ Chấn động đến tên kia hỏa lân động trạm đạo gấp chân tại cao thiên lui về sau nửa bước. Ngay nhìn như nho nhỏ nửa bước, sau đó lui trong nháy mắt, nơi đặt chân hư không tầng tầng sụp đổ, hiện lộ ra một mảnh hư vô. Ngươi vượt qua trạm đạo đại kiếp nhiều nhất chẳng qua mấy ngày, chiến lực, tu vi liền đã củng cố đến tận đây. Bị đánh lui nửa bước, hỏa lang trong mắt hiện ra một vòng bất ngờ, nhưng trong tay động tác lại cũng không chuẩn bị bỏ cuộc. Hắn trạm đạo nhiều năm, là tiên tam tầng thứ già lão, cho dù đối phương cho đến nay hoàng kim đại thế tuyệt đỉnh thiêu, như cứng đối cứng lên, vậy tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trận này giao phong không được bao lâu liền đem kết thúc, nơi này là xuân thu địa. Bành Ni quên nhủ thị chủ, chớ có sai lầm. Giác Hữu tình trong mắt hắn nhẹ, sau đầu phụ động thần tắc kim luân quang mang thậm chí sáng quá đỉnh đầu kia vào mặt trời, chiếu sáng nửa huyết chẳng biết lúc nào âm trầm xuống thiên cung. Nàng xanh nhạt ni váy lưu động tinh sa sáng bóng, và áo ngân tuyến treo lên bối diệp văn theo hô hấp phập phồng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bay ra đại thừa kinh văn. Nói xong, nàng chân phải đi chân trần đạp ở tâm sen, giữa mắt cá chân ngân linh lại chưa từng phát ra mấy tiếng vang, đã là chắp tay trước ngực, chậm rãi đứng dậy. Sai lầm. Người đã trầm đạo, lẽ nào nhìn không ra tộc ta hoàng nữ cùng nhà ngươi đạo chủ giao thủ sớm đã kết thúc? Hỏa Lăng Dâu tóc sôi xụ, phía sau hiện ra Tam thủ kỳ lần pháp tướng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, phía trước thập nhị phẩm liên đài đột nhiên tăng vọt đến ngàn trượng, đem Nam Viễn, Hỏa Lân Nhi chỗ khu vực đều bao phủ. Giác Hữu tình rộng rãi tay háo xoay tròn ở giữa mang theo đầy trời phan hoa, cái trán Chu Sa nốt rồi bắn ra ánh sáng vô lượng. Nói nhiều vô ích, tại hai bọn họ ý thức chưa trở về trước đó, Vân Nhi sẽ không để cho thí chủ can thiệp mảy may. Chương 253, cóng nổi đoạn đức, 1. Chương 253, cóng nỗi đức, 1. Trong mắt, Hỏa Lân Nhi sắc mặt càng thêm hung Hán áo bao ở dưới băng cơ giờ phút này tựa như vậy bịt kín một tầng nhàn nhà từng đỏ, mê người rất. Bốn phía mấy đạo không hiểu lửa nóng tầm mắt hướng tới Quỷ Quệ, âm thầm nuốt tiếng nuốt nước miếng tại bọn họ lẫn nhau trong lòng quên quẫn. Hừ. Hỏa Lăng hừ lạnh một tiếng, không có lại nhiều hơn. Bằng bạc vĩ lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, tiếp theo tức huy trưởng mà ra, sau lưng Tam thủ kỳ Lân Hư ảnh theo động tác của hắn cũng vung ra một trường. Vành ba. Giống như như thực chất cự trảo đè xuống đầu. Đã thấy kia thập nhị phẩm liên đại lại tại giờ phút này Thuận kim đồng hồ chuyển động nhị kim liên cánh thứ tự giãn ra. Thứ nhất cánh đánh sơ xác cự trảo lôi cuốn nú lãnh lăng diễm, thứ hai cánh gọt đi cự trảo bá chỉ, đợi cho thứ ba cánh giơ lên lúc, vô thanh vô tức bắn ra chữ vạn phù đã ấn hơn lửa làm ngực. Thập nhị phẩm liên đài trải qua trạm đạo đại kiếp tẩy lễ, uy năng đã nâng cao một bước. Hỏa Lăng hơi giận mình, không dám có chút giữ lại, toàn lực ra tay, chữ vạn phù bị hắn thuần túy thể xác lực lượng bắn cho toái, nhưng thừa cơ lần nữa ném ra một viên vậy kỳ lần, lại bị bay xuống cánh sen hư là điểm điểm mang. Lần trước thế giới tiên phụ tranh chấp, hỏa động không nhỏ, lúc này mới giải quyết dứt khoát, bây giờ như vậy đối lợi, chẳng lẽ nghĩ qua sông cầu. Dưới đáy Hỏa Lân Động hơn 10 tôn Trạm Đạo xếp thành một hàng, bị Nhan Như Ngọc cầm trong tay hỗn độn thanh liên ngăn lại, một người trong đó cắn răng chất vấn. "Hôm nay trận này viễn cảnh nguyên thần tranh phong, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi hoàng nữ điện hạ đi đầu xuất thủ sao?" Váy lụa màu ngó sen hoa sen dắt động, Nhan Như Ngọc lăng hương ngự không, nàng miệng tơ khẽ mở, một câu liền để Hỏa Lân Động chư tu không phản bắt được. Bất quá, Hỏa Lân Động trong đội ngũ nghiêm chỉnh không thiếu biết được nội tình người. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, một tôn Trạm Đạo bắt trọng kỳ Động lên ra một bước, ngay trước dưới đáy chúng tu trước mặt, đem tình hình thực tế nói ra ta điện hạ sở dĩ phát động thần thông đem vô thủy truyền nhân nguyên thần kéo vào trong ngạo cảnh, kia chính là bởi vì lần trước hắn ở đây thế giới tiên phủ hứa hẹn với ta tộc hứa hẹn cũng không thực hiện, hóa tiên chỉ một ngày không xuất thế, kia tần linh thần tụy rốt cục có tồn tại hay không, ai nào biết. Nghe nói như thế, bắt đầu ngũ vực rất nhiều thế lực tu sĩ thần sắc khác nhau. Đại hạ thần triều, Cửu Lê thần triều. Các loại lần này không mời mà tới siêu thế lực người, trong mắt sôi nổi bắn ra đầy ra mây mù thấy chăng sáng tinh quang. Sự thực quả nhiên cùng bọn hắn trước kia đoán không sai bị lắm. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần quần sóng ngầm. Thấy Đàm Viễn bố trí bị vật trần, Nhan Như Ngọc chân mày to cao lại, tay cầm Hỗn Độn Thanh Liên tố thủ không khỏi gấp mấy phần. Nếu là Hóa Tiên chỉ vẫn luôn không xuất thế, lẽ nào để cho ta Hỏa Lân động không giới hạn tìm xuống dưới sao? Tôn này Hỏa Lân động vương giả còn đang ở ngôn ngữ. Nhan Như Ngọc mặt mày chậm rãi buông xuống. Nàng cảm thấy, không thể lại mặc cho người này nói nữa. Tần Linh sự tình dường như liên lụy vô số bắt đầu ngũ vực tất cả lớn nhỏ tất cả thế lực, nếu để cho những người này biết được, Đàm Viễn là cái kia phía sau màn kích thích vân người, chắc chắn liên hợp lại cùng Xuân Thu điện địch. Ngày sau nàng Xuân Thu điện người, tại ngoại giới chỉ sợ đem có đi. Ầm ầm. Do dự thời khắc, mấy vạn trưởng thiên không tình hình chiến đấu không có tạm dừng một lát. Hỏa Lang giờ phút này cũng lấy ra một kiện phi phàm đạo khí, xanh thảm cổ trượng tràn ngập nhàn nhạt vô thượng uy áp. Đây là một kiện pháp phẩm, cổ hoàng binh kỳ lần trưởng pháp phẩm. Giác Hữu Tình Ngọc Dung cuối cùng hiện nguyên trọng, áo trắng tung bay, nàng thân hành động. Tiêm Tiêm chân chần điểm tại mảnh thứ 7 cánh sen biên giới, ni giới váy lộ ra thất bảo anh lạc không gió mà bay, vang lên tiếng đinh đông vượt trên tay trái vô uy đẩy hướng kỳ hư không sát trận, tay phải đồng thời chập ngón tay lại họa hướng sau lưng. Dưới chân thập nhị phẩm kim liên ầm vang phất liệt, đem Đàm Huyền, Hỏa Lân Nhi chân thân tất cả đều bảo vệ ở bên trong. Tiếp theo tức, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Đàm Huyền, Hỏa Lân Nhi chân thân tiệp vũ lần lượt rung động, Phảng Phất muốn cưỡng ép tỉnh dậy. Thế thế, Hỏa Lăng mây đen dậy đặc trong lòng qua loa sáng sủa một phần. Đây là Dương Ưu. Bây giờ kia viễn cảnh nguyên thần bên trong nhất định thắng bại đã phân, Đàm Huyền sú danh triều, nếu là bọn họ điện hạ bị vì ma đầu kia bản tính, không chừng sẽ làm ra chút ít vô sỉ sự Hắn Hỏa huyết, không cho phép kẻ Nhất phải nhường Suy nghĩ lưu chuyển, Hỏa Lăng cầm trong tay kỳ lần trượng tập ngập huy động, vẫy ra tiếng động càng lúc càng lớn, tựa như không để ý chút nào và nếu là huyễn cảnh cưỡng ép tăng dã, Hỏa Lân Nhi sẽ hay không lọt vào phản tệ. Thử Kim Bưu, tới. Dát Hưu tình khẽ vuốt cổ tay ở giữa Phật Châu, một sợi thở dài lăn lộn quanh mình lam diễm sát khí trong, đại nương phun ra mấy chữ này. Vạ Lạc ở Tứ Tiên Lý Tiên Châu tây nam phương hướng lưu ly thần nước các, đột nhiên bắn ra vạn trượng hà quang, Đúng lúc này tử kim lưu quang xẹt qua trời, chui vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó nàng bắt chế trụ đàm huyền, Nhi hai người, triệu hồi thập nhị phẩm kim liên. Lưỡi mảnh cánh sen tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành kiếm nhỏ màu vàng kim, mũi kiếm chỉ phía xa Hỏa Lân. Bất quá, đúng vào thời khắc này, đỉnh đầu ánh nắng đột nhiên trở nên sền sệt như thủy ngân. Cố kia nhiệt độ, chính là phía dưới một ít tiên đài đại lại tu, cũng cảm thấy đốt nhân vô cùng, qua trong dây lắt liền mồ hôi đầm đìa. Zác Hữu Tình ngẩng đầu nhìn lên, nhiệt lượng kia đầu nguồn thịnh linh đến từ đàm huyền, Hỏa Lân nhi chỗ. Lúc này Hỏa Lân nhi toàn thân lỗ chân lông không ngừng thấm ra mồ hôi nóng, đổ mồ hôi lâm ly, vốn là yếu tiên khu càng thêm hấp con người, động lòng người cũng không biết kêu viên cảnh nguyên thần bên trong dưới mắt đến tụt cùng đang phát sinh cái gì, vị này cổ hoàng nữ toàn thân đừ đở được thực sự có chút không bình thường. Vốn là một chuyện nhỏ, ngươi như lại ngăn lại đi, đến lúc đó liền sợ tình thế xa không chỉ như thế. Hỏa Lăng mở miệng uy hiếp, phía dưới tôn này hỏa vân động dấu dạ, chỗ lộ bí ẩn càng ngày càng nhiều. Giác Hữu Tình không nói, thập nhị phẩm kim liên cánh sen đủ rơi, trong thoáng chốc hình như có 800 tỷ khiêu ni tại đám mây độ tụng kinh liên hoa diệu pháp. Đại thừa vọng đất trời, Tình đặt chân lên đúng như một tôn bộ tất sóng lâm trận. bên trong, Hỏa Lăng đầu ông ông trợn chỉ cảm thấy một câu ngơ ngơ ngác ngác ngất cảm giác phun lên trong óc, cái này khiến hắn sợ hãi cả kinh. Dưới đấy, Chu trừ một lát, nhan như ngọc cuối cùng là ngọc dung lạnh léo. Vì để tránh cho sự việc đã bại lộ, nàng quyết định giải quyết dứt khoát, dù là muốn che đậy gì chương vậy sẽ không tiếc. Nàng tâm thần yên lặng dẫn dắt hỗn độn thanh liêm, liền, liền muốn nhường tiêu Hỏa Lân động Trư tu vĩnh viễn cấm miệm. Đàm Viễn, ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay chúng ta biết tay. Nhưng mà, Hỏa Lân Nhi mang theo rung động xấu hổ thanh tại lúc này mơ hồ theo cao thiên truyền vang mà xuống. Ha, ha Lân Nhi tiên tử lời này ngược lại để ta có chút không rõ, đèn này người cầm nhà ba. Trong tiếng quát chói tai, Hỏa Lân Nhi tan vỡ đến phảng phất muốn phát cuồng, tràn ngập sát ý ngút trời ánh mắt ngưỡng đảm huyền không có đem lời kế tiếp nói xong. Cũng là đồng thời, dưới đáy thao thao bất tuyệt cỡ trách Xuân Thu Điện qua sông đoạn câu, Hỏa Lân động giọng vương giả vậy im bặt mà dừng. Chúng ta đi. Huyền cảnh nguyên thần tan dã, hai người ý thức trở về, gia thị tử đỏ Hỏa Lân Nhi không có một lát lưu lại, liền dẫn đội rời đi Xuân Điện 253, cóng ngồi đức 253, cóng ngồi đoạn đức 2. 253, có đoạn đức, 2. không có ngăn cản, mặc cho đối phương đi. Lần này giao phong, hắn đã chiếm được không tiểu tiện nghi cũng cần thiết chiếm tiện nghi còn khoe mẽ triệt để làm đối phương Lâm vào bạc đậu. Rốt cuộc, tại hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ dưới, đồng dạng là hình phạt dầu đèn, nhân vật trao đổi sau đó, này tính chất nghiêm chỉnh là hoàn toàn khác biệt. Cái trước có thể mang theo một tia ban thượng hứng thú, có thể hắn kia tám thành chính là thuần túy nhục nhã, chiếm tiện nghi. Đưa mắt nhìn đạo kia tóc làm tiên ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Đàm Huyền Tinh thần sảng khoái hô hít hai cái ngoại giới không khí mới mẻ. Hắn đi đến tuyển sắc nữ bên người, khẽ cười nói: "Khổ cực, nếu không phải các ngươi kéo dài một hồi này, trận này đỡ coi như là đánh." Zác Hữu tình nhẹ nhàng gật đầu. Trong tay kim kiếm tán làm đầy trời quan vũ. Nàng ngồi trở lại liên đại lúc, ni trên váy tinh sa tỉnh cỡ lưu chuyển đến vai trái, phản chiếu bên nàng mặt hình dáng giống trong mộng cảnh lưu ly tuần màu, giữa sân có tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy ngây dại, trong tay tiêu ngọc rơi xuống đất vỡ vụn còn không tự biết. Chư vị, vừa rồi hơi có biến cố, chẳng qua không ảnh hưởng toàn cục. Đàm Viên thân hình về đến chủ vị đại mã kim dao ngồi xuống, đả mắt trong tràng, bị Thiêu hủy bàn trà, cái bàn đã sớm bị nhan như ngọc phân phó tu sĩ tu sĩ lui xuống, đổi lại mới. Hắn hướng phía thần tịch cười cười nói, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ. Nhưng giờ phút này giữa sân phần lớn người ánh mắt lấp loé, Đại hạ thần triều, Thần Châu thần triều, Vũ Lê thần triều và dẫn đội người theo vị trí bên trên đi ra. Hỏa Lân động nhân mặc dù đi, nhưng Đại hạ thần triều lão cổ đồng lại tiếp nhận Tần Linh sự tình câu chuyện, cười nói: "Như lão phu còn nhớ không sai, tiếng táng địa cơ duyên chi tranh đã qua hơn mấy tháng, lúc kia Tần Linh cũng không hiện tại như vậy náo nhiệt, càng vô thần thủy nghe đồn lưu truyền ra đến, không biết vô thủy truyền nhân là từ nơi nào có được tin tức này." Chậc lão phu cũng cảm thấy kỳ quái, Hóa Tiên trì, Binh tự bí, Thần Tủy, cái này từng cái Tần Linh bảo nghe đồn, tựa như là trong vòng một đêm tại bắt đầu điền truyền lên. Trần Châu thần triều lần này tới trước người nói chuyện cũng cười híp mắt nhìn Đàm Huyền nói, việc này hẳn là cùng Đàm Huyền tiểu hữu ngươi có gì liên quan liên kết. Trong bữa tiệc, thấy mấy cái siêu thế lực đứng ra, bắt đầu ngũ vực đông đạo đỉnh điểm thế lực nhìn nhau sửng sở, cũng có chút ít ngao ngoèo muốn động. Từ ngực, thần tam đạo nhân trước mặt trên bàn trà chén ngọn, giống lại không. Chẳng qua hắn rơi mí mắt che chắn ánh mắt, đục ngầu rút đi, giống như càng uống càng thanh tĩnh. Mới Cẩm Xuân Thu điện không ít chỗ tốt, thần tam linh, giao chỉ thánh địa nhóm thế lực nhìn nhau không nói gì, tính nhìn xem giữa sân mây gió biến ảo. Chỉ là bọn hắn mặc dù không nói Vừa ý đầu chưa hẳn không đúng trong cái này, nội tình cảm thấy tò mò. Chư vị vẫn là trước sau như một thích nói dẫn a. Ngọc Đài lòng người lưu động, sau một khắc lại nghe đảm huyền nhàn nhạt tiếng cười vang lên. Các ngươi sợ không phải là ngày tại tiên táng địa không thu hoạch được một hạt nào, lần này bên ngoài là đến cùng hạ, thực tế là nghĩ đồng loạt đến nhà nội lên a. Không dám, mấy người lao phu chỉ là lòng đầy nghi hoặc, muốn hỏi cho ra nhẽ tôi, đương nhiên, tiểu hữu nếu là trong lòng có kiêng kỵ không tiện trả lời, thân ở nơi đây chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu đoán. Đại hạ lão cổ đồng ngoại cười nhưng trong không cười. Bây giờ này Xuân Thu Điện đã có biến thành mục tiêu công kích dấu hiệu, hắn chỉ cần lại nhẹ nhàng nâng lên một hai, liền có thể ở đây phiên tần lĩnh tranh đoạt bên trong, trước giờ đem Xuân Thu Điện đá ra khỏi cục. Ngụy Âm tại phía sau màn làm kĩ thủ. Haha! Ha. thật coi bọn hắn thế lực khắp nơi là kẻ ngu hay sao? Thật chỉ là lòng đầy mỹ hoặc, mà không phải giáp tâm hại người. Chủ vị, công chúng tu thần tình thu hết vào mắt Đàm Nghiễn, nụ cười trên mặt vậy càng thêm sán lạ. Thấy thế, mấy lao giả trong lòng cười lạnh, lại không thuận nhìn đối phương luôn ngữ nói đi xuống, mà là thoại phong nhất chuyển nói: "Tiểu hữu thế nhưng có gì nan ngôn chi ẩn?" Này phía sau dù là thực sự là tiểu hữu người một tay. Đô cung sắp truy hiện, Đàm Huyền rót cho mình một ly rượu tú tiên, không chút hoang mang nói: "Ta biết chư vị vội vã muốn đem này Bồ địa hướng tại hạ trên đầu trụ, chẳng qua đối với Tần Linh Thần Tủy một chuyện, tại hạ cũng là tin đồn." "Ồ, nghe người nào nói tới?" Tiểu Lê Thần Triều một vị hóa thạch súng có chút không giữ được bình tĩnh nói: "Các phương nhân mã chiếm cứ Tần Linh lâu này, có thể vẫn luôn không cách nào tìm ra Hóa Tiên chi chỗ, sự kiên nhẫn của bọn hắn sớm đã hao hết, dưới mắt cho dù không cách nào làm cho đối phương cùng thần tùy bỏ lỡ cơ hội, nhưng có thể năng lực sử dụng hắn làm một cái điểm đột phá, được biết một ít bí ẩn." Ngoài ra, nếu có thể bức bách hắn là đầy tớ, vận dụng hắn kia một thân nguyên thuật vì bọn họ tìm ra hóa tiên chỉ, cho là tốt nhất. Người đó các vị đang ngồi ở đây kỳ thực nên cũng không lạ lắm, hắn chính là. Một chén rượu buồn bực vào trong bụng, Đàm Huyền giọng nói kéo cực kỳ trưởng, cố ý treo chúng tu khẩu vị. Vị trí bên trên, tất cả mọi người nín thở trầm âm, nhưng hắn mấy chữ cuối cùng lại chậm chạp không nói ra miệng. Cuối cùng, cái kia muốn ăn đòn khỏe miệng ngấc ngắc, môi mắc máy, lại là ngưng âm thanh tuyến, cố nhiên cho đang ngồi mười mấy phe thế lực truyền âm nhập mật. Cái gì ba? Đúng là hắn. Nên như thế. Nên như thế a? Ta trước kia sao không nghĩ tới. Những người kia nghe tiếng, từng cái đầu tiên là hai mắt máy động, tiếng tới lại sôi nổi lộ ra một bộ quả là thế, vừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng không nghi ngờ nét mặt, lệnh ở đây chúng tu trong lòng ngứa cấp bách. Tiểu hưu nói cái gì? Đại hạ thần triều lão cổ đồng nheo lại lão mắt hỏi. Kia nguồn tin tức người, ta đã nói cùng người Hữu duyên nghe, tiền buổi muốn biết, tự đi hỏi bọn hắn đi. Đàm Nguyên cười ha hả nói. Những người Hữu duyên này, tự nhiên bao gồm Thương gia, Thần Tắm lĩnh, giao chỉ thánh địa nhóm thế lực, nhưng trong đó lại không thiếu cùng Xuân Tu điện bắn đại bắc cũng không tới đạo thống. Rất nhanh Những kia nhảy ra nổi lên lão da hỏa theo một số người trong miệng hứa hẹn số tiền lớn hỏi được đáp án, sắc mặt lại như ăn con rồi chết một khó coi. Giữa sân yên lặng thật lâu, đại hạ lao cổ đồng hình như có không cam lòng nói: "Tiểu Hữu làm sao chứng minh ngươi tin tức này là theo đoạn đức chỗ nào mà được?" Lão phu thế nhưng nhận được đưa tin, ngay tại nửa ngày trước, cơ gia chú đóng ở tần linh nhân mã tất cả đều rút về, cái đó thời gian, có thể chính là ngươi." Phộc phốc. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo loại người cười nhạo thanh âm không chút nào khiêm tốn bạo phát ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái đại hắc cầu hai ngày trước chi nâng lấy cổ bụng. Có trong hồ sơ mấy sau cười đến thẳng lăn lộn. Gâu, gâu gâu gâu. Ha ha ha ha, không được, không được, chết cười bản hoàng. Ha ha ha ha. Đại hạ lao cổ đồng cái mặt giả này có quắc, chỉ cảm thấy một ngụm nuốt khí tích tụ tại ngực, không thể nào phát tiết. Một bờ, thần tàm đạo nhân nét rượu ngon hồ lô, nhiều hứng thú nhìn Hắc hoàng biểu diễn. Ha ha ha ha ha. Một lát sau, tiếng chó sủa dần dần ngừng, Hắc hoàng như người một hai ngày trước chi gối ở sau gáy, mắt chó miệt thị mấy lao giả. Lão giả a giả, ngươi lây thật là tuổi đã cao đầu hốc không dùng được. Bản hoàng bây giờ nói ngươi cùng phía dưới cháu dâu qua, ngươi có thừa nhận hay không? Bắt cái gì? Bắt Huy. Ban đầu đại hạ lão cổ đồng còn nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy những người có mặt tất cả đều kéo căng dậy rồi một gương mặt, không nhịn được cười lúc, này mới phản ứng được. Hắn một gương mặt mơ tức giận đến đỏ bừng, nổi giận nói: "Khá lắm đuôi chó xúc sinh, ngươi đây là vũ Khống?" "Vu Khống ba?" "Gâu." "Lão già ngươi nói Vu Khống chính là Vu Khống? Xuất ra bằng chứng tới. Bị chửi chó chọc đôi, hắn hoàn như là bị trạm đến vậy ngược bình thường, lúc này theo vị trí bên trên nhảy lên một cái, một ngụm thì cắn đi lên. Chương 250 tâm tính chuyển biến, cầu đặt mua, 1. Chương 254, tâm tính chuyển biến, cầu đặt mua, 1. Go. gâu, Xuất sinh. Nhà ra. Nhà ra. Thời gian qua đi nửa ngày, trên đại ngọc năm màu, lần nữa gà bay chó chạy. Tiêu đại hạ lão cổ đồng không giống với thần tam đạo nhân, bị tấn phía dưới, cái mặt giả này không nhịn được, thần lực trong cơ thể dân trào, lòng bàn tay từng đạo ngang ngược thần sắc hội tụ, trực tiếp đôi hắc hoàng xuống tay đó gắt. Bành. Hắn toàn lực một trường vô dưới, châm đụng phía dưới, hắc hoàng thân hình bay ngược mà ra, đụng ngã lăn giữa sân vài chư bàn. Tí tách tí tích. Đại hạ lao cổ đồng cái kia bị cắn cánh tay, máu tươi chảy ngang, vết cắn nhìn thấy mà giận mình. Go. Mọi người kinh dị là, Hắc Hoàng bị đánh bay ra ngoài sau đó, không ngờ hóa thành một đạo hắc ảnh càng thêm hung mánh nhào quay về, tiếng chó sủa vang lên mấy mắt, cái này khẩu gắt gao cắn đại hạ lao cổ lưng mặt. Hắn chịu đối phương toàn lực một trường, lại tựa như không có thương thế quá nặng sinh ra, toàn thân lông tóc giống như càng thêm nhanh nhánh, tỏa sáng mấy phần. A. Mặt bị tập kích, Hạ Hung hét thảm một tiếng, song trưởng liên tiếp ba lần đánh ra tại trên người Hắc Hoàng, lại hiệu quả không cao, đại hắc cẩu viện hung. Khá lắm xúc sinh, đây là Thánh cảnh cảnh nhục thân. Chỉ là mây tức, Hạ hồng liền bị cắn được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hắn lại một lần nữa đánh bay Hắc Hoàng, cảm thụ lấy từ hổ khẩu phản chấn mà đến tê dại cảm giác, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gâu. Một tiếng chó sủa, Hắc Hoàng biến thành bóng đen ở giữa không trung ngự lực, xoay quanh mà quay về, muốn lại cắn. Súc sinh. Quả thực vô pháp vô thiên. Đại hạ thần chiều trừ tu cũng không ngồi yên nữa, thấy Đàm Huyền không có á dừng ý nghĩa, nét mặt tu ám ở giữa lần lượt ra tay cản. Hoàng tử Hạ Hành trên người Hoàng Đạo Long khí bắn ra, cấp nửa bước đại năng thần tắc cô động là một cây trường mâu, hăng ném hướng hát Hoàng. Đáng tiếc những người này tu vi thậm chí không bằng Hạ Hồng, đại hát cẩu quần của Hoa Man theo, như người một đứng thẳng hành đầu, hai cái chi sau chĩa xuống đất, hành tự bí thúc đẩy, dễ như trở bàn tay liền tránh qua, tránh lẽ kiết như mưa công kích bằng thuật pháp. Bốn phía, vô số người tất cả đều giật mình hắc hoàng bất phàm, lại không nhúng tay tâm ý. Chính là mấy cái kia cùng Hạ Hồng đồng loạt nổi lên chất vấn thế lực khắc hóa thái sống, giờ phút này vậy tạm thời tắt lửa. Không có cách, thật sự là Đàm Huyền cho ra đáp án rất có thể thủ tiến tại nhân. Ở đây trong thế lực, trừ ra có nội tình đại đế siêu thế lực, 10 56 đạt thống cũng từng bị đoạn đức cái đó lôi thời ra hỏa đảo qua mộ tổ lần trước lệ thành dị chỉ, tiên táng địa cũng có hắn thân ảnh. Người này thần bí phi phàm, năng lực một thân một mình không khớp thanh đế yêu phần mà không lại. Lại có phần hỉ ngụy trang vì người khác thân phận làm việc, tác phong làm việc vô sỉ đến cực điểm, trừ ra hào sắc, hắn so với Đàm Hiển Chỉ có hơn chứ không kém. Đông Ma cùng Bắc Đế Vương đàng quyết đấu đêm trước, hiện tại Trung Châu kỵ sĩ phủ mở rộng bản khẩu, hung ác là cuốn đi một đợt tiền đánh bạc, từng cái thiên kiêu chi tử, thiên chi tiểu nữ, bất kể áp chú hoặc là thua, đều là may mà huyết bạn của quy. Go, cho Khôi vẫn còn tiếp tục. Bố tọa tu si giờ phút này im miệng không nói không nói gì. Bọn họ cũng đều biết, đây là ma đầu tại bỏ mặt dưới trướng đại hắc cẩu lập uy. Chủ vị, Đàm Viên ngáp một cái, này cho khôi hài thấy vậy hắn có chút mơ màng muốn ngủ. Đứng hầu tại một mờ tần giao thấy chi, xinh đẹp dáng người chậm rãi tiến lên, hai ngón nhẹ nhàng đặt tại đầu hắn các nơi huyệt vị. "Xuân thu đạo chủ, ngươi mặc cho chó này cắn xé đại hạ thần triều đạo hữu, chỉ sợ làm trái đạo đại khách a." Lại là mây thức, thần châu thần triều một vị hóa thạch sống nói, "Lão gia này tâm hại người, hẳn là ngươi cũng vậy." Đàm vào hai mẫu đèn trắng huyền tinh chốc ngồi, mắt. Ngay vậy, người đó nghẹn lời, hậm hực ngậm miệng. Thấy thế, Đàm Huyền trong lòng hừ lạnh, mắt đầy lãnh điện liếc nhìn một phía, chậm rãi mở miệng. "Chư vị không mời mà tới, ta xuân tu điện diệu ngon thịt ngon chiêu đãi đã hết lòng tận, nếu là như lão già kia một được một tức lại muốn tiến một bước, vậy cũng đừng trách bản tọa đối với ngươi và không khách khí." "Không khách khí?" Tiếng nói chậm rãi tại vạn trượng trên đài cao quấn quẩn, Đàm Huyền tầm mắt tạo động, giữa sân ít có người nhìn thẳng hắn. Go. Trong bữa tiệc, một chó độc chiến đại hạ tu, mắt thấy tình chiến thăng cấp, đàm huyền, đàm huyền đầu ngón nhẹ, thần tắc sau nó hồi. Ngươi trẻ tuổi, dung gia bản hoàng, hôm nay bản hoàng không nên đem lao thất phu này thu ăn ở sủng không thể. Đàm Nguyên vẫn không khỏi nhìn nó. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, một sợi hỗn độn khí cuốn theo thái cổ thần nhạc trọng áp đem giam cầm tại nơi chỗ. Hắc hoàng muốn phản kháng, lại nghe hắn nói: "Không cần cùng người sắp chết so đo." Người sắp chết? Nghe nói như thế, Hắc hoàng con ngươi đảo một vòng, cuối cùng là không có lại náo động. Nói xong, Đàm Nguyên phất ống tay áo một cái, Tử Sơn Cửu, Long Địa bị hắn vì nguyên thuật dắt, một vòng lít, lít văn, hạ, Hồng, hạ Hành và đại hạ tu sĩ cho thanh giang Suân tu đạo chủ, người đây là ý gì? Chớ không phải là muốn cùng ta đại hạ thần triều triệt để khai chiến hay sao? Hạ Hung bình tĩnh tràn đầy vết cắn, máu thịt be bét cái mặt giả này, đứng lơ lửng trên không, nhìn Đàm huyền. Ác khách không phải khách, đạo lý kia phong chi ngũ vực đều chuẩn, ba hơi tròng, lan ra ta xuân thu điện hạ cảnh, quá hạn tự gánh lấy hậu quả. Đàm Uyển thản nhiên nói, đối phương bị Hắc Hoàng một trận cắn loạn, tức thì nóng giận công tâm cũng là mất trí, tại địa bàn của hắn dám can đạm để đây lợi hoắc. Kém chút đưa hắn chọc cười. Không có từng thấy Lân Nhi bị hắn chiếm tiện nghi, cho dù tức giận, thế nhưng chỉ có thể rời đi. Đùng đùng, không dữ. Hạ hồng hai tay nắm chặt, xương cốt ở giữa phát ra giòn vàng, dẫn sau lưng mọi người, lại là giữa không chung không nhúc nhích tí nào. Không đi. Vừa qua khỏi một hơi, đàm huyền mí mắt nhẹ dơ lên, đạm mạc nói. Ba hơi, nếu không muốn đi, vậy liền không cần đi. Vâng ba. Lời còn chưa dứt, thánh binh hồng anh thương theo hắn luân hải trong lúc đó sống ra. Trong khoảnh khắc, đại ngọc ngũ sát trước cao thiền, nổ tung từng đám từng đám huyết vụ. a Không. Trốn. Mau trốn. Không phải mới một hơi sao. Vì sao ra tay. a ba. Bả Từng đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt tiên châu phía trên cao thiên. Cao tới vạn trượng đài ngọc ngũ sát phía dưới, ngồi ngay ngắn ở ngàn vạn bản tiệp sau đó bên trong thế lực nhỏ các tu sĩ, riêng lẻ chưa kịp phản ứng người, trực tiếp bị một hồi mưa máu tầm ta cho sối thành hư súng. Đang hồng anh thương hóa thành một đạo lưu quang lượn vòng đến Đàm Huyền Luân Hải trong, ngọc đài trên đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phu quân, lần trước tại Tiên Táng địa chiếm chiếc kia quan quách của hoàng, nay lại xóa này trên dưới nhân, lại thêm vài năm trước sơn chiến dịch thủ gũ, sợ đã triệt để ác đại hạ thần triều. Váy lụa màu ngó sen hoa sen rất đẹp. Nhan Như Ngọc nạo nhân tiên khu chậm rãi rời ghế, miệng thơm đóng mỡ, cùng Đàm Huyền phân tích dưới mắt ngũ vực thế cuộc. Hoàng kim đại thế khai, thánh nhân gia, dạng này quá kính phảng cảnh duy trì không được quá lâu. Đàm Viễn nhìn Ngọc Đài bên ngoài tí tách tí tách còn đang ở ở dưới màu máu chi vũ, luôn nữa nhàn nhạt. Hắn nâng chén cùng Nhan Như Ngọc đụng nhau, hai người giờ phút này tương kính như tân, như gần như xa. Nhan Như Ngọc cảm giác được đối phương trong lúc vô hình đối nàng tản ra một chút lạnh lùng. Nàng trong lòng biết lúc trước chính mình quét đối hừng, bị như thế đối đãi cũng thuộc về bình thường. Uống cạn rượu trong chén, Như Ngọc bước đi nhẹ nhàng, về đến vị trí bên trên. Đinh đinh trùng trùng. Chương 254, tâm tính chuyển biến, cầu đặt mua, 2. Chương 254, tâm tính chuyển biến, cầu đặt mua, 2. Sáu chiếc quản dây cung chi nhạc tấu vang, mê người diệu dục các đệ tử dáng mua huyền truyện. Có thể nơi đây thấy một lần huyết, bốn tòa phía trên trừ ra những kia, tinh, trùng, bên trên, nào, mặt hàng, còn cố ý thưởng thức tiên nhạc, dáng mua tu sĩ, nghiêm chỉnh lắc đắc không có mấy. Hai ngày về sau, làm thương gia, giao chỉ thánh địa, dãy núi thần tằm nhiều mặt cùng xuân tu điện thân cận thế lực rời đi, tiến hội chính thức có một kết thúc. Đạo huynh đợi tần linh sự tình giải quyết, nghe thưởng tại giao chỉ xin đợi đạo huynh đại giá. Trước khi đi, Nguyệt Ngê thường lụa mỏng che mặt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ngôn ngữ xen lẫn một chút phức tạp. Nhật Nguyệt như hoa rơi nước chảy, thời gian dường như tuấn mã thêm roi. Chỉ trước mắt, nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Xuân Thu Điện Lưu Ly li Các chính thức xây thành, mỗi một ngày giác hữu tình đều sẽ đáp lấy kia vòng thập nhị phẩm kim liên, lượt lãng hạt cảnh 20 vạn giặm xuống núi. Mỗi một lần ra ngoài, luôn có thể mang về một ít quần nhiệt thừa Phật pháp tín đổ. Như thế vòng đi vòng lại, ngày qua ngày, vốn chỉ có giác hữu vị này một người Lưu Ly li dần dần phong phú lên. Đàm Viễn trở về Đông Hoang thời gian đã đạt 1 tháng. Ở xa Trung Châu, Tần Linh Tần Môn đã tổ chức ngoại tông đồng, tây, nam, bắc tứ mạch hội võ thi đấu, vô số gần đây bãi nhập Tần Môn, muốn tập được kia binh tự bí thiên kiêu, tu sĩ nô nước tập lập thăng trầm tranh đấu kia bước vào chủ phong trước 10 danh nghịch. Ngoài ra, đáng nhắc tới là, bởi vì cơ gia, khương gia, giao trì thánh địa nhóm thế lực không hiểu bức ra trở ra, đóng quân Tần Linh rất nhiều đạo thống bắt đầu nghi thần nghi quỷ, ngược Một ngày này, Tề Hóa Thủy, Nam Diêu, Bắc Đế, Tây Bồ Tát và Tuyệt Thế Thiên, Kiêu giao thủ, biết thêm không ít. Tại đại chiến bên trong, hắn vì tự thân thể chất đạo thai đã tính, tỉ mỉ quan sát giao thủ người đại đạo, mà theo Thái Dương Đế kinh tính tu, độc thuộc về mình kia âm dương diễn hồn trận hình thức ban đầu của đại đạo, càng thêm rõ ràng. Hô. Một hít một thở ở giữa, từng kia từng sợi đạo tắc theo đàm huyền niệm ngũ, lỗ chân long thổ nạp không ngừng. Tiên nhị tam trọng thiên, hắn dừng lại tại cái này tiểu cảnh giới đã tiếp gần một tháng. Trong lúc đó, vì hắn thoát thai hoán cốt lần căn cốt, thể chất đã sớm có thể lần nữa tinh tiến một cái bậc thăng nhỏ, nhưng lại bị hắn gắng gượng áp chế. Hắn ra tâm cực lớn. Hiện nay hắn, mặc dù năng lực lĩnh phảng phát động vạn cổ thần cấm, có thể khoảng cách chiến lực thường chú thần cấm, hay còn có chút đường xá muốn đi. ba. Nhưng mà, có câu nói là trời không phải lòng người. Đam viên căn cơ đã là nền vững chắc đến cực hạ, mặc hắn liều mạng cũng cố áp chế, ngày hôm đó, hay là tiết ra ngoài một tia khí cơ, dẫn động đến rồi thiên tiếp. Một đạo tiếp một đạo chấp giật hình người chui vào huyền nguyên động, kinh người tiếng động dẫn tới đến đại thần nữ các, các chủ hiện thân xem. Ít khi Giữa thiên địa tử mang giảm đi, Đàm Uyển toàn thân quần áo bị kiếp lôi trôn vùi hầu như không còn, hắn vì thân thể xích tự độc thân tính toán thật lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một cái. Trừ phi lần nữa thoát thai hoán cốt một lần, bằng không, thực khó thật sự phóng ra một bước kia. Suy nghĩ lưu động, hắn tâm thần nhất chuyện, gọi ra bảng điều khiển. Tên danh: Đàm huyền, nhân tộc. Tuổi tác: 31, 19. Cảnh giới: Tiên đại bí cảnh nhị tầng thiên tam, có thể thêm điểm. Thời nguyên: 2980 trợ, có thể thêm điểm. Thể chất huyết mạch: Thiên tiên thánh thể loại hai. Thoát thai hoán cốt số lần: 7, có thể thêm điểm. Nộ tính, cấp độ yêu nghiệt, điểm số không đủ. Công pháp tu hành, Đạo kinh vô thủy kinh hư không kinh thái dương đế kinh. Thuật pháp bí thuật, binh tự bí, giai tự bí, hành tự bí, trận tự bí, tàn, có thể thêm điểm, tiền tự bí. Thân vật nhân quả, mảnh đồng xanh tàn huyết. Bản nguyên không gian, 36M 36M 36M, có thể thêm điểm. Điểm thuộc tính bảng điều khiển, 3. Bảng điều khiển thông tin đàm liền lúc nào cũng rõ ràng trong lòng, hắn đã không biết bao lâu không có đem ấn mở qua. Hôm nay hắn tĩnh mịch đôi mắt nhìn chăm chú trên bảng điều khiển nửa ngày, sẽ bằng ngồi dưới đất thân hình, không lúc nào Từ kỳ sĩ phụ tiên táng địa một nhóm, thêm nữa những ngày qua đến hắn mô phỏng nhân quả đặt thành chấp nhiệm, hắn điểm thuộc tính bảng điều khiển chậm rãi ấm lại đến 3 giờ. Lúc đến bây giờ, mô phỏng nhân quả đã càng ngày càng khó đạt được điểm thuộc tính, hắn thừa kế vô thủy chuyển thừa tu vi thay chướng, liền bắt đầu đem trọng tâm đặt ở bảng điều khiển thỉnh thoảng ban bố đánh dấu nhiệm vụ bên trên. Mà tiên tán địa nhiệm vụ là thành, kia đánh dấu nhiệm vụ, bảng điều khiển lại chậm chạp chưa từng đổi mới. Này dẫn đến hắn lại một cái tính toán thất bại. Nửa năm, mặt này tấm cùng chết rồi đồng huyền đưa tay méo, méo chính mình mi tâm. Cho tới nay, thuộc tính này điểm thu hoạch, liền chỉ có hai cái đường một là mô phỏng nhân quả, hai chính là này đánh dấu nhiệm vụ. Bảng điều khiển. Bảng điều khiển là, đây là bảng điều khiển, không phải hệ thống, có thể. Đàm huyền suy nghĩ lưu chuyển, hắn tầm mắt rơi vào kia điểm thuộc tính một cột bên trên, đột nhiên thả lòng suy nghĩ, đóng lại bảng điều khiển. Hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù mặt này tấm thật sự không còn đổi mới đánh dấu địa điểm, cho dù kia điểm thuộc tính về không, cũng không còn cách nào thêm điểm, lẽ nào hắn liền không thể tiếp tục hướng xuống đi tiếp thôi sao? Thuế biến bù đắp tiên tiên thánh thể lại thay, tại đây hoàng kim đại thế, dù là không cách nào đang lầm trên đỉnh, quân lâm thiên hạ, có thể bảo vệ đấy một cái chốn đế. Thậm chí thành đạo kiểu khác hẳn là không có vấn đề không chi hắn dưới mắt chiến lực liền cùng cảnh giới mà nói đã có 102 bắt đầu tất cả thế hệ tuổi trẻ chỉ cần từng bước một tiếp tục đi tới đích hắn không sợ bất luận kẻ nào từ lâu đến cuối ta cũng quá mức nghỉ lại mặt này tấm giờ khác này đang huyền tâm tính triệt để hiểu ra ngỗng nhiên trong lúc đó hoàn toàn thân tử Kim thần quang đại phóng hắn mở to hai mắt giờ khác này hắn tựa như nhìn thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc hữ ảnh theo thể nội chậm rãi đi ra nhìn thẳng hắn nhìn thấy này hữ ảnh hắn rủi rủi con mắt ấm mắt hàng hốt một cái cho mắt lại nhìn lúc Kia hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương, hắn hình như có nhận thấy, yên lặng nắm lấy song quyền. Văn Ba, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Chi, Đại Long của sống, tự phủ tiên ải, năm đại bí cảnh của cơ thể người y mắng cộng minh. Quanh thân không có bất kỳ cái gì dị tượng, ngũ đại bí cảnh cộng minh đầu một lần như vậy giản dị. Chiến lược sơ bộ thường chú thân cấm, hắn thực hiện. Trung Châu, Tần Lĩnh. Tần Lĩnh long mạch địa khí quần quẫn như sôi. Ầm Đến không hết sông rung động động xa xanh dương biển lửa. Hỏa Lân Nhi tóc lam ở giữa nhảy lên tiên thiên đạo văn ngưng tụ thành sừng kỳ lân, bên người huynh trưởng Hỏa Kỳ tử mỗi một bước cũng đạp được hư không dung ra màu lưu ly li vết rạn. Hoàng Kim tộc hoàng nữ không chế chín đầu kim lê kéo tốn chiến xa phá nói mà ra, tụy dịch hoàng kim ngưng tụ thành giáp trụ chạy xuôi thể lòng kim loại sáng bóng. Nàng đưa tay ở giữa mấy vạn đạo hoàng kim phụ văn ngưng tụ thành xử xích, thăm dò hướng khắp nơi địa mạch. Bọn họ, Thương Long Hống, Vạn Long xảo tử Long nữ thừa xe giá lầm, điện, xa xa máu. Tiếng long ngâm cuốn theo nồng đậm uy áp, đem nửa mảnh thiên khung nhộn thành lần phiến trạng tử hạ. Yên lặng nửa tháng, hôm nay tần lĩnh lần nữa náo nhiệt. Chư phương thế lực kiên nhẫn cuối cùng là triệt để hao hết, bắt đầu toàn lực tìm kiếm hóa tiên chỉ, không còn che che lấp lấp. Chương 255, Hỏa Lân Nhi khát thượng, cầu đặt mua, 1, chương 255, Hỏa Lân Nhi khát thượng, cầu đặt mua, 1. Ầm ầm. Một phương phe thế lực thi triển thủ đoạn, dốc sức mà làm. Huyễn Hoàng Sơn mã đóng chỗ, đến. Hắn chiến y màu máu thượng ngưng kết nhìn mấy phần khô cạn đại yêu tinh huyết, khi hắn ánh mắt đảo qua vài tòa đạo thống nhân tộc trận doanh lúc, mấy tên chưa đáp lại kính sợ tầm mắt dò xét tu sĩ đột nhiên tự đốt, tại từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm tan thành mấy khói. Rào rào, thiên thế bỗng nhiên bay xuống một hồi thất thải tiên vũ, dung mạo so với cô gái tầm thường còn muốn âm nhu, tịch lệ thiên hoàng tử, chiến hài đạp trên gió vân bất tử tiên hoàng ngưng kết cầu cây, sinh yêu, ở lúc, ở đây ít thái cổ cường người Do dự một chút, trên người hộ thể thần quang có hơi lập loé, cuối cùng hay là hạ thấp người thi lễ, bày ra đối với tôn này ngày xưa thần linh kính sợ. Đúng vậy, chỉ là vì đối phương là thần linh chi tử. Siêu, siêu, siêu. Tường đạo tu sĩ thân ảnh như điện như quang qua lại rậm rậm tần linh nguyên thủy tùng lâm ở giữa. Đạo thống nhân tộc trong đội ngũ, đông hoang rất nhiều nguyên thuật thế gia người thân ảnh như ẩn như hiện. Từng kia từng sợi nguyên văn tìm rồng đoạn mạch tại từng tọa địa mạch trong lúc đó pháp phòng, đột nhiên hiện lại tán Âu Dương đại sư, lấy trước mắt tiến độ này, còn cần bao lâu mới có thể nhô ra hóa tiên chỉ vị trí? Đám mây phía trên, Thần Châu Thần Triều Hoàng Chủ lên tiếng hỏi. "Tần linh chiếm diện tích trăm vạn dặm, nội bộ không ít khu vực thậm chí vì thượng cổ tàn lưu lại đạo văn, pháp trận, cứ thế không gian chồng chết, thực tế khu vực gần như rộng tha vô biên, lão phu biết được hoàng chủ tìm kiếm thần tủy xuất ruột, có thể dục tốc bất đạt a." Vi Âu Dương làm họ lão giả lắc đầu. Cong. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Ở vào phía đông dãy núi Chô sâu địa mạch, truyền đến chín đạo hết đợt này đến đợt Một cái tần đại địa mạch khí bị nhân thủ đoạn dẫn dắt mà ra, dưới như trên bằng, nhanh tìm kiếm nhìn hóa tiên chỉ tung tích. Âu Dương lão gấp đưa mắt nhìn lại, lão mắt hí mắt. Trung Châu Tầm Long sư, ngược lại là có mấy phần môn đạo. Âu Dương đại sư, này Trung Châu Tầm Long sư cùng ta Đông Hoang Tầm Nguyên sư, đang tìm sơn khám mạch bản sự bên trên, ai mạnh ai yếu? Thần Châu nhất hoàng tử đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngay vậy, Âu Dương lão người cười nhạt một tiếng. Cái gọi là Tầm Long, Tầm Nguyên, chẳng qua là các ngươi những người ngoài người này xưng hô, nguyên thuật một đạo dùng cho khảo sát nguyên mạch, chính là Tầm nguyên, dùng cho lấy tùy chính là Tầm Long, cả hai bản một thể, đều là đối với thiên địa phong thủy đại thế giải thích, nghiên cứu, cũng không phân chia mạnh yếu. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Đã mấy bốn phía một ít đạo thống tu sĩ, liên tục gật đầu. Thời gian đang bận rộn bên trong luôn luôn qua thật nhanh. Bất tri bất giác, lại là một tuần thời gian quá khứ. Soạt. Lớn như vậy tần linh vùng trời, nguyên thuật tạo thành dị tượng Mạn Thiên Phi Vũ, liếc mắt nhìn qua dường như lộn xộn, có thể tỉ mỉ quan sát một lúc, liền sẽ phát hiện chú đóng ở khu vực khác nhau rất nhiều thế lực, đã bắt đầu liên thủ làm. Tìm kiếm lên, ngay ngắn rõ ràng, lẫn nhau không kinh yếu. Có lẽ là âm thầm đã đạt thành một loại nghị nào đó. Một tuần qua thứ, cho dù là thái cổ chủng tộc trong đội ngũ, vậy dần dần có nhân tộc tầm nguyên, tầm long sư thân ảnh. Mau tìm Trong vòng 3 ngày như tìm không ra hóa tiên chỉ, bản điện hạ tất lấy các ngươi. Một chỗ phong cảnh nghi nhân trong Đào Hoa Nguyên, Hỏa Lân Động chúng tu khí tức cường đại lệnh bốn phía không khí cũng vì đó ngưng trệ. Hỏa Lân Nhi tuyệt sắc dáng người ngọc lập tại một gốc cây hoa đào trống lên, nàng kia hướng tới khắp nghiệt giọng nói truyền vang tất cả Đào Hoa Nguyên, bị một vị Hỏa Lân Động Trạm đạo tiện tay bắt tới 7, 8 vị tiểu thế gia xuất thân tầm nguyên sư, nghe tiếng run run rẩy rẩy, trong lòng run sợ, động, cảm thấy ép phải có chút chuyển, đến bên phát Trong vòng 3 ngày nếu có điều lấy được Phàm là cung cấp một đường lấy, ta hỏa lâm động nặng nghề có thưởng thức. Nói xong, nàng tố thủ lật một cái, một chùm xưa cũ quyển trục liền xuất hiện tại nàng trắng thuần lòng bàn tay. Đây là các người giới nguyên thuật đời thứ hai nguyên tiên sư lưu lại phương này thiên địa bộ phận truyền thừa, này nội dung bên trong đối với người và trong thời gian ngắn đem tự thân tu vi nguyên thuật tăng lên một tầng rất có ích lợi, tất cả xem một chút đi. Vừa dứt lời, quyển trục theo trong tay nàng biến mất, chuyển đọc xuống dưới. Dị giao. Quyển trục từ từ mở ra, bên trong huyền bí khí cơ lan tràn ra, mới đầu hoặc bị chói, hoặc bị hiếp mà đến, tại động chư tu dưới tay dụng nguyên thuật sư nhóm từng cái thần tình kích động khó nhịn, mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với mỗi một cái nguyên thuật sư mà nói, lịch đại truyền thừa của nguyên tiên sư, dù chỉ là vô vật, kia sức hấp dẫn vậy có thể so với cổ dược vương tại Thỏ Nguyên sắp hết người chí mạng. Cảm ơn hòa tiên tử. Hòa tiên tử người đẹp tâm thiện, tại Hạ Chu Kỳ nguyện vì tiên tử máu chảy đầu rơi, không chối từ. Tức khắc, tại đây phiến kéo dài ngàn dặm đào hoa nguyên các nơi nơm nớp lo tìm kiếm nhóm, qua lại, sắc đều đi. Mỗi người miệng như là bôi mật tựa như. T. Lại là nguyên sư bộ phận truyền thừa. Lựa này lân động tác phẩm, cũng quá rộng dài a. Hỏa Lân Nhi ngôn hành cử chỉ cũng không tỉ ý nơi đây địa vực bên ngoài tu sĩ, quần trục xuất hiện, lệnh đào hoa nguyên bên ngoài trừ phương thế lực nguyên thuật sư, lập tức có chút không quan tâm. Nay buộc quyển trục vẹn vẹn chỉ li chép vị kia đời thứ hai nguyên thiên sư rất ít tâm đắc thể ngộ, nàng tất nhiên lựa chọn tại được chuyện trước đó lấy ra, thứ nhất là bố cục bố trí, muốn thu hút những kia thật sự tu vi nguyên thuật bất phàm nguyên thuật đại sư cung cấp nàng thúc đẩy. Cái gọi là ngàn vàng mua sương vậy không bằng là. Chẳng qua trọng yếu nhất, tự nhiên là trong tay nàng tất nhiên có truyền thừa càng nhiều nội dung. Chỉ cần các ngươi thật tốt vì ta Hỏa Lân Động làm việc, mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng ta Hỏa Lân Động tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, Hỏa Kỳ Tử thấy thời cơ chín muồi, đứng ra giải quyết dứt khoát. Không nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh. Ba ngày tiếp theo, không ngừng có nguyên thuật sư tới trước, muốn tính dụng tại Hỏa Lân Động dưới trướng. Chỉ là Hỏa Lân Động đã không là mặt hàng gì cũng thu, thấp nhất đều cần triển lộ ra không kém hơn một nguyên thuật đại sư tiêu chuẩn, mới có thể vừa xem cửa trụ. Mà ở đời thứ 2 Nguyên Thiên sư bộ phận truyền thừa hấp dẫn dưới, lần có nguyên địa sư bậc tồn tại hiện lên tại Tần Lĩnh. Trong lúc nhất thời, Hỏa Động dưới trướng nhân tài đông đốc chương 255, Hỏa Lân Nhi khác thượng, cầu đặt mua, 2, chương 255, Hỏa Lân Nhi khác thượng, cầu đặt mua, 2. Nhưng mà, dù là như thế, lại đã qua hơn nửa tháng, Hỏa Lân động hay là ngay cả Hóa Tiên chỉ đầu mối ảnh tử cũng không thấy. Cổ Mộc thả xuống bóng tối như thanh đồng đúc kim loại, Hỏa Lân động đội ngũ một chỗ nơi ở tạm thời trong. Cục, cục. Hỏa Lân Nhi đầu ngón tay đập vào rêu xanh loang lộ trên bàn đá, mạ vàng hộ giáp cùng mặt đá tấn công dọn vàng sợ bay bên ngoài hang động rủ xuống tầng băng. Nàng màu váy lụa áo khoác nhìn mỏng cánh ve giao tiêu. Kim Điển Điều Thành Hỏa Kỳ lân theo hô hấp tại lòng dạ pháp phòng, cái trán đạo văn bị hoàng hôn thấm được giống như huyết. Huynh trưởng, tần linh mặc dù đại, có thể lần này bắt đầu ngũ vực như vậy nhiều thế lực tụ tập, đều nhanh đem tần lĩnh đào đất ba trưởng, vì sao vẫn là không có hóa tiên chỉ tung tích? Rốt cuộc đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, này hóa tiên chỉ, bây giờ có thể hay không đã không tồn tại? Nàng giọng nói bên trong tràn ngập không kiên nhẫn. Trước trước sau sau đã gần nửa năm, kết quả nếu là bạch dày vỏ mờ hồi. Hỏa Lân nhíu mắt bên trong chẳng biết lúc nào lướt qua một vòng khí, nàng đột nhiên đưa tay lật tung chiếc mặt trà. Mộ hồ phách cháo đột rỗi ở bên cạnh huynh thạch nhũ lắt thành hang động trên mặt đất, tỏa ra mạng lớn sâu hạt. Một bờ, Hỏa Kỳ Tử thấy thế như mày. Ngươi lần trước đi qua một chuyến xuân thu điện, sau khi trở về này tâm tính tựa hồ có chút vô cùng táo bạo, cái này có thể không như trước kia ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn do dự một hai, vẫy lui trong động tà hữu tâm phúc sau đó, cuối cùng là đem trong khoảng thời gian này đến đấy lòng hoài nghi hỏi ra. Huyền Cảnh Nguyên Thần đánh một trận, "Ngươi không chịu thì ta. An tiền "Huynh trưởng chẳng lẽ không biết thực lực của ta? Ta thừa nhận kia vô sĩ hỏa rất mạnh, nhưng hắn đến nay chẳng qua tiên nhị tu vi." Dựa vào mấy tờ áp chủ bài hạn chế với ta thắng hiểm đã là khó được, lấy cái gì để cho ta ăn thịt tỏi?" Hỏa Lân Nhi mắt màu lam lóe lên, ánh mắt không cùng Hỏa Kỳ Tử đối mặt, chỉ phất tay đem ly kia ngọn nhấp trở về trên bàn trà. "Nếu là hắn dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hiện hạ, để ngươi ở bên cảnh bên trong bị thua thiệt, nhất định phải nói cho vi huynh." Hỏa Kỳ Tử đang nói, nhưng lời còn chưa dứt, Hỏa Lân Nhi môi đỏ nhếch nhẹ, lại là nói sang chuyện khác. "Cho đến ngày nay, Hóa Tiên Chỉ vẫn không có tích, chớ đừng nói chi là kia thần thủy, huynh trưởng thật sự còn tin tên kia trước đây chi ngôn?" trong tộc đại thánh từng cùng hoàng kim tộc, Vạn Long xảo vài vị cự đầu hợp lực tôi giết qua, thần linh thần tủy là tồn tại, vô thủy truyền nhân cũng không lừa gạt chúng ta, nhưng hắn cũng đượm định cái tâm cơ. Hỏa Kỳ từ đôi mắt nét mặt hướng tới âm thầm, nói đến đây, hắn ngừng nói, chậm rãi đứng dậy. Hôm nay liền trước như vậy đi, mấy ngày nữa nếu là sẽ không có gì tiến triển, người có thể đi bên ngoài giải sầu một chút, hai người chúng ta không cần tất cả đều chấn thủ nơi đây, huyên cảnh đánh một trận vừa không chịu thiệt, liền nghị thoáng chút ít. Hắn Huyền Y bên trên ngân văn trong bóng chiều chảy xuôi như nước, trong lòng bàn tay hiện hiện một sợi mang, đem chảy xuống trên mặt đất nước trà cuốn suốt độc huyết. Siu Do một đạo tiếng xe gió lên, hắn một mình đi vào bên ngoài cao thiên tận trời, từ trên xuống dưới, quan sát phía dưới buồn bực mênh mang một mảnh. Lẻ loi một mình, hỏa kỳ từ tay trái chậm rãi nắm chặt, tâm trạng u ám. Giáng khi dễ mọi người ta, ngươi tốt nhất đừng ra xuân tu điện hạ cảnh. Tại cao thiên thả lỏng một phen đè nén nỗi lòng, sau đó chậm rãi hạ xuống, thanh âm hắn trầm thấp như cổ trùng, không có nửa chữ phủ thổ lộ tại ngoại giới, lại làm cho xung quanh trong vòng mười trượng thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành một mịt. Hắn cùng Nhi ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao có thể nhìn không ra đối phương lúc trước khát thượng. Trong động Hỏa Kỳ từ sau khi đi, Tóc Lam thần nữ hít một hơi thật sâu, khảm chín cái hỏa linh châu eo phong theo nàng một hít một thở có hơi rung động, rủi xuống lọn tóc ở giữa rơi nhìn nhỏ vụn tinh thạch, chiết xạ ra lưới đau lênh quang. Không chịu tiệt. Bạch. Hỏa Lân Nhi đột nhiên đứng dậy, thập nhị phúc chúc tương phi văn vẫy áo đạo qua phiến đá, kim điển ở trên tảng đá cọ sát ra hỏa tinh. Nàng quay người lúc trong tóc bộ diêu vung ra một đạo vàng dòng tàn ảnh, dây thủy tinh cao ba xuống cổ động huyền, xuống mỹ trên thì xanh xám. Khi thì trắng bệnh, lại khi thì ửng đỏ vô cùng, nàng giờ phút này tâm cảnh hỗn loạn vô cùng, đầu ngón tay mơn trớn vành thai treo lấy tinh thạch bạch cảnh, hoảng hốt trong lúc đó, nàng tâm huyết dâng trào, mi tâm thần thức khế động. Ngồi xếp bằng tiên đại nguyên thần đánh ra một đạo pháp quyết, thời gian qua đi hơn tháng, huyễn cảnh nguyên thần lần nữa bị nàng thi triển mà ra. Nhưng khác nhau là, lần này chỉ có nguyên thần của nàng ý thức đi vào. Bên trong ảo cảnh tình cảnh cùng lần trước tồn tại một chút khác lạ. Zắc, zắc, zắc. Gió núi vòng quanh mấy phần tóc lam thần nữ trái tim nóng qua giường nha trợ trợ. Nhìn quanh một chút lần này cảnh Hỏa Lân Nhi xuân lông mày cau lại, rộng rãi tay háo nhẹ phẩy, lẫm ta lẫm thấm, theo nàng ngọc thể tiêu tán mà ra huyền bí đạo văn bỗng nhiên tỏa sáng, tại chạm đến huyễn cảnh bốn phía nhảy lên kim mang sau nhanh chóng hàm đạm. Cùng lúc đó, nàng mắt tối sầm lại, quang ảnh biến ảo. Tâm mắt lại nhìn lúc, huyễn cảnh đã biến thành lần trước cùng đám huyền lục giao thủ tàn bại cổ điện bộ dáng. Đen nhánh thiên cung, tràn đầy tích mịch. Mây đen dày đặc, quần Dù sao cũng là cổ hoàng nữ, Nhi tâm trí hơn xà cô gái tầm thường. Nàng biết rõ một lần kia thất bại, đối với ảnh hưởng của nàng không nhỏ, muốn đem bài trừ, trốn chỉ là nhất thời, là vô dụng. Dũng cảm đối mặt là duy nhất phương pháp phá giải. Nhìn ban đêm trong, trên ghế giải một đạo hư ảo bóng người chậm rãi do từng hạt tảm đạm điểm sáng ngưng tụ. Người cúi đầu năng lực nhìn thấy chân mình nhỏ sao? 9. Hỏa Lân Nhi ý thức lưu động không chừng. Tất cả giống như lặp lại một lần. Đối với Đàm Huyền vận dụng hình phạt thần diễu một màn, ấn tượng càng thêm sâu hơn. Ngoại giới, nàng chân thân khẽ run lên. Đáng tiếc là, lần này, nàng lại bại, cuối cùng vẫn như cũ bị Đàm Huyền trấn áp, nên đoán đoạn nghĩ lại mà kinh chiến bại. Xuân Dao, ba vây tại tơ bạc găng tay ở dưới Nuji nắm chặt cây đèn. Quang ảnh biến ảo, lại làm một lần huyễn cảnh bệnh. Ngoại giới kim ố lần về phía tây, thảo ngọc mọc lên ở phương đông. Huyễn cảnh nguyên thần tản tụ, tu tán, lần lượt lặp lại thôi diễn đại chiến quá trình, nàng trầm tư suy nghĩ, từng lần một nếm thử, lại vẫn không có pháp sửa đổi kết cục cuối cùng, khám phá không mắc. Sự thật chứng minh, nàng làm lúc cùng đảm Huyễn Nguyên Thần ở giữa giao thủ, đã là lẫn nhau cực hạn. Vành ba. Hồ Lô dưỡng kiếm chém ra kiếm quang tan vỡ nàng tất cả thủ đoạn, bất kỳ cái gì chống cự cũng không làm nên chuyện gì. Trận chiến kia, nàng bại không phải tự thân chiến lực, mà là chủ bài. Tí tách Phạ Lân Nhi thất khiếu bắt đầu chảy ra lam huyết, nàng theo dến nhanh lùi lại. Lần lượt hồi ức, lần lượt bị thua, nàng chẳng những không có khám phá khúc mắc, tâm ma ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cục cục. Trước mặt, Đàm Huyền từng bước một đến gần. Nam. Chương 256, Tâm Ma 1, chương 256, Tâm Ma 1. Ẩm ầm. Cụ điện mái vòm đột nhiên vang tạc một tiếng sấm rền, mưa như chút nước mưa to xuyên thấu tàn ngóin đện ở giữa hai người. Ha ha ha ha ba. Lân Nhi tiên tử, làm sao có thể chịu phục? Đàm Huyền treo lên mưa to. Từ kim thần lực che chở đèn đồng xanh không tắt, càn rỡ cười to thanh âm tại đêm mưa lạ như vậy chói tai. Tí tách, ngọn lửa đèn đỏ biến thành thần dị không ngừng nhỏ xuống tại giống như ngưng ngưng loại trên da thịt, kịch liệt thiêu đốt thế lửa vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Đèn đồng xanh bên trong hỏa từ không phải thế tục phàm hỏa có thể so sánh. Lúc trước Đàm Huyền trải nghiệm ngọn lửa đèn đỏ chi pháp, Hỏa Lân Nhi sử dụng chi hỏa hắn không được biết, nhưng hắn lửa này chính là vì thái âm thủy luyện vào lò thần trong, tổng cộng 7749 ngày, tăng thêm chi huyết và Các loại mười mấy chủng tài liệu quý giá. Nay hỏa chi thần dị đủ để khiến một ít tu vi bị giam cầm thánh cảnh cơ giả cũng vì đó khuất phục. Nếu là chống lên một ngụ nồi lớn, liệt hỏa nấu này thần hỏa, chính là thánh cảnh thể xác, sợ cũng có dung luyện mạo hiểm. Ầm ầm. Sấm rền còn đang ở nộ vang, lúc này nguyên cảnh nguyên thần lại quang ảnh giao thoa, tình cảnh xuất hiện biến ảo. Nguy lai, làm hỏa lân nhi này loạn nguyên thần ý niệm bị trấn áp, phương này ảo cảnh chúa tể quyền, đã sơ bộ sa suất đến đàm huyền trong tay. tất cả, ý thức chủ quan sửa đổi, mà bị ảnh hưởng, hữu. Không lên tiếng. Tiên tử quả thực kiên cường A. Rõ ràng đáp ứng điều kiện của ta có thể tránh khỏi những thứ này ra thịt nỗi khổ, hay là đem ngươi tộc kinh Văn, bí thuật giao thủ, cũng có thể vượt qua kiếp nạn này. Đối với cái này, Hỏa Lân Nhi vẫn như cũ không nói gì. Rơi vào trong tay đối phương, Đàm Huyền không có chút nào thủ hạ lưu tình, thương hương tiên ngọc. Đối phương phản kích được đến được như vậy hung ác, nhưng mà, nếu là cha cứu kỹ cảng, giờ này khắc này kết cục, lại trách được ai đâu. La nàng chủ động ra tay, vận dụng thiên Phú thần thông, đem Đàm Huyền ý thức nguyên thần kéo vào phương này cảnh, sao trong mương, bị đối phương đạo khách thành chủ. Chậc chậc chậc, tiên tử này kỳ lân thân. Thật đúng là chịu lựa a. Đàm Huyền trong sáng trong lời nói mang theo mấy phần táo kỉnh. Đúng lúc này, nơi đây liền lần nữa truyền đến một hồi nhiệt hỏa ầm bạo liệt giòn vang. Đèn đồng xanh bị Đàm Huyền tạm thời treo ở rì sét xích sắt cuối cùng, màu đỏ sầm ngọn lửa liếm láp nhìn đèn độn. Như thế phương hướng, cái này có thể ngọn lửa đèn báo dọc theo đầu thú văn lô khảmố lượn, nhưng tụ thành đục ngột hộ phách châu đồng thời, tại Ly Hỏa Lân Nhi mi tâm ba nhiên xuống. Người còn thủ đoạn nào nữa? Mặc dù sử gia, liệt diễm giá thân, Nhi cắn phần môi tràn tiếng Trước mặt, Đàm Huyền một tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng bộ dáng chật vật. Nửa ngày, hắn lắc đầu, dường như không hài lòng lắm bây giờ tiểu đả tiểu nháo. Tiếp theo thức, hắn tay đáo vung lên. Từ kim thần lực khói động phía dưới, 32 ngọn đầu thú đèn chậm rãi hiện hiện, những thứ này cây đèn tổ hợp sắp xếp, làm thành một tòa khốn kỳ trận. Ầm ầm. Đàm Nguyên nhíu mày lại. Huyễn cảnh nguyên thần tại tốc độ, tại ý hắn chí hạ cấu trúc mà thành địa lao không gian, tại lấy tốc mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng tới hư này cơ hội tốt, Nhi nhặt lại một kia chân lượng, Thuật tái sinh kỳ lân. Thanh Thẩm Thần quang bắn ra, nàng do một bộ ánh sáng bộ xương mỹ nữ, lần nữa khôi phục vốn có mê người dáng người. Xem ra là ngươi những người hầu kia ngồi không yên, bắt đầu can thiệp ngươi ta ở giữa gia thủ. Đàm Viên có điều có thứ tự nói. Không, không. Ngươi toán tính không nhỏ, muốn đại tâm cảnh ta bên trong gieo xuống tâm ma. Ngươi đây là hy vọng hão huyền. Hỏa Lân Nhi sắc ra mang màu xanh dương kim mang huyết, trong ngôn nữ, nàng nhón ngó khóe môi câu lên giọng điệu mai độ cong. Băng cương tại vết máu bên trong phát ra trong phát cho dù gặp như thế thần diễm, kia đối đồng vẫn dường như nhúng vào nước lạnh như liêu li sáng long lanh. Nghe nói như thế, Đàm Huyền cười cười, không có lên tiếng thừa nhận, rơi hắn một cơ ấp. Nay pháp môn đạo tâm trùng ma, là hắn ở đây chính mình hồng trần đại đạo hình thức ban đầu trên cơ sở, nộ ra một đám hóa thủ thành bạn thủ đoạn. Phương pháp này đầu tiên là tại Tiên Tiên Đạo Thai trên người tử hàn nếm thử, lại theo hắn tu vi cảnh giới từng bước lên cao, dưới mắt đã hướng tới hoàn thiện. Bất quá, phương pháp này mặc dù diệu, nhưng chủ yếu vẫn là chú ý một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Giờ phút này bị Hỏa Lân Nhi một câu vật trấn, đã đoạn không làm nổi công khả năng. Đang tiếp Đam Viên đập đi xuống miệng, mắt thấy phương này huyễn cảnh bởi vì bị ngoại lực sắp sụp đổ, hắn đang chờ thu tay lại thời khắc, đã thấy tất cả mông lung huyễn cảnh vỏ ngoài, giờ khắc này như là bị bịt kín một tầng mạc vàng, rung chuyển dần dần tùy theo trừ hư. Thiên ý như thế, Đam Viên cười lấy lần nữa vận khởi toàn lực. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, lọ thần ly hỏa cũng tùy theo phát lực, hồ lô dưỡng kiếm trôi nổi tại không, ở phía sau áp trận. Như thế vài chương áp chủ bài cùng xuất hiện, dường như không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ là trước mắt, khí cơ nghề bại hỏa nhi liền bị lại lần nữa Trước một còn đang ở tan rã, trở nên hư ảo điệu lao huyễn lại lần nương ngưng thực. Đi." Đam Viên nhặt lại đèn đồng xanh, từng bước một đi về phía tóc lam thần nữ, hắn tĩnh mịch trong đôi mắt, giờ phút này nghiêm chỉnh có không kém hơn trong tay cây đèn nhiệt hỏa nóng bỏng ngọn lửa đang nhảy nhót. Lúc trước tàn nhẫn cử chỉ là ánh mắt của hắn lâu dài, vì đạo tâm trùng ma. Nhưng dưới mắt tính toán đã bị Hỏa Lân Nhi nhìn thấu, hắn chính là muốn chân chính dùng này ngọn lửa đèn báo chi pháp, đánh vỡ đối phương vô địch đạo tâm. Hỏa Lân Nhi không nói gì, dường như tình hình như vậy, nàng đã trải nghiệm được rất rất nhiều. Nhiều đến tâm cảnh của nàng, đều nhanh muốn hỏng mất. Nàng đã quyết định, đây là hôm nay một lần cuối cùng nếm thử khám phá mắc. Nếu là không thành, vậy liền đi đầu chậm lại mấy ngày, nếu không, chỉ sợ khúc mắt chưa tiêu, ngược lại làm thỏa mãn đàm huyền tâm nguyện, tại nàng tâm cảnh trong, thành công gieo một quả mã chủng. Rất nhanh. Hôm nay này một vòng cuối cùng khúc mắc hồi ức, nàng cuối cùng là chịu được được. Thiên khung vạn giang không mây, huyến cảnh sau cơn mưa trời trong. Hoa Lân Nhi như thác nước tóc lam từng chiếc có ánh, nàng đứng yên hồi lâu. Thời trung phải do người bổ sung, và tại đây huyến cảnh bên trong cùng mình cũng chết, không bằng tại trong hiện thực bằng vào chân thân thực lực để đối, lòng, tử thế nhưng còn đang ở canh cánh trong lòng. Ngay tại nàng suy nghĩ lưu động, nỗ lực bình phục tâm cảnh lúc, đột nhiên, bên hai dường như chuyển đến một đạo nhường nàng hận đến nghiến răng âm thanh. 3. Hỏa Lân Nhi không thể tưởng tượng nổi theo tiếng kêu nhìn lại. Dưới mắt hồi ức đã kết thúc, thanh âm này từ nơi nào xuất hiện? Lẽ nào nàng nảy sinh tâm ma? Chương 257, tâm ma 21, chương 257, tâm ma 21. Nàng gắt như lửa, tinh không và lý. Giọng Đam Huyền từ bên ngoài trăm bước chuyển đến, dễ đế dàng nghiền nát cảnh khô tiếng vang nhường Hỏa đạo ấn lần thêm yêu dị. Nàng chậm rãi quay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn người tới giọng giãy tay háo đột nhiên xoay tròn ra bệnh chúng tơ, đem người đó bước dừng ở mười bước có hơn, nàng cổ tay ở giữa ngọc trạc xô ra réo rắt vang lên, cả kinh một bờ trong đầm, cá chép sôi nổi nhảy ra mặt nước. Nửa tháng không thấy, tiên tử càng thêm chói lọi. Đàm Viên mỉm cười dừng bước tại mấy trượng bên ngoài. Hắn kia tính mịch ánh mắt khi thì xâm lược như lửa làm nàng buồn nôn, giận dữ, lại khi thì ôn nhu như nước làm nàng tâm thần không hiểu du lên. Không đúng, ta tại sao có thể có này suy nghĩ? Đột nhiên, Hỏa Lân Nhi sợ hãi cả kinh, ý thức hồi phục một chút thanh minh, bắt đầu dần dần hồi tỉnh lại. Thế gian này khó có chuyện gì chuyện thừa dịp tâm như ý lấp lánh một đường trôi chảy. Mọi người thường thường việc chờ đợi cái gì, lại càng là không chiếm được cái gì, việc theo bản năng kháng cự, e ngại cái gì, vậy càng là dễ gặp được cái gì. Hoa Lân Nhi phức tạp nhìn trước bờ đạo kia bóng người áo xanh. Nàng hiểu rõ, chính mình chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Cả một ngày trực diện khúc mắc, chẳng những không có đem khám phá, ngược lại lệnh chi hình thành một đạo chiếm cư tại nàng tâm cảnh chỗ sâu ma trướng. Ma trướng là giai đoạn sơ cấp nhất ma chủng, mà ma chủng một sáng ngọc dễ nảy mầm thì thành tâm ma. Tâm ma ngợi, là mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu cũng tránh không kịp sự vận. Đi. Cục cục. Yên lặng thật lâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Đàm Viễn thân hình di chuyển, khoảng cách tóc lam thần nữ càng lúc càng gần. Cho bản cũng cứ đi, đừng tới đây ba. Nhìn đối phương xài bước mà đến, Hỏa Lân Nhi ngọc dung vặn mèo, đột nhiên quát trói hai lên tiếng, váy áo hạ thon dài đùi ngọc lại không tự kìm hãm được hướng về sau bước đi, yểu điệu tiên khu nhanh lùi lại nàng rậm. Chỉ là, nàng thanh nhã kia mặc dù hiện nguyên khác, bén nhọn, lại không khỏi ngoài mảnh trong yếu. Chẳng biết tại sao, nàng trực diện Đàm trong lòng đúng là một chút sức lực không có, có một loại vô hình sợ hãi lặng yên tràn ngập. Siu Tiên tử nói đùa, đây là ý cảnh của ngươi, ngươi như thật không nghĩ tại Hạ đến, tại hạ tự nhiên là khó đi. Đàm Huyền Lăng hương ngực không, một tay phụ về sau, đặng không mà đi, bên miệng hắn treo lấy mấy phần quả cợt. Đáng tiếc, tiên tử ngoài miệng nhường tại hạ cút đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tại hạ đến, nữ nhân các người đấy, quả nhiên đều là như vậy khẩu thị tâm phi, lòng dạ không đồng nhất. Im 13. Hắn lời còn chưa dứt, Hỏa Lân Nhi đã tâm thần đại loạn. Đi. Đàm Huyền nặng nề bước ra một bước, thân hình đột nhiên ngực lại rút lui mấy trăm Hô. Hô, Trên bầu trời, Hỏa Lân Nhi hai mắt vô thần, từng ngụm từng ngụm thở. Mắt nhìn đối phương sắp gần sát, nàng cuối cùng là hiệm lại cảm hiệm tạm thời chiến thắng trong lòng ngắc ngộ. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Ngắn ngủi một lát, có lẽ là nàng tâm thần lại có lưu động, suy nghĩ lộn xộn, đường chân trời thân ảnh đã thu nhỏ đến một cái chấm đen nhỏ đảm huyền, thân hình lần nữa nhanh trong phong đại. 3000, 1000, Ba thước. Lần này, đàm huyền trong tay không còn là lúc trước như vậy dấu tuyết, một cái trong hỏa lân nhi tâm chỗ sâu lưu lại không cách nào ma diệt bóng tối đèn đồng xanh, thình lình nương theo lấy một đạo quang ảnh biến ảo, xuất hiện ở trong tay đối phương. Tiến tử chớ tự nhiễu, bại chính là bại, ngươi không phải là đối thủ của ta." Đàm Huyền trong sáng thanh âm theo cao thiên chi phòng, chậm rãi bay tới. Hắn thanh âm bên trong giống như sen lẫn một tia ma tính, thành công đem Hỏa Lân Nhi thật không dễ dàng để xuống ác ngục lần nữa dẫn ra. Cục, cụ. Ba bước xa, một bước vượt qua. Hỏa Lân Nhi một đôi chân ngọc giẫm lên giày cao góc băng tinh, này làm nàng vốn là cao gầy dáng người, cùng Đàm Huyền thân ảnh cao lớn hoàn toàn cân bằng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Hỏa Lân Nhi hiểu rõ, đối phương căn bản cũng không chân thực tồn tại. Tấm mắt của bọn hắn không có đối mặt. Hỏa Lân Nhi chán buông xuống, Nàng đang liệu mạng áp chế ma chướng, có thể cả một ngày đối kháng khúc mắc, đã để nàng tâm thần kiệt sức, một phen giảng co tiếp theo, hiệu quả không cao. Một hơi, ba hơi, mười mấy tức quá khứ. Hai người đứng lặng tiến cùng. Ha ha ha ha. Trước mặt, ma chướng biến thành Đạm Huyền vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra hài lòng, làm Liều cản rỡ cười to. Rộng rãi tay háo phía dưới, Hỏa Lân Nhi một đôi tố thủ chăm chú nắm chặt, xương ngón tay tiết trắng bệ, nàng không có đi nhìn xem trước mặt ma chướng, còn tại nhắm mắt tự kiểm điểm trong lòng tự thân. Chẳng qua, sự thật chứng minh Này ma chướng đã sơ bộ đã coi thành tựu, lấy nàng hiện nay trạng thái, căn bản là không có cách đem hữu hiệu tiêu tan. Vang tùy hỏa dội đến, tiếng lòng của nàng tùy theo kích thích. Du. Phương này ý cảnh đột nhiên vỡ ra thất đạo vết cháy. Lân Nhi, tỉnh lại ba. Huynh trưởng giọng hỏa kỳ tựa như hồng trung đại lư, đông nhiên vang vọng ý cảnh này thiên địa. Thiên địa sụp đổ, Hỏa Lân Nhi tóc lam bay múa, nàng tuyệt thế tiên ảnh để ý cảnh nội trầm dãi trở nên mơ hồ, hư ảo. Đi rồi sao? Chẳng qua tại hạ ti tưởng, lần tiếp theo tiên tử lại vào tâm cảnh, chính là ta này ma chủng, mọc này mầm thời điểm. Ha ha ha ha, ha. Cheo lên đàm huyền bộ dáng ma trướng, đầu lâu ngựa mặt lên trời, giữ tận cười to. Ngoại giới, Hỏa Lân động trụ sở trong, Hỏa Kỳ Tử Mi tâm độn nhiên sáng, hắn vì huynh muội ở giữa vết mạch liên hệ, vận dụng thần niệm, cưỡng ép can thiệp đối phương khám phá khúc mắc quá trình. Thiên Phú thần thông sử dụng ra, một kích có hiệu quả, hắn chậm rãi thu công, cái trán đã hiện ra một tầng lít nha lít nhít to như hạt đầu mồ hôi. Như thế cưỡng ép tham gia người khác tâm cảnh tu hành cử động hiểm vô cùng, tuyệt không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Nửa ngày, vị trí bên trên Hỏa Lân Nhi yếu ớt tỉnh lại, bộ ngực lại là chập trùng bất định, nàng không còn nghi ngờ gì nữa lòng còn sợ hãi. "Ngươi quá mức nóng lòng cầu thành, cho nên khúc mắc hóa ma chướng." Hỏa Kỳ Tử lo lắng ngôn ngữ vang lên. Nhưng nói xong nói xong, hắn không nói, lắc đầu thở dài một cái. Hắn nhìn chăm chú một chút muội muội lộn tóc giấy lên điểm điểm kim nhiễm, kia làm kim sắc trách đã không giống lúc trước bánh sáng, Hỏa Lân Nhi sau khi tỉnh lại, giống như tràn ngập một sợi khó tả quỷ quệ. "Này ma chưa trưởng thành là tâm ma, còn có, có thể trừ khử, huynh trưởng giải sổ, dưới mắt hay là tìm kiếm kia hóa tiên chỉ quan trọng." Hỏa Lân Nhi dáng thần nhấc nhẹ Thực sự giúp đỡ của Tâm Pháp Kỳ Lân, kia ma chướng đối nàng mà nói, tạm thời chỉ là tâm cảnh tự mắc, nhiều lắm là tại nàng tu hành lúc quái phá, còn không cách nào thật sự nhiễu loạn nàng chân thân tâm thần. Ngay vậy, Hỏa Kỳ từ gặp nàng trạng thái khôi phục, hơi thở phao nhẹ nhõm, tiến tới phất tay đánh ra một đạo thần tắc, trấn trong huyệt động bên ngoài, nói đến chuyện quan trọng. Bao gồm Ta Hỏa Lân động ở bên trong bảy vị cổ tộc đại thánh đồng loạt ra tay thôi diễn, hao phí ngàn năm pháp nguyên, miễn cưỡng đẩy ra rồi nhất tuyến cơ, kia hóa tiên chỉ bên trong, tất có tàn phiến tại. Nay hoàng kim lại thế, con đường thành tiên sắc hải, tiên có thể chính là một sợi manh mối, tuyệt không thể bỏ qua. Hỏa Kỳ tự Trịnh trọng nói: "Chương 257, Tâm Ma 22, chương 257, Tâm Ma 22. Cho dù không có con đường thành tiên manh mối, trong tộc Đại Thánh Hao Phí Thọ Nguyên cũng gấp cần thần tụy bù đắp lại, làm sao gần đây chiêu mộ đến nhân tộc Nguyên Thư đều là chút ít tầm thường chi tài, nhiều ngày quá khứ, Hóa Tiên chỉ chỗ, còn một chút mặt mày cũng không có." Hỏa Lân Nhi chán điểm nhẹ. "Có lẽ là thời vận chưa đến đi, việc này mặc dù cấp bách, nhưng cũng không cưỡng cầu được, chúng ta Hỏa Lân Động không có thu hoạch, lượng trước thế lực khác vậy không sai bị lẫm." Nói đến đây, Hỏa Kỳ Tử nhíu mày, nhìn đi ra ngoài muội muội Trầm giọng hỏi: Người đi nơi nào?" "Thời gian hao tổn vậy hao tổn, ta ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút." Tiếng nói lượn lờ rơi xuống, Hỏa Lân Nhi bóng hình xinh đẹp đã biến mất trong động. Ánh tà dương đỏ quặc như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Đào Hoa Nguyên, đây là lần trước Hỏa Lân động sai người dò xét qua một chỗ trụ sở. Siêu. Ánh hoàng hôn dư huy thấm thấu sơn cốc mấy mắt, nước linh truyền mặt hiện lên một tầng màu đỏ cam ba quang. điện hạ. Lão gặp qua điện hạ. Tóc nữ hiện thân làm cho này địa Hỏa động dưới cường tộc tu sĩ, hoặc không người, hoặc xuống đất, không một người năng lực ngửa đầu cùng nàng đối mặt đều lui ra đi, dâng lên kết giới, nơi đây linh tuyển từ hôm nay trở đi làm thành cấm địa, không, có bản cung cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện tới gần. Hoa Lân Nhi thanh hầu giọng gen yêu kiều giọng nói chậm rãi hạ lệnh. "Đây, này, chư tu lên tiếng lui ra." Túi đầu ở giữa, khóe mắt của bọn họ ánh mắt xéo qua nhiều nhất nhìn thấy kia một đôi bôi chết lấy kiểu diễm đang gấu, băng lam kim thủy ngân cao góp dày bên trong duyên dáng chân ngọc. Giờ khắc này, rất nhiều lòng người tự lưu động, kết nối tiếp theo linh tuyển bên trong ra một màn hương man bất định. Có thể tóc lam thần nữ kia thái cổ hoàng tộc huyết mạch mang tới tiên thiên áp chế, lại tại tiếp theo tức nhường những người kia như thế đi thế tục thái giám, tâm vô tập niệm, lại tốt dường như đưa thân vào hầm băng, lại như một chậu nước lạnh dội xuống, không dám có chút lỗ mãng. Hỏa Lân Nhi lạnh lùng mắt màu lam nhìn những người kia tất cung tất kính rời xa mà đi. Đối với cái này, nàng tất nhiên là sớm đã thành thói quen. Một lát sau, tất cả đào hoa nguyên phương viên trăm dặm chỉ còn lại một mình nàng. Nàng đi vào chỗ, đi ngọc xuống đất, mỏng ngọc đầu trượt xuống lúc. Phiu khởi hơi nước trùng hợp bao lại nàng xương quai xanh trô hỗn lượn hỏa văn đồ đằng, tựa một đoàn vĩnh viễn sở không đụng được màu đỏ mê trôi. Rào rào, nước suối tràn qua nàng thắt lưng trong đáy mắt, phía tây thiên tế tả dương vậy cuối cùng chìm, giữa thiên điểu tia sáng vì đó ẩm đạm. Chẳng qua rất nhanh, cả tòa sơn cốc đông đóm cũng hướng nơi này tụ đến, vì thế điệu gia tăng một chút nhàn nhạt sáng ngời đồng thời, vậy bằng thêm một vòng quá mức tĩnh mịch. Soạn. dòng nước thanh âm vang lên, Hỏa Lân lên nước, ngón ở giữa suốt đem ở lại tại trong tóc đông đó cả kinh tứ tán bị hấp hơi hừng đỏ đầu ngón tay mơn trớn mặt nước, ám vài màu xanh lam đường vân tại dưới da thịt nàng như ẩn như hiện, giống như cổ lao chú văn chính theo huyết mạch lưu động. Hô, lưng trắng dựa vào linh truyền vết đá, Hỏa Lân Nhi toàn thân thả lỏng điệu dung nhan một mạc không trang điểm, tâm thần trong nháy mắt này đạt được khó được tha lỏng. Ma chướng, thật là một cái tên đáng chết. Một thân một mình, nàng tự lẩm bẩm. Thời ra sao Y giao tiêu ngâm ở bên bờ trên tầng đá, tơ vàng treo thì vân kỳ lân hấp đã no đầy đủ trăng, lại mặt nước phản chiếu ra hư ảo thú ảnh. Nàng đột nhiên nghiêng đầu, ở mức phát đảo qua lưng lúc tóe lên bọt nước giữa không trung ngưng kết thành màu đỏ tinh thạch, lúc rơi xuống đất phát ra thanh thúy xé vài âm thanh, này tiếng vang đánh thức gần nấp tại cổ mục ở giữa viên điểu, vu cái nham thanh lướt qua mặt nước lúc, nàng trong mắt cười khẽ, đôi mắt chu sa nốt rồi ở trong xương mủ tỏa ra màu máu gợn sóng. Con kia huyền điệu chết rồi. Vì hắn đã sơ bộ ra đời một tia linh trí, có hóa yêu dấu hiệu. Hắn có lẽ là đánh bậy đánh bại lại tới đây, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Chẳng qua đang huyền, ngày sau ngươi rơi vào bạn cung trong tay, ta có thể hứa ngươi thứ hai con đường, làm nô làm buộc. Dùng ngươi kia máu của bảo thể cung cấp nuôi dưỡng bản cung, dù sao cũng hơn chết tốt, không phải sao?" Bốn bể vắng lặng, Hỏa Lân Nhi toàn thân lỗ chân lông thư giãn, không biết đang lầm bầm lầu bầu nhìn thứ gì. Như giờ phút này Hỏa Kỳ tử ở chỗ này, có thể liền có thể bén nhạy phát giác được, nàng kia trên trán, một sợi khí cơ quỷ quật tử kim ma khí, đang từ từ trở nên nồng đậm. Ai có thể biết, kia ma chướng cũng không phải là bình thường khúc mắc tạo ra ma chướng. Ảnh hưởng, thường thường là thay đổi một cách vô tri vô giác. Đợi không biết bao lâu tương lai, như Đàm Huyền có đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng đạo thành đế ngày đó, thật sự đem cái kia hồng trần đạo đi ra. Pháp môn đạo tâm trùng ma, đem triệt để kinh ngạc toàn bộ tinh không. Dao dao. Hỏa Lân Nhi đối với kia đặc biệt hồng trần ma chướng trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng, tạm thời hoàn toàn không biết gì cả, nàng ngửi chân điểm qua truyền đáy mạc ngọc, ngủ say tại chỗ này suối nước nóng trong điểm mạch ngàn năm hỏa linh tinh phách tại khe đá bên trong thức tỉnh, hóa thành màu đỏ cá bơi khẽ hôn nàng mắt cá chân. Hỏa linh tinh phách thức tỉnh, tự nhiên là nàng cố ý gây nên. Này nước gấm nhiệt độ, cuối cùng là không cách nào làm cho nàng thỏa mãn. Man đêm âm thầm, tối nay sắc trời không sai, sáng cùng quần tinh tất cả đều trong thiên không Một lát sau, Hỏa Lân Nhi bơi lội linh truyền trường. Nàng ngốn gối nửa tựa tại nổi thanh liên tuyển trên đá. Nhưng vào lúc này, thác ở bên bờ váy áo bên hồ ngân linh đột nhiên không gió mà bay, đinh linh linh thanh thủy động tĩnh, cả kinh nhụy sen bên trong ngủ say tinh mảnh bay lên trời, tại nàng trong tóc dệt thành lưu quang cái chu tóc. Xa xa chuyển đến cổ thụ vòng tuổi vỡ ra nhẹ vang lên, đó là một gốc năm cao tới 3000 năm của mục. Hoa Lân nhíu mắt màu lam nửa mở nửa khép, nàng hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi lửa xanh lam đem âm thầm ý đồ leo đốt thành tro bụi. Đùng, đùng không rướng Gió đêm cuốn đi đào hoa nguyên vùng trời cuối cùng một mảnh che chắn ánh trăng nói lúc, nàng cả người chìm vào đáy nước. Mặt nước nổi lên bọt khí bọc lấy hỏa tinh, quanh tạc lúc chiếu sáng đáy nước tất cả. Khi mà nàng lại nổi lên mặt nước lúc, tước đm tóc dài đã hóa thành chạy xuôi lam kim, lọn tóc nhỏ xuống bọt nước tại chạm đất trong nháy mắt đốt thành phượng hoàng hoa hình dạng. Bên bờ trong khe đá chui ra có gai phi đằng, lại tại sắp chạm đến nàng mắt cá chất lúc, bị vô hình ly áp ép làm bẩm đây là một mảnh long khí ở mịn nơi. Trong vạn dạng không biết có bao nhiêu lòng mạch hội tụ. Vạn vật có linh, kia phi đằng có thể cũng không phải là cố ý mạ phạm. Có thể chỉ là bị trong lúc vô hình tràn ngập ra tạo hóa khí cơ hấp dẫn. Tắm rửa kết thúc. Hỏa Lân Nhi rửa đi một ngày kiệt sức, nàng phủ thêm vật điểm đầy tình sa tiêu cáo, dây buộc chưa buộc vào áo ở giữa lộ ra nửa viên kỳ lân hình xăm, tựa phong ấn tuyên, cổ bí mật đồ đằng. Giời đi lúc, nàng chân trần bước qua bậc đá xanh, tại xương sớm khắp đến trước vẫn bước hơi nhìn nóng dục khí tức. Đam Huyền, ngươi thật không tới tần linh sao? Giời đi thời khắc, Chương 258, chỉ điểm tần giao tu hành, 1, Trương 258, chỉ điểm tần giao tu hành, 1. Hoang vực. Thử Sơn bạn Tiên Châu huyền nguyệt động trong, a dừng, Đàm Viễn không khỏi hát hơi một cái. Đây là có nhân đang nghi ta. Hắn chậm rãi theo trạng thái nhập định bên trong thoát ly. Tại trước hắn thế quê hương, nhảy mũi có tưởng tượng hai mắng ba nhắc tới lời giải thích. Đương nhiên, nếu là thời gian ngắn tập ngập nhảy mũi, cũng đừng có hoang tưởng những kia út út mà mở, mở, trực tiếp đi tiệm thuốc lấy thuốc, có thể đối với mình càng tốt hơn. Chỉ nhớ mơ hồ theo chỗ sâu trong óc giải phóng ồn ồn kêu đến, Đàm Viễn cười cười, ngồi đến bàn cờ trước. A dừng a. Nhưng rất nhanh, hắn lại hắt hơi một cái. A dừng a. A dừng. Liên tiếp hắt âm thanh trong huyền nguyệt động vang lên liên tiếp hắc xi nhường đảm huyền có chút bối rối, hắn đi ra huyền nguyên động, cự ly này chẳng bắt phương quý khách thịnh yến đã qua tiếp cận một tháng. Bên ngoài sắc trời ẩm đạo, ánh trăng như thủy ngân một tĩnh mịch huy huy xái xái mà xuống. Nhìn tới, hái hoa ngắt cỏ có chút quá mức, nhiều người như vậy cũng tại nhắc tới ta. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái mũi, có chút buồn bực. Đó cũng không phải tự luyến, vì hắn bây giờ tu vi, lại thêm thể chất tiên tiên thánh thể lại thay, thật chẳng lẽ còn có thể cảm mạo hay sao? Tuy nói vị kia vô số kỉ nguyên chức vũ trụ tối cường chính là vì cơ thể xảy ra vấn đề, bực sầu não mà chết, dẫn đến cao nguyên quỷ hóa, cùng với phía sau phản ứng dây chuyền. Nhưng hắn hiểu rõ, đối phương cũng không phải cơ thể ôm việc gì. Tất cả đều mượn, rất có thể đều là nguồn gốc từ đối phương thế giới tinh thần ô nhiễm, tiến tới ảnh hưởng đến chân thân. Điểm này, cùng hắn đạo tâm trùng ma không thể không nói có nhất định cùng loại, hiệu quả như nhau, chỉ là cái trước là chân chính quỷ dị, như thế thể ngộ, hắn cũng là gần đây chiến lực thường trú thần cấm, lại lần nữa sắp xếp một lần trong đầu nguyên tắc mạch lạc, đại đạo tâm mắt tiến một bước khai thác, mới đem hiểu thông. Đảo mắt về đến Đông Hoàng đã có hơn 2 tháng, tính toán thời gian, hóa tiên chỉ cũng nên xuất thế. Suy nghĩ lưu chuyển, Đàm Viễn thân hình hướng ra phía ngoài lây động. Một lát sau, Phía trước sáng ngời dần dần dày đặc. Lúc này vừa mới vào đêm không lâu, Huyền Nguyên cốc chúng yêu thân ảnh, tại phương viên trăm dặm mơ hồ có thể thấy được. "Đạo chủ!" "Bái kiến đạo chủ." Lao thân gặp qua đạo chủ lại nhân. "Tham kiến Pháo Mã." Xuất phát từ nội tâm tôn sùng sưng hô âm thanh, theo bốn phía hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hình người yêu tộc hoặc không người, hạ thấp người, thở dài, chắp tay, chắp tay, cấp bậc lệ nghi nghiêm tạp, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó thậm chí còn có một số già lão, gọi Đàm Huyền là phò Mã. "Pháo Mã sao? Rất lâu không có nghe được xưng hô thế này." Đàm Huyền tĩnh mịch ánh mắt lấp lóe. Phẩm sâu liếc nhìn người đó một cái, không nói thêm gì. Đó là một cái đầu bạc đồng nhan hóa long đỉnh phong lão phụ. Hắn nhớ mang máng đối phương tiện sứ một cái kim giao tiễn, từng tại 7 năm trước đột phá giao quang thánh địa vây quanh lúc, liên trả mấy cùng cảnh giới giao quang trưởng lão, công hơn không nhỏ. Người này một thẳng phản đối nhan như ngọc đem huyền nguyên cốc đế mạch nhập vào xuân thu điện, cho dù bây giờ vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh xây dựng chế độ, Đàm Huyền chưa bao giờ nhúng tay huyền nguyên cốc sự việc cần giải quyết. Bạch. Dường như phát được Đàm Huyền ánh tới, lão phụ trong lòng lột bộ một chút, đầu buông xuống xuống dưới, tránh đi tầm mắt. Mã bà bà, điện hạ mời ngươi đi qua. Đột nhiên Một cái mi tâm có một mê người nốt rổi son xinh đẹp nữ tử, từ đằng xa muôn hình vạn trạng huyền nguyên các bên trong bay thân mà đến. Có biết điện hạ tìm lão thân chuyện gì? Mã bà bà âm thanh khàn khàn nói. Bà bà đi thì biết. Thần Dao nhàn nhạt cười một tiếng, hiện ra mọi loại phong tình. Nàng tiếng nói dứt lời, Mã bà bà kia đồng nhan phía trên nét mặt có vẻ hơi trầm thấp, tâm sự nặng nghề. "Siêu." Mấy tức sau đó, Mã bà bà độc thân triệu tập tiến đến. "Như vậy, tiểu đạo chủ đại nhân hôm nay là an bài thế nào?" Gọi đến tất, Trần Dao nói cười yến yến nhìn về phía Đường nàng thon dài đuổi ngọc di chuyển. Xinh đẹp dáng người chậm rãi lại gần đi lên. Lấy nàng thị giác, đạo kêu bóng người áo xanh như một gốc thẳng tắp thương tùng đứng ở đó, tưởng tượng trước kia, đối phương tu vi đã vượt qua nàng quá nhiều, cũng không tiếp tục là cái đó có thể tùy tiện bị nàng khiêu khích tiểu nam nhân. An bài của hôm nay chính là. Đàm Viễn mỉm cười lấy tay ôm thượng Tần Dao vòng eo, hắn cố ý kéo lấy ngôn ngữ giọng nói, phun ra nóng hổi khí tức miệng vui giản hướng đối phương thai tóc mai chỗ. Không có an bài. Bế quan kết thúc, hắn có thể nên đi cùng nữ nhi thân cận một chút, đỡ phải giêu hi lại cho Đàm Thi tuyển truyện kể trước khi ngủ trong, bí mật mang theo một ít hắn cũng không kèm được một điểm hàng lậu. Bất quá, hiện tại ý nghĩ của hắn liền đã xảy ra chuyển biến. Hắn đã năng lực bén nhẹ cảm giác được, trên người đối phương khí cơ một kia hỗn loạn, kia không ngại nghe một chút nô ra sắp đặt. Thần Dao yêu kiều cười một tiếng. Quên mình, một ít đường tắt nơi đây nguyên nguyên cốc yêu tộc, trong mắt quay tròn trực truyện, giếng lệ thị nữ, nô tỳ, miệng nhỏ càng là hơn phải nhẹ. Vì yêu tộc không bị cản trở, sớm tại 7 năm trước, trong các nàng liền không thiếu có lá ga lớn, muốn nếm thử công chúa phò mã mùi vị. Ai nghĩ, cho đến tận này dường như chỉ có tần giao thành công. "Tôi được, hôm nay ta tùy ngươi đi là được." Đàm Viên cười cười. Tại trong lúc này Cái kia bảng điều khiển không gian trong, đã tích lũy không ít tài nguyên, lần này ngược lại là có thể cùng giao cho đối phương, trợ lực đối phương tu hành. Hắn biết được đối phương nỗi lòng mẫn cảm trình độ, tại mấy cái trong điện nữ tử trong tuyệt đối đều là đứng hàng đầu, vắng vẻ đối phương lâu như thế, đối phương rất dễ dàng suy nghĩ nhiều. Gần đây tu hành chớ có nóng độ, nguyên khí cơ đã loạn. Bước vào trong điện, Đàm Viễn nói thẳng: "Tu hành sự tình, ta một mực đều có chỗ chú ý, ngươi không cần vô cùng lo lắng ta tẩu hỏa nhập ma." "Có chỗ chú ý?" Hy vọng loại lời này ngươi lừa gạt một chút ta là được, cũng đừng một ngày kia đem chính mình cũng cho lừa gạt vào trong. Cùng lúc đó, Hắn tự mình ra tay, vướt lên đối phương trong tu hành nhiễu loạn. Thật lâu, lúc bóng đêm hướng tới dày đặc. Từng tia từng sợi đạo tắc thân vận chậm rãi tàn đi, tại Đàm Huyền ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, xinh đẹp mỹ nhân đã tại đem vừa đạt được tài nguyên chậm chậm luyện hóa. Cuối cùng, hai người tới trong điện giường êm chỗ làm sơ nghỉ hàm Chương 258, chỉ điểm tần giao tu hành 2, chương 258, chỉ điểm tần giao tu hành 2. Đợi tần giao kết thúc tu luyện, tiêu hóa xong lần này giao thủ tâm đắc. khí qua loa nhẹ nhàng, liền không còn ngồi sẽ bằng, mà là nửa nằm tại trước, đem cảm, dẫn lửa dáng người bày ra lựa chọn trực diện Đàm Huyền. Giờ này khắc này, nàng tựa như lại khôi phục chức kia nhiệt tình lớn mật, một đầu nhu di nhẹ nhàng mượn trốn Đàm Huyền gương mặt, nàng thon dài lông mi run rẩy, giờ phút này đối mắt mông lung, trong mắt thuần sắc gần ý đưa tình, sững sờ nhìn Đàm Huyền, phảng phất muốn đem bộ dáng vĩnh thế ghi tạc nội tâm. Những tư nguyên này ngươi cẩm, 10 ngày liệu thuốc, chẳng qua tài nguyên tuy tốt, nhưng dù sao cũng là ngoại vận, không giống với ngươi ta tu hành, vận chuyển pháp vi, không thể dụng, điểm này phải nhớ kỹ. bàn tay một cái, lấy ra bảng điều khiển trong không gian dược, đem cho đối phương bảo dược chứa thỉnh tại thủy tinh trong suốt trong bình, thiên điện trong ánh nến chiếu rọi, chết xạ ra mấy phần phi phàm sảng bóng. Tần Dao đôi mắt đẹp chực câu câu trầm trầm vào những kia bảo dược, đem đều thu nhập luân hải trong, nàng kia cẩn thận từng ly từng tí, trọng chi lại trọng bộ dáng, thấy vậy Đàm Huyền cũng không nhịn được cười. Không có cách, tại Đàm Huyền bên cạnh đông đảo nữ tử bên trong, nàng tư chất nhất là bình thường, cảnh giới năng lực tu tới tiên hải, hoàn toàn nhờ vào trụ vũ tham đồng khế kia vô thượng pháp môn, cùng với hắn cung cấp tài không chỉ dựa vào nàng một mình khổ tu, muốn thành tựu bây giờ tu vi như vậy, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm. Thậm chí tại 7 năm trước, chưa cùng Đàm huyền che mặt trước đó, nàng cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có Đang Lâm Tiên Đài bí cảnh một tiên. Khi đó, tất cả Huyền Nguyên Cốc đều không có một cái nào tiên đài đại tu. Soạt. Ngủ ngơi một lát, Đàm huyền liền muốn lên giường. Nhưng vào lúc này, trước một khắc còn thâm tình nhìn hắn tần giao, lại là đổi lại một bộ có chút lạnh lùng bộ dáng, một tay lấy hắn đẩy ra. Đàm Viễn nhíu mày. Sao? Đạt được tài nguyên, này liền muốn tá ma giết lửa, qua sông đo cậu. Sắp trời không còn sớm, ta là điện hạ thị nữ, ngươi như chuyên sủng với ta, điện hạ quay đầu cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ? Trên giường, tần giao một tay nằm dưới má thơm, chống lên kia đường cong phập phồng dáng vẻ, thần tác hiện hóa váy sa đưa nặng, kia ngạo nhân dáng người ma quỷ pháp họa được có lỗi có lõm, linh lung huyền truyện, rất có hấp dẫn cảm giác, nàng suy suy cười một tiếng. Cái giờ này điện hạ cũng đã xử lý xong trong cốc sự vụ, người bây giờ quá khứ, nói không chừng còn có thể lăn lộn đến dừng lại thế tối. Cho ngươi mặc tiểu hải. Ngay vậy, Đàm Viễn Như là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười, cười lạnh nói, ta cùng với nàng treo lên này hữu danh vô thực đạo lữ tên đã giằng giá 7 năm. chính nàng không muốn đem thể xác tinh thần hoàn toàn giao cho ta, có tư cách gì ăn này Lời này vừa ra, tiên điện trong bầu không khí vì đó một tịch. Thần giao trầm mặt một hơi, nụ cười trên mặt thu lại, yếu ớt thở dài. "Ngươi có biết, những năm này điện hạ đã thay đổi rất nhiều. Lần trước nàng thậm chí còn hạ mình chủ động người dạy ta." Nghe nói như thế, Đàm huyền trên mặt lén ý có chút hỏa hoãn, nói ra: "Nàng ngươi này tự mâu thuẫn, vừa muốn mượn thể chất của ta còn có yêu đế thánh tâm đem trụ vũ tham đồng khế tu luyện đến đại thành, lại nhăn nhăn nhó nhó, do do dự dự, thay đổi thất thường, nào có một chút người trong tu hành dáng vẻ." Vừa dứt lời, thần giao lần nữa trầm mặc. Nàng hiểu rõ đối phương nói đều là sự thực, nàng bất lực phản bác. Ngươi ngược lại là đối nàng trung thành tuyệt đối, đem chính mình nam nhân hướng những nữ nhân khác trong người tôi. Trước giường, Đàm Viễn đem nó biểu hiện nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía ngoài điện. Quá ai? Siêu. Đột nhiên, thiên điện bên ngoài xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra yêu lực ba động. Tiệu tia chấn động thanh nhã đến từ điểm, tựa như một sợi thanh quang, có thể gột rửa thế gian này bẩn thỉu. La nàng. Đàm Viễn nhíu mày lại, khoe miệng hơi câu, treo lên một vòng không hiểu cười lạnh. Là điện hạ. Tần Dao nhìn hắn phản ứng, vừa chuyển động ý nghĩ, cũng là lúc này đoán được đáp án. Đối với cái này, nàng vội vàng vội vàng nói, "Nhanh đi, ngươi nhanh đi." "Nhanh đi cái gì?" "Mau đổi theo nàng." Đàm Viên không lúc nhích chút nào. "Nhưng mà, gặp hắn như vậy, tần giao lại là cấp bách. Điện hạ khẳng định là hiểu lầm cái gì, ngươi nếu không đi, ta, ta về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ta còn không biết nữ nhân các ngươi. Nữ nhân các ngươi nói không để ý tới chính là Lý." Đàm Viên cười nhạt nói, "Ngươi, ngươi tại sao như vậy?" Điện hạ dung mạo như thiên tiên, bắt đầu ngũ vực bao nhiêu thiên tài tuấn ngạn muốn âu hiếm vút ve cũng không thể được, duy trì có đợi ngươi khắc nhau. Thần Dao khó thở. đối đãi ta khác nhau, bất đồng nơi nào? Đến nay ta cùng với nàng liền nói lưu chi thực cũng không có, nếu như cái này kêu là khác nhau, vậy thì thật là thiên đại trong chọc. Đàm Viên đặt mông ngồi trở lại trên giường, mặc cho Tần Dao làm sao xô đẩy cũng không lúc nhích tí nào. Điện hạ cũng không phải là tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng không muốn cùng ngươi thân cận, nàng đây là thiên tính cho phép, nếu không phải đợi ngươi khác nhau, nàng làm sao không nghe được bất luận kẻ nào nói nói xấu ngươi? Cũng ở trước mặt người ngoài mọi chuyện giữ thì ngươi. Thần Dao nhìn hắn chằm chằm, tức nói: Tất cả đông hoang nhân tộc bảo thể không có lên trăm, cũng có 80 Ngươi cho rằng trước đây như thế nào tùy tùy tiện tiện để ngươi biến thành tiếp nhận thánh tâm vật chứa. Tiếng nói lọt vào tai, Đàm Viễn cau mày, chiếc kia từng mản tại đầu góc hắn hiện lên, hắn có chút không thể tin nói. Nàng, thực sự là cái kia. Thần giao thở dài một tiếng, không nói nữa, không quan tâm hắn đi ở. Soạn Lang, cuối cùng, Đàm Viễn thân như lưu quang, lách mình mà đi. Thanh quang thẳng lên động thiên tận trời, thân hình hắn mi tâm thần sắc sáng rõ, thân niệm khế động, phát hiện nhan như ngọc khí cơ quốc, cũng không bị tức giận đi. Soạt, cửa bị gió đêm nhất lên đệ tam trong lúc. Căn hoa song cửa sổ đột nhiên phát ra nhỏ vụn nứt ra âm thanh. Nhan Như Ngọc đầu ngón tay bóc vào lòng bàn tay, nhìn ánh trăng tại thanh ngọc gạch thượng cắt đứt ra thon dài bóng người. Đúng vào thời khắc này, từ đàn trên hương án kim lê lo dâng lên một sợi khói xanh, bị bỗng nhiên đập vụn khí lưu xoắn thành hình dạng xoắn ốc. Lúc này mới mấy ngày không gặp, liền học được trốn tránh bạn tọa. Huyền Nguyên trọng thủy ngưng tụ thành đế dày nghiền nát cánh cửa, Đàm Huyền thanh xam quần quần li tung, Thành sam Chương 259, ngà Bài. 1. Chương 259, ngả bảy, 1. Màn đêm âm thầm. Đông đảo Huyền Nguyên Quốc YouTube chỉ thấy một đạo thanh quang xuyên vào Huyền Nguyên Các, liền hết rồi bất luận cái gì đến tiếp sau. Đỉnh lầu ca bưng. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn đạo đồ chậm rãi trải rộng ra, khoảnh khắc liền đem nữ tử hoàn mỹ phạm vi hoạt động cực hạn tại trong vòng bá trượng. Ngọc Nhi vừa như vậy thích nghe góp tưởng, vì sao vội vàng rời đi? Đàm Viên Kiệt trong sáng thanh âm bên trong mang theo một chút hẹp gấp Như Ngọc sau không phải tại tần giao bên ấy sao? Sao lại lựa chọn đến đây? Ta đến kiểm tra một chút người gần đây tu hành tiến độ, không được sao?" Hai người đầu giao thoa, qua lại tựa ở lẫn nhau đầu vai, duy mị trong sen lẫn một phần mâu thuẫn. Đàm Viễn khuôn mặt có hơi buông xuống, qua loa chôn ở nhan như ngọc như thác nước thanh ti ở giữa, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người đối phương kia thanh đạm như liên hương thơm. "Thường nếu như nhân, từng kia từng sợi sen hương, cũng không bên trên, ý nghĩ ngược lại việc nghe việc tỉnh táo thêm một chút." Đối với cái này, Đàm Viễn trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình cái đó suy đoán. Nghĩ cho đến đây, một cái đại thủ mơn trớn như ngọc thanh ti. "Ngươi, ngươi làm sao vậy?" Hắn thái độ vi diệu chuyển biến, lệnh Nhan Như Ngọc rất là kinh ngạc. Hắn đột nhiên trở nên như vậy Ôn Vũ, mang tới to lớn độ tương phản đủ nàng thích thú một hồi lâu. Ngay vậy, Đàm Viễn hơi cười một chút, con kia nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn ở giữa bàn tay lớn chậm rãi bung ra, lại là không đáp, ngược lại nói: "Có rượu sao? Người ta bao lâu không có âm thầm cộng ẩm qua." Nghe nói như thế, Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng ba quang liễm diễm, nàng suy nghĩ một lúc, bên tai không hiểu đỏ lên. Giữa bọn hắn rất ít uống. "Ta nhớ được ngươi trước kia, dường như không quá ưa thích uống rượu." Nhan Như ngọ thoát ly Đàm Huyền vây quanh, ngón tay ngọc nhỏ dài vướt qua trán trước xô xét vài thanh ti, nàng nhẹ rủ xuống có hơi bâng xuống, nói khẽ: "Trước kia tu vi quá thấp, nhất là thân làm thịt cá đoạn thời gian kia, cảnh giới thấp, không quá mức gắt chủ bài, nào dám tùy tiện uống. Lúc này không giống ngày xưa." Đàm Huyền đi vào Huyền Nguyên cấp tầng cao nhất bản vương bở ngồi xuống, nhìn lại quá khứ, hắn trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần tổn thức. "Lúc này không giống ngày xưa." "Đúng vậy a, này không giống ngày xưa." Nhân như ngọc thơm môi, đi nhàng, cũng đi tới phương kia bàn trước mặt, nàng ánh mắt như nước nhìn về phía Huyền, chậm rãi phun ra hai chữ: Thật có lỗi." Nàng hiểu rõ, đối phương trong lời nói chỉ đoạn thời gian kia, là cái nào đoạn thời gian? Nhất ẩm nhất chắc, một nhân một quả, hiện đang hồi tưởng lại đến, không, có cái gì có lỗi với, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, trách thì trách làm lúc ở chỗ nào Nam vực nguyên thủy phế khư bên trong, ta bại lộ thể chất còn không tự biết. Đàm Viễn lưng hướng sau lưng trên ghế dài khẽ nghiêng, hai tay trùng điệp gối lên sau đầu, cười cười. Lại nói, người đem ta nắm đi, bây giờ thế nhưng mất cả chỉ lẫn trải. Trong lòng của Hàn Nhất Khí, đã sớm ở chỗ nào lần cùng đối phương cưỡng ép trong tu hành tiêu tan hơn phân nữa, đã từ từ xem mở. Dao Lầu các bên ngoài, lúc trước chạ hết nợ lãng bóng đêm chẳng biết lúc nào phiêu khởi mưa tới. Tí tách tí tách mưa bụi nhuộm dần tất cả huyền nguyên cốc. Gió xanh loan lổ cầu đá vượt ngang nhìn nước xanh, một chiếc ô đồng thuyền từ vòm cầu hạ chậm rãi sẽ qua, trong cốc thị nữ ăn mặc thủy yêu nhẫn ngôn nhẫn ngữ điệu hát dân gian giấy lên vượn sóng, đem phản chiếu tại mặt nước đèn hoa sen ảnh vò nát thành nhỏ vụn kim bạc. Nhan như ngọc trong mắt nhìn qua ngoại giới mặt nước sáng, rượu, chỉ đầy chén. Liên, trước, người ta tại vào cái Nàng đột nhiên cười khẽ, lại là lại lấy ra một vỏ tàn da say mê năm tháng khí tửu, nàng đầu ngón tay phất qua vỏ rượu thượng loang lổ bụi phong. Nàng nhẹ nhàng xoay người, ngọc lập tại bàn vuông trước, kia linh lung thân eo, nhuộm đảm huyền nỗi lòng rơi phới. Rót rượu ở giữa, nhan như ngọc trên búi tóc tua rua đá thanh kim từ bộ diêu rủ xuống, bên hai bờ chập chẩn như ngân hà lưu chuyện, lại không kịp cặp kia đôi mắt trong sáng mắt lạnh. Mâu hừng đỏ rộng giãy tay áo hạ bích, mai, qua trên bàn đá chợ thấy này quen biết 7 năm 5 tháng giống như cũng ngưng tại đối phương Khẽ Jun Tiệp Vũ ở giữa. Hắn đưa tay muốn tiếp ly rượu, đã thấy Nhan Như Ngọc đột nhiên thu tay lại, ngửa cổ đem vốn nên cho hắn kia ngọn rượu hết đếm đổ vào trong miệng. Thấy thế, hắn hơi sững sờ. Dạng này Nhan Như Ngọc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức lại thoải mái. Đế mạch điêu tàn, đau khổ trẻo trống đến bây giờ, người trên vai gánh, không so với ai khác nhẹ. Đàm huyền đầu ngón tay khẽ án, nhìn qua nàng bên môi rơi chưa rơi rượu xa vân sen xanh rộng dãi tay áo phất qua bàn trà. Tù dọa vài miếng theo các bên ngoài rừng hoa mai rơi vào vỏ rượu bên trên cánh hoa, những kia cánh hoa rơi vào nàng màu hồng cánh sen váy háo bên trên, giống như là tô điểm mấy phần thần vận. Thanh Liên, ngó sen hoa, hoa mai. Soạt, sáng chói bảo quang tràn ngập tại đỉnh Huyền Nguyên các tầng. Khục, khục. Có lẽ là uống rượu uống quá nhanh, nhan như ngọc bị rượu bị sắc, nàng vì tay áo che miệng ho nhẹ, đôi mắt nhân mở màu ửng đỏ không biết là trên choáng hay là cái gì khác. Thanh ngọc ngọn đảy túi tại trên bàn đá phát ra thanh vang, cả kinh nghỉ lại tại các bên ngoài quỷ quỷ bay lên. Nàng đỗng nhiên đứng dậy đi về phía gặp nước lan can. Bên hông mặt dây chuyền xô ra ngọc vỡ âm thanh, kinh nát đầy ảo phản chiếu chấm nhỏ. Đam viên tựa ở trên ghế dài, than dài ra một ngụm chọc khí. Diệu ngon mỹ nhân, tình năm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, hắn có vẻ hài lòng mười phần. Chương 259, ngả bảy 2, chương 259, ngả bảy 2. Một bờ, Nhan Như Ngọc không có tiếp nhận đối phương cha nhi, mà là nói khẽ. Mấy năm trước Huyền Nguyên cốc bị cơ giả vậy khốn lần kia, cảm ơn ngươi. Nàng dựa bảng gỗ quay người, trong gió đêm tràn ra tầng, tầng sóng như là lúc nào cũng có thể sẽ hóa sen mà đi trước tiên. Biết không, lần kia ngươi năng lực đến, ta thật sự thật bất ngờ, từ đó về sau, ta này trong lòng liền có cái bóng của ngươi. Nang nhìn Đàm Huyền, nợ nụ cười xinh đẹp. Cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, làm cho người nhỏ thương, ruột gan đứt từng khúc, trong lòng một sợ. Lời này vừa ra, đi kèm với này nét mặt tươi cười, cho Đàm Huyền nỗi lòng mang tới ba động, tột đỉnh. Này trước hắn vẫn cho là, hắn cùng nàng trong lúc đó, chẳng qua là lợi ích thúc đẩy quan hệ, bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. Tay ngươi nắm cho dù lần kia ta chưa từng thân, ngươi cũng có thể phá vòng đây. Đam viên chầm mặt một cái trước mắt, rồi mới lên tiếng. Nhan Như Ngọc chán điểm nhẹ, cười nói: "Là năng lực phá vây không giả, chỉ là bằng vào ta ngay lúc đó tu vi, cùng với Cửu Hỗn Độn Thanh Liên thần chỉ phù hợp trình độ, muốn đem thúc đẩy, tất nhiên phải nỗ lực cái giá không nhỏ, như đến một bước kia, Huyền Nguyên có người, vậy đoạn sẽ không sống sót quá nhiều." Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, quả nhiên. Đam viên lặng lặng nghe nàng nói xong, đột nhiên yên lặng trở dài. Cho đến hôm nay, hắn mới, mới biết đối phương tâm ý. Ít khi, hai người đều làn nửa ấm rượu thanh liên vào trong bụng. Rượu không say người người tự say. Chúng ta có lớn nửa năm chưa từng đồng loạt tu tập kia vô thượng yêu pháp đi. Bây giờ người ta đều là tiên đài tu sĩ, tu vi tương tự, chắc hẳn lại vận chuyển pháp môn này, đối với ngươi có lẽ sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch." Đàm Nguyên mượn chén cho nói. Hắn lời nói ngụ ý. Nhan Như Ngọc cực kỳ thông minh, tự nhiên nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Trong im lặng, nàng đôi mắt trong sáng bên trong lộ ra một vòng mờ mịt, ngay lập tức chân mày to cao lại, dường như cảm nhận được một tia khó chịu. Nửa ngày, nàng hít một hơi thật sâu, giống như cưỡng ép đè xuống đối với người khác phái chán ghét, ánh mắt nhìn về phía Đàm Nguyên, thấp thỏm nói: "Ta, ta không biết vì sao lại như vậy." Có thể hay không lại cho ta một chút thời gian, cho ta làm đủ chuẩn bị tâm lý." Lạnh lùng, hai người tầm mắt đối mặt cùng nhau, Đàm Huyền chầm mặc ba hơi, mặt như giếng cổ lại nói nhìn Bá đạo nhất, "Nếu ta không nghĩ đợi thêm nữa đâu, cuối cùng là lại trở nên như vậy Bá đạo sao?" Nhan như ngọc khẽ cắn môi dưới, sau đó dùng nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu thành âm nói, "Người ta kết làm đạo lư đã có 7 năm, ngươi cũng không nguyện đang trở, vậy hôm nay liền làm thỏa mãn ngươi mà đi." Nói xong, nàng rãi nhắm lại hai mắt, đứng ở đó, giống như nham quân thả hiện. Đàm Huyền thấy thế, tính mịch ánh mắt có hơi lóe lên. Hắn hành một chút theo trên ghế dài đứng lên, bước ra một bước, dường như cùng Nhan Như ngợp mặt rắn mặt. Gần như thế, hắn năng lực rõ ràng nhìn thấy đối phương Tiệp Vũ đang kịch liệt run rẩy. Hắn không nói gì đứng thật lâu. Thời gian từ từ trôi qua, lâu đến nửa ấm rượu thanh liên mang tới hơi say rượu cũng dần dần nhạt đi. Nhan Như Ngọc mở ra đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Đang Nguyên cười cười, dường như đoán được đối phương suy nghĩ, hắn lần nữa hiếm thấy Ôn Như nói: "Đã biết tâm tư ngươi ý, ta lại sao nhận tâm phép buộc ngươi làm không thích sự việc. Vậy tối nay?" Như Ngọc ánh mắt lưu chuyển. Đương nhiên vẫn là đứng đắn tu hành, còn có thể làm gì? Đàng huyên cười nói. Nghe nói như thế, nhăn như ngọc gật đầu. Nàng liên biết trước kia đối phương cái gọi là nói chuyện, chẳng qua là hắn ăn nói địa chuyện, thừa cơ áp chế cho siếc. Đông. Đông. Không bao lâu, ôn dưỡng tại tử kim trong biển rộng yêu đế trí tâm, bắt đầu nhảy lên. Tức khác, hai người ngồi đối diện nhau. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Đối với người tu hành mà nói, thời gian thường thường chạy quá rất nhanh. Pháp môn chẳng qua mới vận hành mấy cái chu thiên đại tuần hoàn, huyền nguyên các bên ngoài liền đã là cả một ngày quá khứ. Làm trụ vũ tham đồng khế vận chuyển tới thứ 36 cái đại chu thiên lúc, bên ngoài đã qua dòng dã một tuần thời gian. Trong lúc đó, tiên thiên thánh thể đạo thai khí tức bản nguyên, thỉnh lẻn xuất hiện mấy lần. Đam viên trước đó không lâu vừa đột phá tới tiên nhị tứ trọng thiên tu vi tiến một bước củng cố, mà trái lại nhan như ngọc khí huyết kéo lên được có chút rõ người. Nay trụ vũ tham đồng khế vốn là thanh đế cho hậu nhân lượng thân sáng tạo, nếu bàn về thu hoạch, tự nhiên là thân làm thanh đế hậu nhân nàng lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Đông, Đông. Yêu đế chi tâm khí cơ không ngừng gột rửa nhìn nhan ngọc huyết trong người tạp chất. Đây cũng không phải là hai người lần đầu tiên cùng tham khảo đại đạo. Sớm tại mấy năm trước, Nhan Như Ngọc liền đã hoàn thành một lần huyết mạch luợt xác. Cho đến ngày nay, huyết mạch của nàng đơn thuần trình độ đã thẳng bức đế huyết tam đại, thậm chí đời thứ hai có thể đoán được, là một vòng này mới thuế biến quá khứ, lại ngày sau chỉ cần không ngừng tăng cường pháp môn này tu tập, có kêu yêu đế chi tâm tại, dù chỉ là thay máu, tiềm lực của nàng đều có thể đổi sát thời niên thiếu thánh đế. Đáng tiếc là, tại vốn có mạch lạc bên trong, nàng từ đầu đến cuối không có bước qua chính mình nội tâm kia một đạo hạng. Một ngày này, bình minh tảng Ngọc tích nội đã đầy đủ hậu, biến hoàn thành, một khi bung ra đối với tu vi áp chế Tư Khắc liên tiếp bước qua mấy cái bậc thang nhỏ. Ầm ầm. Các bên ngoài đột nhiên truyền đến Lôi Minh, Huyền Nguyên các 36 đạo cấm chế dưới kiếp vân tầng tầng vỡ vụn. Hai người nhất thời tách ra, Nhan Như Ngọc phi thân lên, lóa mắt hạ quang phun trào, từng đạo thần tắc ở trên người nàng bệnh vì một kiện mới tinh váy áo, nàng độc thân đón lấy thiên kiếp. Mưa to, liên tiếp hạ hơn phân nửa nguyệt, cuối cùng thai kiếp nói trừ khử nháy mắt, chậm rãi ngừng. Mây, Cảnh bên trong, hắn như nữ, Động mình, dù là xuân tu điện chúng tu sớm đã thấy qua hắn phun Giờ phút này tới kỳ, vẫn như cũ kinh động như gặp tiên nhân. Chương 260, khe múa quân thành, chương 260, khe múa quân thành. Ngươi châm cài tóc một chút. Đợi Nhan Như Ngọc độ kiếp kết thúc, nhìn lối phương về đến Huyền Nguyên Các, Đàm Huyền Đột nhìn nói: "Nghe vậy, Nhan Như Ngọc phủ hướng tóc mây đầu ngón tay dừng một chút, Khảm Đông Châu châm cài tóc vân liên triển chi mạ vàng lại là nghiêng nghiêng rơi hướng trong tay, lộ ra trắng nõn bên gáy xanh nhạt non mịn mạch máu. Gió đêm bộc Bị đối phương theo phế tích nguyên thủy bắt đi, lúc đó đối phương cầm trong tay yêu đế thánh binh hùng dung tại mấy phương siêu thế lực dưới mí mắt bỏ chạy hình tượng, đến nay cũng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, đối phương cẩm bộ cũng là như vậy định trong dung động, hòa với huyền nguyên cốc trong rừng hoa đảo những kia nữ yêu tinh chơi đùa, tám nửa yêu tiểu cười thanh âm, thành trong lòng của hắn khó quên nhất vận luật một trong. Nay đã là bất khí, cũng là tâm kết của hắn. Hắn của ban đầu không phải là không có nghĩ tới, một ngày kia nhất định phải lệnh chi giống như ngày hôm nay. Thánh đế hậu nhân a, cao quý cỡ nào thân phận, bây giờ đối với hắn cũng hái mộ. Này châm, như ngọc miệm đóng mỡ. Đột nhiên lấy xuống kim châm giữ tại lòng bàn tay, sắc bén châm gai nhọn phá ra thịt, thấm ra huyết châu lăn xuống tại Huyền Nguyên các ngọc thạch trên bảng. Lẽ nào nhìn như vậy qua thuộc, không ngờ rằng người còn giữ. Đàm Huyền dần dần giật mình, lại nói: "Chỉ là người làm bị thương chính mình làm gì?" Hắn nhìn chăm chú đối phương nói. Xuyệt. Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhan Như Ngọc dựng thẳng một ngón tay chống đỡ tại cánh môi trước. Hắn đuôi lông mày dương lên, lập tức trong lòng hứng thú, không có lại nói tiếp. Giờ này khắc này, hai người mặc dù không có tới gần, nhưng hắn hai người tu hành đến tận đây, Đối với môn kia vô thượng yêu pháp đã hiểu cũng đang không ngừng làm sâu sắc, đồng thời có viên kia yêu đế chi tâm nhảy lên, không khoảng cách cùng Nhan Như Ngọc huyết mạch trong người dẫn dắt. Là vì pháp môn vẫn tại vận chuyển. Đột nhiên, một hồi sóng biết sóng nước thanh ầm, tại đỉnh lầu các bưng vang vọng. Khổ Hải trồng sen xanh dị tượng từ Nhan Như Ngọc chỗ chậm rãi trải rộng ra. Từng đó từng đó màu xanh hoa sen, lần lượt nở rộ, mà nàng không thể nghi ngờ là trong đó hoàn mỹ nhất một đóa. Như Ngọc tại đây khổ dị tượng trong biển rộng chậm rãi múa, màu ngó sen hoa sen chập tiên lộ ra mờ mịt, cao quý, xuất trần, yêu giá bao gồm khí chất. Rào rào. Nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt nước, bộ bộ sinh liên. Trước bờ, đàm huyền có chút xuất thần. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương giáng múa. Rốt cuộc, lấy thanh đế hậu nhân thân phận, lại thêm có đế binh hôn độn thanh liên nơi tay, hắn không cần, cũng không có ai không cách nào ép buộc hắn. Nha! Hắn cái này phôi trùng ngoại trừ. Ông! Khổ hải quần quận sương mù bị ngàn vạn thanh liên phá vỡ, mái vòm phía trên lóa mắt ánh nắng phẳng phất đang giờ phút này ngưng tụ thành cổ sáng chút xuống. Chẳng biết lúc nào, Nhan Như Ngọc rút đi dày dày, nàng chân trần đạp trên cánh sen chọc trời nhảy múa, tóc đen ở giữa rủ xuống lưu tô bị cương phong nhấc lên, lộ ra tuyết sắc cái trán một chút thanh liên ngân khí. Keo nhỏ nhắn lộn vòng lúc cựu khúc thanh ti vắt qua mắt cá chân, chuông vàng giòn vang hù dọa linh vụ trong ngủ say hừi quang. Đan viên trong tay đượng lấy rượu chén ngọn đột nhiên bị hắn đột nhiên ném ra ngoài, rượu tại vô hình thần dị ra chỉ dưới, hóa thành đầy trời quan vũ, Nhan Như Ngọc Thu thủy đôi mắt sáng lưu chuyển ở giữa hiện lên vàng nhạt đường vân, Tiệp Vũ run rẩy liền chấn động rất xuống nhỏ vụn ánh nắng, đôi mắt hai đạo màu bạc yêu văn theo dáng múa răng rà, như muốn câu đảm viền ba hồn bảy vía. Xoạt ba. Lam nàng xoay người lướt qua mặt nước, theo lên hàng luồng đế văn yêu tộc lạm sa váy ngắn bỗng nhiên chần ra, lộ ra một nửa ngưng xương cổ tay trắng nắm đuốt kiên quyết, nhường các đáy điêu lũ bích họa bên trong yêu tộc tiên hiền ngưng ở trong ngực từng thanh từng thanh kiếm, phát ra âm. Lại, bước, lại dường như vị hơn thưởng thức trận này Trong tầm mắt, kia đoạn theo dáng mưa phập phồng tuyết sắc sau gáy, tại thanh liên trong vầng sáng bó tay nhiễm da ngọc tụy sáng bóng, vòng eo vận chuyển lúc sa mỏng kề sát độ cong, đây khổ hải chỗ sâu tối mê người yêu mị còn muốn chí mạng. Làm chín cánh bản mệnh thanh liên ầm vang nợ dộ, nàng ngủi chân điểm nhẹ liên đại ngửa người sau gấp, tất cả các loại thiên địa ánh sáng, giống như tại thời khắc này ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Đây trời ánh nắng tựa như môi, thanh, như nhìn thấy trên chín tầng trời rơi vào trần linh, liền hô hấp thành kinh đúng lúc này Diệu biến thành quang vũ tí tách tí tách rơi xuống. Mưa rơi gấp hơn, làm ướt nhan như ngọc trên trán phái pháp, bọt nước theo nàng bừng xuống lông mi nhỏ xuống, tại ngọc thạch trên bàng ném ra thật nhỏ bọt nước. Trận này mưa rượu, làm ướt trên người nàng trang phục. Rượu. Đàm Viễn cười lấy hai tay đánh vào cùng nhau. Soạt. Huyền Nguyên trọng thủy chẳng biết lúc nào tràn qua hai người mắt cá chân, ngắt lời nhan như ngọc muốn kết pháp tấn tố thủ Nhu Di. Nàng nhìn Đàm Viễn trong mắt chính mình trong tóc lại lần nghiêng diệu, cái này phẩm vật, chẩm chẩm rồi, như là là hai người phủ thêm một kiện vàng ánh sao Buổi phía nổi sóng chập trùng khổ hải đại dương mênh mông phía trên, kia ngàn vạn thanh liên, đột nhiên cùng nhau vỡ ra mạn nhẹ đường vân, y mãng hủy đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng lại lại lần nữa nở rộ ra. Nhan như ngọc kia giống như quét nhìn xương hoa lông mi chậm rãi nâng lên, nàng phần môi a da xương trắng ngưng tụ thành băng tinh rơi tại nha thanh tóc mai, đem nguyên bản thanh lãnh hình dáng rất lên yêu dị huy quang. Người ta lần này tu luyện đã đủ lâu rồi, bên ngoài chỉ sợ sắp tới rồi một tháng, là nên kết thúc. Soạt cũng có màu máu mặn đà là trong nháy mắt héo tàn tàn ảnh. Nang vành thai treo lấy hai cái mặt dây chuyền băng phách phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm, cả kinh trong nước tản phách chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua sóng nước phơi phới bên trong, tóe lên bọn nước lại tại chạm đến nàng váy trước ngưng tụ thành băng châu rỉ rạo lăn xuống. Đàm Viễn trong cổ vừa dâng lên bá đạo chí ngôn, bỗng nhiên bị trên người đối phương chuyển đến lạnh hương cưỡng ép, ép hồi phế phủ, hắn trông thấy đối phương mi tâm thanh liên như ẩn như hiện đạo văn không khí. làm trọng, phu quân vật say mê ở trong lúc đó. Quan Vũ Tất, một cố so với hiện nay hắn Còn phải mạnh hơn có chút cảnh giới bi áp khí cơ trầm trầm bao phụ ra, Đàm Huyền nhịn không được cười lên. Hóa ra này hơn nửa tháng hao tâm tổn trí cố sức giúp đỡ tu hành, bây giờ đối phương thuế biến kết thúc, hắn đã không còn cách nào tùy tùy tiện tiện đem áp chế sao. Này yêu pháp quả nhiên không hổ là vì người chế tạo riêng vô thượng pháp môn. Hắn cười nói, hai người tu hành, theo pháp môn này bên trong lấy được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là đối phương chiếm cứ lại đầu. Mà trái lại hắn cùng Diêu Hy Tần Giao, Vũ Điệp công chúa, Từ Hà, An Diệu Idi, thần tích đám người vận chuyển cái này pháp môn, thu hoạch lại là chia 5 năm. Nghe nói như thế, nhan như ngọc tiên trên mặt cũng không tốt sắc, nàng mím môi một cái. Này mấy lần đến nàng chiếm hết chỗ tốt, lại lấy được Đàm Huyền thể chất đạo thai mang đến thần vận gia trị, lúc này mới làm chính mình một thân huyết mạch tinh thuần đến tận đây, nhưng lại nhường Đàm Huyền gần như dọ che mốc nước công giá chẳng, trong nội tâm nàng có chút băn khoăn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chậm rãi triệt hồi dị tượng Luân Hải. Nhưng thật ra là ta quá mức chiếm mạnh, nếu là đem huyết mạch trong thôn vẻ áp chế mấy phần, phu quân đoạn không đến mức tu hoạch không lớn. Vifu cũng không phải là may tu hoạch cũng không có, ngươi cho ta mượn thần vận đạo thai tu hành đồng thời. Ngươi chỉ đạo đường mấy như cụ tượng hóa hiện ra ở trước mặt ta, ngươi mỗi một phần thu hoạch, ta cũng có thể lĩnh hội." Hắn cười cười. Trên thực tế, đối phương đề nghị trong tu hành rừng, chính giữa hắn ý muốn. "Ngươi nếu có chuyện liền đi làm việc trước đi." Vi Phu đột nhiên có cảm giác ngộ, ở đây ngồi xuống một hai. Đang Viên trong lòng âm thầm cười khổ. Lời còn chưa dứt, hắn thuận thế khoanh chân ngồi xuống. Nhan Như Ngọc nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nàng hay là lên tiếng, làm sơ thu thập, một lát sau bóng hình xinh đẹp hóa thành một đạo lưu quang đi hướng các bên ngoài. Lần này tu hành kéo dài hơn nửa tháng, bên ngoài còn không biết đã xảy ra chuyện gì đấy. Nam Nghỉ dưỡng sức 3 ngày, khôi phục một chút nguyên khí Đàm Huyền, nhường nhan như ngọc mang theo hỗn độn thanh linh, lĩnh lưu ly các thần nữ giác hữu tỉnh, huyền nguyệt các thần nữ diêu hí, phiêu vũ các thần nữ vũ điệp, hàm yên các thần nữ tử hà. Các loại một đám xuân thu điện cấp cao chiến lực, đi đầu tiến về trùng châu tần linh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng thu hút các phương tầm mắt. Đúng vậy, tại cùng nhan như ngọc cùng nhau tu hành đoạn thời gian kia, Vũ Điệp công chúa, Tử Hà tử qua hư trở về. Lại qua ngày, trở về ấy, đã qua gần 3 tháng. Hắn lường trước vị Tiên Nguyệt Linh công chúa tất nhiên đã buông lòng cảnh giác. Hóa tiên trì sắp xuất thế, binh tự bí là lúc nắm bắt tới tay. Một đêm này, ánh trăng như nước, trong sáng nhu hòa. Tân môn rộng lớn ngoại môn khu vực bên trong, một tòa dấu ở đãy hồ chủi lủi thạch sơn trước, khí chất cổ điện tuyệt đại giai lệ áo tơ trắng như vẽ. Người lai, like, mỗi khi đêm trăng tròn, nơi đây bí địa mới biết cùng ngoại giới cấu kết, thể hiện ra một kia không chỗ tầm thường. Cái này cũng chẳng trách trước đây làm theo dõi ngày, cũng không thu hoạch được gì. Chương 261: Cùng Nguyệt Linh chúa giao lưu, mua. 1. Chương 261: Cùng Nguyệt Linh công chúa giao lưu, cầu đặt mua. 1. Trăng sáng nô lên cao, mặt hồ bạc vụn sáng bóng bị lực vô hình cắt đứt thành tinh mịn đường vân. Nữ tử áo trắng giẫm lên một đôi giày hàm hương băng ti bước qua mặt nước gợn sóng, băng tiêu váy áo phất qua chỗ, u lam nước hồ tất cả đều ngưng tụ thành bán trong suốt băng tinh, chết xạ cho nàng bên hông hoàn bội lưu to nổi lên chấm nhỏ tựa như lênh quang. Bóng đêm như mực, treo ở tần môn bí địa vùng trời chang tròn đột nhiên lóe ra quang, đẩy ra từng vòng từng vòng bạc tựa như gợn Ngọn núi mặt ngoài hiện ra lít nhá lít nhít cổ truyện đồng xanh, từng chữ cũng dưới ánh trăng trong bay bổng lên ba tấc hư ảnh, giống như vạn trôi treo mà chưa rơi cổ kiếm. Soạn. Nguyệt Linh công chúa bấm một cái tị thủy chú, thân hình chậm rãi chìm vào thế thì chiếu tinh hà ma hồ, trắng thuần giao tiêu váy áo bị gió đêm vùng lên lúc, lộ ra mắt cá chân trỗ quấn quanh mạc vàng xiên xích. Cái kia vốn nên giam cầm tu vi vòng xích chín đốt giờ phút này lại đỉnh dong rung động, cùng ngọn núi truyền đến binh qua tranh minh hô like mới có thể nhìn đến sao? Cùng lúc đó, Toàn này bình thường không có gì đặc biệt, hồ nước nhỏ bên cạnh sơn lâm chỗ tối, thi triển đường vân lửa trời tạm thời che đậy khí cơ đàm liền, tĩnh mịch ánh mắt có hơi lấp loé. Hắn tận mắt thấy Si Nguyệt linh huyền chuyển dáng người chui vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này hắn thấy vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt, chẳng qua vì hắn bây giờ tu vi nguyên thuật, lại là đã nhận ra một tia đại thế sông núi ba động. Ông suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hôn độn đạo đồ theo hắn luân hải chỗ sâu lướt Địa, thủy, hỏa, phong lặng chuyển, hóa thành bốn đạo dây xích thần tác, bắt đầu tự trói rợi dợi tu vi. Cảnh giới áp chế đến tiên nhất Tầm mắt bên trong, kia mặt hồ không nhúc nhích tí nào. Hóa Long bí cảnh, vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt. Tứ cực bí cảnh, Đàm huyền nhíu mày. Đệ thêm, đạo cung, cho đến luân hải bí cảnh, thể chất đạo thai thần vận tự động tỏa sáng, cùng nơi đây ý cảnh tương hợp, hắn cuối cùng là nhìn thấy trong hồ kia không tình cảnh giống nhau. Nhìn núi không phải núi, nhìn xem thủy không phải thủy. Nguyên bản chẳng qua hơn 10 trượng hồ nhỏ, đúng là mở rộng đến 10 dặm. Trong trượng chỗ sâu, một ngọn núi đá giống như thượng cổ cự thú xương sống lưng đá lởm chởm mà lên. Zeo xanh loang lổ trên vách đá, binh tự bí văn chính theo ánh trăng lưu chuyển sáng tắt, mỗi một đạo đao tác dịu đục vết khắc cũng dường như ngủ say dao kiếm binh ý, ẩn nấp tại màu vàng xanh nhạt mạch đá ở giữa phun ra nuốt vào hàm mang. Nước hồ đột nhiên cuồn cuộn như sôi, trăm ngàn mai mảnh đồng xanh tàn khuyết từ đáy hồ xoáy thẳng, tại Nguyệt Linh cung chúa quanh thân dệt thành phù động tinh đồ. ngón tay chạm vào lạnh Xuống rớt tựa như rộng rãi tay áo bị kình khí vô hình phồng lên tung bay, lộ ra cổ tay ở giữa vòng tay vân ly bằng vàng dòng đang cùng ngọn núi Cộng Minh rung động. Binh qua sát phạt thanh âm từ thạch tùy chỗ sâu tầng tầng lớp lớp tràn ra, cả kinh bốn phía cá bơi hốt hoảng tứ tán, lại tại chạm đến nàng núi chân ba cấp chỗ đều ngừng trệ. Giờ khắc này, giống như liền ánh trăng đều thành giam cầm thời không lồng giam. Ầm ầm, nặng nề thanh âm nổ vang. Thạch sơn ầm vang nước ra, vòng, trái, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa Đái hồ ngủ say ngàn năm kích gãy qua tản sôi nổi vọt ra khỏi mặt nước. Những tia vết gỉ loang lổ binh khí mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi màu xanh đồng, cuối cùng ngưng tụ thành chín chuôi hình thái khác nhau hư ảnh, mỗi một chuôi cũng phun ra nuốt vào nhìn khác nhau màu sắc mũi nhọn. Trong lúc đó, thạch Sơn vết rạn bên trong chạy ra ám kim quang mang, ngưng tụ thành nửa cuốn cổ quyển đồng xanh lơ lửng tại nản mi tâm ba tấc. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, Giờ này khắc này, tóc gió từ dương, tóc ánh trăng giống dần dần lên sắc Phản Phật giống như muội vạn kim châm treo rủ xuống màn đêm. Ấm ẩm ầm. Phía trên hồ tâm vòng xoáy không ngừng chuyển đến như sấm rền vụ vụ, nhưng lại tiếng vang lại không vì ngoại giới người chỗ xem xét, giống như vẹn vẹn chỉ giới hạn tại hồ này trong. Cả tòa thạch sơn bắt đầu bong ra từng màng ngàn năm trầm tích đám sắt rồng, lộ ra dưới đáy lít nha lít nhít cổ lão đạo văn. Nàng đột nhiên mở mắt, trong đồng tử phản chiếu ngàn vạn binh khí hư ảnh nổ thành sáng chói tinh hà. Cổ xoay chuyển ở giữa, quấn quanh trên thạch sơn, cùng hư ở giữa dây xích đồng từng khúc nổ tung, hóa thành từng chút một lưu quang chui vào nàng lòng bàn tay màu máu vân. Mưa lải binh tự bị mấu chốt cũng không phải là khống chế. Thạch Sơn trước, Si Nguyệt Linh tự lẩm bẩm, trong tóc ngọc châm lên tiếng vỡ nát. Vảy mực thanh thi thoáng chốc bị Thạch Sơn vết rạn bên trong khoáy động mà ra cương khí vén được cuốn ngực trùng thiên, làm nàng tỉnh ngộ trong đó khó tả hân ý, lọn tóc lại sinh ra nhỏ vụn tinh hỏa, đem tới lui tại bốn phía chữ truyện đều nhóm lửa. Nàng gay phải đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước, cả tòa hồ nước đột nhiên dựng thẳng vạn cũng phản chiếu tận năm trước đây, thời gian này, bầu trời đêm Trạch Sơn chố sâu truyền đến Long Ngâm Dung Động, hàng luồng dày đặc đạo văn hình thành một vòng bế hoãn, đột nhiên co vào, hóa thành chín cái huyền bí ấn phù in dấu tại Nguyệt Linh công chúa xương quai xanh phía dưới. Những kia lơ lửng binh khí hư ảnh đột nhiên thay đổi mũi nhọn, tại chạm đến nàng trắng thuần tay áo trong nháy mắt hóa thành một miệng. Giờ phút này, đồng tử của nàng triệt để chuyển thành mạ vàng sắc, phía trên mặt hồ triệt để đồng kết thành kính, phản chiếu ra phía sau nàng chậm rãi thành hình ngàn vạn Sau một lúc lâu, những thứ này hư ảnh tất cả đều chui vào nàng thức hải giữa mi tâm. Binh tự bí, xong rồi. Cùng ngay khung thượng cuối cùng một sợi ánh trăng bị hút vào thạch sơn vết nước, Si Nguyệt Linh đưa tay mơn trớn xương quai xanh châu ân ký. Vô số tinh mịn huyết châu theo ân ký bên trong chảy ra, lại tại chạm đến không khí lúc ngưng tụ thành chín cái cổ tiền đồng xanh, đinh đinh đang đang địa bay về phía kia vỡ ra thạch sơn khe rãnh. Nàng ngọc lập tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát trước mặt không biết tồn tại bao lâu thạch sơn. Đấy hồ dị thường tinh mịch. Trói lọi làm sao mỹ nhân chỉ là đứng ở đó, tựa như một vòng ban ngày nguyệt, tạo thành một bức, bức tranh mỹ. Cho dù trên mặt hồ phương hoàn chỉnh nguyệt bản Huy, cũng giống như bị nàng lấn một phần. Màu xanh nhạt xa y váy dài bay rắt trong lúc đó, kia quanh quẩn ở người nàng bị điểm điểm trong sáng, tuyết trắng thần thánh tiên hoa, lệ chi giống như tiên vực thần phi lâm trận, đẹp đến mức không gì tả nổi. Tên là Trung Châu thứ 2 mỹ nhân, quả thật Trung Châu thứ nhất tuyệt sắc. Nàng là thứ hai, không người dám đăng lâm đứng đầu bảng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Si Nguyệt Linh không biết đưa mắt nhìn tòa núi đá kia bao lâu. Bỗng dưng, nàng váy áo ở dưới ngọc thể bỗng nhiên hà quang đại phóng, đột ngột tránh vi chói buộc. Kể từ hôm nay, nàng không cần lại đến chỗ này bị điệp. lang. Chương 261: Cùng Nguyệt Linh công chúa giao lưu, cầu đặt mua. 2, chương 261, cùng Nguyệt Linh công chúa giao lưu, cầu đặt mua, 2. Theo nàng tu vi trở lại đỉnh phong, dưới mặt nước mơ hồ chuyển đến xiển xích đứt gãy tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp phi thân ra đáy hồ, tất cả bụi về với buổi lúc. Kia thạch sơn khác một bên, lại chuyển tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra thần vận ba động. Đạt được binh tự bí truyền tu nàng, bây giờ nghiêm chỉnh coi như là chỗ này bí địa nửa cái chủ nhân, thần thức bén nhảy đem tia ti nhỏ bé ba động bắt được vị. Ai? Nàng chấn mày to khẽ nhếch, một tiếng tiểu a rơi, đã là lấy xuống đừng ở eo nhỏ ở giữa một bộ cổ quyển. Soạt. Cổ Quẩn chậm chậm chuyển hai, cuốn chúng thỉnh linh minh vẽ lên một thanh xưa cũ trường kiếm. Trong khoảnh khắc, cuốn chúng trường kiếm bắn ra vô tận thần mang. Lớn như vậy đáy hồ động thiên tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Dải hàm hương băng ti điểm nhẹ, một bộ câu nhân làm sa tùy theo chợt trợn, nàng bóng hình xinh đẹp sau lưng, ngàn trượng đáy hồ hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ thành băng tinh. Nàng ngước mắt ở giữa, lọ tóc đẩy ra một sợi sáng chói xích hạ, lệnh này ban đêm đáy hồ, nhất thời giống như ban ngày. Cũng tại lúc này, hơn vạn đạo vô ảnh kiếm khí theo mà ra, chém về phía kia không biết ba động Ông, Đàm đi ra bà trượng Vì hắn bây giờ tu vi thi triển đường vân lửa trời, cho dù là tại bộ phận không sở trưởng tôi diễn thánh cảnh cường giá trước mặt, cũng xưng được là thiên y vô phụng. Đáng tiếc vừa rồi tại Thạch Sơn bên kia, vong ngã cảm ngộ binh tự bí, cuối cùng là lộ ra một chút cái hở. Soạng. Tích tích. Sức công phạt đánh tới, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, cuốn quanh ở quanh người hắn bốn phía bốn cái dây xích thần tác, cùng nhau đứt đoạn. Bất quá, cho dù bốn cái thần liên đều bị hắn đứt đoạn, trong dự liệu tu vi phục hồi, vĩ lực gia thân cảm giác lại là không có xuất hiện. Ứng. Một màn này, làm hắn nghi ngờ không thôi không thể không chân đạp hành tự bí muốn né nhanh qua đi. Người bây giờ chẳng qua là luân hải bị ngạn cảnh giới tu vi, tuy là hành tự bí, lại thật sự tránh thoát được sao? Trước mở, Si Nguyệt Linh khệ miệng hơi câu, thấy là hắn, trên ngọc dung mày may vẻ kinh ngạc cũng không có, trong mắt một vòng xáo quệt lóe lên liền biến mất. Đang khi nói chuyện, chỉ điều khiển tia ngàn vạn cổ kiếm khí, hướng hắn điên chào ra mà đến. Soạt, 3000 kiếm khí chấn tại đông, 3000 kiếm khí chấn tại Tây. Phương hướng, thậm chí đỉnh đầu tất cả đường lui trong nháy mắt liền bị vị này trùng châu thứ nhất truyền sắc tỏa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vì nhục thân lực lượng mà kháng. Hoan Ngàn vạn kiếm khí rơi xuống mấy mắt, đầy trời cắt bụi tại đáy hồ khoái động, hoàn toàn đem đạo kia bóng người áo xanh bao phủ lại. Biết rõ ngươi nhớ binh tự bí, lại lần trước đi hướng ngươi kia xuân thu điện dự tiệc thế lực ngư long hỗn tạp, ngươi triển lộ một tay che giấu thiên cơ thủ đoạn, ta cũng biết được, các loại đủ loại, ta sao lại không đè một hai. Giọng nguyệt linh công chúa giống như cổ tranh huyền âm, giờ khắc này ở này không úu đáy hồ vang lên, giống như chi âm chi kỷ, làm người say mê. Nàng biết rõ Đàm Huyền phi phàm, la cũng không tiện đi vào khói bụi trong. Đối phương chủ bài không, ít, không có khả năng như vậy chết tại nản kia ba phần lực Nói trở lại, Nàng bố trí này cục mục đích, vậy không phải là vì lấy hắn tính mệnh, chỉ là muốn cho hắn một bài học, một hạ ma uy. Hóa tiên trì nhiệt độ giá cao không hạ, thế lực khắp nơi cũng sử dụng ra ngăn nén lấy kình. Tốn thời gian nửa năm, trăm vạn dằm tần lĩnh gần như mỗi một tấc đất đều bị các phương cường giả tìm kiếm một lần. Cho đến ngày nay, Hóa tiên trì chỗ sau đó một khắc cũng có thể bị mổ một đạo thống thuế nguyên thuật sư cho khám phá ra. Bây giờ binh tự bí đã hoàn toàn tới tay, không thể còn như vậy hư dung giải. Tất cả chỉ chờ người đó kéo lấy tổn thương thân thể ra đây, nàng và lại làm tương lượng. San san sạt. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa. Khói bụi dần dần phai nhạt. Đi. Cục. Cục. Đam viên trên người thanh sam sớm đã vết mướp, hắn từng bước một đi ra. Nhưng nhường Si Nguyệt Linh thần sắc cứng lại là, trên người đối phương không có tí xíu kiếm khí tạo thành vết thương. Không thể không thừa nhận, ngày trước quả thật có chút khinh thường Si Tiên tử. Bất quá, Tiên tử dường như vậy đánh giá thấp tại hạ cố này thể sắc ra. Đam viên mặt như giếng cổ, đưa tay bấm tay bắn tới vai trái một mảnh phá toái vai vóc. Vành ba. Đến tận đây, nỗi tại tiên, tiên Thánh thể đạo thái thể trong ngập trời khí huyết trong nháy mắt bộc phát ra. Giờ khắc này, Cả người hắn giống như hóa thành một tôn nóng bỏng liệt dương, tại đáy hồ lóe mắt vô cùng, nhất thời lệnh Si Nguyệt Linh cũng mơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Hai bọn họ, ngày 1 tháng 1, hòa lẫn, đối lập mà đứng, tại đáy hồ đều chiếm một bên, giống như địa vị ngang nhau. Người thể chất có phải không phạm, nhưng ở nơi này, Người cảnh giới cuối cùng chỉ có bị nạn tu vi, nếu không vận dụng át chủ bài, không phải là đối thủ của ta. Làm sao Mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, nàng thấy rõ, tính trước kỹ càng. Do đó, người bố trí này cục, muốn làm gì? Nghe vậy, Đàm Huyền Vỹ không phản bác, chỉ là nói, "Sẽ không phải, vẫn là vì kế hóa tiên trì a?" Tại Hạ Từ đầu đã nói, trừ phi tiên tử đáp ứng biến thành giưỡi chướng của ta thần nữ, bằng không, việc này không cần bàn lại. Nói xong, hắn không giống nhau đối phương ngôn nữ, từng bước một quan minh chính đại cùng đối phương kéo gần lại khoảng cách, đồng thời nói: "Người ta như ở chỗ này chื่น lên, thủ đoạn ra hết, tiên tử thật có thể bảo đảm tiếng động sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài một tơ một hào. Như Tại Hạ đoán không sai, người tìm được nơi đây bí địa, nên cũng không báo cáo cửu lê thần chịu a." Đang huyền miệng lưỡi lưu loát, chữ, chữ ngọc, tiếng nói từng câu lọt thai, lên. Đối phương một ít ngôn ngữ có thể nói là làm nàng vừa thẹn lại giận mà đổi thành một ít lợi lại làm cho nàng đấy lòng phát lệnh. Phát hiện này binh tự bí truyền thừa địa về sau, nàng xác thực không có lên báo thần triều. Về phần mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Không có gì hơn là vì giáp sau đại vị tranh đoạn, càng có một ít ưu thế. Rốt cuộc, có thể Lâm triều xưng chế, không còn dễ dàng bị thần triều nội bộ thế ra, hoàn tộc một ít lao ra hỏa đến Têu đi hét, bài bố, một mực là nàng theo đuổi. Mà thần triều sớm tại vài năm trước, liền xác lập nàng một vị cùng cha khác mẹ đích trưởng minh xi làm thái tử. Là vị, cho tới nay, nàng áp lực như núi, biến thành dưới trướng của ta thần nữ. Tiên tử không cần tại ngoại sáng thượng vào ta Xuân Thu Điện, người ta trong lúc đó chỉ cần giữ giữ âm thầm câu thông là được, tại hạ sẽ dốc toàn lực trợ tiên tử thất bại những kia đối thủ cạnh tranh, giúp ngươi biến thành cựu Lê thần chiếu vô số năm qua, vị thứ hai nữ hoàng. Đàm Nguyên còn đang ở ngôn ngữ, hắn âm thanh nghe vào Tây Nguyệt Linh trong hai, giống như rất có ma tính bình thường, nhường nàng suy nghĩ rối loạn. Tiên tử, đủ rồi. Đàm Nguyên còn đợi ngôn ngữ, lại bị tâm thần không yên làm xa mỹ nhân một câu quát bảo ngừng lại. âm thanh im mà dừng, hắn chưa hết thòm xuống mỏ mép, sau một khắc liền đối phương âm thanh nói, "Ngươi vẽ bánh nướng trước đó" Không ngại tiên kiến một chút người này. Cái gì? Nghe nói như thế, Đàm Huyền nhíu mày lại, cái này đổi lại hắn có chút hồ đồ rồi. Thiện nhân, Người tù tiểu ra mấy tháng, rốt cục muốn làm gì? Nhưng mà rất nhanh, làm Si Nguyệt Linh lấy xuống bên hông một đầu túi thơm làm bằng tơ băng tạm, đồng thời đem chi mở ra, bên trong truyền ra một thanh âm quen thuộc thời khắc, Đàm Huyền trên mặt nét mặt hướng tới kinh ngạc. Phụ phụ. Si Nguyệt Linh đem hương nang mở miệng trôi xuống, tiện tay đem tu vi chịu thảm động rất xuống trên mặt đất, yếu nhìn Huyền, dường như rất hài lòng đối phương trên mặt kinh dị, cười lạnh nói, người này cùng người đến từ vực ngoại một chỗ. Cả người tương hô là đồng môn, nghĩ đến quan hệ không cạn, 3 tháng trước hắn bắt trước ngươi theo đuôi với ta, thực lực không đủ bị ta cầm xuống, ngươi nói nên xử trí như thế nào hắn tốt đâu. Chương 262, Diệp Thiên Đế vật thế, cầu đặt mua, một, chương 262, Diệp Thiên Đế vật thế, cầu đặt mua, một, Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào hắn tốt đâu. Giống như cổ tranh nhạc dùng cho bộ dây thanh âm lượn lờ tại đáy hồ truyền vang. Diệp Phàm vì tù nhân tư thế xuất hiện, không thể nghi ngờ nhường trong sân không khí yên lặng một cái chớp mắt. Đến từ địa cầu hai vị đồng hương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được trên mặt, nam viên miệng ngập ngừng, trên mặt kinh ngạc cùng bất ngờ hoàn toàn không giống là bộ. Hắn là thực sự không nghĩ tới, đường đường Diệp Thiên đế, thế mà. Chẳng qua hắn nghĩ lại, lập tức lại thoải mái. Tại thì ra là mạch lạc bên trong, Diệp phàm chính là dựa vào vụng trộm theo đôi Nguyệt Linh công chúa ở chỗ này tập được binh tự bí, khác nhau chỉ ở tại không có hắn căn này gậy quấy phân thôi. Hắn dù sao không phải là cái gì tiên tuyển chi tử, theo đôi thời cơ không đúng. Đoạn thời gian kia cùng sau Nguyệt Linh công chúa mặt nhiều ngày, mãi cho đến bị đối phương phát giác, cũng không có tới đêm trăng trọn. Mà có vết xe đổ đối phương. Rõ ràng lòng cảnh giác nặng hơn mấy phần, này mới khiến Diệp Phàm chưa từng chui vào chỗ trống. Ngươi muốn như nào? Trong mặt một hơi, Đàm Huyền tầm mắt cùng Si Nguyệt Linh ánh mắt đối mặt cùng nhau, lên tiếng hỏi. Hắn không còn miệng ba hoa, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vì ta tìm ra hóa tiên chỉ, tìm thấy thần thủy, sau khi chuyện thành công thần thủy ngươi ta chưa đều, ngoài ra binh tự bí ta đã hoàn toàn nắm giữ, có ta giúp đỡ, ngươi có thể trong thời gian cực ngắn, tập được bí thuật. Si Nguyệt Linh thanh mắt được khép, che lại trong đôi mắt qua một vòng tinh mang. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, Đàm Huyền liền khoát tay ngắt lời nói. Nay linh hóa tiên chỉ cơ duyên, Còn lâu mới có được ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ta biết ngươi giả tâm khá lớn, nhưng liền sợ đến lúc đó tìm ra hóa tiên trì, địa mạch là tốt, sông núi thay đổi tuyến đường, dẫn phát kinh thiên tiếng động, ngươi không có lớn như vậy khẩu vị ăn." Hắn trong lời nói có dấu thăm ý, chẳng qua Si Nguyệt Linh lại không lĩnh tỉnh, lạnh như băng nói: "Ngươi một một tìm, về phần đến lúc đó ta có ăn hay không được dưới, liền không nhọc ngươi phí tâm, chỉ cần chiếm trước tiên cơ là đủ." Ngay vậy, Đàm Viễn chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong óc suy nghĩ lưu chuyển, yên lặng quyền hành một phen, cuối cùng nhàn nhạt gật, gật đầu. "Thôi được, ta có thể giúp ngươi một tay, chẳng qua trong quá trình này Ta sẽ không vì thân phận chân thật hiện thân, ngoài ra, hợp tác trước đó, trước đem Diệp phản thả, trước thả hắn. Không được." Si Nguyệt Linh hử lạnh một tiếng. "Ngươi ma đầu kia thay đổi thất thường, xưa nay xảo trá, như trước giờ đem thẻ đánh bạc trả lại cho ngươi, ngươi tập được binh tự bí, rời đi nơi này sau đó lật lọng ta lại nên làm như thế nào?" Đối với Đàm Viễn, nàng căn bản không có cái gì quá tốt phản chế thủ đoạn. Thậm chí nếu không phải thân ở nơi đây, sử dụng Thạch Sơn bí địa quỷ quật trận thế đem tu vi áp chế gắt gao, nàng cùng đối phương khả năng rất lớn cũng sẽ không như vậy đường đường chính chính nói chuyện với nhau. "Đổi lại trước đó, Tự ở chỗ nào chốc hải bên trong lúc, nàng hiện tại 80-90% đã bị đối phương chiếm món lợi nhỏ. Nếu như thế, đó chính là không có nói chuyện. Đàm huyền Tĩnh Mịch đối mắt híp lại, trên người khí huyết tình cảnh càng thêm kinh người, trong lúc vô hình tản ra một câu nguy hiểm khí cơ. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không lo lắng diệp phàm chết sống, chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, thay hình đổi dạng vì một loại phương thức khác tham gia cho tới bây giờ tần lĩnh tranh chấp trong nước xoáy đi. Nhưng vì thế như cần mọi chuyện bị đối phương áp chế, hắn chắc chắn không nghĩ hồi hạ. Cùng lắm thì sau tốn nhiều một chút công sức. Thế thế Tề Mặc Linh chân mày to cao lại, nàng không nghĩ tới đối phương thái độ vẫn như cũ mạnh như vậy cứng rắn, thực sự là mày may thua thiệt cũng không muốn ăn sao. Ông. Đái hộ, dây xích đồng xanh bị rỉ sét quấn lấy Thạch Sơn trìm nổi. Giữa song phương không khí hướng tới lạnh lùng. Trong lúc đó, Đàm Uyển, Tề Mặc Linh, Diệp Phàm ba người đều không ngôn ngữ. Chẳng qua ở đây vi diệu không khí dưới, vị kia làm xa mỹ nhân lại là tập lập đưa tay đến Diệp Phàm xương so đỉnh. Diệp Phàm toàn thân sủi lơ trên mặt đất, chẳng những tu bị đối phương giam cầm, lại bị ăn vào đàn, thể lực lượng đều không thể Giờ này khắc này, hắn chỉ có ý thức là thanh tỉnh. Hắn hiểu rõ Giang cầm Nữ nhân của mình tại đây một thời ba khắc đã động không xuống bốn lần sắc cơ, trên đỉnh đầu con kia tiêm tiêm tố thủ, giơ lên phóng, thả nhấc, do dự không chừng Có lẽ sau đó một khắc, đầu của hắn liền sẽ tại bạch ngọc dưới tay như là dưa hấu bình thường, Quanh tạc hoa tới. Trái tim phanh phách nhảy, cho dù hãi hùng kia vỡ, nhưng ở cái này mấu chốt, hắn cũng không có la to, đã không có năn nỉ đảm huyễn trước đem sự việc đáp ứng, cũng không có lại chửi mắng cái này chết tiệt hạt nữ nhân. Hắn ánh mắt cùng đảm nhìn nhau mấy lần. Hắn nhìn ra đối phương để hắn thả ánh mắt mịt mờ. Nhưng công hiệu trong lòng vẫn là không chắc. Nhìn tới, chỉ có trước làm qua một hồi. Thời gian trôi qua, có lẽ là kiên nhẫn hao hết, vậy hoặc là cuối cùng không có quyết định vật mặt, Nguyệt Linh công chúa treo ở diệp phạm đỉnh đầu cái tay kia cuối cùng là không có đập xuống xuống dưới. Không ngời lĩnh hội bí thuật, thạch sơn trước khu vực lần nữa bị nước hồ bao phủ. Đàm Viên thượng nhãn ra nâng lên, lặng lặng nghe đối phương nói sau. Si Nguyệt Linh ngân tiêu giao váy sa cư ở trong tối lưu bên trong tràn ra băng v sáng xanh lam, mũi chân qua gieo xanh, văn, phá xanh trên, ra không Ngươi vừa tự tin như vậy bộ này thể chất thể xác, liền không cần át chủ bài riêng lấy nhục thân đánh với ta một trận, trận chiến này ta như bại, người này ngươi đều có thể mang đi, nhưng ngươi vẫn cần giúp ta tìm được Hóa Tiên chỉ chỗ. Nghe nói như thế, Đàm Huyền cười. Trước kia sao chưa phát hiện tiên tử như vậy thích nói giỡn? Ngươi cũng bại, còn muốn ta giúp ngươi. Ngươi một không là của ta không? Dưới trướng tần nữ, hay không phải của ta bà cũ, dựa vào cái gì? Lời này vừa ra, Tị Nguyệt Linh khẽ cắn môi mỏng, tiếp nếu thật có thể vì nhục thân lực lượng thắng qua dưới trạng thái toàn ta, liền đây đủ chứng minh tiên tư của ngươi. Dường như có một không hai làm hạ lại thế, ngày sau chứng đạo thành đế khả năng tính cực lớn, mà đối mặt một vị thiếu niên đại đế, ta cũng không phải không thể suy xét, cùng với nó biến thành đạo lư. Trong ngôn nữ, nàng đôi mắt đẹp được khép, che lại trong mắt lóe lên liền biến mất sà quyệt. Vẫy vẫy ai không biết vẽ. Đem những ý niệm này bẩn thỉu nam nhân treo, lệnh chi tự nguyện thúc đẩy, chẳng lẽ không phải các nàng những thứ này công chúa, thánh nữ, tiên tử cho sở trường sao? Mà nói đi thì nói lại, đối phương chỉ vận dụng thể xác lực lượng khí huyết, nàng vậy tự tin chính mình đoạn không bị thua. Tiếng nói lượn lờ rơi xuống, nàng ngước mắt chưa nhịn. Quả nhiên nhìn thấy Đàm Huyền cười lấy gật đầu đáp ứng nói ra, hy vọng tiên tử còn nhớ lời ngày hôm nay. Đây là tự nhiên." Si Nguyệt Linh trên mặt nói cười giễu giễu, trong lòng lại khịt mũi coi thường. Một cái đầy trong đầu chỉ có người phụ nữ ra hỏa, ngày sau tranh đấu trên đế lộ, thật có thể đăng lên đỉnh cao nhất." "Văn ba." Nói xong, tâm tư khác biệt giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Kim người tiếng oanh minh quay tất cả bí điện. Cứ may chỗ này bình tự bí truyền thừa điện là thật bất phàm, hai người đều không vận dụng áp chủ bài, tiếng động cũng không truyền đến hồ nước bên ngoài. Ầm ầm. Linh một tố thủ kết cừu thái sơ thuật pháp như mưa rơi xuống. Diệp Phàm bị nhốt tại thạch sơn khe hở trong lúc đó, thấy vậy là hoa mắt thần mê. Bị hắn cất vào Luân Hải Bồ Đề tử âm thầm phát nhiệt, hắn ban đầu chỉ là quan sát, thể nội hai người chi đạo thì thủ đoạn. Nhưng đến phía sau, lại không hiểu động đến một tia thạch sơn thần dị. Thô giáp, tràn đầy đao, thương, kiếm, các dạng binh khi vết tàn vỡ đá, đang xuất một vòng huyền bí khí tức đưa hắn vào phủ. Hắn cả kinh cả người cũng trận tròn mắt. Ầm Ẩm. Chương 262: Diệp Tiên Đế vật thế, cầu đần mua 2. Chương 262: Diệp Tiên Đế vật thế, cầu đần mua 2. Sa sa Tề Nguyệt Linh cùng Đàm Huyền đều tại dọc toàn lực giao thủ, mặc dù mơ hồ đã nhận ra một chút Thạch Sơn dị động, nhưng dưới mắt căn bản không có dư thừa tâm thần đến chú ý hán. Đông, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vị Tiêu Cửu Lê thần chịu kiên suất nhất thiên chi tiểu nữ, càng đánh càng kinh ngạc. Là cái này cùng Vô Thủy đại đế giống nhau thể chất sao? Chớp bờ, Đàm Huyền toàn thân đẫm máu, nghe tiếng không nói, càng đánh càng hang. Dần dần, Tề Nguyệt Linh bắt đầu sửa đổi chiến thuật, thân vị thời khắc cùng giữ một cái khoảng cách an toàn, không cho đối phương lấn người tiến lên, đồng thời không dụng toàn lực thi triển thông, pháp, làm hao mòn đối phương. Ầm ầm. Không biết chiến bao lâu, cuối cùng, Đàm Viễn bị Si Nguyệt Linh sử dụng ra một cái cửu vũ phược tiên tắc xiết ra vết máu tại xương sườn hạ hiện ra tím xanh, trong cổ trống đỡ nhìn một nửa đất gãy kiếm đồng xanh. Hắn nhìn qua trên vách đá chạy xôi binh tự bị vằn, bên hai là Nguyệt Linh công chúa gọt dải nguyễn nát ngọc giản nhỏ vụn tiếng vang. Những tia đạo tắc biến thành ngọc giản, ở chỗ nào hai dải hàm hương băng ti hạ hóa thành một bịt, hòa với đàm huyền nhàn hình, đã phần, tái chỉ sợ sẽ thương ngày khí. Nguyệt Linh công chúa đầu ngón tay mơn trớn treo ngược Thanh Đồng Bí Văn, đây là một tôn do nàng Luân Hải Thần tác hiện hóa ra cự đỉnh đồng xanh, phía trên thao thiết văn phản chiếu nàng mắt mày như ngâm độc ngân nhạn. Trong tóc rơi nhìn tinh thần xa theo dòng nước phát qua Đàm Huyền bên gáy, lạnh bước xúc cảm xa truyền vang mà đến, giống như đánh Đàm Huyền sau gáy lông tóc dựng đứng. Thạch khẽ hở tới lui Bí Văn ngưng tụ thành hình quang sứa đột nhiên kinh tán. Đàm Viên thoáng nhìn đối phương trong là ngươi tự thân lực lộ sao? Ta đã tu thành Bình tự bí, nơi Lazy chỉ kinh đô cuối đời thường tản binh cung cấp ta thuốc đẩy, có gì không thể. Nguyệt Linh công chúa khỏe môi hơi dương lên lên một cái mê người đỏ cong, đột nhiên cởi khẽ, cổ tay ở giữa ngân linh chấn vỡ ngoài 3 trượng một tôn cầm qua thẻ tượng. Soạn. Vậy ra đá vụn sắt qua đàm huyền trung hai, cắt đứt hắn vài sợi tóc. Ta vì tàn binh là trận, nay sắt trận mỗi qua một khắc đồng hồ luân chuyển một lần, vừa rồi mùi vị đạo huynh nên sẽ không muốn trải nghiệm lần thứ hai thi pháp nhấp qua bản, thành, trên kim đồng hồ đang điên cuồng rung động. Vừa rồi ta âm thầm bày trận sau khi, ngươi cổ y dẫn đạo ta đạp sai khuôn bị, giờ phút này sợ là đã chuyển tới ly hòa sát. Nếu là thật sự muốn tích cực lên, ngươi cái này cũng cũng không phải gì đó nhục thân lực lượng a. Haha, ha, tùy ngươi nói thế nào, tại hạ này tu vi nguyên thuật may may cũng không dẫn ra nơi đây đại thế xuống núi, vừa mới chẳng qua là sử dụng nguyên thuật thưởng thức làm chút ít to điểm." Đàm Huyên cười nhạt một tiếng. "Rào rào." Đang khi nói chuyện, dãy hồ mạch nước ngầm đột nhiên trở nên sền sệt như tương, một bờ vách đá khe hở bắt đầu chảy ra xích hồng dung nham. Nguyệt Linh công chúa một bên toàn lực thúc đẩy tự thân thần lực, kết hợp sắt trận dắt lấy vực tiên tắc đem Đàm Huyền gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ, một bên đãng xuất một sợi thần thức, yên lặng cảm giác tượng kia dị động chi đầu ngườn. Nham tương chảy xuôi, nước hồ nhiễm giống như đều bị thiêu đốt lên. Đấy hồ bị địa nhiệt độ từng chút một lên cao. Nàng trong tóc tinh thần sa tại nhiệt độ cao bên trong giống như nốt thành vàng ròng, phản chiếu đôi mắt khẽ mắt nốt rồi như muốn nhỏ máu. Nhỏ, người của người khác. Tiếng nói vào tai, Đàm như giếng cổ, nổi may sóng. Phương này chi thế, bàn về đối với Diệp Phàm hiểu rõ, ai có thể hơn được hắn. Thậm chí lúc trước, đối phương tố thủ treo ở Diệp Phàm đỉnh đầu thời khắc, hắn đều đang nghĩ, nếu là thứ nhất bàn tay vô xuống, chỉ sợ đầu nở hoa là hắn cái này nũng nịu cổ điển mỹ nhân, mà không phải Diệp Phàm. Bảnh. Tình hình chiến đấu rằng có ở giữa, không giống nhau Si Nguyệt Linh đắc ý đã lâu, Đàm Huyền trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là ung dung thản nhiên đem vận tàng lực lượng bộc phát ra. Hiện nay đối phương cùng hắn ở giữa khoảng cách, đã là giao thủ đến nay gần đây lúc. Cần phải xuất kỳ bất ý, giải quyết dứt khoát. Đại thành thánh thể đơn nhất bí cảnh trọng tu pháp, tại cái này mấu chốt nhi cuối cùng là tách ra rực rỡ sát thái. Thứ chi, đại long của sống, lục phủ ngũ tạng. Các loại bí ẩn thân thể người thần lực tuy vô pháp vận dụng, nhưng xưa nay nội vận trong đó khí huyết vĩ lực, nhưng cũng theo hắn lần lượt thoát thai hóa cốt, tu vi kéo lên. Hắn giờ phút này nhìn qua toàn thân đẫm máu, kỳ thực chẳng qua là bị thương ngoài ra, căn bản không có thương tới gần cốt. Hắn bây giờ thể xác, cho dù cùng một kiện thần binh vương giả cứng đối cứng, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thần binh vương giả dung chuyện không được hắn gần cốt. Cách, cách. Trong náy mắt, Đàm Viễn Liễn tránh thoát tác. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Một màn này, sợ ngây người Nguyệt Linh cũng chửa, nàng mặt mày tái nhợt. Trước ngươi một thẳng chưa xuất toàn lực. Bạch. Nàng bất chấp diệp phàm bên kia dị động, thân hình nhanh rượt lại, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, eo nhỏ nhắn lại đụng phải Hậu Phương một khối bỗng nhiên nổ lên thanh đồng thú thủ, lòng bàn tay cúp ngầm phụ lục phá trận bị răng thú đâm xuyên. Soạt. Đạn viên quanh thân khí huyết như rồng rượi như dao. Hắn hai chân nặng nề là mạnh, toàn lực, lập tức cả người như đạo tinh đem khoảng cách rút đến Giờ khắc này, Hắn giống như đều có thể ngửi được nguyệt linh công chúa trong tay áo hương mạn đà la hỏa với nhàn nhạt mùi máu tanh, tầm mắt càng là hơn có thể rõ ràng trông thấy đối phương giường quanh xanh phía dưới trốn ra thịt hiện ra nửa viên binh tự bí văn, kia đường vân đang cùng trên vách đá nơi nào đó không chọn vẹn hoàn mỹ phù hợp. Tiên tiên thánh thể đạo thai lực lượng khí huyết hoàn toàn bộc phát, đáy hồ dòng nước vì đó có lực, 18 tôn binh dũng đồng xanh theo thạch sơn trên vách đá bốc ra. Nguyệt linh công chúa đột nhiên người, khí, tu, rối, đã bình Nàng ngân xa tại dòng nước bên trong vọt lên, khá lắm gian trá ma đầu. Lời còn chưa dứt, đàm huyền khí thế như cầu đồng, thừa dịp binh tượng kiếm trận trận thế chưa thành, một phương khác sát trận còn có nửa khắc đồng hồ mới bước vào lần tiếp theo luân chuyển, bẻ gãy nghiền nát đem từng tôn bằng đá binh tượng văng được thất linh bát lạc. Hắn gấp rút trước cướp, vì không cho đối phương ung dung chuẩn bị, một cước đá ra bao phủ tại đáy hồ bùn cắt bên trong một cái không trọn vẹn đoạn binh, bắn thẳng đến si nguyệt linh chỗ. Đó là một thanh chỉ còn hơn phân nửa thân kiếm kiếm đồng xanh, tại vĩ lực gia chỉ dưới, chớp mắt tới. Sắp xuyên qua đối phương lồng ngực ngay mắt, làm sao mỹ nhân quay người vung ra cổ tay ở giữa ngân linh chém vào mũi kiếm, lại làm chính mình phía sau lưng không môn đại lộ. Đàm Viễn trở tay bắt lấy cái kia bị hắn đứt đoạn phục tiên tắc mượn lực bay lượn, nuốt máu đầu ngón tay khó khăn lắm sát qua Nguyệt Linh công chúa sau gáy. Vốn nên chạm đến mệnh môn sát chiêu, lại tại chạm đến đối phương dưới da thịt lưu chuyển huyền bí khí tức lúc đột nhiên thu thế. Hai người tại thác thân trong mắt, ảm đạm không rõ ánh đối mặt nhau, kiếm ra hàn lẫn con mắt chưa kiềm đối phương trong mắt đẹp lên một tia lòng quẫn sợ hãi, đột nhiên lạnh, không muốn buông tha cơ hội lần này. Đầu thẳng tắp địa vọt tới đối phương chắn. Vành. A. Nặng nghề âm thanh bên trong, nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, diễm ép trung châu giai nhân tuyệt sắc. Bại. Chương 263, Vô Thủy Đại Đế đã từng nói, chương 263, Vô Thủy Đại Đế đã từng nói. Vành. Đàm Viên chỉ dựa vào chính mình gân thép xương sắt, lực lượng phí huyết, liền phá nguyệt linh công chúa hạ quang hộ thể. Đúng lúc này đầu hắn thế đi không giảm, đầu cùng đầu va chạm, cho dù lực đạo cắt giảm hơn phân nửa, vẫn như trước nhuyễn si nguyệt linh cảm thụ không được tốt cho lắm. Tích liệt chấn động phía dưới, vị này lệnh trùng châu vô số thiên tiêu, yêu nghiệt hâm mộ tuyệt sắc, trước mắt đã bất tỉnh. Nhưng này ngất chỉ là ngắn ngủi. Con bởi tiên đài bí cảnh tu sĩ, đã tại cuộc sống cùng đầu lâu liên tiếp chỗ, tức sau gấy vị trí, mở ra tiên đài, nưng nhất thân thần hồn, thần niệm, thần thức là nguyên thần, nhập chủ tiên đài. Giờ phút này xi nguyệt linh tiên đài chấn động, nhưng nguyên thần nhận tác động đến lại rất nhỏ, thoáng qua trong lúc đó liền lần nữa khôi phục ý thức, tiếp quản qua thân thể. Nhưng mà, viên là người thế nào? Đối phương cái này hai hơi ý thức tiến lặng, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển thu độn đạo đồ theo hắn luân hải trong lướt đi, trước kia dùng cho tự chói tu vi tứ đại khai thiên nguyên tố hóa thành thần liên, giờ khắc này một mực cuốn quanh hướng si mượn linh. Mênh mông hỗn độn khí quấy động. Đối phương đạo cung, tứ chi, cơ sống, luân hải, tiên đại ngũ đại bí cảnh, cơ thể người thần lực, thần niệm, bị hắn tất cả đều cầm cố lại. Lúc này, hắn ý thức vậy khó khăn lắm thức tỉnh. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Phát giác được kia từng đạo phong cấm thần văn, nguyệt cuối vẫn là công ích. Vì hỗn độn đạo độ phong cấm trận thế đã thành hình. Đừng nói là tu vi cùng Đàm Huyền tương tự nàng, chính là nàng giờ phút này có trạm đạo cảnh giới, tại lúc này tình hình dưới, chánh thoát hy vọng cũng không lớn. "Tì tiên tử, người bạn. Như thần ngải trầm thủy khí huyết dị tượng trầm dãi bị Đàm Huyền thu lại, hắn toàn thân đột nhiên chấn động, đem toàn thân nhàn nhạt tự kim huyết dịch đánh rơi xuống thành từng hạt linh quang phấn. Những cơ hình quang phấn rơi xuống đất, vừa tiếp xúc với đáy nước bùn, sinh cơ bừng bừng liền dưới đáy nước sôi. Nhiều đám tây rong trong nước cây xanh dã man sinh trưởng, mọc rào người. Hắn cách trăm đạo, thể chất đại thành trong lúc đó, đường xá đã không còn xa xôi. Một thân huyết dịch nghiêm chỉnh tràn ngập nào đó nồng đầm thần tính vật chất, giá trị gần như có thể so với vạn năm bảo dược, tại Luân Hải, Đạo Cung, tứ cực, thậm chí hóa long bí cảnh bên trong cấp thấp tu sĩ, có chí mạng lực hấp dẫn. Còn nếu là này bảo huyết bị vực ngoại những kia, nắm giữ lấy tinh luyện thần tính vật chất thế lực lớn thu hồi lấy, hoàn toàn có thể tịch này đi kèm với cái khác một ít vật liệu, luyện chế ra dung dịch tiến hóa. Đáng nhắc tới là, cái gọi là thể chất chút thành kỷ, đại thánh, hai người này giai đoạn chia ra tại tứ cực bí cảnh, tiên tam trạm đạo. Mà ngoại giới một ít tán tu, tin đồn tới tiên tam trạm đạo mới là thể chất chút thành kỷ, đại thánh, chuẩn đế thậm chí thành đạo kiểu khác vừa rồi thể chất đại thành lời giải thích, nếu là bị một ít siêu thế lực tu sĩ nghe đi, lại là đủ để khiến nhân không nhịn được cười, không biết nên khóc hay cười. Loại thuyết pháp này bên trong lớn nhỏ thành, nhưng thật ra là chỉ thay mặt một người tu vi. Thí dụ như vị kia đại thành thánh thể cũng không phải là nói đối phương thể chất đại thành, mà là tu vi đại thành, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tiên tam chẩm đạo, đi ra một cái đạo thuộc về mình, không còn hoàn toàn dọc theo tiền nhân đường đi tiến lên, đây cũng là chút thành kiểu. Thả ta ra. Người ta sớm có giao ước, bây giờ thắng bại đã phân, vì sao giam cầm với ta? Ầm ầm. Vừa đúng lúc này, một mờ thạch sơn chỗ sâu truyền đến Long Ngâm bên mình, mình, ngàn vạn cổ binh huyễn ảnh tại binh tượng trận liệt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy thế, Nguyệt Linh công chúa trong lòng khẽ động, lập tức nắm lấy thời cơ, ngân tiêu vẫy cuốn lên đàm huyền cổ tay, đưa hắn chành hướng dũng động cổ lão cấm chế U Lam vòng xoáy. Hai người song song hướng kia bộ phát ra không hiểu hấp xả lực U Lam vòng xoáy chỗ bay đi. Vạn năm trước cổ lão cấm chế thôi, như vậy lâu năm tháng trôi qua, năng lực chôn ta. Đàm Viên cười theo tức, theo trong lúc đó bay mà ra, nguyên năng lượng sau đó, một sợi thánh uy khóe động mà ra, dù chưa đem kia quỷ quật vòng xoáy phá diệt, trong lúc vô hình vĩ lực nhưng cũng làm hắn hai người bay ngược mà về. Đi vào thế giới này tính toán đâu ra đấy đã có 8-9 năm, hắn sớm đã xưa đâu bằng này. Mạnh đồng xanh tàn quyết, yêu đế thanh tâm, Thạch thư vô thủy kinh, Hồng anh thương. Còn có trước đó không lâu theo đồ thiên trong tay lấy lại mà đến, hợp hai làm một hoàn chỉnh thôn thiên ma quán. Có những thứ này áp chủ bài, chỉ cần không gặp đồng dạng cầm trong tay đế binh thánh cảnh tổ hắn cơ bản đã có thể tại năm đấu ngũ vực đi ngang. Đương nhiên, những kia siêu thế lực đại bản doanh, mấy đại cẩm khu ngoại trừ, vừa dứt lời, Đàm Viễn ôm Si Nguyệt Linh eo nhỏ nhắn, dần dần cách xa chỗ kia vầng xoáy. Trong lúc đó, làm sao mỹ nhân cũng không bỏ cuộc giãy giụa, váy áo ở dưới hai cái thon dài đùi ngọc, điên cuồng đấm đá nhìn Đàm Viễn, đáng tiếc nàng điểm ấy khí lực rơi tại trên người Đàm Viễn, cũng liền đây gãy ngứa hơi mạnh lên một chút thôi. Rốt cuộc, thể chất của nàng Cửu Lê Viễn Linh thể tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vì thể sắc cường hãn chứ ư. Trên đời này bạn không có gì Cửu Lê Viễn Linh thể, chỉ có một loại tại 3000 thể chất bên trong xếp hạng hơn 200 vị Viễn thể. Nhưng nàng người bị Cửu Lê đại đế vết là thế hệ này Cửu bên trong, huyết mạch nhất người. Trình độ nhất định lại là hỗn hợp hai loại huyết mạch thể chất đặc tính, này mới khiến nàng như thế tinh diễm. Làm sao? Nàng đụng phải Đam Huyền. Tiên thiên thánh thể đạt thai. Si Nguyệt Linh hít sâu một hơi, đột nhiên thái độ đại biến, ôn nhu nói: Người nếu đem ta bua ra, rời ra tu vi giằng cẩm, ta thật sự sẽ xem xét đi theo người một chuyện. Người có át chủ bài, ta liền không có." Như thật đến một bước kia, ta nguyên thần tự bạo, có thể dẫn ra trong luân hải bản mệnh đạo khí đồng loạt tự hủy, đến lúc đó ngươi chỉ có thể đạt được tối phần một mị. Có thể coi là như thế, tại hạ cũng không có thứ bị thiệt hại cái gì a." Đam Huyền cười cười, tựa như không để ý nói: Ngay vậy, Si Nguyệt Linh miệng thơm hơi hạ ra, vừa định nói ngươi hội triệt để cùng Cửu Lôi Thần Triều trở mặt, nhưng nghĩ lại đến Xuân Thu Điện có chỗ dựa không sợ cùng Đại Hạ Thần Triều kết liệt, liền đem cổ họng nuốt trở vào. Nàng nhất thời không nói gì, trước mặt Đam liền lại mỉm cười nhẹ người người nàng thân thể mềm mại hương thơm, miệm tiến đến bên tai của nàng, chậm rãi nói: "Ta cược ngươi sẽ không thật sự tự vẫn, nghe đi, ngươi còn chưa leo lên Cửu Lôi lê Thần Triều hoàng chủ bảo tọa, chưa thể lâm chế, không có những kia chi đến chi đi lao già Tiếng vào tai, Si Nguyệt Đối phương ngôn ngữ giống như ma ầm, tại nàng tràn ngập tử chí ở sâu trong nội tâm, nhấc lên từng tầng từng tầng của sóng. Thật lâu, nàng lông mày chậm chậm giãn ra, một tấm khi xương tái tuyết tuyệt mỹ mặt chứng ống, lại trở nên đầy đáy nước huyền băng lạnh hơn, sau đó miệng từ khẽ mở, dùng giống như không có một tia tình cảm sát thái thanh âm nói: "Thả ta ra, ta vì tự thân đại đạo thể, chỉ cần ngày sau ngươi có thể giúp ta khống chế cự lệ, ta có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện." Nàng lời này vừa ra, trong lúc vô hình như có nhất nói không rõ, không nói rõ cảm giác quanh quẩn tại tâm cảnh trong. "Này mới đúng mà, không thể chỉ bằng vừa rồi ăn nói xong, nói ra ai Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp, nói chuyện liền việc không thể tùy tiện tin tưởng. Đàm Huyền cuối cùng là thỏa mãn cười một tiếng, chấm dãi buông lòng ra cuốn tại đối phương nguyện chuyển một nắm eo nhỏ nhắn phía trên bàn tay lớn. Một bộ hành thi tẩu đục, cùng một cái tương lai thần triệu nữ hoàng, ai cũng có thể tuyển ra có giá trị nhất câu trả lời chính xác. Giao dao. Nói xong, Đàm Huyền suy nghĩ khẽ động, giải trừ đối nó no tu vi giam cầm. Sau một khắc, tu vi phục hồi xi mượn linh, lạnh như băng liếc nhìn Đàm Huyền một cái, nhưng không có thẹn quá thành giận được trả thù cử chỉ. Đại đạo lời thề, đối với tu sĩ mà nói, việc quan hệ tự thân đạo độ Không có người biết, cho đùa. Chúng chi dứt bỏ đối phương tốt chắc chắn điểm này không nhìn, lấy nhưng bằng nhục thân lực lượng liền có thể đánh bại chiến lực của nàng, tiềm lực là vô thủy đại đế giống nhau thể chất người sở hữu, đối phương đúng là một cái không tệ đi theo nhân tuyển. Trời đã nhanh sáng rồi, ta trước giúp ngươi cảm ngộ nơi đây binh tự bí, đợi cho bình minh, nơi đây bí địa liền sẽ tự phong, muốn lại ngộ nhanh nhất cũng muốn đợi đến đêm sau. Trầm mặc một hồi, Sĩ Nguyệt Linh tựa như tiêu tan vừa rồi cảnh ngộ, đứng là chậm đi vào Đàm trước mặt, chủ động nói, "Thế thế, Huyền trên mặt giếng cổ không sóng, trong lòng nhưng không khỏi âm thầm gật đầu. bố cục không nhỏ. Long dạ cũng là cực sâu, là thuộc về loại đó vì đạt được mục đích không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào người. Soạt, hai người coi như không thấy dưới nước mạch nước ngầm, chẳng tấp bay về phía dị động càng lúc càng lớn thạch sơn. Về đến thạch sơn trước, Si Nguyệt Linh nhìn xếp bằng ở khe đá bên trong diệp phàm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, giống như hững hở lên tiếng nói: "Các ngươi tại vực ngoại của hương, là một cái thế nào sinh mệnh tinh cầu? Về sau có cơ hội, ngươi sẽ biết." Đàm Nguyên Thản như nói, chưa đầy lòng bàn chân to mò, Linh cũng không muốn, nàng ở cách thạch chỗ, chỗ chút chăng lưỡi đột nhiên tách ra màu máu lưu quang. Phản chiếu nàng đôi mắt kim bạc hoa điển như cùng sống đến lông đuôi phượng hoàng. Ầm ầm, rất nhanh. Thạch Sơn mặt ngoài hiện ra lít nhá lít nhít cổ truyện đồng xanh, từng chữ cũng ở chỗ nào nóng bỏng đầy nước dung nham hoàng quang trong bay bổng lên ba tấc hư ảnh, giống như vạn trôi treo mà chưa rơi cổ kiếm. Toàn này Thạch Sơn giống như thượng cổ cự thú xương sống lưng đá lởm trở mã lên, có như vậy một cái mắt, Đàm Huyền cảm thấy ngọn núi này tựa như là sống. Suy nghĩ im ắng xẹt qua trong óc, lại hai mắt. Thân vận lưu truyện, những kia cổ quanh, sôi vào thân lông. Hôn độn đạo đồ trải rộng ra, chấn tại hắn thân bị, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hay là không tin được gì Mẫn Linh. Chương 264, thập nhị kim nhân, cầu đặt mua, 1, chương 264, thập nhị kim nhân, cầu đặt mua, 1. Thời gian tại lĩnh hội binh tự bí bên trong bay nhanh trôi qua, đả mắt, chính là một tuần sau. Rêu xanh loan lộ trên vách đá, nong nọc bí văn theo nhàn nhạt ánh trăng lưu chuyển sáng tắt. Trên núi mỗi một đạo đao tức dịu đục vết khắc cũng dường như ngủ say đao kiếm binh ý, màu vàng xanh ở giữa phun ra nuốt vào mang. Soạt. Đâu Nước hồ đột nhiên cuộn cuộn như sôi chẳng màn mai mảnh đồng xanh tàn khuyết từ dãy hồ xoáy thăng, tại Đàm Huyền bên người giật thành làm ra một bộ phù động tinh đồ. Mà cơ hồ là đồng thời, khe đá bên trong Diệp Phạm, bên cạnh vậy xuất hiện giống nhau dị tượng. Không bao lâu, hai vị này đều đến từ Thủy Lam Tinh Đồng Hương, thoát ly trạng thái nhập định, đứng dậy nhìn nhau một chút. Diệp Phàm chắp tay tiến lên. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Đàm Huyền cười lấy khoát khoát tay. Không sao cả, cũng là bạn học cũ, huống chi ngươi nhưng vẫn là ta Xuân Thu Điếm khách hàng. Thế này sao lại là phiền phức? Nếu là không có đối phương đưa đến này khúc nhạc dạo ngắn, Hắn cùng Nguyệt Linh công chúa đạt thành tương đối ổn định quan hệ hợp tác có thể còn cần hao chút kinh. Ầm ầm. Binh tự bí tới tay, hai người không còn lộ đạo, Thạch Sơn toàn thân bí vân chậm rãi ở lui, xa xa ngăn cách mà ra nước hồ mạch nước ngầm chạy ngược mà đến. Si Nguyệt Linh không nói một lời, lặng lặng đứng ở một bờ, chấm thuần giàu sa y sừng tại Thất Thương Ngọc thể bên ngoài phất động. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí lặng yên nhìn sang cái này, nhường hắn chịu khổ hắn đã biết đối phương mình, bạn, nhưng cái này tuần trong hắn cùng hắn giao lưu số lần một tay đều có thể đếm rõ ràng. Đột nhiên, dây hàm hương băng ti chia xuống đất. Làm sao chớp trẩn, Si Nguyệt Linh dáng người chậm rãi đi tới gần, nàng nhìn Đàm Huyền, lên tiếng nói: "Ta đã ỉ theo giao ước giúp ngươi triệt để nắm giữ binh tự bí, trong lúc đó cũng không tản trở, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chuẩn bị khi nào theo ta rời núi?" "Sao? Các ngươi cựu lê thần triều vị kia thái tử Xili đã có thu hoạch." Đàm Huyền nhíu mày lại, hỏi. Si Nguyệt Linh chán điểm nhẹ, dáng thần nhấc nhẹ: "Để lại cho ta thời gian, đã không nhiều lắm. Đã như vậy, cho ta chỉnh đốn một ngày, ngày mai liền lên đường đi." Đàm không chút hoang mang nói. Dứt lời, ba người chậm rãi nổi lên mặt nước. Xuân sao Xôn dao, ngoại giới trăng sáng no lên cao, trăng sáng sao thừa, mặt hồ tại trong sáng ánh trăng xuống nước sóng lăn lăn, bốn phía có chút tĩnh mịch. Chờ một chút, ba người vừa nổi lên mặt nước, còn chưa lên bờ, Đàm Huyền con mắt híp lại, truyền âm cản lại Diệp Phàm, "Tịch Nguyệt Linh, làm sao vậy?" Tịch Nguyệt Linh chân mày to cao lại, đồng dạng ngưng âm thanh thành tiếng. Đàm Huyền cơ thể ngâm mình ở trong nước, thần thức cũng đã bắt được xa xa một chút tiếng động. "Hình như có người đến rồi." Hắn nói. Nắm giữ Thái Dương Đế kinh hắn, thần thức đã đạt được cực đại trình độ hai lần giải luyện, thần niệm vô cùng mạnh mẽ, có thể xem xét người thượng không thể xem xét. Ngay vậy, Si Nguyệt Linh bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng là không có tùy tiện vận dụng thần niệm thăm dò xa xa, đánh cỏ động giản. Như người tới cũng là tiên đại tu sĩ, thần niệm dò xét đến đối phương đồng thời, đối phương cũng có thể phát giác được một hai, trừ phi hai tu vi chênh lệch quá lớn. Người kia, nguyên thần vậy mạnh mẽ như vậy sao? Vừa xa cùng cảnh giới tu sĩ, nàng trong mắt thầm nghĩ. Cùng lúc đó, khoảng cách ven hồ ước chừng hơn 70 dặm trong rừng rậm, một đôi chủ tớ tụ học trò chuyện với nhau. Điện hạ, nô tài bất lực, khổ tìm mấy tháng, chỉ đem Nguyệt Linh công chúa chân tìm đến kệ bên này, sau đó liền không còn thu hoạch gì nữa. Tôi Hoa tiên chỉ tranh chấp xác cải, gần đây hỏa lâm động dưới trướng một tên nguyên thuật sư nghe nói đã nắm giữ một đường lối. Đại sự quan trọng, không có công phu tiếp tục ở đây rông dài. Điện hạ, kia Nguyệt Linh công chúa thường xuyên tan biến tại kệ bên này, 890% chỉ sợ tìm được trong truyền thuyết chỗ tiêu bí địa truyền thừa, lần này nếu là bức ra rời đi, chỉ sợ như vậy phí công nhọc sức a. Ngươi đang dạy ta làm chuyện? Không, nô tài không dám. Một áo xám nô bộ nằm rạp xuống tại nho thanh niên chân, run, bấy, run, run dày dày. Thần thần nhìn cũng nhìn hắn một chút, một tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía xa xa. Tràng Qua ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, như như vậy thất bại trong gắng sức, bổ điện vậy thực sự không cam tâm. Nói đến đây, hắn ngôn ngữ hơi ngừng lại, đem rộng lớn nho tay háo quần lên, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Cũng chuẩn bị đi rồi, vậy không quan tâm tần môn cao tầng thái độ, tối nay, liền đem này phương viên chăm dạm, lục soát cái út sắp đi. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một vật. Cái đó đồ vật bị một đoàn hồng trụ che lấp, nặc đi vốn có thần dị quang hoa. theo hợi đem hồng lên, bên trong một cái cao trường thước, do đạo hoàng kim luyện chế mà thành cao nhân, phát ra vạn quang. Người tí hon màu vàng còn không có chút nào thúc đẩy, tự động tới lui ra tới hả quang liền mấy nếu theo phá cả tòa rừng rậm, lệnh cái này phương viên mấy trăm rậm, cũng giống như ban ngày. Cũng may tần hợi trước đó sớm có bố trí, kia hồng trụ cũng là vật vi phạm, giờ phút này đã hóa thành một khối che kín trời chằng cự bố, đem phương viên trăm rậm đều bao phủ xuống, ngăn cách dị tượng, tránh tần môn cao tầng sớm tìm tới. Ầm. Đột nhiên, cầm trong tay kim nhân tần hợi khẽ ổ lên một tiếng, nhìn thấy kim nhân trong ngực nâng lấy một mặt bỏ túi cổ kính, mặt kính nổi lên một tia khắc thưởng mang. Lam Hư. Trong rừng rậm chàng cảnh phù hiện ở đàm trong góc, nói thầm một tiếng khôn ổn. Hắn thần niệm bốn không là kia tần hội cảm giác, có thể vừa tiếp xúc với kia kim nhân, tựa như một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thật nhỏ kim trúc hạt tròn, bị một khối nam châm một mực hấp thụ ở. Bại lộ là đi hay là lưu? Hắn suy nghĩ phi tốc lưu chuyển. Nơi đây phương viên trong dặm đều bị kia hồng trù chù bao trùm, muốn vô thanh vô tức bỏ chạy đã không thể nào. Như vậy, liền chỉ có xử lý đối phương. Hắn chưa tại Xuân Tu Điện đại trong bộ đội thông tin, tạm thời còn không thể tiết lộ. Điện hạ, đây là có nhân đang ròm ngó chúng ta. Trong rừng rậm, trên mặt đất, tên áo xám nô bộp vậy nhìn thấy cổ kính người vàng phổ chiếu ra khát thượng. Năm đó Thành lập Thần Châu Thần Triều vị kia nhân tộc đại đế, thu nạp bắt đầu ngũ vực đạo kiếp hoàng kim, vì độc thập nhị kim nhân. Nay thập nhị kim nhân mặc dù không phải đế binh, nhưng là cùng loại với vô thủy kinh bình thường đế khí, bên trong có vô thượng thần dị. Lại này 12 cái kim nhân mỗi cái không giống nhau, có cầm kiếm, có cầm đao, có dung thương, có đụng trông. Vô tận 5 tháng trôi qua, Thần Châu đại đế tỏa hóa, cho tới nay phát xảy ra không ý chuyện. Có 3 tôn kim nhân tại hoang cổ thời đại một lần bóng tối náo động bên trong, vị trí tôn cầm khu hủy đi, hiện nay còn lại 9 vị. Thập nhị kim nhân hợp nhất mới là đế khí hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược, thiếu một thứ cũng không được. Tổn Thất Ba Tôn, chín vị kim nhân trong lúc đó không cách nào cấu thành đế trận, đơn nhất kim nhân nếu là chỉ luận công pháp uy năng, cũng liền đây tầm thường thánh binh mạnh lên 1 2. Thú vị. Tân Hợi khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai. Hắn đánh ra một đạo thần lực rót vào cổ kính người vần trong. Tiếp theo tức. Chương 264, thập nhị kim nhân, cầu đặt mua, 2. Chương 264, thập nhị kim nhân, cầu đặt mua, 2. Gặp lên cổ kính mặt ngoài nhấc lên trận trận màu vàng kim sóng, bên trong hai màu trắng cảnh tượng lưu động, hình tượng đơn thuần do khí cùng chọc khí cấu thành. Ngoài ra, không có gì ngũ thải bàn làn màu sắc. Tìm thấy ngươi, Nguyệt Linh. Một lát sau, nhìn một vũng trọc khí bên trong, nhẹ lên 2 giờ thành quang, tấn hợi khỏe miệng hơi câu. Nhưng ngay lập tức, hắn tầm mắt như tụ. Hắn tại cổ kính bên trong, nhìn thấy cách mình ước chừng 10 trượng vị trí, đặc biệt có một chút yếu ớt, ảm đạm, không chút nào thu hút nhàn nhạt, nhạt thành quang. "Với bạn, ngươi cũng được, chết rồi." Đúng vào thời khắc này, một đạo trong sáng thanh âm sau lưng hắn vang lên. "Vân Ba." Đúng lúc này, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, tam trưởng tiên địa trống, ra. "Cái cái gì?" Tần Hợi đồng tử có vào. Toàn thân Long Tơ đứng đấy, trong lòng báo động dâng lên. Điện hạ cần thật ba. Kia áo xám nô bộc vừa rứt lời, chính mình cũng bị kéo vào Tam Trượng Thiên Địa. Đông. Cổ Kính Kim Nhân tỏa ra thần mang, bị ngăn cách tại Tam Trượng Thiên Địa bên ngoài, chậm rãi rớt xuống trên mặt đất. Kim Nhân thần dị ở vào đem pháp không phát giai đoạn, cuối cùng bị một đầu tiêm tiêm tố thủ nhặt lên. Là cái này thập nhị kim nhân một trong sao? Nguyệt Linh công chúa trong đôi mắt đẹp bà quang liễm diễm, cầm kia hơn tức lớn nhỏ cổ kính nhân, yêu thích không tay. Một bờ diệp không biết những thứ này siêu thế lực bí mật, là vì không rõ ràng này kim nhân quỷ quệt cùng cương đại. Nhưng hắn lại liên tưởng đến Tủy Lam Tinh cổ Trung Quốc, thống nhất hoa hạ tần thủy hoàng danh chính. Dung Thiên hạ chi bình, vì đốc thập nhị kim nhân, ngươi không đi vào hỗ trợ. Đột nhiên, Si Nguyệt Linh Miệm Tôn khẽ mở, cổ tranh nhạc dùng cho bộ dây thanh thủy giọng nói trui vào Diệp Phạm trong tai. Nghe nói như thế, Diệp Phạm đầu tiên là sử sở, thoáng qua nhân tiện nói: "Ta cũng còn chưa chân chính bước vào tiên đài bí cảnh, chỉ bằng ta chút tu vi ấy, vào trong giúp thêm phiền sao?" Nói xong, hắn nhìn chằm chằm đối phương một chút. Ngược lại là tiên tử ngươi, thực lực mạnh mẽ, vì sao không đi vào giúp đỡ? Ta tự nhiên là có tâm tương trợ nhưng cũng được ra hỏa kia vui lòng để cho ta vào trong mới được a, không gì hơn cái này cũng tốt, do nhiễm chu sát thần châu thái tử nhân quả. Si Nguyệt Linh ruốt ruột cổ kính kim nhân. Nàng đã xác minh, này kim nhân trong không có thần trí, thật sự cũng chỉ là một tôn tàn khí. Soạt. Thì hai người nói chuyện công vụ, đàm biện một thân mùi máu tanh, mà không thay đổi triệt hồi tam trưởng tiên địa. Địa, thủy, hỏa, phong trừ khử, chỉ hắn một người xuất hiện. Rõ ràng, vì lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn, kia tần hợi và người hầu đã chết, ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi ngược lại là đủ hung ác, cho là ngươi hội trước đem chi áp. Em hỏi ra Thần Châu Đế Kinh còn có đồ trên người hắn, làm sao mỹ nhân có chút ngoài ý muốn, đế kinh nào có tốt như vậy em hỏi. Lãng phí thời gian vậy nhiều lắm là hỏi ra một ít không hoàn chỉnh Tản Thiên về phần đồ vật. Thánh binh trở lên cấp độ đồ vật sẽ không theo bí cảnh cơ thể người mất đi mà hủy đi. Đam viên thể sắc chấn động, đem trên người mùi máu tanh rút đi, nhìn về phía trong tay đối phương cầm cổ kính kim nhân. Thánh cảnh trở lên bảo bối hắn không có, thánh cảnh trở xuống đồ vật ta trước mắt, nói trở lại, trong tay hắn có tôn này kim nhân, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng về Tây Nguyệt Linh rối ra. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thế thế, Si Nguyệt Linh nhớ nhung không bỏ đem ra, lại không quên hỏi. Ngươi cũng biết thập nhị kim nhân, lẽ nào ta không hẳn phải biết. Ngón tay vướt ve cổ kính người vàng, Đàm Huyền cũng đáp, hỏi ngược một câu. Si Nguyệt Linh ngôn ngữ cứng lại. Truyền thuyết này thập nhị kim nhân, liên quan đến một cộc thần châu thần triều đại bí thư. Bây giờ bắt đầu tinh vực, chỉ sợ chỉ có cực thiểu số thế lực mới hiểu, này thần châu thần triều, cùng năm đó Vũ Hóa thần triều mở rộng, đều là đến từ vực ngoại. Cái gì đế tàng tạm không đi nghĩ, nhưng này thập nhị kim nhân trong chưa ra là cẩn nhìn một mảnh tinh vực sinh mệnh tinh không toa độ, đây cũng là tại nàng cự lệ thần triều tàng thư các tầng cao nhất có ghi lại. 12 vị kim nhân, liền mang ý nghĩa 12 cái sinh mệnh cổ tình. Này rất có thể móc nối thành một cái cổ lộ tinh không. Nơi đây không nên ở lâu, ngày mai lúc này, chúc hải trốn cũ sẽ cùng. Tại cổ kính kim nhân toàn thân bố trí từng đạo lít nha lít nhít văn lạc lựa trời, che đậy thiên cơ, Đàm Huyền đem phong trấn vào lọ thần ly hòa trong, sau đó lưu lại những lời này, mang theo diệp rời đi nơi đây. Ba phủ chỗ này địa giới phía trên khối kia hùng không có tần hợi đến tiếp sau thần lực vào đã hóa thành nguyên hình, theo cao thiên rơi xuống. Lại xa xa đã có kể ra không kém phí tức, theo tần môn chủ phong mà đến, nhanh chóng đến gần. Ngoài trăm vạn dặm, thần châu thần triều hạ cảnh, tổ miếu trong. Trước tờ mở sáng bóng đêm luôn luôn đen nhất. Làm Thanh Đồng Long Văn Lư hương phun ra cuối cùng một sợi khói xanh lúc, Mã Yên rủ xuống xe đạp đột nhiên rung động. Cao chín trượng hắc đàn mục trụ cửa phát ra gỗ mục ma sát nhẹ nào, nhàn nhạt tinh quang vòng qua nghiêng nghiêng Từng, chiếc, từng chiếc đèn trường minh lơ lửng tại 36 cái cột long ở giữa, ánh đến tại lưu ly che đậy bên trong ngưng màu sáng. Hơn vạn viên vạn năm cổ mục điêu lũ linh vị từ mái vòm rủ xuống như thác nước, mạ vàng chưa chuyện theo quang ánh sáng tắt đi khắp, vị trí cao nhất thủy tổ hai chưa đã bị năm tháng thực thành sắc nhạt, vết rạn trong chạy ra nào đó đỏ sẫm cái tinh. San sạt, san sạt. Hình dung tiểu tụy, lưng eo cong xuống thủ miếu nhân viên chỉ cân nhắc cơ lụa. Khăn lau sát qua từng khối dưới nhất tầng bài vị, như có như không hàn ý theo xương ngón tay chui lên hắn sau gáy. Nơi này không riêng gì cung cấp nơi dưỡng tổ tiên bài Mọi viên linh vị phía dưới cũng khảm to bằng móng tay hộp đồng xanh, một nửa hộp môn rộng mở, lộ ra nội bộ khô quắc đan hoàn tử kim. Năm đó vị kia đại đế thủy tổ, là truy cầu vĩnh sinh, bất tử bất diệt, từng si mê lên tuật luyện đan. Muốn vì một gốc bất tử thân dược, hỗn hợp cái khác thần tính vật chất, thiên địa tôi bảo, luyện ra một lò siêu việt cựu truyền kim đan bất tử tiên đan. Về phần kết quả, vậy dĩ nhiên là chưa thể thành công. Bất quá, thân chiêu thủy tổ mặc dù mất đi, nhưng hắn phi thuật, lại là theo. Lúc đến hoang những năm cuối, một vị hoàng tộc xuất thân, tên là Tài, ý tưởng đột phá tại một lò trong nội đan Công việc luyện chính mình hơn 10 vị tộc nhân, giấy không thể gói được lửa, án này sự việc đã bại lộ, lập tức tại bên trong thần chiều nhắc lên sóng to gió lớn. Có thể người đó cuối cùng nhưng cũng không bị xử tử. Vì hắn luyện chế kia một lò đan, thành công là trong tộc rất nhiều lao bất tử, lần nữa kéo dài một đoạn khả quan phò nguyên, lập xuống đại công. Phải biết, những lao bất tử kia đã dùng qua như là nhân nguyên quả, long tùy loại hình duyên tọ bảo vận, tầm thường kỳ chân sớm đã đối bọn họ vô dụng. Có thể lò kia công việc luyện tộc nhân tử kim đan, lại gắng gượng trong bọn họ rất nhiều người, sống lâu mấy trăm năm. Hoang cổ những năm cuối, thiên địa chưa biến. Thần triều trong thánh nhân, thánh nhân vương, thậm chí đại thánh cũng không phải số ít. Những người này có thể sống lâu mấy trăm năm, giá trị có thể nghĩ. Làm sao loại đó kỳ đan, chỉ có thể vì tộc nhân chi mệnh huyết luyện mà thành. Phát hiện này, Dương Nguyên Bản vui vô cùng thần châu hoàng tộc, vì đó trầm mặc. Chương 265, VV rất dự phẩm, cầu đặt mua, 1, chương 265, VV rất dự phẩm, cầu đặt mua, 1. Thần triều bên trong, có dự kiến trước người, rất nhanh liền ý thức đến đan phương này là mầm mầm hai vạn. Mầm hai vạn một sáng một phát, thần triều sẽ có lậtút nguy hiểm. Nhưng một fan chúng nghỉ phía dưới, làm lúc thần chiều người cầm lái, nhưng cũng không hạ lệnh đem tiêu hủy. Cuối bởi Đan Phương đại bộ phận nội dung đối với trong tộc bộ phận cao tầng mà nói, đã không phải là bí mật, trước trí tuệ con người không dung tính thượng, một ngày nào đó nhất định sẽ có thọ nguyên sắp hết tộc nhân trở lại như cũ gia hoàn chỉnh Đan Phương. Lấp không bằng khai thông. Không biết bắt đầu từ khi nào, thần châu hoàng tộc phần lớn người, tại đại nạn đến thời khắc, đều sẽ tự nguyện, không tự nguyện đi tới cái này tòa tổ miếu. Sau đó ăn vào một viên quy tức đan, thể xác bị đầu nhập trong lọ lửa đan. Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn châu hoàng mỗi người, đều là phần chân quý. Tổ Miếu nhân đôi mắt giãn mua vận dục nhìn qua viên kia khỏa đan hoàn tự kim, nét mặt trở nên hoan hốt, trong mắt giống như lướt qua một vòng hối hận. Từ trong thần nguyên giải phong mà ra đã có 3 năm. Hán. chính là Tần Trần Chân Nha. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Tần Trần tự giễu mà cười. Ông, Tổ Miếu mái võng tinh đồ chẳng biết lúc nào đổi qua nhị thập bát tú, vạch hổ. Thất tốc đối diện kia hàng hồn đăng chỗ trưởng án đột nhiên gì rào chấn động. Tích. Tích. Trong đó một chiếc nguyên bản tịnh vượng hồn đăng đột nhiên ra. Tiếp theo thức, cây đèn lấp sơn hạ lại chảy ra ám kim chất lỏng, chạy qua gạch xanh khe hở lóc phát ra nhỏ vụn dòng nước thanh âm. Hơn bạn ngọn chập chờn đèn đuốc cái bóng tại hoa văn màu son cửa sổ thượng lướt lừ, đem loan lộ sơn son nhuộm thành màu máu. Hợi Nhi hồn đăng, diệt. Tần Chấn lao mắt híp lại, lập tức thân hình giống như quỷ mị chuyển đến đến chỗ kia dập tắt hồn đăng trước, khu cốt lao thủ đem cây đèn nằm lên, nét mặt biến ảo chập chờn. Kia Tần Hợi không đơn thuần là làm ở dưới thần triều thái tử, càng là hơn hắn 83 thế tôn. Lão phu ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai giết ta thần tử. Hắn bước ra một bước, thân chưa chuẩn bị Trong tay hồn đang nở rộ quan hoa, dưới chân tại chỗ gạch vương lập tức lõm xuống sụt dưới, cả tòa đại điện vang lên một hồi xương cốt sai chỗ tách tiếng tích tắc. Phương kia gạch lõm xuống dấu vết dọc theo giống mạng nhện hoa văn khuynh khắc lan tràn, sau đó miếu bên trong giống như xuất hiện ngạn vạn hồn linh tại đèn liễu li che đậy trong gào thét thanh âm. Chẳng qua những thứ này vết rạn cũng không phải là thực chất tác dụng tại miếu thờ trong, đây là suy diễn đạo tác. Tổ miếu bên ngoài mái hiên xe đạp bỗng nhiên đứng im, một tiếng tại của một phía ra một cái cháy đen lỗ thủng. Giờ khắc này, phân loại miếu tại hữu mấy trăm ngọn đèn trường minh đồng thời tắt. Trước kia theo hồn đang kẽ nước bên trong chạy xuôi mà ra ám kim chất lòng bắt đầu đi ngược dòng nước, giống như bị nhiệt độ cao bức hơi bình thường, cuối cùng tại mái vòm hội tụ thành một đoàn mơ hồ tranh cảnh. Nhưng mà, ngay tại tranh cảnh sắp thành hình nấy mắt, xoạt, ám kim dầu thấp trầm vang tại mái vòm mênh tạc, liên đối nhìn phía dưới tần Trần Giản mua thân thể vậy như gặp phải trọng kích. La ai che đậy thiên cơ? Hắn thừa thất lông mày tự tỏa. Theo nhìn hồn đang bên trong tần lưu lại, chưa hoàn toàn trừ khử một sợi thần hồn, thôi diễn nửa ngày, hắn chẳng những chưa từng thôi diễn ra trước khi chết một màn, thậm chí đánh chết lúc cụ thể địa điểm, cũng là không rõ ràng. Hắn tự nhiên không biết Phong thủ Luân Hải bên trong chẳng nhưng có tự mang lẫn lộn thiên cơ thuộc tính vành đồng xanh tán quyết, còn cẩn thận được toàn bộ hành trình bày ra văn lạc lựa trời. Như thế đồng thời bố trí, bằng hắn thánh nhân Vương Tu Vi, muốn thôi diễn ra một chút thực tế tính thứ gì đó, chỉ sợ cũng cần nỗ lực tương đối lớn đại giới. Thí dụ như, Thảo Nguyên. Nhưng hắn không đỡ a. Thần môn. mà kiệu này bất lực cảm giác, nhưng lại nhuồn một vòng u ám bỏ đầy trong lòng hắn. Khi thực sống đến hắn bực này số tuổi thọ, thân tình đối với hắn mà nói, đã tương đối mờ nhạt, có thể giải phong trong 3 năm này, ở trung phía dưới, tần hợi này 83 thế tôn bạn tính lại có phần hợp khẩu vị của hắn. Người số một thế, cảnh giới đại thánh vô vọng, dù sao vẫn là phải có điểm nghiệm tưởng. Suy nghĩ lưu động, hắn quyết định đi tần hội chờ đợi mấy tháng lâu tần môn xem xét. Vang giữa trưa, Thần Môn ngoại tông đông mạch, hạ xã khu vực. Hai tháng trước, tứ mạch hội võ, mấy ngàn đệ tử tranh đấu kia trước 10 danh mạch rầm rộ sớm đã kết thúc. Rất nhiều nhân thấy vô duyên binh tự bí, làm sao tới, lại thế nào rời đi. Nay dẫn đến bây giờ tần môn ngoại tông, dống nhiên lạnh tanh, giống như khôi phục trước kia bình tĩnh. Đương nhiên, đến nay cũng không thiếu một ít lựa chọn quan sát tần linh hóa tiên chỉ tranh chấp thiên thiêu, tiếp tục gần tại môn. Một thì bọn hắn còn chưa chết tâm, thứ hai tầng môn này vị trí địa lý thực sự ưu việt. Thân mình liền ở vào tần lĩnh nội địa, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lỡ như kia trong truyền thuyết hóa tiên trì, ngay tại cách đó không xa đâu. Đàm Nguyên đẩy cửa phòng ra, kết thúc nửa đêm mô phỏng nhân quả hắn, nhìn thẳng ngoại giới này hiện thực ánh nắng, mặt mày trong lúc đó thoáng có chút hoan hốt. Đây coi như là hắn mỗi lần nhân quả mơ hồ bị trùng, cũng đều di chứng. Chẳng qua so với lúc đầu lúc, hơi một tí liền ngơ ngẩn như cách một thế hệ phân liệt trạng thái, bây giờ không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. rãi tâm thần, Đàm Nguyên quét mắt một chút chỗ này đơn sơ sân nhỏ, Trong viện cũng không phải là chỉ ở hắn một người, trừ ra hắn cùng Diệp Phàm, Bàng Bá, Đông Phong, Dã, Đồ Phi, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy mấy người cũng tại cái viện này, cũng đi ra sao? Không thấy được đám người kia thân ảnh, Đàm Huyền ngược lại ngẩng đầu nhìn nhìn về phía Tần Môn chủ phong phương hướng. Cho tới nay, Tần Môn chủ phong vậy nhưng lệnh từng cái thiên kiêu tự nguyện cung cấp chi thức đẩy độ thần quyết hắn là thật trông mà thèm cực kỳ, chẳng qua hắn cũng biết, bực này trấn giáo bí thuật, hắn đạt được khả Với độ sao cũng là Ở trong viện dừng lại một lát, Nguyên bản đoán chừng hôm nay đang lúc hoàng hôn mới biết bỏ giờ mô phỏng nhân quả kết thúc trước, hắn dự định hiện tại liền đi tìm Si Nguyệt Linh, tiến về tần linh khu vực Hải Tâm. Về phân địa phàm đám người, quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, ngoài ra vậy là điểm trọng yếu nhất, hiện nay bọn hắn tu vi không cao, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ ở đây phiên tranh chấp bên trong mang theo cùng nhau. Sớm a, Liễu Minh. Còn chưa khởi hành, lúc này, cửa sân mở rộng, Lý Hắc thủy đám người từ bên ngoài nối đôi nhau mà vào. Mỗi cái người trong tay đều mang theo lớn nhỏ, chủng loại không đồng nhất sân chân, vừa trở về, Đông Vương lúc này liền ở trong viện nhấc lên một ngụm nỗi lớn. Liêu huynh. Đồ Phi mang theo trêu chọc hướng thú địa chào hỏi hắn một tiếng, hắn hơi sững sở. Hắn hiện tại dùng tên giả, chẳng phải là liếu quan nhất Liêu huynh. Mô phỏng nhân quả một lần hắn kem chút cũng mô phòng hồ đồ rồi. Hắn cơ lấy tay cười mang tiến lên. Hôm nay đây là náo loại nào? Toàn bộ lên núi bữa ăn ngon đi. Diệp phàm đâu? Ngươi bây giờ thế nhưng người bận rộn, máy thắng cũng không nhất định năng lực gặp được ngươi một lần. Hiểu rõ ngươi tối nay có việc muốn đi, lần tiếp theo lại tụ họp chẳng biết lúc nào, chuẩn bị hôm nay chỉnh đốn tốt, tiểu Diệp Tử đi xong hôm nay món chính đi, đó là một đầu hỏa long hậu kỳ man thú vân thủy giao. Bàng Bắc khôi ngô thân hình lại gần đi lên, đang khi nói chuyện tuẩn thế ôm trầm bờ vai của hắn, nháy mắt ra hiệu bên trong thoại có chỗ chỉ đạo. "Đương nhiên, chúng ta năng lực có hạ, ngay tại chỗ lấy tài liệu, người lương thực tinh ăn nhiều, hi vọng chờ chút ăn cơm sẽ không khó coi đến ngươi." "Đi đi đi, cái gì lương thực tinh, ta nghe không hiểu." Chương 265, VV rất dự cầu đặt mua, 2. Chương 265, VV rất dự cầu đặt mua, 2. Đàm Viên một cái mở ra bàng Bắc cánh tay, chứng chặc đảng hoàng giả đồ. Hắn hay là thích trong nội viện này không khí? Không có tu vi dần dần kéo ra sau đó rõ ràng ngăn cách, cũng không có trưởng bối tại dưới trướng hắn nhậm chức làm việc sau đó lặng yên xa lánh, tất cả đều là như vậy tự nhiên. Đùng đùng, không dữ. Rất nhanh, tại Đông Phương giã thần lực tác dụng dưới, nổi lớn thế lửa thấy mãnh. Dầu nóng, hạ phối liệu, vòng này tiết do Bàng bác để hoàn thành. Mà gần nửa canh giờ trôi qua, phụ trách món chính Diệp Phàm lại chậm chạm chưa về. Có chuyện gì vậy? Tiểu Diệp Tử chỉ nửa bước đều nhanh bước vào tiên đại bí cảnh, đối phó một đầu chỉ là Hóa Long hậu kỳ man thú, đây không phải là phần chắc chín. Bàng Bắc cau mày nói, nếu không đi tìm xem hắn Này tần linh càng ngày càng náo nhiệt, thế lực khắp nơi tụ tập, có thể đừng xảy ra cái gì chuyện." Khương Hoài Nhân vẻ mặt lo lắng âm thầm. Đoạn thời gian trước không phải còn lưu truyền có lớn ma tàn sát rất nhiều thiên kiêu thông tin. Không sai, này trước ngược lại là xem nhẹ cái này cha nhi, quá khứ 2 3 tháng cũng không biết kia ma tu đã đi chưa. Những kia người bị giết đều không ngoại lệ, tất cả đều là thể chất đặc thù người sở hữu, Diệp phàm là nhân tộc thánh thể, nếu là kia ma tu vẫn còn, rất có thể sẽ để mắt tới Diệp phàm. Mọi người ngươi một lời ta một lời, trong nội viện bầu không khí dần dần nghiêm trọng. Những người này Trong lòng biết Diệp Phàm tung gặp nạn hơn phân nửa vậy không có việc gì đáng huyền, tự nhiên là bình tĩnh nhất, nhưng hắn cuối cùng vẫn nói: "Ta đi tìm hắn đi." Được biết con man thú kia nơi ở, hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, thân hình liền hóa thành một sợi khói xanh, lại giống như một đạo lôi hổ, biến mất ở trong viện. Tại chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hắn chỉ có một người đi. Châm mặt hồi lâu, Đông Vương Giả kìm nén một câu nói như vậy. Ngay vậy, Lý Hắc Thủy đám người lườm một cái. Tiền nếu không đâu, nếu là thật có chuyện, ngươi theo sau làm bướm như sao?" Ngay ở giữa thiên, đem đoạn ngai chiếu lên như là nhúng vào nước lạnh thanh đồng. Hỏa Long cấp man thú Vân Thủy Dao thân hình khổng lồ, giờ phút này đã chia 5 xẻ 7 rưỡi đoạn nhai trong dược sâu. Lạc Vi Vi cẩm tú mũi dạy điểm tại liệt phong gào thét vách đá bên trên, như thác nước thanh ti tại giữ rằn thần tốc cao áp bên trong xoay tròn như màu mực pháo hoa. Nàng mắt phải hiện lên tầng tầng ngân văn, đường vân đạo tắc tại trong con mắt đi khắp thành tinh hà, mắt trái lại dũng động thôn vệ vạn vật vũ tử vòng xoáy. Chư mở, Diệp Phàm thất khiếu chảy máu, nhìn qua vết thương chất, đã vốn thì kém đối phương, mà đối phương lại có, có thể nhìn tất cả bản nguyên tiên hắn cự quỷ đạo. Nếu không phải này hoang cổ thánh thể thực sự kham đả, hắn chỉ sợ sớm đã hãm thần địch thủ. Nhìn xem người này bản nguyên thể chất hùng hồn chính độ, chẳng lẽ thiên sinh địa dưỡng đời thứ nhất thánh thể. Một bộ áo lam bị đoạn nhai cuồng phong thổi đến bay phất phới, Lạc Vi Vi cười nhẹ nâng lên bàn tay trắng như ngọc. Sau một khắc, nàng thủy thông non mịn năm ngón tay đột nhiên sẽ mở năm đạo hư không ke nứt. Ầm ầm. Trong vận động tĩnh bên trong, từng vết nước trong sôi nổi nô ra từng đầu đen nhánh dây xích thần tắc, mỗi cái liên kết cũng điêu khắc nhìn thao thiết vân, theo nghiền mà đến. Người ta từng là đồng môn, tính toán ra ta còn muốn gọi ngươi một sư tỷ. Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?" Diệp Phàm hét to chất vấn, kim sắc huyết khí hóa thành chín cái chân long phóng lên tận trời. Mênh mông long ngâm chấn động ở giữa lệnh quanh mình vô số đá núi nổ tung, nhưng lại tại chạm đến kia từng đầu tham ăn thế thần liên nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Tí tách, tí tách, tí tách. Huyết dịch theo Diệp Phàm khẽ miệng tràn ra, vai phải của hắn đã bị liên nhận xuyên qua, thánh thể chi huyết còn chưa nhỏ xuống tại đất, liền bị lạc vi vi trước người đạo tắc vòng xoáy hút lọn lọn Không có ích lợi gì, người ta tu vi chính lệnh, người thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều chạy không khỏi tiên linh nhãn tối diễn." Lạc Vi vi chọc trời dậm chân, màu lam nhạt váy áo tại thần lực trong gió lốc tung bay như điệp. Nghệ tính ngươi ta từng quen biết phân thượng, như vậy dâng lên bản nguyên, ta có thể cho ngươi một cái thông thái. Nàng cái chán hiện hiện bán trong suốt đạo văn, tất cả hư không đột nhiên sụp đổ thành một tòa thôn vệ vạn vật hư ảo hạp động. Diệp phàm hai chân hãm sâu vận bẻo hư không vũ bồn, quanh thân xương cốt cùng xương cốt trong lúc đó, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Hắn không nói một lời, cắn răng kiên ba đạo không thấy đáy khe nứt tại hai người trong lúc giao thủ chậm thành hình. Lạc Vi Vi thanh lệ xuất trần tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, nét mặt hướng tới lạnh lùng, một đôi tiên linh nhãn trong mắt tinh hạc treo ngược, lần nữa thoải mái khám phá diệp phàm luân cố chống lại đường lối, quý đạo. Soạn. Màu vàng kim nhàn nhạt thánh huyết thấm thấu diệp phàm áo bào, khổ hải cuộn cuộn, chiếu rọi mà ra hoàng kim thủy triều, tại đối phương đầu ngón tay quấn quanh màu đen xiển xích hạ từng khúc đông kết. Những kia xiển xích mặt ngoài che kín giữ tự răng nanh, mỗi lần va chạm cũng phát ra hư ảnh ma liền chẳng vi vi mở, ngọc, trong tóc ngân lại động ra nhiếp hồn ma âm. Nàng ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, sau lưng bỗng nhiên triển khai Giả Thiên Hắc Dực, 3000 sợi tóc hóa thành thôn thiên ma đằng đâm rách hư không. Vạn vật ngũ khí đỉnh bị đánh rơi tận trời, Diệp Phàm Lục phủ ngũ tạm giờ phút này chuyển đến xé rách tung cổ. Thân đỉnh hiện hiện Nhật Nguyệt Sơn Hà đồ bị ma khí ăn mòn xuất ra đạo đạo vết rách, lại tại hàng luồn vạn vật ngũ khí tới lui phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phàm hiểu rõ, nếu không có chiếc đỉnh này, hắn căn bản mà đỡ được đến bây giờ. Vậy, lại là một cái ma mà đến. minh. Mỗi bước cũng tại đoạn nhai mặt đá thượng in dấu xuống tràn ngập vàng nhạt vết máu dấu chân, khóe miệng của hắn tràn ra huyết dịch trên không trung ngưng tụ thành mảnh tiểu phù văn, lại bị ma đang xoắn thành một miệng. Rang rắc. Hắn cánh tay phải xương cốt truyền đến thanh thủy đất gãy âm thanh, tấm mắt bắt đầu khắp thượng màu máu xương mù mọng, thanh tú khuôn mặt vì kịch liệt đau nhức hướng tới và méo. Vành. Hắc dược che đậy sắc trời nháy mắt, ba phủ nơi đây, ngăn cách trong ngoài cảm giác kết giới ẩm Địa, thủy, hỏa, phong chuyển. tự bí không, hắn bên người ra, hắn một chỉ ra. Đầu ngón tay bắn ra tử kim thần lực cuốn quanh lấy một đạo vô thủy đế văn, đem sắp xuyên thấu Diệp Phàm Mi tâm ma đằng chém thành cho đùi. Đúng lúc này, Nhất Thức hư không đại thủ lớn ầm vang vồ xuống, khủng bố thần dị lệnh giũi tầng mấy hư không lần lượt sụp đổ, tòa kia vây khốn Diệp Phàm tu thiên khóa địa tham ăn thế cổ trận dưới một kích này tầng tầng tán dã. Bóng người áo xanh đạp trên tử điện mà đến, áo bào phần phần ở giữa có từng tia từng sợi xuống, hư Là ngươi? ngươi, như thế nào ở chỗ này? Đam Viên đến vi vi trong mình. khí tử cổ kiếm kiến tích chạy xuôi đạo văn chiếu sáng lạc vi vi bỗng nhiên co vào tiên linh nhãn, nàng kia đôi giống như thôn vệ tinh thần đôi mắt trong vòng xoáy, lần đầu chiếu ra kiếm kỵ, bối rối, kinh ngạc và thần sắc phức tạp bệnh luồng sóng. Thôn tiên ma công, Lạc sư tỷ, ngươi quả nhiên vẫn là gia nhập giao quang ngoan nhân nhất mạch. Đang Huyên một tay phụ về sau, lặng lặng nhìn đối phương, yếu ớt thở dài. Chương 266, sư đệ, ngươi thơm quá à, cầu đặt mua, 1, chương 266, sư đệ, ngươi thơm à, cầu đặt mua, 1. Tĩnh, Tiễn Giờ này khắc này, đoạn ngay phía trên liên tính như chết, Tu luyện thôn Thiên Ma công sự thực bị Đạm Huyền một câu vật trần, Lạc Vi Vi ánh mắt không còn né tránh, thoải mái cùng với nó đối mặt cùng nhau. Đoạn giai hạ vực sâu lạnh leo quét, nàng như thác nước thanh tị phi dương. Trong trầm mặc, nàng một đôi tay trắng nhẹ giơ lên, tố thủ đem tóc dài chậm rãi kéo lên, sau đó dùng một cái phát tố vô hoa trầm gô đừng dừng rừng ngôi tóc. Hô, hô. Một bờ địa phàm ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đẫm máu. Hắn nhìn ra giữa hai người quan hệ vi diệu, càng biết mình hơn phân nửa đã không ngại. Lạc vi vi không còn nghi ngờ gì nữa đã nhập ma đạo, mà hắn này đồng hương có thể khiến cho tôn vệ bản nguyên vọng điều khiển. Cứng ép dừng lại, Đàm Huyền tại trong lòng đối phương phân lượng có thể nghĩ, Người cứ yên tâm chữa thương, nơi đây có ta. Đàm Huyền môi đóng chặt, chuyển âm nhập mật, Diệp Phàm ánh mắt lấp loé, không nói tiếng nào, trực tiếp ngồi xuống điều tức. Lặng im duy trì thật lâu, thiên khung mặt trời chậm rãi ngã về tây. Mãi đến khi ánh tà dương đỏ quạt như máu, áo lam giai nhân có lẽ là chán ghét Đàm Huyền trong mắt bình tĩnh, nàng miệng thơm khẽ mở, phun ra hai chữ: "Cho nên." Giọng nói kéo dài, đột nhiên, nàng tiên linh nhãn bên trong tinh hà đột nhiên sáng, sau lưng hiện ra 3000 vĩnh ảnh. Soạt Mỗi cái hư ảnh cũng kết xuất khác nhau phản ứng, cuốn cuốn thần lực dẫn tới ngoài trong dặm sông lớn cuốn ngược lên không. Sư đệ tốt của ta, ngươi, này tới là muốn trừ ma vệ lại sao? Nàng lựa chọn thăm dò ra tay. Thuôn Thiên Ma công bí mật không để cho tiết ra ngoài, bằng không lấy nàng trong khoảng thời gian này đến, tàn sát ngũ vực tiên kiêu, cướp đoạt bản nguyên thể chất, nhiễm nhân quả bên ngoài giao quang thánh địa căn bản không gánh nổi nàng. Như đại họa lâm đầu, giao quang thánh địa ngoan mạch, chắc chắn sẽ đưa nàng ra, lại chúng độ. Ầm ầm. chạm đến phạm vi bên ngoài khu lúc, bị 28 lá cửa chặn đường. Một màn này, Lệnh Lạc Vi Vi trong mắt vẻ phức tạp lại xuất hiện. Trước bờ, Đàm Viễn lại chỉ là lặng lặng đứng ở đó, hỗn độn đạo đồ vững vàng chiếm cứ nửa bên đoạn ngay, đạo đồ hiển hiện tiên thiên văn lạc, những kia xâm nhập mà đến đầy trời vẫn ảnh đồng thời ngưng kết, nước mắt không lọt, giống như thùng sắt một khối. Thu thiên ma công cuối cùng đánh không lại năm tháng trường hà, phương pháp này cho dù cùng bất diệt thiên công kết hợp, tất vị kia tồn tại, người bên ngoài cũng khó có thể chứng đạo, đây là một con đường không có lối về, Lạc sư tỷ, quay đầu đi. Đối lập ở giữa, Đàm cuối cùng là vậy mở miệng lần ngôn ngữ. Đang nói, hắn trong tay áo bay ra nửa tờ hiện giấy đỏ tàn. Nhìn như yếu ớt trang giấy lại làm cho đối phương Vương Viên trăm dặm bậy đầy đạo tắc sôi trào như nấu. Tiếp theo tức, Lạc Vi Vi soi lưng hấp dục từng mảnh vỡ vụn, nàng phiêu nhiên lui lại ba trượng, mũi giày điểm tại lơ lửng ma đằng thượng đẩy ra vòng vòng hư không không sóng, đan thần đóng mỡ. Tu luyện này công, chẳng qua kế tạm thời, giao quang đã sớm vô dụng đấu, muốn trong đạo thống đặt chân, chỉ có trước dung nhập trong đó, lại tìm cách bốc ra, tiên tam trạm đạo này. ta, hội đi ra một cái thuộc về mình đường. Nói đến phần sau, nàng từng chữ nói ra. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người thu tay lại mà đứng. Rõ ràng, thăm dò đã kết thúc. Tiếng nói lọt vào thai. Đàm Viễn cau mày, muốn nói lại thôi. Đối phương tuy nói vậy, nhưng này thôn Thiên Ma công tu luyện tới phía sau, còn muốn chử bỏ coi như thân bất do kỷ. Hơn nữa nhìn đối phương liên tiếp tàn sát mấy tháng máu tanh hành vi, chỉ sợ không đơn thuần là cùng môn nhân nhất mạch lá mặt lá trái. Không hiểu, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, tinh mịch ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. Không đúng, ngươi còn tu luyện Bất Diệt Thiên Công, tự cấp tự tốc. Nghe nói như thế, Lạc Vi Vi thanh lệ trên dung nhan tràn ra một vòng cười khẽ. Nếu không phải như thế, ta làm sao như vậy tích cực đi săn con ngồi. Sao, ngươi chẳng lẽ cho là ta tự cấp dương mặc tên phế vật kia làm giá ý thượng? Dư Mặc, tức giao quang thánh tử. Nói xong, trên mặt nàng nụ cười giảm đi, khôi phục lúc trước như vậy lạnh lùng. Cục. Cục. Cấp Tú Châu quang dạy mũi dạy chia xuống đất, giờ khác này, nàng thu Liễm Băng thân tất cả thần dị thủ đoạn, từng bước một hướng Đàm Huyền Trô đi tới. Đàm Huyền lặng im, không có ngăn cản, mặc cho đối phương đi đến hắn trước mặt. Cuối cùng, kia bộ áo lam cùng hắn thân hình giao thoa. Không ngờ rằng tu quỷ này có pháp, hay là không kịp nổi nhất phi trùng thiên ngươi. Hai người phương hướng khác nhau, góc áo có hơi vào một chỗ. Lạc Vy vi, vi chán nệ lại, nhìn Đàm Viễn bây giờ kia tuấn giật được chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra làm nằm một kia tầm thường khuôn mặt bên màn hình, dáng, nàng nói khẽ, "Ta không phải đối thủ của ngươi, chuyện hôm nay, ngươi hoặc là thay ta giữ bí mật, hoặc là" nàng ngôn ngữ hơi ngừng lại, "hoặc là, liền giết ta đi." Tiếng nói lượn lờ rơi xuống. Đàm Viễn Long mẩy tử tỏa, khóe mắt dư quang nhìn về phía một bờ ngồi xuống điều tức Diệp Phàm. Chỗ nào, toàn thân tàn huyết khô cạn thanh tú thanh niên, đôi mắt có hơi mở ra một đường nhỏ. Hắn tự nhiên là vui lòng thế hắn giữ bí mật, y hệt năm đó đối phương tại linh khư đột tiên Đem thể chất quy tắc chi tiết mơ hồ không rõ báo cáo đồng dạng. Nhưng hắn cũng nghe ra lạc vi vi ý ở ngoài lời. Hắn có thể bảo đảm chuyện hôm nay không tiết ra ngoài, nhưng hắn có thể bảo chứng này bên thứ ba sẽ không sao. Đối phương là nghĩ hắn ra tay mái trẹo phàm chém giết Nhưng mà, đây không phải nào sao? Hắn thở dài một tiếng, nói: "Sư tỷ tội gì để cho ta làm khó? Người sự tình ta nhất định hội thủ khẩu như bình, diệp phàm hắn cũng sẽ không." Lời còn chưa dứt, hắn hơi sử sở, nhìn thấy đối phương khỏe miệng nhẹ nhàng niết lên. Gặp hắn tầm mắt nhìn tới, lạc cười giả dối. "Trêu chọc chơi, sư tỷ ta" Khi nào làm ngươi khó xử qua. Một bờ, Diệp Phàm sau gáy đổ mồ hôi lạnh yên ở lui, đôi mắt mở ra một cái khe hở chậm rãi đóng chặt. Chỉ chẳng qua hắn khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có gấp, làm thế nào vậy không không chế được. Sắp trời không còn sớm, tuy nói nơi đây đã bị ta trận kỳ che lấp, nhưng rốt cuộc khoảng cách thần môn có phần gần, thời gian dài, khó tránh khỏi có người phát hiện manh khè, nhanh chóng đi thôi. Người người áo lam giai nhân trên người kia giống như hoa rảnh rảnh mùi thơm ngát, ánh ở dưới đi. Hắn tay lên, đánh ra một đạo lực, đem dưới đáy đầu kia năm xẻ bảy khủng thể sắt cho thu nhập trong tay áo. Tần môn đông mạch hạ sá, viện kia trông có thể còn có một đám tử nhân đang chờ đạo này, món chính vào nồi đâu? Là nên đi nha." Lạc Vy vi chán điểm nhẹ, nhanh nhẹn rời đi thời khắc, nàng mặt mày cong cong, cử chỉ ái muội đôi môi mềm mại tiến đến Đàm Huyền bên hai. "Sư đệ, thể chất của ngươi bản nguyên, mới là thơm nhất đây này. Vừa mới thử lúc, ta kém chút nhịn không được đối với ngươi làm thật. Do đó, về sau nếu là còn gặp lại, nếu ta chưa đi ra một cái chính mình đạo, ngươi liền động thủ giết ta đi, tuyệt đối không nên lưu tình." Nàng âm thanh thành càng nghe càng trầm mặc. "Tách, lời còn chưa dứt, đột nhiên Đúng lúc này, một hồi song trưởng thành thời cổ động thanh âm trầm dãi theo trận kỳ bên ngoài chuyển đến. Nghe tiếng, trong kết giới ba người sắc mặt tất cả đều ngưng tụ. Kia 28 đạo trận kỳ đều cắm ở phương viên trong giằm bên ngoài. Bố kỳ người chính là Đàm Huyền, tiếng vỗ tay năng lực dễ dàng như thế xuyên thấu kỳ trận, đồng thời rõ ràng chuyển vang đến ba người bên hai, nói rõ người tới tu vi, tất nhiên xa trên Đàm Huyền. Chương 266, sư đệ, ngươi thơm quả à, cầu đặt mua, 2, chương 266, sư đệ, ngươi cầu đặt mua, 2. Thiên linh nhãn, thôn ma công, nhân tộc thánh thể. Chợt chợt. Đáng tiếc, đáng tiếc, nghe hồi lâu, nhìn hồi lâu, lão phu cũng không có nhìn thấu người này xuân tu điện chi chủ thể chất huyền bí. Tiếng vô tay ý mật mã dừng trong ngay mắt, trêu tức giản mua giọng nói đúng lúc này tại ba người bên thai vang lên. Phiền toái. Đàm Viên sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng tới cực điểm. Diệp Phàm theo đoạn nhai trên mặt đất bỏ lên, theo tiếng nhìn lại, thanh âm kia đầu nguồn lại cái gì cũng không có. Bên người, Lạc Vi Vi chân mày to nhíu chặt, nàng tiên linh nhãn tinh hà treo ngược, tạm vô tận thần gì, khó khăn lắm khám phá nơi đó Là vị cổ thánh, không, là thánh nhân vương. Tí tách vừa nói xong, nàng ngột đôi mắt sáng chuyển đến một hồi đau đớn, nhắm mắt lại, đỏ thám huyết châu theo hốc mắt hai bên lăn xuống. Cường ép tham rõ thảnh cảnh tồn tại, nàng bị phản vệ. Cũng tại giờ phút này, kia 28 đạo trận kỳ đều hóa thành một biến, kết giới tan theo mây khói. Tiếp theo một cái trước mắt, một vị tại góc bảng quan nửa ngày tiểu tụy lão giả thân ảnh xuất hiện tại trong mắt ba người. Hắn cái lưng còn xuống, nhưng trong lúc vô hình mang tới áp lực, lại lệnh trong lòng ba người sợ hãi. Thánh nhân vương, này tiên linh nhãn quả nhiên tự cổ chí kim này thể chất người sở hữu tuy nói cũng không nhiều thấy. Nhưng thường tưởng một người vẫn, mới có một người sinh. Tần Trần đôi mắt giản mua vận đục nhìn Lạc Vi Vi, tiên nhị tu vi, mặc dù có chút thấp, chẳng qua ngươi này hai trong mắt, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách nhường lao phu mang về, làm thành tiêu bản nghiên cứu. Hắn có một đôi lao thủ, nhàn nhã như bước mà đến. Thần thông xúc địa thành tốn ti chuyện, vẹn vẹn hai ba bước liền đi đến phụ cận. Lập tức, hắn nô ra một đầu khô cốt lao thủ, quét hướng Lạc Vi Vi chảy máu hai con ngươi. Áo lam bóng hình xinh đẹp thân thể mệt mỏi trệ, giống như bị cái gì bàn tay vô hình đoạn cầm cố lại bình thường, không thể động đậy. Một đạo đen như mực ô quang trực trùng vân điêu, thôn thiên ma quán bị Đạm Huyền Quả quyết lấy ra, nhất thời bước lui tần trợn. Ô quang chiếu rọi chư thiên, đáng sợ uy áp nhường dãy núi rung rậy. Gần trong gang tấp thổ dân thế lực tần môn, giờ phút này phát giác được dị động, ẩn cư tại chủ phòng chỗ sâu rất nhiều hóa thành sống, thần sắc chấn động. Là thôn thiên ma quán? Phiền toái gì thế mà còn phải vận dụng cái này trọng khí? Đơn sơ trong sân, nhiệt khí bốc lên nổi lớn bên cạnh, Bàng bác, Lý Hắc thủy đám một đứng dậy, đầu mẹ Cùng lúc đó, phân loại tại trăm vạn nơi bắt đầu đội ngũ, sôi nổi chú mục mà đến. Các hạ thân làm thánh cảnh cương giả, nhất định phải đối với chờ ta ra tay sao?" Đàm Uyên bước ra một bước, thân hình ngăn tại Lạc Vi Vi, diện phàm trước người, trực diện lao giả. "Ha ha, lão phu hiểu rõ ngươi, Đông Hoàng mới lập thế lực tu điện đạo chủ đúng không?" Nghe ngươi một hơi này, chớ không phải là muốn lấy cái gì vô thủy pháp chỉ đến lừa gạt lui lão phu. Liếc qua thần chỉ chưa từng khôi phục, chỉ có bề ngoài cực đạo đế binh, thần Trần lao thủ lật một cái, một tôn do đạo kiếp hoàng kim đốc thành người vàng cầm kiếm, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Vô thủy sớm đã tọa hóa. Thiên hạ vô thánh bốn chữ sợ tới mức người khác, nhưng lại dọa không được ta. Lão phu làm năm cùng Vô Thủy cùng thời đại lúc, ngươi 18 bối tổ tông cũng còn chưa xuất sinh. Hoang cổ những năm cuối lão bất tử. Nghe vậy, Đàm Viễn Âm trầm kinh hãi. Vì trước mắt hắn Tu Vi, căn bản là không có cách lệnh thôn tiên ma quán phát huy ra toàn thể uy năng, trừ phi ma quan thần chỉ tự chủ khôi phục. Có thể bên trong thần chỉ cũng không phải hắn có thể chi phối. Hung chi đối phương trong tay cũng không phải không có nhà bằng chuyện, hắn tay cầm Thần Châu Thần Triều đế khí thập nhị kim nhân một trong, hắn ắt chủ ra hết, sẽ là hắn đối thủ sao? Hôm nay tình thế nguy hiểm, giải thích thế nào? Hôm nay lão phu cho dù vi phạm Vô Thủy pháp chỉ, Cưỡng ép ra tay lấy này tu luyện thôn tiên ma công tà tu tính mệnh, ngươi lại có thể thế nào? Tân Chân sừng sững cao thiên, đọc mặc dù cõng, nhưng hắn rường như một tòa thần nhạc, đặt ở chỗ nào, lệnh ba người không dám vọng động. Hắn cười lạnh liên tục. Vì thôn tiên ma công số danh triều, làm xuống việc này, bắt đầu ngũ vực sẽ chỉ ca tụng tên ta, ngược lại là ngươi, bao che nàng này, muốn làm gì? Ma công nào? Nàng chính là giao quang đương đại thánh nữ, các hạ cơm có thể ăn bậy, này không thể nói lung tung được. Các hạ tuyên bố nàng tu tập thôn tiên ma công, không biết có thể hay không cầm được ra chứng minh thực tế. Đam viên trên mặt nét mặt dần dần khôi phục trấn tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, giờ phút này mặt ngơ ngác nhìn lão giả. Hắn này vô sĩ bộ dáng lệnh Tần Trần luôn ngứ đứng lại. Tần Chấn mí mắt hơi nhảy, lại chưa lập tức thi triển thủ đoạn xâm xét. Mặt ngoài thượng luôn ngứ nhìn như coi thường vô thủy pháp chỉ, dưới mắt dường co không khí, lại không một không nổi bật trong hắn nội tâm tiếng kỵ. Nơi đây kết giới đã phá, thần linh bây giờ tụ tập đông đảo thế lực, đế binh khí cơ ngoại phóng, không cần một thời ba khắc, nơi đây liền sự lên, nơi ma dấu vết lưu lại tinh, không được cùng này tà tu chế, đương nhiên cho dù các ngươi chống chế, kỳ thực vậy không làm nên chuyện gì." Tần Trấn hít sâu một hơi, dù bận vận dụng địa lấy ra một viên đá lưu ảnh. Nhìn thấy hòn đá kia, Đàm Huyền đồng tử co rụt lại, Lạc Vi Vi một trái tim chìm đến đáy cốc. Chỉ có thể nói người già thành tinh, gừng càng già càng tay. Đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, Tần Chấn ánh mắt lạnh léo. Tay ngươi cầm thôn tiên ma quán cái này ma bình, cùng nàng này lại quan hệ không cạn, theo lão phu ý kiến, đồng dạng tu hành ma công khả năng tính lớn. Trong chớp mắt, hắn liền hướng Đàm Huyền trên người rọi cho một nước bẩn, bất chấp tất cả, trước cải lên một đỉnh ma công ngũ. Năm đó Tuôn Tiên Ma Công tạo xuống sát nghiệt vô số, lệnh bắt đầu tu sĩ nghe mà biến sắc, bây giờ mặc dù vật đổi sao dời, nhưng này đoạn ác mộng năm tháng vẫn như cũ khắc sâu, đủ để khiến tiên hạ hợp nhau tấn công. Mấy năm trước Ma Sơn chiến dịch, hắn thần châu thần triều cũng chết kích chầm xa, thứ bị thiệt hại không nhỏ. Lần này chờ đến cơ hội, sao có thể năng lực không trả thù? Và lại, cái kia Hầu Duệ, thần châu thái tử tần hợi vô cơ ở chỗ này phụ cận chết, hắn khổ tìm hung thủ mặc dù hơn nửa ngày không có kết quả, nhưng cũng có đối tượng nghi ngờ. Không nói lời nào. Á khẩu không trả lời được sao? Suy nghĩ lưu động Tần Chân một đầu lão thủ quận lại viên kia đá lưu ảnh, lặng chờ chư phương thế lực tụ tập. Hắn không muốn mạo hiểm đi đụng vào pháp chỉ đại đế, lại hơi hợt ở giữa điều động phương này nhân hòa đại thế, đem Đàm Huyền đám người đẩy vào hiểm cảnh. Không xuất thủ, tháng qua ra tay. Chỉ cần đem ba người này chặn ở nơi đây, một lúc liền thấy rõ ràng. Đông dưng. hắn lao mắt hí mắt, trong lòng sinh ra một tia báo động. Sau đó chỉ thấy dưới đáy kia người mặc thanh sam, miệng còn hôi sữa hoàng mao người trẻ tuổi, ung dung thản nhiên đem một cái hộp ngọc vỡ nát. Sau một khắc, khối thần nguyên vỡ nát sau lượng lớn sinh mệnh tinh khí quần quật quần, quần, quần. Toả ra ước vạn đạo u quang thôn thiên ma quấn đem kia mênh ngông năng lượng đều thôn phệ, nắp bình bên trên tấm kia mặt quỷ ấn ký vệt nước mắt giống như nổi lên một vòng sinh động sáng bóng. Soạt, một sợi debris đã xuất, tần chân cùng xuống thân hình nhanh lùi lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại dám can đảm động thủ trước. Tốt tốt tốt, đã như vậy, lão phu hiện tại ra tay đem các ngươi xóa bỏ, cho dù ai cũng nói không được cái gì. Hư không trong cái khe tràn ra ô quang bao lấy thanh đồng bình thể, miệng bình treo ngược lúc phát ra vụ, vụ chấn động đến hắn thai máu. Hắn đồ, lão thủ co lại đem đá lưu ảnh thu hồi trong tay áo. Ngươi vang cầm kiếm tại hắn một bàn tay khác tâm không ngừng phóng đại, hóa thành một tôn vắt ngang thiên địa kim giáp thần nhân. Chương 267, Cổ Thiên thư ra tay, cầu đặt mua, một, chương 267, Cổ Thiên thư ra tay, cầu đặt mua, 1. Wen. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng. Đàm Huyền vì thôn thiên ma quán nghịch phạt tử hoang cổ những năm cuối sống tạm xuống Thánh Nhân Vương. Nồng đậm hắc vụ từ ma quan khẩu phun ra ngoài, đem tôn này cầm kiếm kim giáp thần nhân bạo phụ. Người vang chỉ là 12 cái kim một trong, giờ khắc này ở tần trần trong tay năng bị thúc đẩy đến cực hạn. Vậy vẹn vẹn chỉ có thể cùng phát ra một sợi đế uy thôn thiên ma quán miễn cưỡng giằng co. Bất quá, hán thánh nhân Vương Tu Vi, lại là thực sự. Thánh cảnh đạo quả, không thể coi thường, tập luyện thần thông, thuật pháp, càng là hơn không dùng kinh thường. Vị cách mang tới áp chế ở khắp mọi nơi. Tân chân toàn thân áo bảo cổ động, hắn khô cốt lao thủ đốt ngón tay trắng bệ, kết động bí pháp ra chỉ ở người vàng cầm kiếm phía trên. Ầm ầm. Được này tăng phúc, trong hắc vụ sáng chói đạo kiếp kim quang nhất thời liền soi sáng ra mấy đạo quan vực. Nam Huyền cắn trống, lần nữa lấy ra quy mô không nhỏ khối thần nguyên, đem vỡ nát Thôn thiên ma quán bình thân thao thiết văn sáng lên tinh hồng ánh máu, đem quanh mình hư không đốt ra từng đạo khó mà chữa trị vết cháy. Hắn đã hết sức, có thể như thế cực đạo đế binh, tại khác biệt tu vi chi trong tay của người, hiện ra trạng thái nghiêm chỉnh cũng có được cách biệt một trời. Ở trong tay của hắn, cũng liền mạnh hơn thánh binh thượng một ít. Chứ phi thần chỉ tự chủ khôi phục. Cho lão phu chết đi. Tần trần thanh âm khàn khàn truyền ra. Bạch. Tiếp theo tức. Kim nhân thần nhân đạo kiếp trường kiếm bổ Gần bờ tần môn trụ phong cao tầng tu sĩ, giờ phút này tất cả đều ẩn nấp không ra, nhận chức này hai bên quyết đấu sinh tử. Thần môn ngoại tông đông mạch, một bộ xanh nhạt váy xa dắt động. Si Nguyệt Linh Ngọc lập tại một ngọn dãy núi chí đỉnh, nhìn ra xa nơi đây chiến cuộc, lông mày thật sâu nhíu lên. Mắt thấy sắp vào đêm, khoảng cách giao ước không đủ thời gian mấy canh giờ, đối phương lại chỉnh ra này yêu tiêu thân. Trọng thần châu thần triều thánh nhân Vương lão tổ, người cái tên này. Nàng trong lòng nổi lên nói thầm. Hôm nay sót một cái, đối phương chỉ sợ đều phải thân tử tiêu. Kể từ đó, trước đây đủ loại, đều phải thất bại trong gang tấc. Nàng cũng liền bạch bị đối phương chiếm tiện nghi Người cũng đừng nhanh như vậy liền chết, phải chết Cũng phải cho ta tìm ra hóa tiên trì tung tích, tìm thấy thần thủy Bang ti rộng rãi tay hào dưới Nàng tố thủ mười ngón có hơi nắm chặt Suy, cao thiên, đối lập mấy tức sau đó Ma quan đột nhiên phát ra hải nhi khóc nỉ non vù vù Miệng bình hình thành mỏ mực vòng xoáy Ngoài mấy chục dặm người vàng cầm kiếm lào đảo nửa bước Mũi kiếm ngưng tụ từ điện không nhận khống địa h Cố hắn là trời, nặng nề hướng người vàng cầm kiếm phía sau lưng ấn xuống. Ông, tức khắc, kim giáp thần nhân uy thế tăng vọt đầu chỉ gắt đôi. Gần bờ Càn Khôn là tụ, sơn hạ rung chuyển. Đã thấy xung quanh vạn dặm không có gì ngoài tần môn bên trong sơn môn bộ khu vực tây xanh, tất cả đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, từng kia từng sợi sinh mệnh tinh khí hóa thành từng đạo lục mang bị hút vào thôn tiên ma quẩn trong. Quả nhiên là món ma vật. Tân Chấn lau lại, pháp thiên tượng địa thần thông đánh ra tác dụng tại người vàng cầm kiếm phía trên. Kim nhân thân thể đột nhiên lần nữa tăng mấy lần, lưỡi kiếm xoay chuyển mang theo sơn hà hư ảnh, đội trời đập đất. Đàm Viễn trong cổ phun lên dị sát vị, hắn mặc dù không cần trực diện tiền tuyến hủy diệt khí cơ, nhưng muốn thao túng đế binh đối địch, một thân tâm thần đều muốn gắt gao bám vào trên tôn tiên ma quán. Cái này tránh không được phải bị chiến cuộc xung kích. Hắn thanh sam ở dưới làn da, huyết nhục từng chút một ra bị nẻ. Siêu, siêu. Việc không, thân ở tần linh cấp nơi chư phương thế lực chen chúc mà đến. Gần đây một đạo lưu quang, khoảng cách nơi đây cũng liền không quá vài phần dặm. Sư đệ, được rồi, hắn này thánh nhân vương tu vi, cho dù chiến không được, còn có hai cái chân có thể chạy, hắn có đá lưu ảnh nơi tay, chuyện hôm nay nhất định khó mà là bạn. Đợi chút nữa thế lực khắp nơi tụ tập, nhớ lấy cùng ta phủi sạch quan hệ, nếu không ngươi này thôn tiên ma quán nói không rõ, bắt đầu ngũ vực muốn ngươi chết nhân nhiều vô số kể, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đoạn ngay phía trên, Lạc Vi Vi đưa tay xóa đi khoe mắt vết máu, nàng truyền âm nhập mật, bước ra bay khỏi Đàm Huyền bên người. Nhưng mà, nàng vốn cho là lấy đối phương trí tuệ, cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền có thể làm ra lấy hay bỏ. Ai ngờ, khôi phục. Đàm Huyền nhìn xem cũng không liếc nhìn một cái, quát to một tiếng. Hai mắt sung huyết ở giữa, trên người hắn cơ, giống như xuất hiện một tia nhỏ dịu chuyển biến về phần cụ thể là cái gì chuyển biến, chính là có tiên linh nhãn lạc vi vi, nhất thời cũng khó có thể phân biệt. Chỉ biết là đối phương tại thời khắc này, tựa như thể sắc bên trong linh hồn đổi một cái. Ông. Giờ khắc này, đạo cái phía trên, kia như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt quỷ ấn ký, tia treo ở khỏe mắt vệt nước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Vô tận ô quang bên trong, giống như vĩnh hằng hắc dạ giấy lên một cái báo độc. Giờ khắc này, mặt quỷ ấn ký trên nửa mở nửa khép đôi mắt, mở ra. Ngủ say tại cực đạo đế binh bên trong thần trí, chậm rãi khôi phục. Trong ngàn lần mô phỏng nhân quả, tích lũy xuống chấp niệm của Lý Phàm. Tại Đàm Huyền trong đầu tản sát cửa bãi, quét sạch không mở. Tại Diệp Phàm, Lạc Vi Vi kinh dị dưới tầm mắt, hắn chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. "Kaka." Như nói mê hư ảo giọng nói, giống như cũng tại giờ phút này tại mọi người bên thai văng lên. Diệp Phàm nghe tiếng cả người khẽ giật mình, sau đó lại khôi phục bình thường. Đào cái lơ lửng, vạn loạn ô quang sông ra bình thân, bình thể đạo ngược phun ra vô tận sền sệt hắc thủy, những nơi đi qua thiên địa vạn vật dung thành một mảnh biển chết, đem kia người vàng cầm kiếm cánh tay trái ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Thân chỉ tự chủ khôi phục. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Tần Trần trên mặt dày vừa kinh vừa sợ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thôn Thiên Ma quán bay hơi mà ra cực đạo đế uy còn xa chưa tới cơn thịnh, bằng không hắn đã sớm bị oanh thành hư vô. Có thể kia thần chỉ thức tỉnh, khoảng cách hoàn toàn khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn là thực sự không nghĩ tới, đối phương lại thật sự có năng lực nhường đế binh hoàn toàn khôi phục. Chưa nghe nói qua vị kia môn nhân, ở trên đời này có lưu huyết rồi a. Cần biết, chính là bọn hắn thần châu thần triều bên trong, một thế này huyết mạch tinh thuần nhất hoàng tộc con cháu, cũng không có cái năng lực kia, cùng đế binh thần ấn cộng minh, tiến tới lệnh chi tự chủ khôi phục. Và anh, từng đạo tràn ngập cực đạo đế uy oang phong tỏa tứ phương, cản trở mọi giới nghe nhìn, cảm giác giò sét. Tân Chân Chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này như phàm nhân hãm sâu vững buồn, không thể nào thoát thân. Tách. Một tiếng vang giòn kêu khẽ, người vàng cầm kiếm tàn phá bản tay chụp về phía Thiên Linh cái. Thất khiếu bắn ra mẩu vàng kim đạo văn ngưng tụ thành thực thể đạo đắc xiên xích, thần liên xuyên thấu ố quang hắc vụ cuốn lấy ma quan. Đùng đùng, không dứt. Đam Huyên thể sắc từng khúc nộ tung, lại nết cùng, xôi, không thấy ngừng. Tại hắn tiêu hao phía dưới, Những tiêu đạo kiếp xiển xích bị bình đái hiện hiện thanh đồng mặt quỷ găm nuốt, mỗi nuốt vào một đoạn đạo văn, kim nhân đồng tử thì ảm đạm một phần. Cái lấy cùng. Chương 267, Cổ Thiên thư ra tay, cầu đặt mua, 2, chương 267, Cổ Thiên thư ra tay, cầu đặt mua, 2. Đúng lúc này, một đạo giống như hồng trung đại lư âm thanh tại hắn bên tai nổ vang. Đầu óc hắn ong một tiếng, ý thức đột nhiên khôi phục thanh minh, đem trong đầu lý phạm chấp nghiệp áp chế. Trên người khí cơ cũng tùy theo xảy ra thay đổi quay về. Ông. Chôn Ma quán khôi phục im bặt mà dừng, mất đi nguyên nhân dẫn đến, bên trong chưa hoàn toàn thức thần chỉ lần nữa ngủ Tấm màn đen đột nhiên đứng im giữa không trung, ma quan thao thiết hoa văn ô quang màu sắc tùy theo hạm đậm xuống. Tân Trần thấy Chi vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt nét mặt ngưng trệ. Đôi mắt giản mua vận dục gắt gao nhìn chăm chú về phía Đàm Huyền bên trái hư không, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Đại, Đại thánh? Sớm đại vài năm trước, Hỏa Lân động liền chạy ra một thì về vô thủy chuyển nhân có đại thánh cấp người hộ đạo nghe đồn. Có thể vị kia tồn tại một thằng thật sự xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thế lực khắp nơi bên trong đại nhân vật tôi diễn, cũng không có thôi diễn ra cái như thế về sau. Ai ngờ, vậy thì nghe đồn lại là thật sự. Tân Trần của ngươi cùng vô thủy đại đế một thời đại, dựa vào các loại kéo dài tính mạng thần vật, sống 6000 có bát, lại phong nhập thần nguyên, sống tạm đến hiện thế, lấy lớn hiếp nhỏ, thật coi vô thủy tọa hạ không người hay sao? Một cái khuôn mặt tre lấp tại hôi vụ phía dưới nam tử chậm rãi đi ra khỏi hư không, nghe thanh âm kia trẻ tuổi bên trong mang theo mấy phần tăng thương, có chút trung niên nhân cảm giác. Nhưng tần Trần hiểu rõ, người đó tất nhiên cũng là một cái lao cổ đồng. Ngươi là ai? Hắn nhìn người tới, thân hình nhanh lui lại, như lâm đại địch. Nam tử thần bí không đáp, từng bước một đi tới, lại nói: "Thái cổ chủng tộc xuất thế vốn là dòng nước ngầm hung dữ, Bắc đổ ngũ vực, lúc này mới thái bình bao lâu, cũng không thể bởi vì ngươi viên này Cất chuột làm hư tất cả đại cục, Pháp chỉ thiên hạ vô thánh không thể phá quá sớm, ngươi vừa muốn đánh, vậy ta liền cùng ngươi qua hai tay đi. Nói xong, hắn tay thảo tung bay, đánh ra một đạo thần tắc. Tiếp theo một cái trước mắt, cùng loại với quy định phạm vi hoạt động vô hình thần dị phong tỏa hư không. Tân chấn động một cái cũng không thể động, lương eo càng thêm còn mấy phần. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh âm giản mua không cam lòng gầm Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, nam tử thần bí thân hình đạt đến trước mặt. Đối với cái này, quên mình vô hình thần dị áp chế, Hắn căn bản là không có cách tổ chức lên bất luận cái gì công thủ thủ đoạn, giờ phút này, hắn giống như một tôn tự đất, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương từng bước một tới gần. Như thế trạng thái, giống nhau vừa rồi hắn ra tay với Lạc Vi Viluc, độc nhất vô nhị. Tầm mắt bên trong, nam tử thần bí bàn tay lớn trực tiếp hướng hắn trong tay háo như quỷ mị tỉ bọi, viên địa đá lưu ảnh liền xuất hiện ở tại trong tay. Trong lòng hắn kinh sợ không thôi, sợ tới mức sắp nước cả tim gan. Đối phương chẳng những là một tôn đại thánh, lại tu vi tại đại thánh cảnh giới bên trong, cũng không phải bình thường. Nam tử thần bí bàn tay lớn hư nắm, Tiếp theo một cái chớp mắt, đã lưu ảnh hóa thành đầy trời bột mịn, trong khoảnh khắc tiêu tán ở hư vô. Không riêng như thế, ở tại vùng tay náo nháy mắt, nơi đây ma khí vết tàn cũng bị hắn đều xóa đi. Sạch sẽ. Người ba." Tân Trần trợn mắt nhìn, giận mà không dám nói gì. "Đi, cùng ta đến chiến trường ngoại vực, qua hai chiều đi. Nhũ ta xem các ngươi Thần Châu, Thần Triều Huyễn Pháp, ngươi nắm giữ mấy thành tinh túy." Nam tử thần bí một cái nếu lại hắn sau gáy vạt áo, tựa đèn một cái gà con nhi bình thường, sau đó phóng lên tận trời. Theo hai người biến mất, đoạn ngay phía trên, rất nhanh trở nên yên lặng. Đàm Huyền thân hình quơ Trên người khí cơ bị bại, ý hắn biết còn có một chút hoàn hốt, tất cả gió hiêm sóng lặng sau đó, hắn suýt nữa té ngựa về phía sau mà xuống, may mà một cỗ hoa giành giành mùi thơm ngát đánh tới, tiêu tiêm tố thủ chống tại hắn sau lưng, đưa hắn đỡ lấy. "Sư đệ, ngươi vừa mới?" Khí chất thanh lệ áo làm giai nhân, miệng thơm đóng mở, nói khẽ. "Những người kia một tới, dùng sư tỷ lời mới rồi, hay là cùng ta phân rõ chút ít khoảng cách đi, bằng vào ta cùng giao quang thánh địa quan hệ, đỡ phải ngươi đến lúc đó trong đạo thống khắp nơi cản trở." Nghe vậy, Lạc vi vi chân bóng cánh môi có hơi bĩu một cái. "Siêu, siêu, siêu." Không bao lâu Viễn không tiên đế, từng đạo lưu quang phá không mà đến. Dao Quang Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Cửu Lê Thần Triều, Đại Hạ Thần Triều, Yêu Hoàng Điện, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn và thế lực khắp nơi tụ tập. Đã xảy ra chuyện gì? Sao không có đánh? Nơi đây Thánh Nhân Vương, Đại Thánh khí cơ lưu lại, sự việc rất là không đơn giản. Từng cái tiên đại tu sĩ nhìn đông nhìn tây, đánh giá giữa sân thảm thiết dấu vết. Tần Linh tranh chấp sắc hại, cái này mấu chốt có Thánh tại phạm pháp chỉ công nhiên ra tay, chẳng lẽ sợ này tranh chấp nát này trăm Một vị chẩm đạo tầng thứ lại nói: Hẳn là bị ngăn lại." Chiến trường ngoại vực có sóng chấn động, đi nhìn một cái. Được rồi, liên quan đến đại thánh cấp bậc này tồn tại, náo nhiệt không phải đẹp như thế, tất nhiên bọn hắn lựa chọn đi chiến trường ngoại vực, kia tất nhiên là không thích bị người khác vây xem, người ta theo tới, cẩn thận đem mệnh góp đi vào. Chập chậc, vừa rồi nhìn thấy kia thôn tiên ma quán ngang trời, ta liền đoán được ma đầu kia tất ở chỗ này. Nhiệm nghị bên trong, chúng tu chậm rãi đem chú ý tập trung ở trong sân ba người trên người, thực tế trọng điểm chú ý đạo kia tay cầm cực đạo đế binh người áo xanh. Hắn quả nhiên gian gian vài ngày trước chú đóng ở lĩnh Đông Chi Thu địa đội ngủ, chẳng qua là giả thoáng một phát súng, kỳ thực lẻ loi một mình nhận nút đến đây không biết muốn làm gì. Hôm nay tiếng động quả thực có chút kỳ quặc, ma đầu kia ẩn nấp như vậy lâu, bây giờ chọc tới Thánh nhân Vương một khi bại lộ, chẳng lẽ không phải phí công dọc sức. Đại hạ thần triều trạm đạo cường giả hạ hừ hai mắt híp lại, cùng bên cạnh mấy người truyền âm. Vì ma đầu kia tu vi nguyên thuật, các người nói, kia hóa tiên chỉ hẳn là chính là ở đây không xa. Có người lớn gan suy đoán nói, Thánh nữ đã xảy ra chuyện gì? Giữa sân tu si ngư long hôn tạp ở giữa, một đám thân mang giao quang vân vân tu sĩ, dâng tới Lạc vi vi chỗ. Trong đó một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng, Giờ phút này chăm chú nhìn Lạc Vy Vy, gáy mắt mang theo vài phần hỏi cùng xem kỹ. Phát giác được ánh mắt của lão giả, Lạc Vy Vy chán hơi lắc, coi như là đưa ra một cái tín hiệu. Ông Saber lại một nhóm đội ngũ khoan Thai tới chậm. Chợt có Hà Quang lưu chuyển, trong trượng điêu lương từ tầng mây rủ xuống. Cửu trọng màn tơ bị vân hải quét xốc lên máy mắt, ngàn vạn rủ xuống biển tơ đường gì ráo bay xuống. Khói màu tím rộng dãi tay áo phất qua này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, nay chưa từng thấy váy tím giá thần, váy Nàng đôi mắt chu sa nốt rồi trong bóng triệu nhân mở màu xanh, ba ngàn sợi tóc rủ xuống như thác nước, trong tóc quấn quanh bích tỷ anh lạc theo hô hấp phập phồng, đem sau lưng mười dặm bụi mù cũng ép thành mông lung lối cảnh. Phu quân. Nay giống như thanh hầu giọng gen yêu tiểu hai chữ, giống như ngàn năm hàn đảm thanh lãnh đụng nát báo cát, quanh mình mấy chục trên trăm đạo nhìn trộm thần thức cùng nhau rung động. Nàng đầu ngón tay điểm tại Đàm Huyền nhúm máu ống tay áo, con ngươi chiếu đến Tả Dương cắt đứt loang lổ nữ hạ trường nhiều Nàng đang xem đàm luận, mà bên người Thánh tử Long Duy Cao thì tại nhìn nàng. Chương 268, gió nổi mây phun, cầu đàn mùa, 1, chương 268, gió nổi mây phun, cầu đàn mùa, 1. Đạo chủ. Liền thấy đạo chủ. Đạo huynh. Xuân Thu Điện đội ngũ đến. Nhìn một bộ sao y gấm vóc huyền nguyệt các thần nữ, nhạn hoa mà cười, ngồi ngay ngắn trên thập nhị phẩm kim liên lưu ly li các thần nữ, mỹ nhân điểm châu phiêu vũ các thần nữ, đương đại tiên tiên đạo tài. Kể ra tuyệt sắc, tu giới, mắt, sắc một cái chớp mắt. Nhan Như Ngọc màu tím phi bạch lướt qua Đàm Huyền Trú lúc mang theo mấy phần lại hương, nàng quay người liếc nhìn xa xa lạc vi vi, đôi mắt trong sáng bên trong nét mặt không rõ. Đàm Viễn Nghết Hầu nhấp nôn nuốt xuống trong cổ còn sót lại một tia ngang ngái, hắn đem thôn thiên ma quán dùng một tấm bên trong độ có hoàng huyết xích kim giấy mỏng bao bọc lại, thu nạp vào tay áo. Vì tu vi của hắn, muốn đem cực đạo đế binh thu nhập luân hải trong, đối với cơ thể đem tạo thành cực lớn phụ tải, không có sao chứ, người toàn thân khí tức vô cùng không ổn định. Cao từng đạo mạnh yếu không đồng nhất thân hiện hiện, Như Ngọc ánh mắt như đường sông. Nàng bên thai, thai phản chiếu giống như ban ngày rơi xuống tinh thần không quá mức trở ngại. Đàm Viên khoát khoát tay, đáy mắt lướt qua một tia trầm thấp. Về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không có ý định tiến hành mô phỏng nhất quả, cốt bởi kia lý phạm chấp nhiệm, đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn. Xuân Thu đạo chủ có thể báo cho biết kia thần châu thánh nhân Vương lão tổ, vì sao ra tay với ngươi? Vị kia đại thánh lại là người nào? Đột nhiên, đám mây một hồi người người ồn náo, một cái siêu thế lực phụ thuộc tông môn tiểu lâu la bị ép đứng ra, trực diện đàm Viên hỏi. Người đó là vị nửa bước năng, tại bắt đầu bên trong thế lực nhỏ bên trong, đã coi như là tầng cao nhất chiến lực tổ đại, lúc này ở này mấu chốt Lại thân bất do kỷ, biến thành một cái ném đá dò đường quân cờ. Hắn lời này hỏi một chút lối ra, cao thiên bốn phía đông đảo tu sĩ, tất cả đều tầm mắt lấp lóe, diễn phần mình lô thai đều lạng yên dựng thẳng lắng nghe. Còn có thể là vì sao? Đế binh động nhân tâm, thôn thiên ma quán trong tay ta, lão giả kia vậy không biết từ nơi nào chui ra ngoài, ỷ vào ta cùng với ma quan thần chỉ trong lúc đó không có hết mạch cấu kết, liền muốn cất đoạn, còn nói cái gì thiên hạ chí bảo, có thực lực có được không biết xấu hổ ngôn ngữ, thật tình không biết ta vô thủy nhất mạch vẫn tồn tại không ít gì lão. Nói đến đây, Đàm nói: giấc trên mặt nét mặt vừa đúng lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc, tiến tới lại nói: "Vâng không, thôn thiên ma quán giờ phút này chỉ sợ đã đổi tay." Giao quang thánh nữ bởi vì trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy lao giả kia cử động lần này cũng suýt nữa bị diệt khẩu, nếu không phải vị tiền bối kia ngăn cản phải kịp thời, bắt đầu ngũ vực bởi vì vô thủy đại đế phát chỉ, thật không dễ dàng thái bình có chút quấn cảnh, chỉ sợ cũng đem khó giữ được." Nói bậy ba. Ngay tại đàm huyền luôn ngứ không dứt thời khắc, một đạo không đè nén được gầm thét âm, từ nam phương hướng một chỗ đám lây, mà đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Quả nhiên nhìn thấy thẹn quá thành giận thần Châu thần triều đội ngũ tu sĩ. Ma đầu, im miệng ba. Tân trấn lao tổ nhân vật bậc nào, sao lại như ngươi nói như vậy hành vi? Chẳng lẽ lao tổ phá vỡ các ngươi cái gì chuyện xấu? Một đám thần Châu tu sĩ cưới mây bay tới gần, một ít tiểu bối càng là hơn tranh nhau chen lấn là nhà mình lao tổ giải thích. Đối với cái này, Đàm Nguyên lại toàn vẹn không sợ, hừ lạnh một tiếng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như đúng như một người bị hại lòng đầy căm phẫn nói. Nếu không phải thấy hơi tiền nổi máu tham, ta lẽ nào đầu góc động tinh chủ động đi trêu chọc một tôn thánh nhân vương? Không nên đem chính các ngươi hơi đến cực điểm suy nghĩ. Ý nghi áp đặt tại trên người của ta, đánh vỡ chuyện xấu, Nghĩ rọi nước bẩn mời lấy trước ra chứng cứ đến, chưa từng nghe ai chất vấn ai nó chứng, ầm ầm, hắn lời còn chưa dứt, thời gian qua đi nửa ngày, giữa thiên địa liền lần nữa nhắc lên một đạo chẩm đục. Đâu môn tự viễn không cùng ngoại vực chiến trường cấu kết cao thiên chỗ truyền đến. Theo chẩm đục đánh tạc, thiên khung hư không một góc xuất hiện một cái phương này thiên địa quy tắc, chậm chậm không cách nào chứa trị hư không lỗ thủng. Bành, bị đánh được xương từng khúc thể, theo lỗ rơi xuống mà quay về, tại bị hắn san thành bình địa sơn lĩnh tại chỗ, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to dẫn tới chúng tu chú mục Rơi xuống sau đó, hắn phá toái thân sắc thánh nhân vương, chậm chạm không có động tính, không phải là chết rồi. Nhìn xem nhân tộc này chó căn chó, ngược lại là có hứng. Thấy cảnh này, huyết hoàng sơn một vị đỉnh phong chẳng đạo, khỏe miệng nổi lên ý cười. Haha, ai nói phải không nào? Chẳng qua lời này tại ngươi hoán thầm một hai thì cũng thôi đi, hai người kia một vị là thánh nhân vương, một vị khác càng là hơn một tôn đại thánh, ngươi dám nói bọn hắn là cậu. Chiến xa đồng xanh nổi lên động ám kim sắc chú văn trợn sáng Chập nhị Mai Âm Dương Hào ký treo ở một cái khắc cổ tộc trạm đạo đỉnh đầu, Ngọc Quan Hạ tấm kia trẻ tuổi đến quá phận mặt nhường không ít người đồng tử hơi co lại. Người này là xuất từ thái cổ cực tiện thôi diễn tử Dương nhất tộc, là tộc này thái cổ vương trực hệ huyết duệ, hắn nói chuyện ở giữa đầu ngón tay vân vê Hào ký đột nhiên vỡ toang, quẻ tượng mảnh vỡ hóa thành đầy trời tinh hỏa rơi vào phía dưới khe núi. Thướng Tây Bắc đám mây, một vòng ngai sắt trôi nổi tại cao thiên, quanh mình thái Nghe nói ông, tử cả đời thể, lập Người đó mình Trần Vai khiêng một đầu thú đồ đằng trụ, từng cục cơ thể thượng màu máu đường vân như cùng sống vật đi khắp. Đột nhiên, một ngụm nắp quan tài ẩm vàng xộc lên, tiểu tụy bàn tay đảo ở quan xuôi theo nháy mắt, phía dưới phạm vi ngàn rậm cỏ cây đều cháy đen. Một cái thái cổ tộc lão cổ đồng âm thanh từ trong quan quách khí mãng lộ ra. Thánh nhân dị vương, đại thánh, tại thời đại thái cổ, cả nhân tộc không phải liền là ta thái cổ chủng tộc, nuôi nốt lên một con chó, chỉ có thể miễn cưỡng tại trong khe hẹp sinh tồn thôi. Nghe được âm này, quen mình rất nhiều thái cổ tộc hơi sững nhưng lập tức nặc gầm thanh cẩn thận cười lên. Ha, ha, ha, ha điều này cũng đúng thanh âm của bọn hắn trong, kinh ngạc cùng tôn sùng vô cùng rõ ràng. Người đó sau lưng quan quét dị tượng, lại cũng không phải là hư ảnh, mà là sen vào hư cùng thực ở giữa một loại niềm phong tích chữa cách thức, giảm bất bên trong thời không, sinh mệnh trôi quá tốc độ. Quan quét trung nhân chính là một tôn thái cổ vương. Kinh dị bên trong, không ít cổ tộc tu sĩ nét mặt biến ảo không đồng nhất, như là Hỏa Lân động, dãy núi thần tẩm tu sĩ, lại phóng tầm mắt dò xét kia quan quét lúc, liền có thể phát hiện, kia quan quét toàn thân đồng đường dưới, ẩn huyền bí đúng là Văn Lạc Chân Thiên. Bất Tử Thiên Hoàng đã từng bộ hạ Không biết lần này có thể hay không thừa cơ bài trừ kia Thiên Hạ Vô Thánh Vô Thủy Pháp chỉ đối với thánh cảnh cường giả mang tới vô hình hạn chế, nếu có thể, bây giờ bắt đầu ngũ vực, liền cái kia đồ này. Cái tiếng quái lạ cốt đại hán tiếng như sấm rền, đồ đằng trụ nặng nề ngừng. Bảy bộ quan tài đồng đồng thời mở ra một cái khe hở. Nguy lai, kia quan tài đồng trong lại vẫn bịt lại một ngụm nước quan tài thủy tinh. Ông. du địa, từ Dương tộc thiếu chủ Hào Ký đột nhiên chỉ hướng tần môn bên ngoài một chỗ yếu thế núi. Chương 268, gió nổi mây phun, cầu đàn mùa 2, chương 268, gió nổi mây phun, cầu đàn mùa 2. Phía sau hắn một vị nô bộc cẩn thận nâng lấy tản bị phía trên, quẻ tượng tùy theo hiện hiện. Ầm ầm, non núi kia thể không hiểu bắt đầu rung động. Từ Dương tộc thiếu chủ đột nhiên bẩm nghiệm pháp quyết vội vàng tối lui, âm Dương hào ký trên không trung nổ thành một mịt. Hắn ngẩng đầu trông thấy chỗ tầng mây chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn quỷ quet vòng xoáy, kia vòng xoáy nhìn như chậm chạp kỳ thực chớp mắt ép đến đỉnh đầu. Hắn vô thức khép kín hai mắt, phát hiện kia chẳng qua sợ bóng sợ gió một hồi. Từ Dương tộc thiếu chủ thấy này toàn thân động, lập tức dường như liên kết tới điều gì, phản ứng, vui mừng mày, sau đó lại chậm rãi thu lại thần sắc. Hắn này trước chẳng qua là muốn thôi diễn một phen nơi đây phát sinh xung đột quy tắc chi tiết, ai có thể nghĩ, lại tìm được hồi lâu chưa từng tiến triển qua hóa tiên chỉ manh mối. Hắn yên lặng khống chế tâm trạng, suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Cùng lúc đó, cao thiên truyền âm thấp ngập sẽ lẫn. Đi. Cục cục, tân chân rựi vào một thân thánh cốt, cưỡng ép theo hố to trong leo ra, hắn nửa bên hốc mắt vỡ tan, máu tươi chạy xuôi. Nhưng mà, cho dù hắn bộ dáng thê thảm như thế, có thể trong lúc vô hình quanh quẩn ở tại bên người Thánh uy, vẫn như cũ lệnh tứ phương tu sĩ trong lòng bồ tròn. Cổ, Cổ Thiên Thương, là ngươi, ta biết ngươi bản tính. Chẳng lẽ muốn mặc cho tiểu nhi kia, đồ trắng thay đen, bao che thôn thiên ma công tu luyện giả sao? Đây không phải là đen trắng, không phải chỉ bằng vào ngươi một tấm niệm túi, ta chỉ biết, người ra tay với vô thủy chuyển nhân là sự thực. Bị đối phương vạch trần thân phận, Cổ Thiên Thư dứt khoát vậy không tiếp tục cẩn giấu thân phận, bao phủ tại hắn trên khuôn mặt hôi vụ trầm dãi rẩm đi, lộ ra một tấm sen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa phương kính gương mặt. Cái gì? Nam tử thần bí thân phận phơi sáng, lệnh ở đây tu sĩ một mảnh son sao? Người đó là Cổ Thiên Thư. Phong tầm mắt tất cả thời đại hậu hoang cổ cũng có phải tính đại thánh tán tu. Nghe đồn, hắn năm đó xâm nhập Ma Sơn, tìm kiếm Vô Thủy Đại Đế tung tích, ai ngờ cái này vào liền không quay lại, không ngờ rằng như vậy lâu năm tháng trôi qua, hắn lại còn không chết. Hắn từng tháng chưa thể cùng Vô Thủy Đại Đế sinh ở cùng một thời đại, chưa thể đi theo Vô Thủy bước chân, không đảm đương nổi Vô Thủy Đại Đế tùy tùng, liền tự nguyện thủ mộ đến nay. Một cái lao cổ đổng lắc đầu thở dài, nhìn về phía Cổ Thiên Thư ánh mắt, vừa tràn ngập kinh sợ, vậy mang theo khó hiểu. Làm sao người biết? Ngày xưa chư phương thế lực chơi Liễu Ma Sơn, vài quyển cực đạo đế binh áp Sơn lòng đất tiểu thế giới bên ngoài tình hình, có không ít cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Thì ra là thế, có thể cổ thiên thư thời đại hậu hoang cổ vừa rồi giáng sinh, kia thần châu lão tổ chính là hoang cổ những năm cuối người, cùng vô thủy đại đế cùng thời đại. Hai bọn họ lại còn có gặp nhau. Không không không. Suýt nữa quên mất phàm là siêu thế lực, đạo thống bí địa, tất có dịch thần nguyên bực này thân phận, thần châu thần triều quả nhiên không hổ là theo vực ngoại di chuyển ma đến cường đại đạo thống, hoang cổ những năm cuối cũng còn có thần nguyên dịch có thể dùng. Có người dám đến hoài nghi sau khi vừa sợ thán. Thực sự là bên nào cũng cho là mình phải a, này tại sao lại nói đến tiên ma công? Đến cùng ai nói mới là thật. Việc nơi này Thực sự là ngày càng xem không hiểu, chẳng qua nếu thật là kia thôn thiên ma công xuất thế, này hoàng kim đại thế, chỉ sợ thật sự muốn loạn không ra bộ dáng. Nhiên Nghị ở giữa, cũng có không ít người chú ý đến tần trần phía sau ngôn nữ. Thời gian trôi qua, theo cổ thiên thư thân hình đứng sững, hố to bên cạnh không gian giống như tự thành một thể, ngoại nhân cũng không còn cách nào nghe nhìn đến bất kỳ tin tức gì. Chạy trở về ngươi thần châu tổ miếu, tiếp tục kéo dài hơi tàn đi. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Ngoại giới gió nỗi mây phun, cổ hố bên cạnh nhạc đệm vậy hoàn toàn kết thúc. Vì, tần trần cơ thể đã không chịu nổi, nhu cầu cấp bách linh dược chữa thương duy trì sức sống. Bảnh. Cổ Thiên Thư nói xong, Tân Trần cũng không còn cách nào dáng chống đỡ, thân hình nặng nghề về phía trước mới nga xuống, bất tỉnh nhân sự. Hắn không có ra tay chôn vùi đối phương cuối cùng một tia sinh cơ. Thần Châu thần triều cũng không phải là không có cấp bậc đại thánh tồn tại, một tôn thánh nhân vương sinh tử kết xuống nhân quả, rất có thể lệnh nhiều năm sau mới biết phát sinh hoàng kim đại thế con đường thành tiên hôn loạn trước giờ mở ra. Có đôi khi, một hồi đại loạn mở ra, một cái nhỏ nhặt không đáng kể dây dẫn nổ, liền đã đủ để. Đúng vậy, một tôn thánh nhân vương tính mệnh, đối với con đường thành tiên có thể bộc phát bóng tối, chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Lão tổ tự thành một thể không gian phá toái, Thần Châu Thần Triều Tu sĩ Kiên Kỷ liếc nhìn Cổ Thiên Thư một cái, mãi đến khi phát hiện tại chỗ lưu lại chẳng qua chỉ còn lại một đạo tàn ảnh lúc, lập tức gọi lên, đem tần chuẩn thân thể tàn phế bảo vệ tiếp theo, thịnh vào một phương trong hồ ngọc. Lùi. Làm xong đây hết thảy, bước bạch tại Đại Thánh dư uy, Thần Châu Thần Triều Tu sĩ thậm chí liền đối Xuân Tu Điện đội Ngũ Châu nói dọa hành vi đều không có, sôi nổi hóa thành lưu quang bay khỏi. Cứ đi như thế, chính chủ một trong vội vàng sân, trong dự liệu vở kịch, cuối cùng lại đầu voi chuột, nhường rất nhiều nhân kinh ngạc cùng thất vọng. Chẳng qua càng nhiều người như vậy đã hiểu Rốt cuộc, đại thánh chí cường mới vừa vận lập uy, đổi lại là bọn hắn, cho dù đối phương đã hư hư thực thực rời đi, cũng không dám đi phật đối phương dâu hùng. Ô, tần linh ngay cả sơn đỉnh núi mây đen ép tới cửa thấp, chẳng biết lúc nào lên cuồn phong giống như quỷ khóc sói gào. Thanh đồng cổ điện tàn viên đang vang dền bên trong hiện ra u quang. 17 đại phủ văn trách không từ thiên linh cái nổ tung trong ngáy mắt, ta nắm chặt một nửa đoạn kiếm ngu bản tay nổi gần xanh, trong cổ cuồn cuộn mùi máu trá, quy tắc chi biết, chỉ sợ chỉ có vào tay. Mặc dù bây giờ theo mặt ngoài để xem, ma đầu nói tới tám thành làm thật, nhưng vì ma đầu kia là người, thực khó để cho chúng ta tin phục. Không sai, đi hỏi một chút giao quang thánh nữ đi, giao quang thánh địa cùng Xuân Thu điện từ trước đến giờ không hòa thuận, hoán hận chất chứa đã sâu. Chẳng qua ta hình như nghe nói nàng cũng là xuất tử linh khư đệ tiên. Ha ha, cái này lại có cái gì? Chẳng qua chỉ là một năm đồng môn, lại có bao nhiêu thâm giao tình? Lại chưa từng nghe nói qua đương nhiệm giao quang thánh nữ này mấy năm đến, cùng ma đầu từng có liên quan. Bất luận làm sao, lúc trước hỏi một tay đi. Chỉ là thôn thiên ma công tất không phải không có lửa làm sao có khói, gần đây tần lĩnh mất tích, chết thảm thiên tiêu, đã nhiều vô số kể. Lời nói nghị luận bên trong, cao thiên chư phương thế lực trong lúc đó, có phân biệt rõ ràng, có rồng rắn hợp ròng, có bằng mặt không bằng lòng, không phải trường hợp cá biệt. Huynh trưởng, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Đông Nam tiên tế trận có ngân linh dung dậy, 36 ngọn đèn dẫn hồn xếp thành cửu cung bác quái. Nam linh yêu hoàng điện vù trúc bộ dáng ăn mặc hại nước hại dân nữ Bốn phía rất nhiều người không chế mang thú, không hẹn mà cũng phát ra gào khét, run lấy bấy. Đinh đinh đăng đăng. Đột nhiên, không chờ đến huynh trưởng tề lân đắp lại, nàng cổ tay ở giữa ngân linh đột nhiên gấp, mạng đà la biển hoa trong nháy mắt bao phủ phía dưới nửa tòa đỉnh núi, lại tại chạm đến một tòa vực sâu lúc phát ra ăn mòn tư tư thành. Tốn thời gian mấy tháng, khoảng cách hóa tiên chỉ thật sự xuất thế này dường như thật sự đã không xa. chương 269, Ma Công, 1, 1, trường 269, Ma Công, 1 Và 5 năm tháng trước mất tích đỉnh tiêm tán tu Cổ Thiên Thư chưa chết, lại hư hư thực thực biến thành đám huyền người hộ đạo thông tin, một khi xuất hiện, liền bắt đầu tại thế lực khắp nơi thông tin con đường bên trong, điên cuồng truyền bá. Thần Châu thần triều tôn này thánh nhân Vương lão tổ, vì sao đột nhiên đối với Xuân Thu đạo chủ làm nguyện, giao quang thánh nữ Lạc Vi vi đám người xuất thủ ban đầu nguyên do, bây giờ tạm thời thành câu đố. Như là cái gì rét người đoạt đế binh, là tìm kiếm Vô Thủy đại đế thể chất bí ẩn, tham dò Vô Thủy đại đế có phải tọa hóa các loại do, trong lúc nhất thời đại hành kỳ đạo. Đương nhiên, về thôn ma công, nhân đại đế truyền thừa thông tin, nguyên bản nhiệt độ vậy không thấp lại tại giao quang thánh địa phương diện âm thần phát lực, cùng với một ít nguyên nhân khác dưới, hỏi thăm người dần dần lắc đắc không có mấy. Rốt cuộc, kia tần trấn nguyên thoại là Đàm Huyền ý đồ bao che thôn tiên ma công tu luyện giả. Mà lúc đó ban đầu đế binh ngang trời thời khắc, người ở chỗ này, trừ ra Đàm Huyền cùng chính tần trấn, liền chỉ còn lại Lạc Vi Vi cùng một cái tiên đại bí cảnh cũng không đạt tới thánh thể địa phẩm. Thôn tiên ma công tu luyện giả là hai người này một trong. Tại rất nhiều người nhìn tới, loại tình huống này cũng không phải là không có, nhưng cũng năng lực tính thấp. Đồng thời tạm thời không có thực tế bằng chứng chứng minh. Càng nhiều người ngược lại càng có khuynh hướng Đàm Viễn đám người đã thăm dò ra hóa tiên chỉ chỗ, từ đó dẫn xuất chứng chấp. Điểm này càng phù hợp làm hạ tình huống thực tế cùng với mọi người cần. Bây giờ ai không biết, kia phạm phải ngập trời cự án tà tu, thực lực chí ít tại tiên nhị tầng thứ, thánh thể diệp phàm có thể bài trừ, như vậy còn lại lạc vi vi cái này tuyệt hạng, vì xuân thu điện cùng giao quang thánh địa quan hệ, đàm viện hội bao che hắn. Chính giao quang thánh địa tin sao? Ấm ẩm ầm. Tần Linh tiên phong treo ngược chỗ, Trần, sao, xứng xứng tại vực sâu chỗ sâu. Từ Kỳ phát hiện chỗ kia mối, Hắn hai huynh muội liền lệnh yêu hoàng điện còn lại chúng tu bên ngoài Cố Tình bảy mươi chướng, mà chính bọn họ thì lặng yên một đường theo manh mối truy tung mà đến. Cho đến nơi đây. San sạt, san sạt. Huynh trưởng, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào? Nếu không phải việc này đúng lúc phát sinh ở Tần Lĩnh, kỳ thực căn bản không quan trọng, lại dù vậy, dưới mắt đáng giá tìm đòi, cũng bất quá là việc này đến tột cùng cũng có phải cùng Hóa Tiên chỉ có liên quan thôi. Đang khi nói chuyện, Tế Lân đầu ngón tay vướt về một quy giác vết rạn, thu phóng tự nhiên bàng bạc yêu khí giờ khắc này ở hắn màu đen cẩm bào thượng ngưng tụ thành thần điểu chín đầu Ngoài 300 dặm núi lở tiếng oanh minh truyền đến lúc, trong bàn tay hắn đang tụ tán tinh xa đột nhiên ngừng trệ, lơ lửng thành chu thiên tinh đấu sát trận hình thái. Thiên đỉnh tiên đỉnh tàn viễn nhân quả liên quan đến quá rộng, quá cổ xưa, cũng quá khủng bố, cho dù tìm được hóa tiên chỉ, chúng ta vậy không nên nhiễm, nhưng này yêu thần hoa, nhất định phải tại tất cả mọi người trước đó, khống chế lại tay. Tề Lân nắm trưởng mà đứng, Thâm thúy yêu dị đồng tử nhìn chăm chú phương này địa thế. Từ quan gia yêu thần hoa tại hiện nay đại thế thay ngén tại bắt đầu, trong điện quan tinh đài già lão, liền không biết ngày đêm thôi diễn yêu thần hoa tích, gần đây lượt bắt đầu ngũ vực đại sự, trừ ra lần trước thế giới tiên phủ, Chính là này tần linh hóa tiên chỉ có khả năng nhất. Tê Kỳ chân bóng, tinh xảo chân chân ép qua ven đường hoa dại, màu hồng đỏ lưu tô khoác sa váy dài theo nàng quay người tràn ra gần sóng. Huynh trưởng luôn ngứ lọt vào thai, nàng chán điểm nhẹ, trong tóc ngân linh tùy theo nhẹ văng lên, hù dọa mười dặm ẩn ngấp thải điệp, nhưng kia lân cánh mắt sinh linh lại vi phạm mùa quy luật địa vây quanh nàng nhẹ nhàng lượm múa, giống như triều bái không nên tồn tại ở thế gian đẹp. Theo trình độ nào đó đến xem, yêu thần sinh tại hóa tiên khả năng tính, thậm chí qua tiên địa, cuộc, chủ đế, chính là khởi nguyên từ chỗ nào? Đáng tiếc người ta đã không còn tụi nhỏ. Yêu thần hoa công hiệu tạo hóa dùng tại ngươi ta trên người, hoàn toàn là phong phú của trời. Tế Lân chỗ sâu trong con ngươi nổi lên mạ vàng âm mang, thành ngạo kiểu khác yêu hoàng huyết mạch tại quanh người hắn nhấc lên vô hình phong bạo. San sạt, san sạt. Dưới chân mênh mang tiếng thông reo đột nhiên ngừng im, tất cả phiến là giống như một nháy mắt đã có được sinh mạng bình thường, cũng hướng phía phương hướng của hắn buông xuống, như là thần tử lễ bái đế vương. Đột nhiên, Tề Kỳ kẻ gây thai họa dung nhan sắc mặt cứng lại, dường như ý thức được, bỗng nhiên nói: "Huynh trưởng, Lỡ Như, ta nói là Lỡ Như, này yêu thần hoa cũng không sinh trưởng tại Hóa Tiên trì đâu." Nghe vậy, Trề lên bỗng nhiên một mạch. "Owen." Hoàng kim huyết khí phóng lên tận trời, hắn hư giữ sau hai tay triệt để nắm thực, trong tay thần tắc tinh xa ẩm vang nguyên tạc, tại quanh mình trong hư không vẽ ra một bức thanh đồng khí sắc cổ lao đường vân. Hay là kém một chút, kia hóa tiên chỉ chỗ, nhìn tới vẫn là phải vì liên quan đến sông núi tình thế chi đạo nguyên thuật sư đến tìm dòng quá mạch. Hắn nói nhỏ mang theo núi cao đấu đá uy áp, phá thoái quy giáp tại lòng bàn tay gây dựng lại là cựu cũng bắt quái. Trong hai con ngươi rộ hai đạo thần mang trực tiếp bẻ của mục, lại tại chạm đến ngoài lúc ma quái tan rã, giống như đụng phải nhìn không thấy pháp tắc hàn Tề Ký nhắm mắt, nàng ngón tay nhỏ nhắn sẹt qua hư không lưu lại thánh đạo dấu vết, cả kinh xoay quanh tại bên người điệp nhỏ vênh tạc đầy trời lân phấn, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu lam, những kia vỡ nát đạo văn tại nàng đầu ngón tay lại lần nữa tỏa sáng hào quang. "Huynh trưởng, đan nguyên thể nội có thể cất giấu cái gì nhường thánh linh đều có thể vì đó phát cuồng thứ gì đó đấy?" Nàng bên tóc mai rủ xuống minh châu chiếu đến xa xa vực sâu nhai bích nổi lên không hiểu ánh máu, lúc sáng lúc tối như yêu đồng. nghe tiếng cùng nói, hắn lần nữa đưa nắm, ngoài trăm nào sụp đổ ngọn núi bị hắn đánh ra vô hình vĩ lực dừng lại trên không trung. "Bành!" Vậy ra đã tạm duy trì một đạo kỳ dị đường vòng cung quý đạo ngưng kết, giống giữa thiên địa đột nhiên nhấn xuống tạm dừng khóa đông dạng. Cảnh tượng như vậy, tại hắn lòng bàn tay hiện hiện trong sương mù hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được một tòa vạn long tụ họp địa mạch tiên chỉ hư ảnh tại một vũng tiên khí trong hải dương chìm nổi. Soạn. Đột nhiên, đạo kia kỳ dị đường vòng cung quý đạo không còn năng cấp, lưu lạc tứ phương, biến mất không còn tăm tích, liên đối trong hắn lòng bàn tay chiếu rọi mà ra hư ảo cảnh tượng, cũng theo đó tiêu tan. Manh ngồi đến nơi đây liền đẩn mất, đáng tiếc, vì sao mỗi lần cũng kém một chút. âm công, từng chữ rơi xuống đến dưới thạch hiện hiện rạn Hắn giờ phút này cho mày, lần lượt tốn công vô ích, mà lấy sự kiên nhẫn của hắn, cũng không khỏi có chút bực bội rồi. Ông. Vừa đúng lúc này, vực sâu hướng Tây Bắc vị đột nhiên dâng lên một đạo trảm ngập ngũ sắc thần tắc huy quang, trong mắt của hắn mạ vàng đột nhiên sáng, phía sau hiện ra một tôn che khuất bầu trời yêu hoàng pháp tướng. Làm đạo kia vượt qua hư không vô hình gọn sóng quét tới lúc, sau lưng pháp tướng chín đầu tề phiếu, sóng âm đem đánh tới không hiểu gọn sóng từng khúc nghiến nát. Chương 269, Ma chương 269, Ma công 1, 2, 269, Ma công, 1 chân ngọc điểm nhẹ, váy sa dắt động. Dáng người chậm rãi đãng đến một bên nhìn xuống nơi đây. Nàng dưới chân lập tức tràn ra một đóa màu máu mạn đà la, những kia bị giữa sân thần tốc ảnh hưởng còn lại đánh chết phi điệu chưa rơi xuống đất, ngay tại màu máu đạo văn bên trong gây dựng lại là và sống. Nơi đây giá trị đã rõ tận, thì hiện nay nắm giữ manh mối, trừ phi thế lực khắp nơi cùng hưởng thành quả, bằng không, khó. Nàng ngoái nhìn ngửa mặt lên trời, đôi mắt không biết phải chăng là là trang dung kim tuyến lấp loé, mười giặm hoa một trong nháy mắt theo đuôi thù quay về giữa hè, ra vi phạm tiên thời diễm. Nhất niệm chính là nàng tu tập Nam Đế truyền thừa. Nam từng là ngoan nhân đại đế trong đó một thế. Dường như bọn hắn yêu hoàng điện bực này siêu thế lực, tự nhiên sẽ hiểu trong đó nội tình. Hôm nay thôn Thiên Ma công thông tin, náo loạn đến xôn sao sủng sủng, kỳ thực nàng đối với cái này công, trên mặt mặc dù ung dung thản nhiên, kỳ thực cũng hết sức tò mò. Bọ họ. Đột nhiên, nơi đây toàn bộ thần linh địa mạch chi mạch phát ra long ngâm ánh minh, vô số linh khí xiển xích phá đất mà lên, đem này vực sâu chậm rãi phong thành một phương độc lập tiểu thế giới. Cần phải đi. Tề Lân thân hình phóng lên tận trời, bên trên thần điểu chín xuống, lần nữa khôi phục vì hắn trên quần áo theo thừa. Tiếp xuống đi đâu? Tế kỳ nhìn lại, hỏi. Xuân Tu điện chủ đi. Tề Lân thản nhiên nói, "Tề Kỳ cho là mình ngay lầm." "Cái gì? Chúng ta đi tìm Đàm Huyền thảo luận, gia yêu hoàng điện có thể có thể cùng hắn xuân tu điện, kết minh." Tại muội muội mình trước mặt, Tề Lân không có đem nội tâm suy nghĩ chân thật che giấu, giờ phút này nói thật ra. Nghe nói như thế, Tề Họa thủy chân mày to nhíu lên, im lặng không nói. Hai người đi ra khỏi chỗ này tần linh bí điện, cùng chú đóng ở ngoại giới yêu hoàng điện chúng tu sẽ cùng. Trong lúc đó, Tề Kỳ vẫn luôn im miệng không nói. Về đến trụ sở, bóng đêm dày đặc. Một tòa bên trong có Cát bị tạm thời cất đặt tại bằng xanh hóa bên trên trong cung điện. Chỗ sâu hơi nước cuồn lượn quanh như khói, thanh ngọc địa gạch bốc hơi lên màu vàng kim nhạt huy quang. 12 tên tuyết cái cổ buông xuống thị nữ quỳ sát tại đá vân mẫu trước tấm bình phòng, điểm đầy nhỏ vụn tinh thạch sa mỏng rủ xuống thao đảo qua các nàng chân trần, đem cả phòng quang ảnh cắt đứt thành nhỏ vụn chấm nhỏ. Vang Tầm Tơ trên nệm êm bóng người có hơn những người, mạ vàng đầu thú Lư Hương dâng lên long diên hương trong sương ngủ, một đoạn cổ tay trắng tự chạy vân, vân xuống. Thị kia đầu ngón tay lúc, qua, qua tay văn, trong bình phòng, một bộ váy khu trên chỉnh, chỉnh tề tề đến mắt cá chân. Đó là có thể làm nam lĩnh ngàn vạn lần yêu tu điên cuồng kẻ gây tai họa hùng nhan, giờ phút này lại ngưng xương tiết lạnh. "Chưa ăn cơm sao?" Dùng thêm chút sức, Tế Kỳ hôm nay giọng nói xưa nay chưa từng thấy như ngọc khánh có băng, cả kinh quỷ gối giường đôi thị nữ cuống quýt thu hồi tham dò ánh mắt xéo qua. Soóng biết thanh ti phủ kín tơ lụa gối mềm, theo thị nữ thủ pháp đấm bóp tràn lên u lam a mang. Lưỡng ngân hộ giáp gõ nhẹ ngọc giường giòn vang trong, tám con nhuyễn cây bóng nước nước bản cửa sổ vào ánh trăng đột nhiên tối ba phần. Trên giường, Tề Kỳ nửa khép tiệp vũ nhỏ không thể thấy địa rung động. Trước giường rủ xuống màn tơ không gió mà bay, lộ ra nàng trên vai trái viên kia kỳ lần lướt rồi, giống như ở tại Tuyết Nguyên bên trên Hắc Châu. Ngay tại vì nàng vò theo Huệ Thái Dương thị nữ hô hấp chỉ trệ, suýt nữa cột ngã được lấy dao chỉ bỏng lộ chén lưu ly. Xoẹt. Hôn lung nổ tung cái hòa tình, cả kinh ngâm hương thị nữ suýt nữa ngã kim chìm khách bồ lô. Tề Kỳ giữa lông mày hiện ra một vòng không vui. Đột nhiên lên nửa người, mày liêu đứng đấy, hai ngọn núi phập một chút, không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng người phần không thoải mái. Phụ phụ. Phụ phụ. Phụ phụ. Phạm Phong thị nữ đủ một người tiếp một người xoàn xoạt quỳ xuống đất. Cũng may, nàng sớm không phải mấy tháng trước điêu hoa kia của chúa, bị bắt một lần, tâm tính của nàng đã lắng động không biết. Nàng liếc những thứ này thị nữ một chút. Sau đó, chúng thanh la tiểu tỷ chỉ nghe một hồi chung nhỏ ngọc vỡ vang lên treo ở đỉnh đầu, lập tức như chút được gánh nặng theo trong điện rời đi. Đợi thị nữ, thị nữ sôi nổi rời khỏi, một mảnh váy áo biến mất tại mạ vàng cánh cửa sau. Lăng Kính viện thị bên trong phản chiếu tuyệt đột nhiên bị kín che lớp, đầu ngón tay rùa, ngoài cửa sổ mơ hồ đến linh nam 72 phong hết đợt này đến đợt khác hồ dịch ảo. Hạn Thật lâu, thở dài một tiếng tại cung điện chỗ sâu vang lên. Siêu, siêu. Cuối cùng, hai đạo hỏa lẫn thân ảnh xông lên tận trời, thẳng hướng Xuân Thu điện tại Tần Linh chủ sở. Tần Linh đông bắc phương hướng, khoảng cách Tần Môn Sơn môn không đến 7000 dặm rừng thông linh quốc. Khang ảo, cổ mục chạc cây tại trong gió đêm dị dạng rung động, rêu xanh loang lổ bia vơ ở giữa chợt có u lam vần sáng lưu chuyển. Lạc Vy vi, vi têo dẫy bước qua thiên nhiên tùng trầm, áo văn, nàng, nhịp chân rất nhẹ, nhẹ, đến không có phát ra nửa ngừng chân tại che rách một tòa vùng đất ngập nước ương. Đầu ngón tay đột nhiên giấy lên một sợi đen nhánh hỏa diễm, phản chiếu cặp kia vốn nên trong suốt tiên linh nhãn bị kín một vòng yêu dị tử khí. Sư Tỷ, làm gì tối nay tới đây lấy đi bản nguyên? Quá mạo hiểm. Đông dưng, tiếng thông reo âm thanh trong đột ngột vang lên một đạo trong sáng thanh âm. Lạc Vi Vi không nói một lời, thon dài hai chân di chuyển, áo lam váy cuốn lên một cái tụ nhà, lộ ra một đoạn mắt cá chân ở dưới ánh trăng hiện ra ngọc chất lấp loáng. Đam Nguyên từ câu khúc lão sau chuyện ra lúc, đối diện thượng nàng đấy chưa lại ngân huy, đó là tiên nhãn toàn thúc đẩy lúc dấu hiệu, giờ phút này lại tạp đỏ sẫm máu. Đông. Lạc vi vi tố thủ nhẹ phẩy, Đánh ra một đạo hạ quang, làm cho này địa vũng bùn bỗng nhiên nổ tung. Tiếp theo tức, che dấu ở trong đó mấy trăm cấp đoạt mà đến bản nguyên thể chất, hóa thành mấy trăm chùm sáng như đom đóm nổi lên. Lạc Vi Vi rộng dãi tay áo xoay tròn ở giữa, quanh thân dâng lên màu mực sương mù, một tôn chín trượng thanh đồng cổ đỉnh đột nhiên theo nàng rộng dãi tay áo trong bay ra, thân đỉnh rung động, thân đỉnh thượng loang lổ thao thiết văn rừng như vật sống đi khắp. Tu hành một đạo, một chậm, mở, trong tóc gỗ lại tại mà bên trong tách ra rỡ, đỏ tươi rớt Có gì khác biệt? Đàm Viễn nhíu mày, đi vào bên người nàng, cho hộ pháp. Bốn phía sớm bị hắn cắm xuống trận kỳ, đồng thời là đê tần Trần Vết Xe đổ xảy ra, hắn lại tại quanh mình khắc họa hạ văn lạc lửa trời. Đồng thời bảo hiểm, không có sơ hở nào. Chỉ trước mắt 7 năm quá khứ, linh cơ động thiên sư đệ có từng trở về nhìn qua. Gốc kia ngô đồng ngũ sắc, còn nở hoa. Lạc Vy Vy đột nhiên tháo lực đạo ngã ngồi tại đỉnh đồng xanh biên giới, mặc cho thanh ti rủ xuống che lại nửa bên khuôn mặt. Nghe vậy, Đàm hơi sững sờ, hắn không biết đối phương vì sao tại cái này mấu chốt, trò chuyện lên như vậy không liên quan nhau sự tình. Chẳng qua hắn vẫn là không có ngắt lời, gật đầu nói. Trở về qua hai lần, một lần là Xuân Thu Điện vừa lập, đi hướng Thái Huyền Môn lấy giai tự bí trên đường, một lần khác. Chương 270, Ma công 21, chương 270, Ma công 21. Dương Thông Linh, gió đêm sảng sạc. Thanh tùng thủy bạch thấp thoáng trong vũng bùn, đỉnh đồng xanh chính phun ra nuốt vào nhìn từng đoàn từng đoàn màu máu xương ngủ. Thân đỉnh loan lộ thao thiết văn ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị thanh quang, quang tử, áo áo cũng chiếu gần như trong suốt. Một lần khác, Nói đến đây, Đàm Huyền Thanh nhếch miệng lại, tầm mắt không nhận không địa lướt qua Lạc Vi Vi thanh lệ một bên mặt. Năm đó ở kia hoang cổ cấm địa bên ngoài mới gặp lúc, đối phương khống chế nhìn hồi quang, nhanh như điện chớp, thật không xuất trận. Mà hắn hèn mọn như đi đi, cho đến ngày nay, hắn đã cái sau vượt cái trước, nhưng cùng đối phương đứng song vai, thậm chí còn hơn. Giờ phút này tâm hắn tự phập phồng, cũng đã không năm đó ở linh khư động thiên cây kia ngô đồng ngũ sắc thụ nha phía trên, lắng nghe thiếu nữ áo lam truyền đạo, thu nghiệm, giải thích nghi hoặc lúc ngây ngô cảm giác. Không hiểu, trong lòng hắn thất vọng mất mát. Trong lúc nhất thời kia lời ra đến quẻ miệng, tiến lặng nuốt trở vào muốn mua hoa quế cùng ma rượu, cuối cùng không giống thiểu Niên Du. Hắn hôm nay vẫn là ban đầu hẳn sao? Trước mắt áo lam bóng hình xinh đẹp theo góc độ của hắn nhìn qua vẫn như cũ, nhưng trên thực tế sớm đã cảnh còn người mất. Một lần khác là lúc nào? Lúc này, toàn thân theo đuổi vào trong đỉnh, vận chuyển thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Tiên Công, hấp tụ, chuyển hóa kia mấy trăm bản nguyên trùng sáng Lạc Vi Vi, lên tiếng hỏi. Đàm Nguyên có hơi trầm mặt một hai, nhưng vẫn là nói: "Lần kia là ta đi Nam Linh tiếp về thi tuyển mẹ con các nàng." Nghe vậy, Lạc Vi cũng lâm vào im miệng không nói trong. Giờ phút này nàng trong tóc quấn quanh lấy ma công cho tàn. Vành hai thượng lắc lư một đôi khắt thanh loan ngọc truy, lại là ngày xưa người nào tặng cho. Hôm nay trước khi tới đây, giao quang đạo thống cao tầng bức bách tại các phương áp lực, đem bản nguyên thể chất của ta thông qua bí pháp chiếu rọi mà ra, cung cấp những kia đỉnh tiêm thế lực hóa thạch sống kiểm tra thực hư. Tiểu này bất đắc di cảm giác mặc dù khó nhục, nhưng bây giờ của ta hiểm nghi đã tẩy thoát, tự nhiên đều có thể an tâm tới đây chính thức luyện hóa những bảo bối này. Mấy trăm bản nguyên hóa thành từng đoàn từng đoàn màu sắc thủy, nàng ngâm ở bên trong, đang khi nói chuyện có hơi ngẩng đầu lên, ánh trăng theo nàng muối chợt xuống, tại thần châu thượng ngưng tụ thành run rẩy ngân điểm. Nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, đôi mắt một chút trang trí tính nốt rồi theo ý cười khẽ run. "Sư đệ, ngươi biết không, giao quang thánh địa thủy, đây làm năm linh khư động tiên muốn lạnh đến nhiều đây." Nàng nhẹ nhàng nói. Đàm Viên Nghiên lặng nghe, không có lên tiếng quấy rầy. Luyện hóa những kia không thuộc về tự thân bản nguyên thể chất quá trình, là thống khổ, hắn hiểu rõ, đối phương đây là cố ý nói chuyện cùng hắn, tiếp theo giờ đi một bộ phận chú ý, làm sao lúc trước trò chuyện một chút, hắn đem vậy để trò chuyện chết rồi. Thu thiệt hắn năm gần đây tự xưng là tại nhân tế trò chuyện, cùng với đối nhân tâm khống chế bên trên, đã thoát thai cốt. Có thể sự thật chứng minh, này có thể đạt được nhân điểm tình huống. Sàn sạc. sàn sạt. Tùng Mộc Lâm dị giảo rung động, giờ này khắc này, cổ định thanh đồng đường vân ở dưới ánh trăng hiện ra ánh máu. Lạc Vy Vy đã rút đi màu xanh dương áo choàng áo ngoài, nàng đứng ở cuối cùng hỗn hợp là một vùng sôi trào kỳ dị màu mực bên trong. Cầm Tú dè dặt cởi tại đỉnh bên ngoài, nàng xíu xiu mũi chân điểm tại đỉnh đấy nô lên đầu thú bên trên, tóc đen như thác nước rủ xuống tại linh lung tinh tế eo khoảng cách. Đêm khuya ánh trăng qua nàng tao lại chân mày to, tại trắng men da thịt thả xuống nhỏ vụn sáng. Cẩn cổ thanh lệ mặt dây chuyền theo trong đỉnh từng đoàn từng đoàn thần hà báo động mà thanh thủy rung động. Soạt. Mấy trăm đạo thần hà theo miệng đỉnh phóng lên tận trời, tiếng động bị đảm hiện trước kia bố trí thủ đoạn, đều che giấu, chẳng qua những hào quang này đưa nàng làm xa nội y nhụm dần thành yêu dị màu tím đen. 365 mai xương tinh thần lơ lửng tại nàng quanh thân, mỗi khóa cũng gánh chịu khác nhau thể chất bản nguyên tinh huyết. Những thứ này xương tinh thần đương nhiên đó là theo các thiên kiêu thể sắc bên trong mà ra thành, là dáng, đây là thần chất. Vì tu tập những thứ này bản nguyên thể chất, lạc vi vi tàn sát không ít nhân, vậy hạ không ít bộ huyệt, từ tiền nhân di hải trong rút ra. Hao hết chất trở, nhưng đây chỉ là nàng tu tập thôn thiên ma công, bất diệt thiên công bước thứ hai. Đến tiếp sau muốn đem hai môn thần công tu tới đại viên mãn, cần thiết bản nguyên thể chất cường độ đem khó có thể tưởng tượng. Yêu thần thể, thân thể, nhân vương thể, tiên tiên đạo tài, thái thượng tiên thể, nguyên thủy ma thể, thương thiên sát huyết, thánh thể. Những thứ này thể chất người sở hữu, đều đem là nàng săn giết mục tiêu. Mà những kia thể chất người sở hữu, đều không ngoại lệ, hoặc là tiền tư hơn người hạ người, hoặc ngồi nắm đỉnh tiêm thế lực người ủng hộ. Họ sửa sớm là thông huyền, như thế không giới hạn cấp đoạt xuống dưới, sớm muộn có một ngày, nàng đem thế gian đều là địch. Đây cũng chính là Đàm Huyền lúc trước nói, đây là một con đường không có lối về. Nhưng nàng cũng nói, mình sẽ ở trạm đạo này, đi ra một cái thuộc về bản thân tiền độ tươi sáng, thoát thai từ ngoan nhân truyền thừa. Đối với cái này, Đàm Huyền không biết nên tin hay là nên làm sao. Hắn chỉ nhớ rõ, đối phương cuối cùng đúng là quét sạch giao quang thánh địa trong ngoan nhân nhất mạch, đem ngoan nhân nhất mạch một vị chuẩn đế, cũng gắng cầm tù dẫn đến tử vong, mà bản thân, ngoại giới không người biết được đối phương tu tập thôn ma công. Có thể, đối phương thật sự đi ra một cái chính mình đạo. Đàm Nguyên suy nghĩ lưu động, không có còn muốn quá nhiều. Ông cư đỉnh đồng xanh bên trong, làm thứ 31 mai xương thao thiết dung nhập Lạc Vi Vi tim lúc, nàng đột nhiên ngẩn thon giải cái cổ, tuyết sắc dưới da thịt nô lên giống mạng nhện ngân xanh, trong đỉnh hắc vụn ngưng tụ thành thực chất xuất tu, quấn quanh lấy không chịu nổi một nắm vòng leo leo lên phía trên. Phốc. Đông Dương, Lạc Vi Vi miệng thơm mở ra, một ngụm tâm đầu huyết phun tung tóe tại nắp đỉnh thao thiết văn bên trên, trong đỉnh những kia bị áp chế bản nguyên đột nhiên bạo động. Máu mực bên trong, hỗn độn cuồn cuộn, Bích Lạc Vương thể lục mang cùng Cửu Thiên tinh thần thể vàng rực tại quanh thân trong kinh mạch chầm rít, nàng đơn bạc xương bả vai phát ra trận người tiếng vỡ vụt. Nhựa thông hương khí trong lẫn vào mùi khét lẹt, rủ xuống thanh ti cuối cùng bắt đầu tiêu đốt. Đến giờ phút này, nàng thổ lộ hết thanh âm im bặt mà dừng, trong đỉnh thân thể mệt mỏi lung lay sắp đổ, đôi mắt ngăn không được buông xuống, tựa như sau một khắc liền muốn chết ý thức. Chương 270, Ma công 22, chương 270, 22. Dị tượng đột sinh, những kia đến bản nguyên thể rơi xuống nước tại Sương Quai xanh chỗ ngưng tụ thành yêu dị hư mai, giữ vững linh hải, dị thương của nàng bị Đàm Viễn thấy rõ. Rất nhanh, Đàm Viễn quát khẽ âm thanh giống như phá vỡ vận mẹo trong đỉnh không gian, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn khí như thiên hà có ngược. Hắn đạp nát ba trưởng tự đỉnh bên trong ngưng kết ma khí cái giới, một cái đại thủ như thiểm điện đánh ra, đúng lúc này lòng bàn tay hiện hiện âm dương ngư chui vào lạc vi vi sau gáy. Những kia sắp lạc vi, vi lạc ngụy biến thần vật chất, đột nhiên bị cưỡng ép, ép hồi động từng cái xương tinh thần trùng sáng bên trong. Tí tách, tí tách. Tí tách. Lạc Vi Vi cắn nát cánh môi nhuộm đỏ xuống cái hàm, nửa khép tiên linh nhãn bên trong miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, phá toé ra ý hạ lưng cung thành giống như sắp sắp chết hạ. Thừa dịp khó được thanh tỉnh, nàng bắt lấy đàm huyền độ tới hồn đột khí, nhuốm máu đầu ngón tay bóp ra thôn thiên ma ấn. Tam âm mạch huyết lưu. Thanh thị đột nhiên bị trong đỉnh cương phong nhấc lên, mấy trong đạo bảo nguyên như là thoát cương hung thú tại nàng kỳ kinh bắt mạch mạnh mẽ đâm tới. Đem tấm kia thanh lãnh như xương khuôn mặt nổi bật lên càng thêm thế diễm. Thiếng thông reo âm thanh trong chợt có long ngâm pha không. Đam Viên đạp trên quy xả hư ảnh rơi vào đỉnh trước, màu đen áo bào bị bản nguyên cương phong xé mở kể ra vết đứt. Hắn chập ngón tay lại làm kiếm điểm sau vi vi tâm, hỗn độn khí theo cổ sống đi khắp. Khí về thái uyên, thần tốc trực bên linh cứu đài. Hướng 3. Tiếp theo tức. Đỉnh đồng xanh thân đỉnh phát ra hồng hoang hung thú vù vù, hơn 330 cái xương tinh thần đồng thời nổ thành quang vũ, tại nàng vực tại trong khắc hướng tới khô héo. Dứt khoát đàm Huyền bày ra ngăn cách thủ đoạn nhất trọng trọng nhất trọng, không gì phá nổi, lúc này mới thành công lệnh, kia ma khí ngập trời không có tiết lộ ra ngoài. Dao dao, ma khí cuồn cuộn, mang theo kình phong thổi đến đàm Huyền thanh sam bay phất phới, hắn nhìn cô kia lụa mỏng hạ bị thần tính vật chất bò đầy linh lung ngọc thể, thánh mịch trong đôi mắt chiếu ra lạc vi vi khẽ mắt rơi xuống huyết lệ, rõ ràng thanh lệ như chăng hạ sơ hạ dung nhan, giờ phút này lại yêu giá được làm người sợ hãi. Không biết qua bao lâu, trong đỉnh sôi chào mấy trăm bản nhiên tại ngầm đồng ý dưới, lạc vi vi máu khóa bạc liền lên cổ tay của hắn. Vành ba Hai cỗ năng ngược khí tức sen lẫn ngay mắt, nàng đột nhiên mở ra cặp kia tiên linh nhãn, phá toé ra ý hạ mơ hồ có thể thấy được xương hồ điệp nổi lên hiện ra từng đạo tôn tiên ma văn, lại theo thời gian trôi qua chậm rãi tại da thịt mặt ngoài rút đi. Cự đỉnh trước mờ, Đàm Huyền thân hình cách mặt đất gần ba trượng, lòng bàn tay linh lực hóa thành màu vàng kim tinh tao, vị tiên tiên thánh thể đạo thai chi cường khí tức bản nguyên áp chế, đem bạo tẩu từng khối xương tinh thần dần dần nghiến nát, trói vào cực, đại sống, tiên đại cảnh, cơ thể trong. Bành. Đến lúc cuối cùng một đoàn tinh thần quang điểm chui vào Nàng bọc lấy tàn phá xa y ngã vào Đàm Huyền trong lực, trong tóc tùng hương hòa với máu tanh quanh quần tại hai người hơi thở trong lúc đó. Trong cơ thể ngươi bây giờ khí cơ hỗn tạp vô cùng, những kia bản nguyên thể chất nhìn như đều đã luyện hóa đến ngươi thể sắc trong, nhưng thì thực hiện nay chẳng qua là tạm thời ở nấp, ngươi muốn chân chính đem dung nhập bản thân, chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. Đàm Huyền ôm lấy Bạch Nguyệt Quang, nhẹ ngửi ngửi trên người đối phương hương khí, chậm nói. Nói xong, hắn tiến tới lại nói, những thứ này kỳ thực đều không phải là khẩn yếu nhất, Mấu chốt nhất là, ngươi khí cơ này trạng thái, nếu là bị một ít người hữu tâm thăm dò sẵn tỏ, liền chuyện xấu. Lạc Vy vi, vi chán khẽ tựa vào trên bờ vai hắn, nhuốm máu đầu ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng sẹt qua hắn bên gáy, tại hắn vết hầu chỗ lưu lại một đạo đỏ bừng vết máu, nàng thổ khí như lan. "Như vậy sư đệ có bằng lòng hay không đem nguyên này tiên tiên thánh thể đạo thai bản nguyên thể chất, độ một ít cho ta?" Vừa rồi đối phương này chí cường thể chất khí cơ, áp chế được những kia hô tạm, bài xích lẫn nhau xương tinh thần không thể không khuất phục cảnh tượng, làm nàng đối lại ấn tượng cực kỳ khắt sâu. Ai ngờ lúc này động tình thời khắc, lại là nói lỡ đem lời trong lòng nói ra. Lời này vừa ra, mười giọng đầm không khí vì đó một tịch. San sạn, san Lạc Vy bay xuống âm thanh đột nhiên trở nên rõ ràng, Lạc Vy theo Đàm Huyền trong lực rời đi thì tàn nguyệt tình cờ xuyên thấu tầng mây, chiếu vào kia đoạn như bạch ngọc vòng eo thượng chưa lành vết thương, bị huyết thấm thấu sa y gián vật phòng đường cong, tại trong gió đêm như tràn ra ưu đàm hoa bà la. Nàng tự biết nói lỡ, như vậy xua tan rời đi. Một màn này rất đẹp, nhưng càng làm cho Đàm Huyền xúc động, vẫn là đối phương thoải mái. Đi. Ngay lập tức, Đàm Huyền bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở vi vi trước mặt, ngăn cản đối phương đường đi. Bén nhọn nhọn rừng khô héo từng cây cổ cây bỗng ra, dọa màu đen tiên khung trên đầu vị vị qua Lạc Vi Vi đột nhiên đưa tay đưa tay về phía trước, huyết châu dọc theo xương nhận lần xuống, lại tại chạm đến nàng đầu ngón tay lúc hóa thành quỷ quyệt hấp vụ. "Sư đệ, chuyện tối nay, quên đi." Nàng âm thanh nhẹ tượng lá tùng rơi xuống đất. "Mới là ta lỡ lời, nhưng thực tế vậy không có gì tốt che che lấp lấp, ngươi bản nguyên, ta quả thật rất muốn muốn, đây là trong đầu của ta, chân thật nhất suy nghĩ. Có thể cho ngươi. Ngươi không muốn để vào trong lòng, ta?" "Cái gì?" Đam Viễn đột nhiên bốn chữ lệnh Lạc Vi Vi ngưng "Đã là sư tỷ muốn nhờ, ta tự nhiên thỏa mãn, chẳng qua này bản nguyên thể chất lưu lạc tại bên ngoài kiêng kỵ khả lớn, cho nên" Nói xong, hắn giọng nói kéo dài, tinh nghịch ánh mắt chằm chằm vào đối phương cặp kia lần nữa khôi phục trong suốt tiên linh nhãn. Cho nên ta phải nhìn sư tỷ đem bản nguyên luân hóa. Trong sáng thanh âm tại Lạc Vi Vi bên thai quấn quẩn, nàng trên ngọc dung nét mặt hướng tới cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương một chút, ngược lại là không có vạch trần đối phương trong lòng điểm này tiểu ý nghĩ. Nam, lam luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, chỗ này đầm lầy chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm chậm rãi tan đạo bóng người áo xanh từ lâu không thấy tung tích. Nơi đây, thật giống như hai người chưa có tới đồng dạng. Chương 271, ai là Câu đầm mua, 1, chương 271, ai là ngồi? Câu đầm mua, 1. Tần linh chỗ sâu, sương mù mỏng tại ngàn năm cổ bách trạc cây ở giữa chảy xuôi. Tế Lân chiến hải màu huyền nghiền nát dếo xanh bao trùm tàn mi, mười giọng chim tức hốt vang dống nhiên mất tiếng. Hắn tự kim quan hạ tản mát sợi tóc hiện ra ánh sáng vàng sậm, mỗi cái lọn tóc cũng lơ lửng hơi co lại tinh vân vòng xoáy, trong mắt nhìn về phía trước bờ theo gió sớm tung bay xuân thu hai chữ cờ sĩ, toàn bộ sơn cốc dây leo đột nhiên trưởng, tại trên thềm đá ra yêu dị vạn thú Đi. Tế bằng tơ tam đập vào cuối cùng tam cấp bậc hệ lục lạc vàng ở mắt cá chân như liêu liêu chưa vang, sau lưng cựu khúc đường núi hiểm trở hai bên cây tường vi vậy trong nháy mắt nở rộ. Theo nàng từng bước một đi tới, nàng màu xám váy áo phất qua chỗ, trong khe đá chui ra liên miên màu máu mạn đà la, trong nhụy hoa ngưng kết dọ sương chiếu ra 3000 tiểu thế giới sinh diệt. Một đông hoa một thế giới. 3000 đóa hoa đều mở, chính là 3000 thế giới. Làm cặp kia xuyên nhìn con ngươi có vân mạ vàng khi nhấc lên, giữ tại trụ sở môn hội trước toàn nghe đồng xanh bức bách tại áp chế, phát ra từng đạo âm, thú đồng chạy xuống hai hàng rỉ sét lệ. Không thành kế. Làm Dọng tê lân nhường treo ở mái cong ở dưới biên trung đồng xanh tự động rung động, thập nhị mai trùng truy ở trên hư không pháp hỏa ra bắt đầu trận đồ. Hắn bấm tay gảy nhẹ bên hung ngọc quyết, cả tòa rựa vào núi tạm thời xây lên xuân thu điện chú địa, đột nhiên rút đi hư trận, lộ ra chủ điện đá xanh trên tường đạo kia từ nam chí bắc 30 trượng kiếm ngân, chỗ Đức lưu lại hỗn độn khí đang thôn phệ năng sớm. Soạn. Tê ký ngón tay nhỏ nhắn muôn trốn trước điện cột bà long, bị năm tháng ăn mòn phủ điêu giao hù dọa ngoài trăm dặm trung hàn đảm quy. Lam nàng phát hiện trụ trong dấu giếm ngọc dạng truyền tin sớm đã vỡ nát, nàng khẽ môi hiện lên cười lạnh, bay một tiếng, Mãi Yên ngồi chờ Trảo Phong thú tượng đã đột nhiên nộ thành một miệng. Khí cơ lưu lại tại một canh giờ trước. Tế Lân màu đen chiến bào không gió mà bay, ống tay áo ám thêu vân kỳ lần đạp mây nổi lên ánh máu. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống, chủ điện mái vòm rủ xuống tơ nện đột nhiên hiện ra quỷ bạc nào đó trọng yếu đều trong tay kia che môn cơ, quả thực lợi hại. Hắn dài nói, nơi đây mặc dù còn giữ chút ít Hóa Long tu sĩ đóng giữ, nhưng nhan như ngọc Giác hữu Tình, Diêu Hi, Sích Long Lao đạo và Xuân Thu điện tần nữ, cung phụ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chớ nói chi là Đàm Huyền thân ảnh. Nhìn tới chúng ta tới muộn, Đàm Huyền đã lựa chọn cùng thế lực khác hợp tác. Tê Kỳ trong đôi mắt đẹp thần sắc có hơi lập loé, xoay người ngồi ở đột nhiên hiện hiện vàng dòng vương tọa bên trên, trong tóc cắm nghiêng vượng đầu không hầu châm đổ xuống ra nửa quyết sắt phạt thanh âm. Làm trong mắt thời khắc, đáy mắt giống như lướt qua một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Dù là tính của nàng đã có một ít sửa đổi, hướng tươi ổn, nhưng nghĩ đến muốn cùng cái đó tên đáng chết kết tác, nỗi lòng liền thời khắc đều là nặng nề. Phá không uy mắng, hai người phi thân đi tới cái này trụ sở trong một chỗ cao điểm. Nơi đây đã mất tiên đài tu sĩ đóng giữ, bằng hai người bọn họ thực lực, tu vi muốn vô thanh vô tức không gấp, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bốn phía Hóa Long tầng thứ Xuân Thu điện tu sĩ, căn bản không có mảy may phát giác, bọn hắn như vào chỗ không người. Trụ sở dựa vào bắc một chỗ ngóc ngách, thiên điện đan lô bên trong có một bộ chưa đốt hết quy giáp, như là bị nhân cố ý còn sót lại ở đây, chờ đợi người tới. Huynh muội thấy chi, đồng tử đều có khác nhau trình độ co vào. Tại hai người xâm nhập tòa này thiên điện bên trong đan phòng lúc, cái vốn đã lâm vào yên lặng quy giáp thoáng qua liền có phản ứng. Quỳ giáp phía trên huyền bí hoa văn đúng sai giao thoa, cuối cùng hiện ra mấy cái bí văn, chiếu rọi ra một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ hư ảnh. Tế huynh cùng Tế tiên tử đến, xin thứ cho tại hạ chuyện quan trọng của thân, không cách nào đó lấy. Hơn 10 cái chữ nhỏ hư ảnh chỉ tồn tại ba hơi không đến, quy giáp thủy một tiếng hóa thành hư vô. Đuổi về với bụi, đất về với đất. Hắn đã sớm biết được chúng ta muốn tới tìm hắn. Tế Kỳ có chút không dám tin, hại nước hại dân khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, giờ phút này vẻ kinh dị hồi lâu không thể rút đi. Lần trước xuân tu điện đại yến, cơ gia, giao trì thánh địa, hương gia quả quyết bước ra rời đi. Hoa Tiên chỉ mắt thấy tới gần suốt thế, bọn hắn cũng chỉ điều động tiểu cổ nhân Mã tới trước, cái này mấu chốt, Đàng Huyền đến tột cùng là cùng phương nào thế lực hợp tác? Dãy núi thần tầm sao? Không, không đúng. Ben, Thế Lân lời còn chưa dứt. Cả tòa đan phòng địa gạch như gợn sóng xoay tròn, những tia đốt chọi quẻ tựa lại khe rạch ở giữa gây dựng lại ra nửa bức điện mạch huyền hoàng nhị khí ngưng tụ tinh bản. Hai huynh muội ảnh tử tại nắng sớm bên trong giao thoa, bốn phía yên lặng như tờ. Như thế tiếng động Tiên điện bên ngoài Xuân Tu điện tu sĩ không thể nào nghe nói không được, nhưng lúc này vẫn không có nhân tới trước xem xét tường tình, ngược lại này trước lưu lại tại trụ sở trong tu sĩ khí túc, đang không ngừng giảm bớt. Dường như là bỏ chỗ này trụ sở, hắn lại trả cho chúng ta lưu lại trô đi manh mối, rốt cục là mấy cái ý nghĩa. Thận xem sao trong mâm chìm nổi qua ảnh. Một lát sau, thế lần chiến hải hung hăng đạp nát tinh bản hư ảnh, huyền hoàng nghị khí bị nghiền nát, dưới đáy trong dặm địa mạch lập tức phát ra long ngâm Sau một khắc, hắn bàn tay lớn lật một cái, Trong lòng bàn tay hiện hiện ấn kỳ lần nhẹ nhàng xoay tròn, chiếu ra xuân thu điện đám người hướng đi hư ảnh đang bị một cỗ xương mù hỗn độn từng bước xâm chiếm. Đúng lúc này, Tề Kỳ đột nhiên đưa tay kéo lấy huynh trưởng tay áo bảy, lọ tóc trung vàng cuối cùng phát ra réo rắt tiếng vang, ngàn dặm bên ngoài tòa nào đó cô phong lên tiếng sổ đổ, trong đó một nửa văn lạc lựa trời hỗn tạp một cỗ tiền tự bí khí cơ, liên tiếp được gãy. Huynh trưởng, những kia xuân tu điện tu sĩ đã đi hết, thế lực khác như phát hiện nơi đây dị thưởng, sợ sẽ đem xuân tu điện hành tung cùng chúng ta cấu kết lên. Nàng đầu ngón tay cuốn quanh mẩu máu sợi tơ đột nhiên thẳng băng, viện không truyền đến đồ sứ vỡ vụn vang. Chu sở di chỉ vùng trời hiện hiện thập nhị nguyên thần hư tượng đồng thời hành tạc, lộn xộn dương vụn ánh sáng còn chưa rơi xuống đất thì ngưng tụ thành băng tinh, mỗi một hạt cũng nghiêm phong tích chử nhìn tề kỳ đôi mắt phản chiếu lựa giận. Giá hỏa kia rất rảo hoạt, để bọn hắn yêu hoàng điện đè vào phía trước, thu hút nhiều phương ánh mắt. Ầm ầm. "Tôi, việc đã đến nước này, thế bọn hắn đem cái mông lau sạch sẽ đi, lần này hắn xuân thu điện nhân quả, coi như là cùng ta yêu hoàng điệt kết." Cuối cùng một khối tàn địa mạch thôn phệ, người lúc chiến tháo đảo qua mặt đất, đột nhiên sinh trưởng ra bao trùm toàn bộ sơn cốc yêu chúc vân tím. Lá trúc tiếng sào sạc bên trong. Hắn nhìn hướng về phía đông nam ánh mắt nhường tầng mây vỡ ra vực sâu. Chẳng qua Đàm Huyền lần này khác thường tự động, ngược lại để ta nghĩ kia Tôn Thiên Ma công sự tình, có thể làm thật. Luôn ngữ âm thanh bên trong, hai huynh muội đạp nát hư không, đế giày nở rộ đạo văn đem trọn tọa Xuân Thu điện di chỉ nâng lên lại ép làm buổi bằm. Tế Kỳ trong tóc vượng châm đổi xuống cái cuối cùng thần tắc âm phù đem Vương Viên trăm rặm xương sớm cũng bốc hơi thành màu máu xương ngủ. Chương 271, ai là mồi? Cầu mua, 2, 271, ai là mồi? Cầu mua, 2. Ngọc ra, làm hai ảnh biến tại môn hư không bên trong. Những kia còn tại sinh trưởng yêu trúc đột nhiên toàn bộ đổ rạp, trúc trên người hiện ra bị giẫm đạp đường vân. Hai người bọn họ lần này mặc dù vô hụt, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Sáng sớm, mặt trời mới lên, đêm qua con con huyền nguyệt còn xa xa địa treo ở xa xôi thiên tế. Tờ mờ sáng tiếng chim hót hết sức thanh thúy. Sương sớm chưa tan, luồn thứ nhất kim tiến chính xuyên tấu ngàn năm cổ tùng chạ tây. Quang ảnh loang lổ tảng đá bên trên, mấy giọt thả lỏng biểu lộ theo gân lá lăn xuống, chính xếp bằng áo lam chưa run dậy, đem bay đến mi tâm gió sương ngưng giữa không trung, gió núi lướt qua ngàn năm tán cây, mang theo tiếng sóng cùng hạc kêu cộc minh. Vài miếng màu xanh sẫm lá tùng đánh lơi xoé rơi vào nàng đầu gối, chạm đến lam nhạt đạo bảo nháy mắt liền hóa thành bột mịn, mà ngoài ba trượng gỗ đoạn lao nhánh đột nhiên nhẹ vang lên, con nào đó cho tức vừa mổ phá quả thông đống nhiên lơ lửng. Toàn bộ cánh rừng khí cơ cũng theo nạng tổ nạp phập phồng. Rào rào. Bên ngoài trăm bức đoạn nhai rỉ ra sơn tuyền đột nhiên ngược, tre, ánh, ánh sáng bảy màu vòng luôn hại chỗ một cỗ tử khí lúc sáng lúc tối, nàng khoác lên đầu gối đầu ngón tay vô ý thức gõ đánh đá xanh. Trên đá vết rạn theo nhịp lăn trạn, đánh thức gần nấp tại rêu ngấn chỗ sâu vậy bạc tiểu xà. Con vật nhỏ kia thụ đồng vừa chiếu ra nữ tử mi tâm một đạo tràng ngập ma tính vết đỏ, toàn bộ rừng tùng bỗng nhiên đứng im, ngay cả bay xuống bụi mảnh cũng ngưng tụ thành kim tuyến sen lả lưới. Cổ tung từng cục bộ rễ chỗ sâu truyền đến trầm đục, địa mạch tử khí như du long trui trời phá xương mù trong đáy mắt, nàng đột nhiên mở mắt. Trong mắt tinh ngược, dọa ba con bạch hạc vỗ cánh trực trùng vút đi. Veng, lơ lửng màn nước cầu văng rơi xuống đất, tóe lên bọt nước lại tại giữa không trung ngưng tụ thành thật nhỏ phù triện, thoảng qua bị gió núi vòng quanh chui vào cổ Tùng Băng Duệ. Xa xa tòa nào đó cao vút trong mây ngàn trượng đỉnh núi chợt có tuyết động gì rào mà rơi, mà nàng đã thu công đứng dậy, thanh ti ở giữa cuốn quanh tử khí hóa thành rắn chườn chui vào trong tay áo. Này cổ Tùng Lâm tự nhiên cũng không phải là chỗ kia nàng cùng Đàm Huyền Bí mật gặp mặt linh lỏng cổ Mộc Lâm, nơi này là giao quang thánh địa tại Tần khu vực, thì là thống cho nàng tu hành địa, cho nhân lung tung Thành công theo đảm huyền chỗ nào thu hoạch một tiêu bản nguyên thể chất tiên tiên thánh thể lại thai, nàng thôn tiên ma công, liên đối nhìn bất diệt tiên công đã là sơ thành, tự cấp tự túc, chính là ngay cả duy nhất một lần luyện hóa quá nhiều không cùng loại thuộc bản nguyên thể chất, từ đó tạo thành quanh thân khí cơ hỗn loạn dấu hiệu vấn đề, giờ phút này vậy đã giải quyết. Đột nhiên, hơn trăm trượng bên ngoài một cái rơi xuống đất cổ tùng chặt cây, bị một cái toàn thân bao phụ tại nồng đậm thánh quang phía dưới ấm áp nam tử không cẩn thận đạp gãy. Đương nhiên, cái gọi là không cẩn thận, nhưng thật ra là lễ phép tính nể nhờ. Chủ động báo cho biết đối phương, hắn đến Như vậy có thể tránh một ít hiểu lầm không cần thiết. Vì vi sư muội gần đây kỳ ngộ không nhỏ, lúc này mới một cái trước mắt, tu vi liền lại có tiến tiến. Lại nhìn ngươi khí cơ cơ vững chắc trình độ, chỉ sợ nội tình đạo cơ dày đặc không chỉ gấp đôi a. Ngươi bây giờ là thất cấm hay là bát cấm? Ánh nắng vậy vào nam tử tuấn lãng trên khuôn mặt, làm hắn nhìn qua càng thêm phiêu dật xuất trần. Hắn chậm rãi đi tới, cuối cùng đứng ở lạc vi vi bên người, từ phía sau lưng nhìn qua, hai người phản phất một đôi châu liên hợp thần tiên quy lữ, để người vô hạ đức mơ. Dương Mạc Sư Minh quá khen rồi, vị vị điểm ấy đạo hạnh, ngày sau năng lực tại thất cấm đứng vững liền đã biết đủ, năng lực đặt chân bắt cấm là nhân vật bậc nào? Nam đế, Bắc đế, trung hoàng, Tây Bồ Tát. Còn có sư minh ngươi. Giống như không có nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại, Lạc Vi Vi miệng thơm kém mở, tiếp lời Nhi đồng thời, thổi phồng lên đối phương. Chẳng qua nói nói như thế, hai đại ngoan nhân thần công sơ thành ngạng, tại bản nguyên thể chất tiên tiên thánh thể đạo thai bị nàng nuốt trong bụng luyện hóa mắt, nàng liền đã chạm đến, đến bắt cấm cánh cửa, trước ít ngày nữa liền có thể khấu quan mà vào, biến thành cùng ngũ tuyệt người sánh vai tuyệt thế yêu nghiệt nhưng không có quá khen, sư muội theo linh khư động thiên chỉ là một giới bất nhập lưu tầng giới chốt đạo thống, bị tuyển vào thánh địa sau đó còn có thể rực rỡ hà quang, thất bại từng cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng đăng lâm thánh nữ vị trí, đủ để thấy người kinh diễm. Giao Quang Thánh tử trên mặt nụ cười ấm áp, nói chuyện làm cho người như một xuân phong. Nhưng cùng hắn liên hệ Lạc Vi Vi cũng không dám có chút thả lòng cảnh giác. Người này bề ngoài thì ngăn nắp, tại đây chương ôn tổn lễ độ tối ra phía dưới, thì là một cái lẻ lưỡi rắn độc. Lạc Vy Vy tự hỏi lòng, nhìn chúng nàng thấy qua trong mọi người, đối phương lòng dạ, năng lực vững vàng trước ba, thậm chí xếp tại đứng đầu bảng. Dương Mạc sư Minh này đến, cần làm chuyện gì? Lẫn nhau thổi phòng một trận, Hàn Huyên kết thúc, áo lam giai nhân bất động thanh sắc hỏi những lời này. Trên thực tế, nàng đã bao nhiêu đoán được đối phương ý đồ đến, có thể nàng vẫn là phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Người biết, ta giao quang thánh địa truyền thống, tại đây trăm năm qua quá khứ thánh nữ bên trong, thần mạch những kêu láo tiền bối rất xem trọng người, mà ta, vậy rất xem trọng người. Giao quang thánh tử trong mắt chiếu ra lạc vì vì thanh lệ ngọc dung, giờ phút này hai người khoảng cách chẳng qua ba thước, Hàn Ôn nói. Nói xong, hắn tay trái vươn vào chính mình bên phải trong tay áo, lấy ra một đầu khảm nạm trâm tóc vàng lạm từ vật liệu hắc kim Tiếng nói chậm rãi rơi xuống, hắn làm bộ liền muốn hướng đối phương chán bùi tóc trong lúc đó cảm tới. Cục. Ai ngờ, hắn thấy vốn là nước chạy thành sông một sự kiện. Này nước đã đến chân, trước mặt giai nhân lại hướng về sau rút lui một bước, tránh thoát hắn tiến châm cử chỉ. Cái này tiện nữ nhân, có thể tập được môn kia bất diệt thiên công, hay là may mắn mà có sự giúp đỡ của hắn? Hai bọn họ xưa nay tại bên trong giao quang đạo thống đệ tử trong mắt quan hệ, có thể so sánh giờ phút này muốn thân mật nhiều lắm. Sư Minh, đại đạo làm trọng, người ta sự tình, hiện tại không nên nói còn quá sớm. Lạc Vi Vi ấy cười một tiếng, lam nhạt váy áo dắt động, nhẹ nhàng đi xa. Đái nàng rời đi. Tại chỗ, giao quang thánh tử trên mặt nét mặt lại không có biến hóa chút nào. Chuyện nam nữ, hắn vốn cũng chỉ cất đặt tại tầng ngoài cùng, giờ phút này nỗi lòng không có nửa điểm ba động. Tương phản, đối phương như vậy phản ứng, mới tại dự liệu của hắn trong. Hắn sợ dĩ cho đối phương cơ hội nhường hắn có thể tu tập bất diệt thiên công, nguyên nhân căn bản nhất, hay là Hoa Vân Phi không hiểu mất tích, làm hắn gần đây thu hoạch đến phản hồi vô cùng mông manh. Thần công tiến độ gần như đình trệ, lúc này mới khiến hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm kế tiếp chế làm quần áo cưới đối tượng. Mà ẩn mạch những lão giả kia cùng hắn nhất trí cảm thấy, này lạc vi vi bất luận từ mọi phương diện đến xem, đều là một cái người tốt tuyển. Như thế, mới có nói sau. Bất quá như chỉ là vì hấp thu chất dinh dưỡng, đương nhiên không cần đến đem bất diện thiên công chuyển cho đối phương, nhưng nếu không có môn này thăng hoa pháp môn là mối nhử đối phương lại như thế nào có thể cắn mối mắc câu. Trước mối đi, Phạm là người đang giao quang một tiền, liền không thể nào chạy ra lòng bàn tay của ta, người nội tình càng thâm hậu, ta này trong lòng, liền càng cao A